351, vơ vét. cảm giác được dường như trong chớp mắt liền là trở nên đầy đặn đứng lên nạp giới tiêu viêm cũng là như chút gánh nặng bình thường thở ra một hơi trước kia hắn nhưng là thực sự nghèo đến có gan sơn cùng thủy tận tình trạng thậm chí liền khu động khôi lối tác chiến thấp dai nguyên tinh đều đã là không tiếp tục có đủ mà âm bình đầy ba nghìn sáu trăm vạn thấp dai nguyên tinh đối với hắn mà nói h i ệ n nhiên là chân chính đưa than s ử a ấm giữa ngày tuyết rơi tuy rằng đây cũng không phải là hắn tự động nguyện ý thu s o n g thuần nguyên đan tiêu viêm lại là tìm tội một phen kết quả làm cho hắn tương đương vừa ý bởi vì hắn tại âm bình túi càn k h ô n trong lại là tìm kiếm đến một ít linh hồn bí kỹ đối với đám linh hồn bí kỹ này tiêu viêm luôn luôn là tương đối k h ă n hiếm hắn linh hồn công kích thủ đoạn cũng là tương đương d i ấ u kém thậm chí còn xa xa không so được âm bình vậy nên tại phát hiện đám linh hồn bí kỹ này sau hắn cũng là không chút khách khí hoàn toàn cười mà nhận ấn miễn mà tại những cái đó linh hồn bí kỹ trong hấp dẫn nhất tiêu viêm ánh mắt không nghi ngờ liền là một bản do màu sáng ngọc đã chế tạo thành linh hồn bí kỹ đó bên trên mà quỷ khí dày đặc bốn cái lớn vũ để cho tiêu viêm minh bạch thứ này chỗ bất p h ạ m tiêu viêm một tia linh hồn lực xâm nhập trong đó một lát sau k híp lại trong mắt liền là lướt qua một mảnh kinh dị vẻ đây cái gọi là ấn miễn bên trong có hai loại đặc biệt cường đại linh hồn bí kỹ dựa theo tiêu viêm đơn giản suy đoán sợ rằng đều là đạt đến hồng cấp cấp độ mà một loại khác linh hồn bí kỹ một loại liền là trước kia đó âm bình thi triển ấn miễn cô lâu thứ này có thể hấp thu người khác linh hồn lực đồng thời lại trải qua một loạt có chút phức tạp luyện hóa sau dùng để tăng cường bản thân linh hồn lực đây nói tiếp trái lại cùng tiêu viêm cấm kỵ chi môn có một ít hiệu quả như nhau kỳ diệu chẳng qua hai người hiệu suất cùng bá đạo trình độ lại là hoàn toàn không thể so sánh khó trách giá hỏa này có thể đạp vào bắt tinh đấu đế cùng thánh cảnh đại viên mãn cấp độ xem ra không có dùng một phần nhỏ tạ pháp này thấy được chỗ này tiêu viêm vừa mới hơi chút có một ít bừng tỉnh nếu là dựa theo bình thường tu luyện tốc độ âm bình có thể tại đây tuổi tắc đạt đến loại tình trạng này đó nhưng là có một ít khó lường nhưng trước mắt xem ra đây bên trong nguyên lai có không nhỏ lượng nước còn về mặt khác một loại linh hồn bí k ĩ dường như uy lực càng thêm cường đại tên nó là ấn miễn đảo đây là một loại có thể đem linh hồn lực lấy một loại đặc biệt sóng âm thi triển mà ra bí k ĩ uy lực cực mạnh chẳng qua thi triển ra cũng là đặc biệt khó khăn chí ít l i ề n đạt đến thánh cảnh đại viên mãn âm bình đều là không cách nào triệt để đem nó thi triển ra bằng không mà nói hôm nay trận chiến đấu này tiêu viêm có lẽ còn phải càng thêm cảm thấy vướng tay tuy rằng ta môn điểm chẳng qua trái lại không sai bảo mạng thủ đoạn tiêu viêm khẽ mỉm cười đem đây ấn miễn thu nhập trong túi ấn miễn môn các loại thủ đoạn có lẽ không tính quang minh chính đại con đường nhưng hắn lại không hề có quá lớn tính bài xích thế gian v ă n pháp đều là một đạo kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc có lúc người thường để ý sẽ chỉ là cuối cùng kết quả mà không phải là đó trong quá trình ngươi thủ đoạn rốt cuộc là chính hay là tà thật phải nói đến bá đạo tà môn tiêu viêm tự xưng là hắn đó cấm kỵ chi môn khác xa với ấn miễn môn bá đạo loại thủ đoạn này hắn tầm thường lúc có lẽ sẽ không thi triển nhưng nếu là gặp phải tương tự âm bình loại này âm hiểm ác độc người chuyện hắn lại là mảy may sẽ không nương tay thế giới này vốn là là thực lực vi tôn thiên nhiên rừng rậm phát tắc tại thế giới nhân loại đồng dạng là vô cùng tàn khốc tồn tại đặc biệt tại sinh tử cảnh loại địa phương này thu xong đám linh hồn bí kỹ này tiêu viêm lại là chơi đùa một phen t ừ âm bình nạp d ư ớ i bên trong tìm được một ít đấu kỹ chẳng qua đều là h o à n g cấp cấp độ không tính là quá mức hấp dẫn người mà bên trong duy nhất để cho tiêu viêm nhìn lọt mắt liền là trước kia trôi k i a m à u đỏ sấm răng cưa không lưới truy thủ đây chính là một kiện đánh lén người gần người vũ khí tốt cực đoan sắp bén đánh lén bên trong im hơi lặng tiếng có lúc cùng người đối địch có thể có khả năng lấy đến cực kỳ trọng yếu hiệu quả dạng động hao phí mười mấy phút thời gian cũng coi như là triệt để thanh toán rõ ràng lần này thu hoạch loại đó thu hoạch được sừng phong phú không nhắc đến đó để cho được tiêu viêm vừa ý ba nghìn sáu trăm vạn thấp dai nguyên tinh cùng đến tay ấn miễn chỉ là kiện kia bị tổn hại thư lệnh giáp liền để cho hắn nhạc nổi hoài chỉ cần tìm sử dụng linh hồn chi hỏa đem nó tu sửa một chút đây thư lệnh giáp liền lại có thể phát huy ra đó cường đại lực p h o n g ngự mà đến lúc đó nắm giữ thư lệnh giáp hộ thể tiêu viêm sinh tồn năng lực không nghi ngờ sẽ rất lớn tăng cường tại kế thư lệnh giáp sau còn có một ít các loại đấu kỹ đ ă n g dược đương nhiên cùng một cỗ đủ để cùng nửa bước bắt tinh đấu đế cường giả sánh bằng bản mạng thế thân tiêu viêm từ trên mặt đất đứng lên sau đó cây bưởi bào vung v ậ y đem đó hai cỗ khôi lối đều là thu nhập nạp dưới túi sau đó hắn liền là cảm giác được đầu góc bên trong chuyển đến từng trận mê m ộ i cảm giác lập tức chân mày liền là khe n h í u vừa vặn cương ép sử dụng cấm kỵ chi môn c ắ n nuốt đó âm bình linh hồn chi lực gia hỏa này linh hồn chi lực có chút âm lạnh không chỉ như vậy hơn nữa cũng là tương đương pha tạp hỗn loạn nhất định phải thật tốt luyện hóa lại lần nữa hấp thu bằng không mà nói đến lúc đó đó vừa vặn tấn như tổ d a i linh hồn liền sẽ t ụ t cấp nghĩ đến chỗ này tiêu viêm cũng là hơi hơi gật gật đầu hắn tự nhiên là biết nhất định phải thật tốt luyện hóa những cái đó cắn nuốt linh hồn lực nhưng trước mắt vẫn là được mau chóng tìm cái an toàn địa phương âm bình bị rết tin tức sợ rằng không lâu sau liền sẽ chuyển về phong hoa thành đến lúc đó chỗ đó ấn miễn môn tất nhiên sẽ vì nó báo thù phái ra đại lượng cường giả tìm kiếm vào ta tiêu viêm ánh mắt c h ấ p động hắn biết rết âm bình liền là trọc phiền t h á i lớn nhưng sự tình đều đã làm quyết đoán là không có hối hận có thể vậy nên vẫn là suy nghĩ tiếp xuống tính toán trước tiên rời xa phong hoa thành tìm một chỗ núi sâu đem âm bình linh hồn lực luyện hóa sau đó tại thật tốt củng cố một chút vừa mới tiến giai linh hồn chi lực tuy nói ấn miễn môn thế lực cường hành nhưng muốn đem ta từ trùng trùng dãy núi trong tìm ra cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình tiêu viêm mặt lộ ra vẻ trầm âm ấn miễn môn tại phong hoa thành cường giả hẳn là cũng không phải là không cách nào tương đương nhưng hắn kiên kỵ là âm bình đó cái gọi là trưởng lao phụ thân g i a hỏa đó có thể tại ấn miễn môn thân xếp trưởng lao chi vị nghĩ đến không phải là cái gì đèn tiết kiệm dầu bây giờ tiêu viêm giết hắn nhi tử lao g i a hỏa đó tất nhiên lại sử dụng hết thể lực lượng đem hắn cho tìm ra ngàn đao v ạ n d ố c trước tiên rời khỏi chỗ này a tiêu viêm ánh mắt lóe lên thân hình liền là lướt nhanh mà ra tại rời đi lúc hắn đi được đặc biệt cẩn thận không có lưu lại bất cứ cái gì có thể theo dấu hắn hành tung manh mối Mà viêm mảnh theo tiêu phần rời đi, đây mảnh bừa bãi vạn phần địa vực, đây địa bừa loại i biệt thiên lại, lưu lại ề n nên tĩnh này hùng hồn là lưu trở ở đặc chỗ g a động, đến đây. một cũng không dàng gần cho là làm l ma thu không dám thu o ít qua dễ này yên tĩnh duy chỉ gần nửa tiếng đồng đô đồ trái phải vừa mới bị một trận gấp rút tiếng xé gió đánh phá sau đó hai đạo thân ảnh lướt nhanh mà đến rơi vào một khỏa sụp đổ đại thụ bên trên ánh mắt quét ra cuối cùng rơi vào phương xa trên mặt đất đã dần dần lạnh buốt trên thi thể lập tức hai người thân thể đều là trở nên cứng nhắc đi xuống cứng nhắc trong hai người liếc nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm kinh hãi cùng hoảng sợ ngay sau đó thân hình khẽ động rơi vào âm bình thi thể bên cạnh nhìn sau đó đó trải đầy hoảng sợ cùng oán độc ngưng nghiếc khuôn mặt hai người đều là cảm nhận được một c ỗ hàn ý tử trong cơ thể lan tràn ra tiểu tử đó đem âm hộ pháp giết đó mùi hưng cổ họng cuốn động một chút thanh âm khàn khàn nói làm sao bây giờ mặt khác một tiếng người âm có chút run rẩy âm bình tại ấn miễn môn nội địa vị không thấp đặc biệt hắn còn có một vị trưởng lao phụ thân lúc này truyền về có thể tưởng tượng vị trưởng lao đó lại nổi giận thành loại nào hình dạng đem người mang về a tiểu tạp t r ù n g đó sắp xong đời đến lúc đó hắn lại biết hắn lần này rốt cuộc dẫn đến bao nhiêu đáng sợ hai nạn mùi ưng thanh âm trầm thấp nói sau đó hắn liền là không người đem âm bình thi thể nâng lên xoay người đối phong hoa thành phương hướng lướt mạnh mà đi nhìn hắn bóng lưng mặt khác một người cũng là nuốt một ngụm nước miếng hắn có thể cảm giác được vị kia tại ấn miễn môn bên trong xưa nay có hung danh trường lão lần này lửa giận sẽ là bậc nào đáng sợ giống như đó mùi lương nói cái đó giết âm bình tiểu tử kết cục nhất định lại vô cùng thê thảm chương ba trăm năm mươi hai củng cố d ậ m d ạ p giữa núi rừng một đạo bóng người giống như cường tráng con báo loại lướt nhanh mà qua thân ảnh rơi chỗ liền lá cây đều là chưa từng có mảy may rung động đây cấp tốc tung tích thân ảnh chính là đó đem ấn miễn môn âm bình đánh g i ế t sau ảm đạm rời đi tiêu viêm chỗ này là mênh mông vô bờ sân mạch trong sân mạch thú gầm thanh n âm không ngừng khắp nơi đều là cao lớn rậm rạp cây cối cùng b ù i gai bùi cây dường như liền là một cái chưa từng có người khai phá qua địa phương tuy rằng hoang vu nhưng mà lại là một cái tu luyện tốt nơi trốn hơn nữa nghĩ đến lúc này đó ấn miễn môn âm bình bị ta giết tin tức đã chuyển về đó ấn miễn môn như vậy loại này ta nhất định phải nắm chắc thời gian đem chính mình vừa mới tiến giai linh hồn chi lực bước đầu củng cố lại thuận tiện đem đó âm bình linh hồn chi lực tăng thêm luyện hóa hấp thu đến lúc đó cho dù là bắt tinh đấu đế đỉnh phong cường giả qua đây ta cũng là mảy may không sợ giả lấy thời gian để cho ta linh hồn chi lực triệt triệt để để củng cố lại như vậy cho dù là cựu tinh đấu đế đỉnh phong cường giả cũng sẽ không là ta mấy hiệp chi địch nhưng mà hiện tại tiêu viêm lại là nhất định phải khiêm nhường bên dưới hai nắm chắc thời gian đột phá chính mình chiến lược hơn nữa đối với lần này chính mình chém giết đó âm bình sự tình tiêu viêm chính mình rất rõ ràng sẽ dẫn đến hậu quả gì vậy nên việc cấp bách vẫn là được mau chóng tìm cái an toàn địa phương dừng chân sau đó luyện hóa trô giữa lông mày bên trong những cái đó rối loạn mà cường đại linh hồn chi lực còn về phía sau s ắ p ứng đối đủ loại truy sát vẫn là trước tiên đem trạng thái điều chỉnh xong lại nói còn nữa đây trùng trùng sơn mạch m ê n mông như vậy cho dù ấn miễn môn thế lực lại đ o ạ n muốn đem hắn cho tìm ra cũng không phải là dễ dàng gì sự tình mà đợi đến lúc trạng thái khôi phục đỉnh phong chắc hẳn cự ly đó sinh tử mộ phong ấn yếu đi lúc cũng không khác nhiều khi đó sẽ có vô số người tuân về đó sinh tử mộ tại loại đó đáng sợ người lưu lượng bên dưới cho dù là mạnh như ấn miễn môn cũng là rất khó từ trong đó tìm ra người nào đến vậy nên chỉ cần tiêu viêm t h ừ cơ sông vào đó sinh tử mộ là được trong lòng có những cái này ý niệm tiêu viêm cũng là dần dần lộ ra bình tĩnh rất nhiều xuôi theo linh hồn chi lực tìm kiếm xuôi theo tòa này liên miên không ngừng sân mạch hướng tây bắc phương hướng phi hành gần đến nửa ngày sau vừa mới tại một tòa núi sâu trong dần dần chậm lại tốc độ cuối cùng chậm dài rơi m vào ộ trong chỗ tiểu sơn cốc tiểu t sơn bên Trong s ơ n cốc có một điều thác nước bay cuống mà xuống rơi vào phía dưới vắn lên ngập trời hơi nước tiêu viêm thân hình trực tiếp rơi vào hồ trung tâm bên cạnh một cái vẹn vẹn một người lớn nhỏ trong sơn động ngồi xếp bằng cho dù là ngồi tiêu viêm cũng là có thể cảm giác được chính mình giữa lông mày bên trong những cái đó linh hồn chi lực đã là càng ngày càng l âm ý nếu là lại không tăng thêm luyện hóa chuyện sợ rằng lại tạo thành không nhỏ hoang ẩm đến lúc đó một khi sụp đổ bàn chính mình thật không dễ dàng tiến ra linh hồn chi lực liền sẽ t ụ i cấp h ắ n chính là sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh ngồi xuống sau khoảnh khắc công phu tiêu viêm liền là lập tức đóng lại hai mắt tâm thần nhanh chóng chìm vào chính mình chỗ giữa lông mày bên trong lúc này linh hồn chi hải lý đã là tương đương hỗn loạn mảnh lớn mảnh lớn màu xám linh hồn chi lực ở trong đó xoay vòng gào thét nếu không phải có tiêu viêm l i ề u mạng ngăn chặn cùng cưỡng ép chân áp chuyện sợ rằng đám linh hồn này chi lực sớm liền là muốn ngang ngược sông ra chính mình linh hồn chi hải ừ đến chỗ này chỗ nào còn có các ngươi ngang ngược tư cách nhìn những cái đó tại chính mình linh hồn chi hải bên trong gào thét màu xám linh hồn chi lực tiêu viêm trong lòng cũng là âm thầm cười lạnh trước kia là không có thời gian hiện tại nhàn rỗi đi xuống muốn thu thập những thứ này có thể không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn theo tiêu viêm tâm thần chuyển động chỉ thấy được linh hồn chi hải bên trong đó một đoàn màu hồng linh hồn chi lực lại là tại lúc này buộc phát ra mãnh liệt quang mang những cái này quang mang tuân mạnh ra ngoài chiếu rọi tại đó mảnh lớn màu xám linh hồn chi lực bên trên vụt vụt mà theo những cái này màu xám linh hồn chi lực bị quang mang chỗ chiếu rọi trên nó lập tức buộc phát ra vụt vụt tiếng vang từng kia màu xám t ạ p chất chậm rãi từ linh hồn chi lực trong thẩm thấu ra ngoài cuối cùng tại đó mỹ lệ màu hồng linh hồn chi lực chiếu xuống triệt để hóa thành hư vô âm bình linh hồn chi lực tuy rằng cường hành nhưng có lẽ là bởi vì cắn nuốt không ít người khác linh hồn chi lực nhưng lại không thể triệt để luyện hóa nguyên nhân vậy nên lộ ra hơi có chút pha tạp loại này linh hồn chi lực nếu là trực tiếp cắn nuốt hấp thu chuyện rất có thể sẽ có tổn hại căn cơ do đó được không bù mất kèm theo thời gian trôi qua t nắm g cũng là quần quần không ngừng từ đó, linh hồn chi lực trong hùng tiêu từ thẩm thấu mà ra, đó hùng hồn linh hồn chi linh chi quần quận khí hồn hồn hồn sám mà lực lực là đó đó ra, c à u c ũ n giữ là dần dần xuất h ệ n lặng lẽ nhặt đi, chiếm lấy, là một loại thuần khiết cùng ôn、hòa. Hơn n thay một khiết chiếm hòa. lấy, đổi, đi, loại màu sám màu là sắc lẽ a dị ầ dần n chuyển thành hồng. Nắm d hóa màu giữ hỏa tiêu viêm đối với tôi luyện linh hồn chi lực trong tạp chất h i ệ n nhiên cũng là có không tồi hiệu quả bởi vậy vẹn vẹn ước chừng hai tiếng đồng đ ổ trái phải thời gian đó linh hồn chi hải bên trong tràn ngập linh hồn chi lực liền đã là bị triệt để tinh lọc một lần bản mạng linh hồn chi lực hút làm cuối cùng một tia màu xám tạp chất hóa thành hư vô lúc tiêu viêm trong lòng cũng là như chút gánh nặng loại thở ra một hơi sau đó tâm thần khẽ động linh hồn chi hải bên trong bản mạng linh hồn chi lực liền là lần nữa nhúc nhích hóa thành linh hồn vòng xoáy từng tia lực hút phát ra đem đó từng đạo linh hồn chi lực cuồn cuộn không ngừng hấp thu theo từng tia linh hồn chi lực tan vào bản mạng linh hồn chi lực bên trong tiêu viêm cũng là có thể rõ ràng cảm giác được hắn linh hồn chi lực đang t ạ i lấy một loại nhanh chóng tốc độ tăng cường hơn nữa cũng là trở nên trầm trầm bình ổn lại dựa theo loại tốc độ này hắn rất có thể mượn triệt để củng cố tốt vừa mới tiến giai sau tổ giai linh hồn cảnh giới sau đó liền là không đến nỗi tốt cốc trong sơn cốc sát trời cũng là dần dần trở nên á n trầm nhàn nhạt nguyện quang g ả i nghiêng đi xuống chiếu rọi tại trên mặt hồ ba quang trong vát một thoáng là mỹ lệ xung quanh hết thảy dường như đều là yên tĩnh lại loại này yên tĩnh duy trì rất lâu đó đóng chặt hai mắt tiêu viêm vừa mới chậm rãi mở ra hai mắt thật dài thở ra một hơi chỗ giữa lông mày linh hồn c h i hải đã là tại tự động hấp thu đó âm bình những cái đó bị tinh lọc qua linh hồn c h i lực hơn nữa chính mình sao động linh hồn c h i lực cũng là xu hướng bình phục còn về có thể hay không tại hoàn toàn hấp thu sau an toàn củng cố chính mình linh hồn cảnh giới còn phải xem cơ duyên cùng tạo hóa tiểu tử xem ra lần này ngươi thu hoạch không nhỏ a tại tiêu viêm dương đôi mắt lúc đầu góc bên trong đó một đạo màu hồng thân ảnh cũng là đ ồ n g b ề n ra ngoài cười tủm tìm nói nó có thể cảm giác được tiêu viêm đó dần dần tăng cường sông xu hướng bình phục linh hồn chi lực chương ba trăm năm mươi ba luyện hóa bản nguyên cường giả ra hết nghe vậy tiêu viêm khẽ mỉm cười tâm thần khẽ động trước mặt hồ nước liền là dập r è n đứng lên ngay sau đó một chỉ to lớn thủy trưởng ngưng tụ mà ra tiện tay đem bên bờ một khối cự thạch đánh thành một phấn h á n linh hồn chi lực so với trước đó đích thực là mạnh hơn không ít hơn nữa có thể sử dụng linh hồn chi lực cũng là bích giấy trước đó nhiều hơn rất nhiều thật không biết nếu là tại thành công củng cố tốt linh hồn cảnh giới thi triển tổ d a i linh hồn chi lực toàn bộ uy lực đ ó uy lực lại phải là như thế nào c ư ờ n g đại nếu là ta đoán không sai chuyện tiểu tử đó phụ thân sợ rằng hẳn là ở vào bắt tinh đấu đế đại viên mãn tình trạng đó màu đỏ tươi thân ảnh đột nhiên nói tiêu viêm tiện tay tản đi đó to lớn thủy thủ hơi hơi gật gật đầu hắn đang thi triển sở hữu thủ đoạn sau có thể cùng bắt tinh đấu đế sơ kỳ cường giả vòng quanh đồng thời bình an rời đi nhưng lại không cách nào tại đối mặt bắt tinh đấu đế đại viên mãn cường giả lúc như vậy lãnh đạm một cái nhỏ bé t r i n h lệch bên trong đại biểu lại là một đạo không nhỏ khoảng cách tiêu viêm cũng rất rõ ràng hiện tại hắn linh hồn chi lực còn chưa có hoàn toàn bình phục nếu là cùng thực lực đạt đến bắt tinh đấu đế đại viên mãn cường giả giao thủ như vậy tuyệt đại tỷ lệ là hắn thảm bại tiêu viêm sâu thở ra một hơi sau đó ánh mắt hơi có một ít giá lạnh hai tay khẽ lật sau đó làm ra từng cái huyền ảo ân ký sau đó một mảnh mờ mịt quang đoàn tại tiêu viêm chỗ lồng ngực chậm rãi bay lên đây mờ mịt vừa xuất hiện một nồng đậm bản nguyên dao động phát tán ra lại trực tiếp là tại trên mặt hồ dẫn phát ra một trận sóng gợn đây một cái mờ mịt bản nguyên tự nhiên liền là tiêu viêm lúc trước đạt được đâu một cái thực lực đạt đến thất tinh đấu đế đấu đế bản nguyên hiện tại hắn đã đạt đến lục tinh đấu đế đại viên mãn hiện tại sử dụng thứ này đến sung kích thất tinh đấu đế trái lại một cái cực kỳ không sai phương pháp hơn nữa tiến vào thất tinh đấu đế sau chính mình man tộc thể tu thuật pháp liền là có thể tiến vào đến cái thứ hai cấp bậc đem man hoang thể tu luyện đến hoang vu thể tình trạng đến lúc đó sức chiến đấu lại sẽ tăng mạnh một cấp độ nếu như nói hiện tại tiêu viêm còn không cách nào cùng thực lực đạt đến bắt tinh đấu đế đại viên mãn cường giả chống cự chuyện như vậy đợi đến hắn linh hồn chi lực triệt để củng cố lúc lại cộng thêm bản thân đột phá đến thất tinh đấu đế sơ kỳ lại cộng thêm m a n hoang thể cùng đủ loại thủ đoạn cho dù là bắt tinh đấu đế đại viên mãn đối hắn uy hiếp cũng sẽ rất lớn hạ thấp thậm chí là có thể chuyện còn có thể đem người đó triệt để lưu lại này tiểu tử tính toán một đòn thấy được tiêu viêm cầm ra đó một đoàn mờ mịt bản nguyên quang đoàn đó màu đỏ tươi bóng người cũng là không nhịn được cười quái dị nói ta không yêu thích chủ động gây phiền phức nhưng bọn hắn nếu là muốn chính mình đến gần lên đây đó cũng trách không được ta thủ đoạn tàn độc tiêu viêm nhàn nhạt cười nhẹ tuy rằng hiện tại chạy được rất xa có thể hắn luôn luôn cảm giác chính mình phảng phất như bị một loại n h ạ t không thể nghe thấy gì đó tập trung bình thường đây để cho hắn cảm thấy chỉ là chạy trốn chuyện sợ rằng không tính là dài nghi ngự kế nếu không thể lâu dài chạy trốn đó liền chỉ có thể nhanh chóng đ ể cao thực lực của chính mình đến lúc đó coi như đó âm bình phụ thân thật sắp đến báo thù hắn cũng là có thể vui mừng không sợ đồng thời nắm giữ cùng nó trông cự tiền vốn đây m ở mịt quang đoàn chính là thất tinh đấu đế bản nguyên tri lực bản nguyên thập phần dồi dào nhưng mà muốn giống như hoàn toàn hấp thu cũng sẽ có không nhỏ nguy hiểm ngươi có thể xác định đó màu đỏ tươi thân ảnh nhắc nhở giúp ta hộ pháp là được tiêu viêm cười cười ngược lại cũng là không nói nhảm nhiều túi đầu nhìn trong tay đó một đoàn m ở mịt bản nguyên tri lực hít sâu một hơi sau đó trực tiếp là đem nó đồng thời nhét vào trong miệng dẫn vào chính mình khí xoáy bên trong Tán mà đi. phanh phanh một ít năng lượng c ò n từ tiêu viêm trong cơ thể tán giật ra ngoài đem trên mặt hồ tuân ra từng đạo to lớn cột nước ngập trời hơi nước phiêu động màu đỏ tươi thân ảnh nhìn đó toàn thân da rẻ trong chớp mắt đỏ tươi đứng lên tiêu viêm ánh mắt ở sâu trong cũng là lướt qua một mảnh vẻ ngưng trọng tiểu tử rốt cuộc đi vào mà thành rồng vẫn là lui mà thành rắn liền phải nhìn ngươi chính mình nhưng mà ta có thể hy vọng ngươi muốn thành công a ngươi muốn chết ta cũng liền không sống được a tại tiêu viêm ở vào khẩn cấp tu luyện bên trong lúc đó xa xa phong hoa thành trong lại là bởi vì ấn miễn môn đủ loại động tác trở nên có một ít căng chặt đứng lên nhìn những cái đó nhanh chóng hội tụ lại ấn miễn môn cừng giả tuy rằng rất nhiều người đều không biết bọn hắn rốt cuộc ý muốn như thế nào nhưng trong lòng đều minh bạch lần này có người phải xui xẻo tại sinh tử cảnh đắc tội tà ác c â y độc ấn miễn môn là một kiện ngu xuẩn nhất sự tình nhân khí huyên náo ngựa xe như nước phong hoa thành ấn miễn môn phân bộ rộng rãi đại sảnh bên trong bóng người t r ẳ n g trịt một cỗ tối tăm mà trầm trọng bầu không khí lặng lẽ ngưng tụ để cho lòng người đầu giống như đẻ xuống một tảng đá lớn loại liền tiếng thở dốc đều là không tự giác yếu đi không ít tại đây trong đại sảnh gần như ấn miễn môn đóng g i ữ phong hoa thành phân bộ sở h ư u cao tầng đều là tề tụ chỗ này chẳng qua lúc này bọn hắn đều là buông xuống đầu ánh mắt không dám nhìn hướng vị trí đầu chỗ đó một tên áo bào s á m lao giả đang ngay lặng lặng ngồi ngay ngắn, tại u y rằng trường kia giống như kia khô da l o già khôn mặt không có bất cứ cái gì sắc mặt, nhưng cái ai nua khuôn cho mặt mặt, bất có cứ sắc dù đại ề u tuân là mà có cảm được, chỗ tuôn cùng cùng đó thể mặt t nhận không bên điên dưới vẻ ra sắc ý.、Tại、đại s ả n h trung ương hai đạo thân ảnh thấp thỏm lo sợ bông xuống đầu chính là đó cùng đi âm bình đi trước truy sát tiêu viêm mùi ưng hai người lúc này bọn h ắ n thân thể run rẩy không ngừng h i ệ n nhiên là trong lòng cực kỳ hoảng sợ chiếu các ngươi nói là ngươi hai người chúng đối phương điệu hổ ly sơn ngựu kế vừa mới để cho bình nhi xa vào hiểm cảnh nghe mùi hưng hai người run rẩy lời nói đó vị trí đầu bên trên áo bào s á m lão giả cũng là l ạ n h n h ạ t mở miệng hắn thanh âm lộ ra đặc biệt k h ả n khàn cùng âm lệ chỉ là nghe xong liền để cho người ta cảm thấy lòng sinh hạt khí âm trường lão lúc đó chúng ta cho rằng âm hộ pháp có thể đơn độc giải quyết tiểu tử đó tựa như nghe ra đó áo bào s á m lão giả trong thanh âm một ít không lành mùi vị đó mùi hưng vội vã biện giải nói phanh song hán thanh âm còn chưa triệt để rơi xuống một đạo hung h á n đấu khí năng lượng liền là bạo h oanh mà đến hung ác oanh tại nó trên thân thể trực tiếp là đem nó đánh đến bay ngược mà lui cuối cùng đánh vào một cây cột trụ phía trên lập tức liền là một ngụm máu tươi phun ra ngoài Phế nhiều như sinh, không ngờ còn chết nhiều người như ánh vật, vậy vậy, trước trào một tiểu xuất người ngờ còn người người, còn dụng rộng đi cái giả điệu giống lưu gì. các có tác đặc, Áo bào lao sám giả dày giải, ương âm trường lão tuy rằng tấn chấp sự bọn hắn thất trách tại trước tiên chẳng qua hiện tại cũng không phải là truy cứu trách nhiệm lúc việc cấp bách là trước tiên đem tiểu xúc sinh đó bắt lấy vì âm hộ pháp báo thủ một tên xem ra ở chỗ này có một ít địa vị trung niên nam tử cũng là tại lúc này mở miệng nói tiểu xúc sinh đó tương đương giảo hoạt hiện tại sợ rằng sớm liền là chạy vào núi sâu muốn tìm ra cũng không dễ r à n g à. một vị khác t r u n g n i ê n nhân, nhân cũng là than thở phát thông tập lệnh tấn văn đem tiểu xúc sinh đó bức họa vẽ ra truyền khắp toàn bộ sinh tử cảnh ta muốn hắn tại đây sinh tử cảnh trong không đường có thể chạy vị trí đầu bên trên đó áo bào s á m lao giả lần nữa âm trầm mở miệng nói vâng chương ba trăm năm mươi b ố man hoang thể tiến hóa nguy cơ đến gần nghe vậy đó mũi ưng vội vã cung kính đáp lại lấy bọn h ắ n ấn miễn môn tại sinh tử cảnh thế lực nếu là tuyên bố lệnh truy nã đó no đối tượng có thể liền thật là có một ít khổ cực m ô n an hồ chấp sự mang ta đi bình nhi bị giết chỗ cái đó gọi là tiêu viêm tiểu xúc sinh nếu là cho rằng như vậy là có thể chạy thoát lao phu lòng bàn tay đó có phần cũng nghĩ đến quá ngây thơ điểm đợi đến lao phu đem nó bắt lấy nhất định sẽ để cho hắn thấy được còn sống so với tử vong càng đáng sợ hơn áo bào s á m lao giả sắc mặt âm lệ đứng dậy sau đó trực tiếp đối đại sảnh bên ngoài đi đến một vị k h á c từng đi theo âm bình truy sát tiêu viêm thực lực đạt đến nửa bước bắt tinh đấu đế cấp bậc cừng giả c ũ nhìn g làm mau c ó n lên. n g theo h đi đó mang theo đầy người âm lạnh sát khí đi ra đại sảnh áo bảo sám láo giả tất cả mọi người đều là lặng lẽ đánh một cái run r u dày ai đều minh bạch lần này vị này đã từng tại sinh tử cảnh tạo thành qua hiển hách hung danh láo gia hỏa sợ rằng sắp hiện hiện một phen làm người ta trái tim lạnh giá dữ t ậ n cùng tàn khốc ấn miễn môn bên chú phong hoa thành phân bộ bên trong động tác lớn như vậy tự nhiên cũng là khó thoát trong thành thế lực khác chú ý đặc biệt tại bọn hắn phát hiện đó một mực đều là tại ấn miễn môn tổng bộ nội tu luyện âm vọng trưởng lão đều là chạy đến phong hoa thành lúc càng là dẫn phát một ít không nhỏ chấn động do đó phái ra không ít thám tử hỏi tham ấn miễn môn động tĩnh như vậy cuối cùng nguyên nhân lạc hà tông phân bộ tọa lạc tại phong hoa thành tây bắc phương hướng lúc này ở trong đó một sùng cao vút tháp lầu bên trên một đạo nổi bật bóng hình xinh đẹp đang theo cầu trụ tràn đầy mê hoặc mắt đẹp nhìn về ấn miễn môn vị trí phương hướng tiểu thư đã điều tra rõ ràng đó ấn miễn môn sở dĩ sẽ có lớn như vậy động tĩnh là bởi vì âm bình bị người giết chết tại đó thân váy đen quyến rũ mỹ nhân sau lưng một đạo thân ảnh trợt hiện mà ra thấp giọng c ù n g k i n h nói a nghe vậy đó mỹ nhân lông mày cũng là hơi hơi dựng lên nghiêng đầu đến chính là lúc đầu tiêu viêm tại đấu giá hội từng gặp qua lạc khê vân khó trách liền âm vọng lao gia hỏa đó đều đến phong hoa thành thì ra là nhi tử bị người giết lạc khê vân yên nhiên mỉm cười lạc hà tông cùng ấn miễn môn tuy rằng bề ngoài còn tính hòa thuận nhưng âm thầm không biết có ít nhiều ma sát bây giờ có thể thấy được bọn hắn chịu thiệt nàng tự nhiên cũng là vui đến xem kịch ai giết âm b ì n h theo ta thu được tin tức gia hỏa đó hẳn là đã tiến vào chân chính bắt tinh đấu đế a lại cộng thêm bản mạng thế thân tương trợ cùng vừa đến tay thư lệnh giáp cho dù là bắt tinh đấu đế sơ k ỳ cường giả đều không cách nào đem nó đánh giết đó là khê vân mắt đẹp khe rời cười nói nghe nói người đó tên là tiêu viêm đã từng tại đấu giá hội trong cùng âm bình có qua một điểm xung đột nhỏ mà đến hắn đi vạn bảo lâu luyện chế đăng dược giữa đường bị âm bình phát hiện muốn cường mua nó linh bảo nhưng cuối cùng dường như nháo lên không vui mà tản tiêu viêm không ngờ là hắn nghe được lời này đó l à khê vân đấu lập tức ngần ra mắt đẹp trong lướt qua một mảnh vẽ kinh dị hiển nhiên là chưa từng ngờ đến tiêu viêm không ngờ có thể chân chính đánh giết tâm mình đầy tiêu viêm thực lực ngược lại đi ngoài dự đoán xem ra ẩn tàng được khá sâu chẳng qua trước mắt việc này đem âm vọng lao ra hỏa đó đều là kinh động ra ngoài chỉ sợ rằng không phải là dễ dàng như vậy thiện lạc khê vân hơi có điểm thương tiếc âm vọng thanh danh tại toàn bộ sinh tử cảnh đều là có chút văng r ộ i lần này hắn ra tay chuyện tiêu viêm tất nhiên khó thoát chết nguyên bản đối với sau đó nàng còn rất có điểm lôi kéo ý tứ nhưng trước mắt đây ý niệm cũng chỉ có thể tình a chú ý hơn một chút có bất cứ tin tức gì ngay lập tức hồi báo cho ta là nghe được lạc khê vân lời này đạo đó thân ảnh cũng là nhanh chóng đáp lại thân ảnh loại lên liền là nhanh chóng lướt bên dưới tháp lầu lúc này lạc khê vân mắt đẹp hơi hơi híp thành một cái tràn đầy mê hoặc độ cong nàng ánh mắt nhìn về ngoài thành phương hướng một lát sau lần nữa một tiếng than nhẹ thì thào đáng tiếc âm vọng lao ra hỏa đó ra tay nhưng là không thấy máu không quay đầu đó tiêu viêm lần này trái lại chọc phải phiền toái lớn tại toàn bộ phong hoa thành đều bởi vì ấn miễn môn động tác mà trở nên có một ít rối loạn đứng lên lúc đó xa xa sơn mạch trong sân cốc lại uy nguyên là một mảnh yên tĩnh đó huyết sắc thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung ánh mắt hơi có một ít ngưng trọng nhìn hồ trung tâm chỗ không xa xếp bằng mà ngồi tiêu viêm lúc này sau đó toàn thân da rẻ đỏ tươi một mảnh thậm chí có từng giọt máu tươi từ lỗ chân lông trong thẩm thấu ra ngoài đem dưới thân đáng ẩm đều là nhuộm hồng đứng lên thất tinh đấu đế bản nguyên tri lực năng lượng đích thực giống như đó huyết sắc bóng người nói cực đoan đó vừa hấp thu cho dù là có lục tinh đại viên mãn cùng cường hãn linh hồn tri lực nhưng y ỷ nguyên không phải là người bình thường có thể thừa nhận nếu như không phải là tiêu viêm trước đó liền là đem man hoang thể tu luyện thành công hiện tại h ắ n sợ rằng sớm liền là bị đó thất tinh đấu đế bản nguyên chi lực năng lượng sinh sôi nổ thành sưng ơ máu lúc này đó màu đỏ tươi thân ảnh tại đá ngầm bên trên hư không qua lại qua lại nó cũng là cảm giác được tiêu viêm tình hình không ổn huyết sắc trong mắt bên trong có vẻ lo lắng c h ấ p động chẳng qua vì không quấy nhiều sau đó nó cũng là áp bức tự mình không phát ra thanh âm đến người ra hòa này cũng không thể xảy ra chuyện a đó màu đỏ tươi thân ảnh nỉ non nó nói tại đó màu đỏ tươi thân ảnh khẩn trương ngắm nhìn bên dưới tiêu viêm trên thân thể huyết sắc cũng là càng lúc càng nồng đậm từng sợi máu tươi tại nó thân thể bề ngoài ngưng kết thành máu cùn nhìn qua có chút đáng sợ tiểu t ử này vẫn là quá nóng nảy điểm đó màu đỏ tươi thân ảnh c h o mày nó có thể cảm giác được tiêu viêm hiện tại tình hình cũng không phải rất tốt tại hắn trong cơ thể tất nhiên đang phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa loại biến hóa này nếu là tiêu viêm có thể chịu đ ư ợ c qua có lẽ thực lực liền là lại đột nhiên đại tăng thậm chí là trực tiếp nhảy qua thất tinh đấu đế mài hợp kỳ trực tiếp đạt đến thất tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới cũng không phải là không thể nào có thể nếu là chịu không nổi đến thân thể nay chỉ sợ rằng lại triệt để bị tàn phá đến thảm không nỡ nhìn thời gian tại lặng lẽ bên trong nhanh chóng trôi qua trong trước mắt nửa ngày thời gian lại đi qua mà tiêu viêm khí t ứ c lại là tại loại này lúc trở nên cực kỳ nhỏ yếu thậm chí liền tim đập phảng phất như đều là chậm lại rất nhiều giáp giáp, loại này gần như tịch diệt loại trạng thái lần nữa duy trì một tiếng đồng đồ trái phải đột nhiên có một đạo cực kỳ nhỏ bé thanh âm vang lên chỉ thấy được tiêu viêm thân thể bề ngoài máu củn lặng lẽ nứt ra một đạo k h e hở một khối máu c ù g rơi xuống mà xuống máu c ù g rơi xuống lộ ra phía dưới đó hệt như màu vàng nóng loại da rẻ chẳng qua lúc này tại đó nồng đậm màu vàng nóng trong dường như là nhiều hơn một k i a hệt như màu lục phỉ thúy bình thường sắc màu man hoang thể tại tiến h o a sao nhìn đó trộn lẫn tại màu vàng nóng trong một mảnh màu lục sắc màu đó huyết sắc thân ảnh trong mắt đột nhiên quang mang đại thịnh ngay sau đó ánh mắt trở nên đặc biệt ngưng trọng lên hiện tại tiêu viêm vừa rồi là ở vào mấu chốt nhất lúc nếu là có thể thành công đem man hoang thể tiến hóa thành hoang vu thể t r u y ệ n đó tiêu viêm liền là có thể triệt để tiến vào đến thất tinh đấu đế cấp bở g à o đó màu đỏ tươi thân ảnh lúc này cũng là biết tiêu viêm lúc này tình hình lập tức phát ra một đạo trầm thấp tiếng k ê ơ chân đạp hư không v a i phong lẫm liệt ngắm nhìn một phía đảm nhiệm nhất trung thực hộ pháp tại tiêu viêm bên này nắm chắc thời gian đối đó hoang vu thể tiến hóa lúc đó xa xa sân mạch áo bào s á m lao giả đang sắc mặt âm l ệ n h chậm rãi đảo qua phía dưới đó đã từng từng trải qua đại chiến bừa bãi mặt đất bàn mạng thế thân lạc ấn g i a o động áo bào s á m lao giả quét động ánh mắt đột nhiên ngưng lại ngay sau đó đột nhiên n g n g đầu nhìn chỗ xa xa s ơ n mạch lập tức khô cạn trên khuôn mặt liền là tuân ra một mảnh dị thường giữ tợn dày đặc dáng cười tiểu xúc sinh ngươi chạy không thoát đó âm vọng vẻ mặt âm trầm lầm bầm đợi ta đuổi theo ngày chính là ngươi ngã xuống lúc chương ba trăm năm mươi lăm tấn cấp thất tinh âm vọng đã tới tĩnh mịch mặt hồ ba q u a n động chấn động lan truyền trong vật thể như sóng nước sóng âm lân lân tại trong hồ tâm một bên đá ngầm thượng một đạo thân ảnh dường như pho tượng bàn ngồi xếp bằng không chút sức mẻ thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể đều là ở đây khắc hàng tới băng điểm kỳ khí t ứ c là nhược không thể nghe thấy nhưng mà huyền phụ tại giữa không trung lên kia đỏ như máu thân ảnh nhưng là biết lúc này tiêu viêm trong cơ thể đang đứng ở một cái cực kỳ then chốt tiến hóa thời khắc chỉ cần đợi đến ống kia và ngóng ánh vẻ bị ngọc bích sắc sáng bóng triệt để thay thế được như vậy tiêu viêm đó là có thể thành công đem hoang vũ thể tu luyện thành công đến lúc đó kỳ sức chiến đấu cũng sẽ lần nữa đột phi trợ trướng lúc này tiêu viêm ngồi xếp bằng ở nơi nào quanh mình thiên địa năng lượng đó là kịch liệt gây dối lên tiêu viêm có thể cảm giác được rõ ràng lấy hắn vi trung tâm phương viên trăm trượng trong vòng tựa hồ tất cả năng lượng đều là rất xa đ ộ n mở đi không hổ là đấu đế b ổ n nguyên lực c ư nhiên bá đạo đến loại tình trạng này cảm giác được này một màn tiêu viêm cũng là nhịn không được cười này hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bá đạo năng lượng ngay cả thiên địa năng lượng đều là khu trục mà khai trước luyện hóa nói sau tiêu viêm nhìn thoáng qua phía dưới này một chỗ hồ nước nhìn thấy không có đặc biệt gì biến sau lúc này mới hơi thở dài một hơi há mồm vừa phun một đạo hỏa diễm đó là giật tán hắn ra đem kia ngồi xếp bằng phía tiêu viêm đều bao vây đi vào tuy rằng tình hình chung loại này đấu đế bổn nguyên lực có thể khiến người ta hấp thu nhưng có đôi khi cẩn thận một ít tóm lại đ ề u không phải chuyện xấu mơ mị t đấu đế bổn nguyên tại dị hỏa trong bị đoạn đốt tròn ba cái giờ nhỏ vẫn như cũ không có nửa điểm ba động dáng dấp như vậy t i ê u phản phất dị hỏa cái loại này kinh khủng nhiệt độ cao cũng không tồn tại thông thường như vậy luyện hóa giang có ước chừng bốn mấy giờ tiêu viêm rốt cục mở mắt ra đến há miệng một t r ư ờ n g k i ê u đoàn hỏa diễm đó là mang theo mở mịt vũ khí thiểm điện bàn lược tiến kỳ trái tim trong độc này buồn nguyên như nhau thể tiêu viêm thân thể trên y thì bảo hầu như là ở trong nháy mắt đó là bạo liệt thành p h ấ n mạc một cổ đáng sợ năng lượng ba động theo kỳ trong cơ thể lan tràn ra đem phụ cận núi đá trấn đắc lan tràn ra từng đạo cái khe đối với ngoại giới đích tình huống hiện tại tiêu viêm vẫn như c ũ không có thời gian để y tới tại nơi đoàn mở mịt khí nhập thể lúc trực tiếp đó là hóa thành một cổ cổ dường như ngựa hoang bản cuồng bạo năng lượng điên cuồng tại kỳ trong cơ thể chung quanh tán loạn mà cái loại này phá hư cũng đang là một tia năng lượng ngoại tràn đầy nơi tạo thành máu trong năng lượng cuồng bạo cho ra hồ tiêu viêm d ự liệu loại này cuồng bạo năng lượng đủ để đem một g ã thực lực đạt được năm sao đấu đế cường giả xanh xanh c h ấ n đắc bạo thể mà chết bất quá may mà hiện tại tiêu viêm sớm đã thành rất xa siêu việt cái kia trình tự trong cơ thể biến cố tuy rằng khiến phải hắn thoang có chút trở tay không kịp bất quá rất nhanh hắn đó là ổn định tâm thần sau đó bắt đầu không vội không hoán thu liễm phía rất nhiều năng lượng mà ở hắn như vậy gần như hoàn mị không chế h ạ n kia dường như thoát cương nhựa hoang bản cuồng bạo năng lượng cũng là bắt đầu từng đạo lần nữa ấy trở về đến hắn trong không chế sau đó tại dị hỏa sườn núi thiêu h ạ chậm dãi nhu hòa cuối một tiêu một lũ dung nhập đến tiêu viêm thân thể mỗi u một d ẫ n hô núi đá trên tiêu viêm ngồi xếp bằng một miệng nồng đ ầ m năng lượng khí tức theo kỳ hơi thở trong lúc đó phun ra dường như khí lại là một ngày đêm qua đi đang ở hư không bước đi thong thả bộ kia đỏ như máu thân ảnh đột nhiên dừng lại sau đó nhìn phía viết phương bởi vì có sổ cổ hơi thở quay tiêu viêm nơi tại phương hướng bay nhanh tới rồi tiểu tử n g ư ơ i có nguy hiểm mau nhanh a k i a đỏ như máu thân ảnh cũng là nỉ non nói phảng phất là hưởng ứng hắn chính là lời nói k i a đỏ như máu thân ảnh vừa mới nói ra những lời này sau kia vân vụ tròng tiêu viêm đóng chặt hai mắt đ ố n g nhiên mở một cổ năng lượng tình quang bạo bắn ra trực tiếp là xanh xanh đem tiền phương vách núi xuyên thủng ra hai cái không biết sâu cạn h ấ t động chật hắn ngẩng đầu lên há mồm hung hăng một hớp vê anh nương theo phía hắn này một hớp kia chừng mấy trăm trượng khổng lồ năng lượng một cơn lốc trực tiếp là cuộn trào mánh liệt xuống theo kỳ hầu đều chui vào tiêu viêm thân thể trong khách khách khách theo càng ngày càng nhiều năng lượng bị tiêu viêm nuốt tiến trong cơ thể một tia năng lượng ba động cũng là tràn g ra đem xung quanh cứng rắn vách núi xanh xanh đánh rách tả tơi ra vô số đạo bàng đại cái khe cự thạch cũng là mang theo ầm ầm long nổ ngã nhào xuống cuối cùng lọt vào phía dưới thâm giản trong h u thâm giản phụ cận nơi bạo phát như vậy động tĩnh tự nhiên cũng là đưa tới này thiên núi non không ít ma thú cường giả chú ý lập tức đám vẻ mặt khiếp sợ nhưng ngại với kia một đạo khí tức thật sự là quá mức với kinh khủng bởi vậy cũng chỉ có thể tại thâm giản nghìn trượng ở ngoài đứng xa xa nhìn nơi nào dị tượng này cổ hơi thở sợ là có thất tinh đấu đế sơ kỳ đại viên mãn ba đi cặc cặc tiểu tử này không hổ là tên kia không khiến ta thất vọng ha ha cảm thụ được tiêu viêm tận trời khí tức tia đỏ như máu thân ảnh cũng là khẽ run lên hơn nữa thân thể trên ám hồng sắc tựa hồ càng thêm mỏng một điểm ngũ quan tựa hồ cũng là rõ ràng một tia ngay lúc này tiêu viêm đột nhiên quay đầu đến nhìn phía nơi xa xôi trong ánh mắt có kịch liệt biến hóa nó theo nơi nào cảm thụ được một cổ rất mạnh khí tức đang ở bay nhanh hướng về phía nơi này mà đến này cổ hơi thở lai giả bất thiện tiêu viêm ánh mắt loái da nhan thần chậm rãi ngưng trọng đứng lên nó có thể cảm giác được kia cổ hơi thở mạnh mẽ hơn nữa nhìn này tình huống người sau hiển nhiên là hướng về phía bọn họ nơi đến quả nhiên có chút thủ đoạn đã vậy còn quá k h ó á i đó là truy tung qua đây vị tại tiêu viêm nhìn kỹ hạ ngày đó tế chi biên một đạo lưu quang bay nhanh l ư ợ t đến cuối cùng hóa thành một gã chân đạp thật lớn cốt mồ hôi bảo lão giả lão giả sắc mặt tâm lệ hắn ánh mắt thẳng tắp tập trung vào trong sơn cốc tố bạc tràn đầy sát y âm lãnh có tiếng cũng là vang vọng dựng lên tiểu dục sinh giết con ta lẽ nào ngươi còn thoát được phải không dầm dầm ha h a ta chạy thoát sao ta điều không phải đứng ở chỗ này sao đối mặt kia âm vọng âm lãnh sát ý tiêu viêm nhưng là không có như cũ cười ha hả nói tựa như ha hả tiểu x u ấ t sinh ngươi đại l à gan cũng dám giết ta ấn miễn môn nhân ngươi còn không ngay tại chỗ cho ta đền tội nói cuối cùng hai chữ thời gian kia âm vọng cũng là gia nhập tự mình tám tinh đấu đế đại viên mãn khí thức có thể dùng khắp hồ nước đều là khơi dậy nghìn trượng sóng lớn thanh thế cực kỳ khiến người ta sợ hãi ha hả âm vọng ngươi đại cái giá không tệ ngươi bé chính là ta giết làm sao vậy tiêu viêm chính trước sau như một bình tĩnh nói ra người m u ố n chết nghe kia tiêu viêm như vậy nói kia âm vọng trên mặt s á t khí càng đậm chương ba trăm năm mươi sáu đối chiến tám tinh đại viên mãn ngay kia âm vọng nói xong này một câu nói lúc cũng là tại trong nháy mắt xuất thủ bàng bạc thiên địa năng lượng hội tụ đứng lên hình thành một cái c h e thiên năng lượng nhấp tay sau đó quay không xa chỗ tiêu viêm h u n g h ă n g chỗ tới nếu là lần này rơi vào tiêu viêm trên người chắc chắn như vậy tiêu viêm tất nhiên sẽ biến thành một đoàn huyết vụ tiêu thất với n ả y một phương thiên địa trong chớp mắt âm vọng phát động công kích thời gian tiêu viêm cũng là có nơi phát hiện lập tức cũng là linh hồn lực tác dụng m ì tâm sau đó quay kia ở xa tới che thiên đại t a y hung hăng đánh tại cùng nhau một lát sau song song đời sao diệt hơn nữa ngay kia che thiên đại t a y chụp được đến thời gian kia âm vọng hoàn thủ cầm vũ khí theo kia che thiên đại tay phía chuẩn bị song trọng đánh chết tiêu viêm theo kia một kích đối đụng đời sao diện kia âm vọng công kích cũng là tùy theo mà đến đinh thanh thúy thanh âm tại trên bầu trời bạo phát ra tùy theo mang tất cả ma khai còn có phía kia cực đoan cường hãn năng lượng một c ơ n lốc tại nơi va chạm trung tâm cổ xích cùng cốt mâu các tự lóe ra phía kim quang cùng hôi mang một cổ cổ đáng sợ lực lượng lan đến ma khai ngay cả xung quanh không khí đều là bị xanh xanh c h ấ n bạo thôi khí lãng khuyết tán ra cổ xích cùng cốt mâu đều là bị xanh xanh đẩy lui lúc này hắn r a lên dĩ vãng cái loại này kim hoàng sắc màu đã đều rút đi lấy mà thay thế là một loại giường như ngọc bích thông thường ánh sáng màu này cổ ánh sáng màu nhìn qua như ngọc lưu ly li kim cương không gì sánh được kiên cố này đó là man tộc thể tu thuật pháp đệ nhị trọng hoang vũ thể xem ra lúc này đây mượn phía kia thất tinh đấu đế b u ồ n nguyên lực tiêu viêm rốt cục thành công đem man hoang thể tiến hóa đến hoang vu thể chính tự kể từ đó kỳ trình thể sức chiến đấu đều là dâng lên một tầng thứ hơn nữa kia tự tiêu viêm trong cơ thể thẩm thấu ra đấu khí năng lượng ba động rác chi mấy ngày trước cũng là cường thịnh không ít hiển nhiên hắn hiện tại đấu khí cũng là nữa làm đột phá tiến vào thất tinh đấu đế đồng thời trực tiếp nhảy vọt qua mài hợp kỳ đạt được kinh khủng thất tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh tình trạng lúc này đây tu luyện đối với tiêu viêm mà nói không thể nghi ngờ là một loại nghiêng trời lệnh đất bàn biến hóa tiêu viêm chân đạp hư không cả người ngọc bích vẻ tràn đầy hai mắt sẳng g i n g nhìn chăm chú vào cách đó không xa âm vọng đôi mắt trong hiện lên một tia băng l ã n h v ẻ không nghĩ tới nguyên này tiểu xúc sinh dĩ nhiên có thể tại đây loại trước mắt làm như vậy đột phá âm vọng lạnh leo ánh mắt dường như sắc bén dao nhỏ thông thường tự tiêu viêm trên người quả quá âm trầm sâm nói bất quá ngoài miệng như vậy nói âm vọng trong lòng nhưng là có không nhỏ rung động lúc trước ngắn giao thủ hắn có thể cảm giác được tiêu viêm kia cực đoan cường hãn lực lượng cái loại này lực lượng căn bản là điều không phải một cái sơ nhập thất tinh đấu đế nhân có khả năng đủ cụ bị người kia có thể giết âm bình đạo đức thật là có một ít thủ đoạn lao tạp bao ngươi nhi tử mưu toan tham lấy ta đang dược có vậy kết quả cũng là gieo gió gật bạo vừa mới đã bị kia âm vọng đánh lén tiêu viêm thanh âm cũng là băng lánh nói rằng còn ta coi như là giết ngươi kia cũng là thiên kinh địa nghĩa chính như lão phu hiện tại đem ngươi giết thông thường âm vọng chính là lời nói bá đạo phải không có chút nào đích tình để ý tại hắn nhìn quả nhiên là có nhiều lão cầu sẽ có cái đó dạng đích tiểu cầu đều là như nhau đê tiện vô sỉ nhi tử muốn cướp giật đang ăn dược lao tử vừa xuất thủ đánh lén nhân s á c h s á c h s á c h thật là lợi hại toàn gia đối với âm vọng chuyện tiêu viêm cũng là tức giận đến một mừng cười ha hả nói rằng tiểu x u ấ t sinh ngươi t i ể u dùng sức mắng chửi đi chờ ta đem ngươi bắt sau ngươi lại nghĩ ngay cả chết đều là một loại hưởng thụ âm vọng khô khuôn mặt cực kỳ dữ tợn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm cũng không nói thêm nữa lời vô ích giết tử c h i t h ủ tuyệt không bất luận cái gì điều hòa khả năng hôm nay chỉ có phía một loại kết quả kia đó là khiến tiêu viêm thụ tất cả g i à n vạt cùng hoa tông bồi chết diệt hồn chi mâu kia âm vọng cũng là thủ đoạn độc các chủ lập tức cường hãn năng lượng bạo tuân ra trong tay cốt mâu rồi đột nhiên g i à n buộc phát ra một khổ cực kỳ âm lánh hôi mang sau đó hôi mang ngưng tụ bị bám một đạo đủ để trong nháy mắt oanh giết phổ thông tám tinh đấu đế thế tiến công hung hăng oanh hướng kia tiêu viêm nhìn thấy kia âm vọng trong nháy mắt úc khai thế tiến công tiêu viêm nhãn thần cũng là hiện lên một m ặ t ngưng trọng tám tinh đấu đế đại viên mãn k i a thế nhưng chỉ kém từng bước tiểu tiến nhập chín tinh đấu đế cường giả so với hắn đủ mạnh hơn một tầng thứ mặc dù có không ít thủ đoạn nhưng là không được phép hắn có chút khinh thường hoang vũ thể châm thấp tiếng quát tự tiêu viêm hầu gian chuyên gia chật thân thể hắn trong nháy mắt bành trướng mấy lần nhìn qua giường như một tôn ngọc bích v ẻ cự nhân bản thậm chí tại đây một lần tiêu viêm cái chán vị trí đều cũng có phía kim quan g ngưng tụ mơ hồ gian hình thành một đạo cùng kia man tộc người kia tương đồng kim sắc một sừng hắn dĩ nhiên có thể đem tu luyện đến bực này nông nỗi nhìn thấy tiêu viêm cái chán chỗ xuất hiện kim sắc một sừng k i a đỏ như máu thân ảnh trong mắt cũng là s ẹ t qua một mặt rung động vẻ di hỏa tuyên cổ xích xích pháp hám thiên địa tiêu viêm thân thể bành trướng một cổ đủ để n ổ sơn dựng lên b ả n g bạc lực lượng Tại khi trong cơ thể dường như thủy triều bản tuân ra, bàn tay nắm chặt khi như ra, dường bàn bàn nắm cơ đinh ồ n dạng bảnh trướng mấy lần dị hỏa tuyên cổ sích, sáng g dị là hỏa xích, mấy cổ ó kim q u a g bạo tuân, ó a t hai à n lớn hồng sắc ảnh, h thật xích một m đạo sắc n đáng sợ lực lượng, g theo một trực t phía cổ lực sợ ế p là c ù nhức g kia cốt c mô ẩm ẩm ạ m vào Vâng! nhau. Và đinh n hay như góc bàn nổ tại trên bầu trời khuyết tán ra phía dưới hồ nước lần nữa bị chấn ra từng đạo thật lớn tận trời của nước năng lượng một cơn lốc mang tất cả ra tiêu viêm thân hình tại giữa không trung lui nhanh hơn mười bộ mới vừa rồi ổn định sau đó nhìn kia đồng dạng là lui ra phía sau mấy bước âm vọng nhưng là nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha h a lấy hắn hiện tại thực lực hơn nữa hoang vũ thể không ngờ là đủ để chính diện chống lại tám tinh đấu đế đại viên mãn cừng giả ha ha lao tạp bao muốn giết ta ngươi còn chưa đủ vậy tư cách tiêu viêm cười to bàn tay nắm chặt một cái khổng lồ sáng trói kim sắc nắm tay đó là tại kỳ đỉnh đầu thành hình sau đó hắn một toàn bộ a n h ra ngón tay thật sâu khảm nhập kim sắc năng lượng cự quyền trong vòng khéo tay chỉ dị hỏa tuyên cổ xích khéo tay hình thành cực đại và n g lóng ánh vẻ n ắ m tay kim quang bắt đầu khởi động dường như một tôn chiến thần bản đầy dây phía một cổ cực kỳ mạnh mẽ sắc bén h ư u kim quang bắt đầu khởi động tiêu viêm đúng là trực tiếp chủ động bạo lực ra cổ xích vũ xuất đạo đạo sắc bén xích ảnh kim sắc cực đại nắm tay còn lại là bị bám bá đạo không gì sánh được lực lượng kính phong nhanh như thiểm điện bản quay kia âm vọng bạo vanh qua đi đang đang đang đối mặt phía tiêu viêm như vậy mang theo điểm điên cuồng mùi vị thế tiến công âm vọng sắc mặt lược có chút xanh đen tia thuộc về tám tinh đấu đế đại viên mãn độc hưu chính là hùng hồn năng lượng ở đây khắc cũng là bị hắn thôi động đến mức tận cùng trong tay cốt mâu kéo phía khắp bầu trời âm h à n khí hung hăng cùng xích ảnh quyền đầu cứng oanh cùng một chỗ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 ngay cả tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả đều là đủ để chính diện chống đỡ không tệ có năm đó phong thái kia huyết sắc thân ảnh cũng là nhìn này một màn cười ha hả nói rằng nhìn trên bầu trời kia kịch liệt đến mức tận cùng chiến đấu kia đỏ như máu thân ảnh trong mắt cũng là đầy dây phía ngạc nhiên ý mặc kệ thế nào nói tiêu viêm cùng âm vọng trong lúc đó đều cũng có phía tròn một tầng thứ gian trên lệch a bất quá luyện thể võ học là sở hữu thời gian hạn chế một ngày cường hóa thời gian đến như vậy tiêu viêm kia tiểu tử sợ rằng liền sẽ không là kia âm vọng đối thủ kia huyết hồng vẻ thân ảnh ánh mắt chất động nó đối với tiêu viêm nhược điểm nhưng thật ra biết được nhất thanh nhị sở tiêu viêm sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ nhưng không thể kéo dài nếu là bị kéo vào chiến đấu kia ưu thế cục diện đó là lại càng ngày càng nhỏ tiểu x u ấ t sinh đối đãi ngươi như vậy cường hóa võ học thời gian vừa đến lao phu liền muốn ngươi sống không bằng chết đương nhiên cái này nhược điểm không chỉ có kia đỏ như máu thân ảnh biết ngay cả cùng tiêu viêm giao thủ âm vọng cũng là rõ ràng dù sao trên thế giới không có gì cường hóa võ học không cụ bị thời gian hạn chế sở dĩ tại hắn cốt mâu vũ động chống đỡ phía tiêu viêm sắc bén thế tiến công giờ trong miệng cũng là l ạ n h lạnh cười lạnh nói chỉ sợ ngươi không cơ hội này nghe vậy tiêu viêm cũng là cười trận kỳ nhãn thần lạnh lẽo trong tay ngưng tụ ra khỏi một cái cực đại kim sắc nắm tay sau đó sao trực tiếp là bị kỳ hung hăng s u y hướng kia âm vọng Phạm anh, âm vọng âm lánh m à khô khuôn mặt thấy này một màn lập tức tay á o bào vung lên cốt mâu hóa thành một đạo hôi ảnh lực ra trực tiếp là xanh xanh đem năng lượng nắm tay nơi xuyên thủng đấu khí chấn động đó là đem kia năng lượng nắm tay oanh bạo đi năng lượng nắm tay vây ra tiêu viêm thân hình nhưng là bay ngược Mà bàn ở kỳ lui ra phía sau gian, ra phía theo a y nắm c ặ t tất tiêu một trong thử ta tự nghĩ ra đấu ký 3, đi, phần thiên đấu đấu cả cùng cực cường cùng lực, Phúc! dị dần dũng địa hỏa hư hỏa hiện hãn khí linh hồn mánh nghĩ phần hỏa h ra ngay sau Lao ra ra ba, đến, này, nếm năm liên. với với vào đi, đó đó, đạo đó đó. là là kỳ kỳ hai cổ cường đại lực lượng dũng mánh vào vô số hỏa diễm trong chỉ thấy phải hỏa diễm lên quang mang trận lóe theo tiêu viêm một trận vuốt ve một cái ước chừng trậu rửa mặt lớn bé tinh xảo hỏa liên tại kỳ bàn tay trong chậm rãi xoay tròn phía nương theo phía hỏa liên mỗi một lần xoay tròn kia xung quanh không gian đều cũng có phía nhất bộ phân hóa để hư vô phần thiên hỏa liên cho ta đi tiêu viêm sắc mặt ngưng trọng trong tay kia một đoá tinh xảo hỏa liên chấn động sáng chói quang mang bạo tuân ra đồ tổng hợp lại thường thường đôi dường như lưu tinh thông thường quay kia không xa chỗ âm vọng thẳng t ắ p v ọ t tới ven đường nơi đi qua không gian nghiền ác tất cả tất cả đều là biến thành hư vô giống hòa diễm khắp bầu trời thật lớn liên hoa hư ảnh trực tiếp này tiểu x u ấ t sinh dĩ nhiên hiểu được như vậy cường đại đỗ kỹ nhìn kia tự kim quang trong hiện lên liên hoa hư ảnh mặc dù là cường như âm vọng cũng là ở đây khắc đảo hút một miệng lanh khí khô khuôn mặt tượng nảy lên một m ạ n khiếp sợ vẻ trật kỳ thân hình cũng là rồi đột nhiên bạo lui một cường đại năng lượng c u ầ n c u ộ n không ngừng theo kỳ trong cơ thể bạo phát mà khai hoan nên đi tới đến xem tiểu thuyết s vạn cốt âm sát giáp những này hùng hồn màu xám năng lượng tuân đáng ra t h ậ t thật nhanh ngưng tụ ngắn mấy thời gian đó là hóa thành một đạo thật lớn bạch cốt giáp trụ đem kia âm vọng thân thể đều bao vây mà vào bạch cốt trên hôi mang bắt đầu khởi động lộ ra một cổ không thể phá vỡ ba động lão cẩu xem ta nhất chiêu cho ngươi biến c h ế t cầu Tiêu viêm đạp với khắp bầu trời thiên viêm với bầu đạp khắp nương theo phía tiêu viêm tiếng quát hạ xuống kia thật lớn liên hoa hư ảnh lần nữa ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo kẻ khắc linh hồn run vỡ vụn có tiếng sau đó đó là mang theo phía một cổ đủ để lệnh phải phổ thông tám tinh đấu đế cường giả sợ đáng sợ năng lượng quay kêu bạch cốt g i á p trụ gào thét đi hòa liên xẹt qua phía chân trời lấy một loại tốc độ kinh người hung hăng oanh kích tại nơi bạch cốt g i á p trụ trên nhất thời gian ngọn sơn phong này đều là tại đây một chốc kia như địa chấn thông thường điên cuồng run run đứng lên thiêu viêm này một kích dĩ nhiên kinh khủng đến như vậy nông nỗi kinh thiên b a chạm tại bầu trời trên bão phát ra toàn bộ sân cốc đều là ở đây khắc điên cuồng run đứng lên t ừ n g đạo thật lớn cái khe bay nhanh lan tràn mà khai cự thạch điên cuồng theo trên vách núi đá rơi xuống xuống ầm ầm long tạp lọt vào nhập hồ nước trong tiên lên trăm trượng đ ả o lãng rầm rầm mặt hồ trên đ ả o lãng mang tất cả ầm ầm long bị bám kinh thiên nổ toàn bộ sân cốc đều là tại đây bản kinh khủng đố i bính hạ triệt để đổ nát kia huyết sắc thân ảnh huyền phụ tại giữa không trung ánh mắt ngưng trọng nhìn kia khắp bầu trời thiên hỏa diễm bắt đầu khởi động chỗ tiêu viêm này một kích có thể nói kỳ công kích cực hạn mượn phía hoang vu thể lực lượng hơn nữa hai mươi ba trong dị hỏa một loại địa hư hỏa mạnh mẽ này một kích c o i như là tám tinh đấu đế sơ kỳ cừng giả cũng đủ để triệt để oanh giết bất quá kia âm vọng hiển nhiên cũng không phải đèn cạn dầu lao r a hỏa này không chỉ có đấu khí tu luyện đạt được tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt hơn nữa rất hiển nhiên tại linh hồn lực tu luyện thượng cũng là có phía không thấp tạo nghệ như muốn oanh g i ế t không có thể như vậy cái gì sự tình đơn giản t h ì n h thịch ngay kia đỏ như máu thân ảnh ngưng trọng nhìn kỹ hạ kia khắp bầu trời thiên hỏa diễm tứ lược bắt đầu khởi động chỗ một đạo bóng người đ ố n g nhiên đảo bắn ra cuối cùng như một quả vẫn thạch bàn theo thiên tập rơi hung hăng chiếu vào phía dưới hồ nước trong tiên lên cơn sóng gió đậu trời kia đạo nhân ảnh lọt vào hồ nước trong ngay sau đó đó là thoáng có điểm chật vật thiểm lực ra một miệng tiên huyết n h ì n không được theo trong miệng nhìn thấy tiêu viêm thổ huyết rút lui k i a đỏ như máu thân ảnh hai mắt một mị chật ánh mắt nhìn phía cách đó không xa bầu trời nơi nào khắp bầu trời hỏa diễm bắt đầu bay nhanh tiêu tán mà theo tứ lược hỏa diễm tiêu tán một cụ thật lớn bạch cốt giáp trụ cũng là lần nữa lẳng lặng xuất hiện tại kia huyết hồng thân ảnh nhìn kỹ trong dĩ nhiên bị chống đối xuống tới nhìn kia không chút sức mẻ bạch cốt g i á p trụ kia huyết hồng vẻ thân ảnh trong mắt cũng là s ẹ t qua một mặt bất khả tư nghị vẻ tiêu viêm lúc trước kia một kích lực công kích cực đoan cường hãn mặc dù kia âm bình là tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả cũng kiên quyết không có khả năng như vậy đơn giản đó là đem này một kích chống đỡ xuống tới hồ nước lên tiêu viêm đảo vẫn chưa bởi vậy mà biến sắc hắn xóa đi khỏe miệng vết máu ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm kia lẳng lặng huyền p h ù tại trên bầu trời bạch cốt giáp trụ giang giác tại tiêu viêm nhìn không chuyển mắt nhìn kỹ hạ đột nhiên gian một đạo rất nhỏ thanh âm lặng yên tại trên bầu trời vang lên sau đó từng đạo tinh mịn cái khe bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người xuất hiện tại nơi bạch cốt giáp trụ trên ngắn bất quá mấy chớp mắt thời gian thật lớn bạch cốt giáp trụ trên cũng đã là bị rầm rạp cái khe nơi đ ầ y Phanh. chương u ố i cái cùng một đảo k e tiệu d như cùng đảo lạc đà cuối ba trăm năm mươi tám huy danh theo kia bạch cốt giáp trụ bạo tạc mà khai dấu ở trong đó âm vọng cũng là lộ ra thân hình hán diện vô biểu tình thân thể vẫn duy trì s o n g trưởng quỹ ra tư thế tiếp theo chốc lát kỳ thân thể mặt ngoài đột nhiên dường như pháo thông thường truyền ra từng đạo muộn thanh sau đó từng đạo huyết vụ liên tiếp đoạn theo kỳ thân thể trên phun ra ra bang bang t h a n h tại tiêu viêm cùng huyết sắc thân ảnh nhìn kỹ xuống âm vọng thân hình bạo lui mà nương theo phía hắn mỗi một lần cước bộ lui ra phía sau thân thể trên nào đó một chỗ đó là lại nổ tung một đoàn huyết vụ mà kỳ khí tức cũng là càng tỏ ra hủy h suy, lộ bục b đăng, âm vọng âm ạ o l u i lên trăm bộ, cước bộ rốt cục động lại xuống tới lúc này lại là một miệng tiên huyết phun ra kia trương khô cái mặt già này trắng bệnh phải không hề nhân s ắ c nhìn qua cực đoan đáng sợ mà cũng chính là ở phía sau một miệng tiên huyết phun ra giờ kia âm vọng thần chí phảng phất cũng là lần nữa thanh tỉnh qua đây hai mắt trong nảy lên nồng đậm kinh hãi vẻ hắn cho tới bây giờ đều là không ngờ tới quá hắn dĩ nhiên sẽ ở tiêu viêm thế tiến công hạ n g xuất hiện như vậy thảm trọng thương thế lúc trước tiêu viêm kia một kích nếu như điều không phải sau trước mắt hắn khuynh đem hết toàn lực thi triển ra cường phòng ngự sợ rằng hắn hiện tại ngay cả toàn bộ thân thể đều muốn sẽ bị kia cổ kinh khủng lực lượng chấn thành khắp bầu trời huyết bọn cái này tiểu x u ấ t sinh thế nào khả năng thi t r i ể n ra như vậy kinh khủng công kích cảm thụ được thể nội kia rất nặng thương thế lúc này âm vọng hầu như có phát cuồng xung động tại hắn xem ra lấy kỳ tám tinh đấu đế đại viên mãn thực lực tại phong hoa thành cũng là được cho là đứng đầu cường giả chặn đánh giết tiêu viêm quả thực chính là dễ như trở bàn tay chuyện tình nhưng lúc này chuyện tình nhưng là khiến phải hắn rõ ràng hiện thực tàn khốc hắn không chỉ có không thể thành công đem tiêu viêm đơn giản đánh chết còn hiểm chi vừa hiểm thiếu chút nữa đem này mạng gia cấp nhét vào nơi này bất q u á phát cuồng về phát cuồng nhưng này âm vọng cũng ngu xuẩn lúc này hắn đã bị trọng thương tuy rằng hắn rõ ràng lúc trước cái loại này trình độ công kích coi như là tiêu viêm cũng không khả năng liên tiếp phát động nhưng lúc này hắn đã đã không có nắm chặt triệt để đánh chết tiêu viêm thậm chí vạn nhất người sau còn có phía cái khác cái gì thủ đoạn rất có nhị có thể hắn hôm nay ngay cả ly khai ở đây đều cũng có ta có vẻ chắc trở loại này ý niệm trong đầu nếu là tại mấy phút đồng hồ trước âm vọng còn có thể cười nhạt nhưng tại đã trải qua lúc trước vậy kinh tâm động phách chiến đấu kịch liệt sau hắn đã đối với tiêu viêm đã phát lên cực đại kiêng kỵ chi tâm chút nào không nghi ngờ người sau thực sự có thủ đoạn đưa hắn triệt để ở tại chỗ này hắc ngươi này lão cẩu quả nhiên là mệnh lệnh ngay âm vọng trong lòng ý niệm trong đầu điên c u ồ n g lóe ra gia gian tiêu viêm con mắt cũng là hơi một mị cười lạnh nói nhưng mà tại cười nhặt giờ hắn trong lòng nhưng là từ từ cảnh giác đứng lên lúc trước kia phiên công kích đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao hơn nữa man tộc thể tu thuật pháp đệ nhị từng hoang vù thể là sở h ư u thời gian hạn chế hiện tại hắn không thể như nguyện triệt để oanh rết t ấm vọng cư người nếu là tiếp tục dây dưa hắn rất lại từ từ rơi vào không ổn tình trạng nghĩ đến đây tiêu viêm nhãn thần cũng là hơi có chút âm trầm khuôn mặt lên rồi đột nhiên s ẹ t qua một mạt ngoan lệ vẻ bàn tay nắm chặt cổ hưu nhưng mà ngay tiêu viêm điều động phía thể nội đấu khí chuẩn bị lần nữa liều mặn giờ kia giữa không t r u n g âm vọng thấy thế sắc mặt nhưng là rồi đột nhiên kịch biến thân hình dường như chim sợ cảnh cong thông thường thiểm điện bàn đảo bắn trở ra sau đó tại tiêu viêm kinh ngạc trong ánh mắt xa đột đi cảm tạ hỗ trợ tiểu thuyết tiểu x u ấ t sinh ngươi cấp lao phu chờ giết tử c h i thủ bất cộng đái thiên lao phu tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua cho của ngươi nương theo phía kia âm vọng xa xa bỏ chạy hắn kia phẫn nộ tiếng gầm gừ cũng là cấp tốc t r y ể n khai tại đây phiến ngọn núi gian quanh quần không lớt này thấy này một màn tiêu viêm khỏe miệng hơi rút chịu sau đó có chút thang mục líu lưỡi nhìn kia thoát được so với thỏ còn âm vọng trong lúc nhất thời đúng là có điểm không phục hồi tinh thần lại tuy rằng hắn biết lúc trước công kích âm vọng tất nhiên không dễ chịu nhưng hắn đồng dạng là tiêu hao không nhỏ nếu là tiếp tục đấu xuống phía dưới ai chết ai sống đều chính không biết chi sổ nhưng láo gia hỏa này đã vậy còn quá túng lao da hỏa này xem ra bị n g ư ờ i mới vừa kia chiêu đánh sợ kia huyền p h ù tại tiêu viêm đỉnh đầu trên kia đỏ như máu thân ảnh thấy này một màn cũng là không khỏi ngần người một lát sau mới vừa rồi cười quái dị nói tiêu viêm có chút bất đắc dĩ than b u ô n g tay tay áo bào vung lên một cụ khôi lỗi liền đi xuất hiện tại trước mặt kia đúng vậy theo kia âm bình trong tay đoạt đến khôi lỗi lao da hỏa kia hẳn là là bằng vào phía khôi lỗi trong vòng dấu vết truy tung mà đến đợi ta đem này dấu vết xóa đi lão gia hỏa kia sẽ thấy cũng tìm không được chúng ta nghĩ đến đây tiêu viêm cũng là tâm thần khẽ động một cổ cường đại linh hồn lực đó là xúc phạm tuân tiến này khôi lỗi trong hắn hiện tại coi như là hàng thật giá thật thất tinh đấu đế đại viên mãn gia chi lấy cường hãn linh hồn lực muốn xóa đi kia âm bình linh hồn dấu vết đảo cũng không tính cái gì chuyện khó khăn tình bởi vậy ngắn mấy phút đồng hồ thời gian hắn đó làm ở hai mắt thành công đem kia khôi lỗi nội linh hồn dấu vết lao đi đi trước ly khai nơi này lao ra hỏa kia lần này thắc đại này một người đó là đuổi qua đây nếu là hắn nữa mang cho một ít tớn miễn môn cừng giả sợ rằng cục diện vừa sẽ là mặt khác một màn bất quá mặc kệ thế nào chính tẫn ly khai nơi này đem này thai hỏa ngầm lao đi tiêu viêm cũng là thở dài một hơi sau đó quay xa xa nhận định một cái phương hướng sau đó thi triển thân pháp ly khai đi này lao tạt mao sớm muộn có một ngày muốn cho hắn nỗ lực đại giới cố nhiên một mà nữa nữa mà ba đã chạy tới truy sát ta đợi ta tiếp theo tại gặp phải hắn thời gian nhất định phải xuất thủ đem chi đánh chết nhanh lên đi thôi vạn nhất lao ra hỏa kia chưa từ bỏ ý định rồi trở về vừa phải một phen khổ đấu hiện tại ngươi còn vô pháp triệt để ứng phó hắn kia đỏ như máu thân ảnh nhìn tiêu viêm l ư ớ t mắt sau đó đang nói một tiếng sau đó là hóa thành một đạo lưu quang lược vào tiêu viêm m i tâm chỗ linh hồn c h i hải ở chỗ sâu trong ẩ n nấp lên yên tâm lát sau thứ gặp mặt nhất định bà kia láo cẩu đánh thành chết cẩu tiêu viêm đoán hận cắn răng sau đó lược tắc chỉnh lý chân đạp hư không thân hình hóa thành một đạo hầm mang quay cùng kia âm vọng tương phản phương hướng bạo lực đi tại tiêu viêm bọn họ cấp tốc rút lui khỏi giờ kia rời đi âm vọng nhưng là như kinh mà ở hắn như vậy bỏ mạng bay v ú t hạng mấy tiếng đồng hồ sau phong hoa thành đường viền liền đi xuất hiện tại hắn phạm vi nhìn trong sau đó kỳ tốc độ rồi đột nhiên ra mang theo đầy người tiên huyết cực kỳ chật vật tự trên bầu trời chạy vào trong thành thông thường nói đến tại phong hoa thành loại này thành thị nơi tại địa phương trên bầu trời là cấm ghé qua sở dĩ đương âm vọng xuất hiện giờ nhưng thật ra lập tức khiến cho không ít người chú ý bất quá may mà lúc này đó là có không ít nhân nhận r a vị này ấn miễn môn quyền thế nhân vật sở dĩ đảo không người dám nói thêm cái gì bất quá phong hoa thành tròng cũng cũng không phạt một ít thực lực mạnh mẽ ánh mắt đ ầ u các người bọn họ tại đầu tiên mắt nhìn thấy âm vọng thời gian đó là rõ ràng lúc này người sau đã bị rất nặng tương h thế lạc hà tông nơi tại phương hướng một tòa tòa nhà hình t h á p thượng tia lạc khê vân đôi mắt đẹp vô cùng kinh ngạc nhìn ngữ kia tự trên bầu trời bay qua một đạo chật vật thân ảnh thì thào lẩm bẩm lấy này lão quỷ tạo tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt thực lực ai có thể đưa hắn thương thành như vậy tiểu thư cứ chúng ta phải đến tin tức kia âm vọng lần này đi ra ngoài tựa hồ là phát hiện tiêu viêm bọn họ hình bóng tại lạc khê vân phía sau một người thấp giọng nói tiêu viêm nghe vậy kia lạc khê vân thân thể nao nao tiếp theo chốc lát kia đối đầy dây phía mê hoặc đôi mắt đẹp trong đó là nảy lên một cổ khó có thể che giấu chấn động vẻ mảnh khảnh ngọc tay cũng là không tự chủ được che lên môi đỏ mọng một đạo cực kỳ rất nhỏ thanh âm tự kỳ thần gian hôn loạn phía một kia khó có thể tin mùi vị truyền đi ra chẳng lẽ là hắn thế nào khả năng hắn bất quá sáu tinh đấu đế đại viên man a thế nhưng không lâu sau lúc mặc dù là kia âm vọng cực lực phong tỏa tin tức Thế nhưng chương í n nhiều h hữu có rất i phát ra c ù ba trăm năm mươi chín luận bàn một phen được không tiếng động lớn n h á o phong hoa thành hôm nay nhưng l à áp lực đáng sợ ấn miễn môn đại sảnh đông đảo ấn miễn môn cao tầng nhìn kia trong đại sảnh khí tức vệ vải sắc mặt âm trầm phải gần như g i ữ tợn âm vọng trong mắt đều có phía nồng đậm kinh hái vẻ nghĩ đến là không ngờ tới cường như người sau bực này thực lực dĩ nhiên cũng là lại khiến cho như vậy chật vật phân phó xuống phía dưới toàn lực s i ê u tầm kia tiêu viêm tung tích ta sẽ đem việc này thông báo tổng bộ gọi bọn hắn nữa phái ra cường giả toàn lực bao vây tiêu trừ cái kia tiểu x u ấ t sinh nghe được â m vọng kia âm trầm chiếm được cực điểm b ả n thanh âm mọi người trong lòng đều là hơi chấn động một cái bất quá là thất tinh đấu đế sơ kỳ tiểu tử mà thôi dĩ nhiên còn muốn kinh động tổng bộ xem ra quả nhiên là cái kia tiểu tử đem âm trưởng lao thương thành này phúc d á n g rất đẹp tiểu thuyết một ít nhân lặng lẽ đối diện phía đều là theo đối phương trong mắt nhìn ra một mạt hoảng sợ tám tinh đấu đế đại viên mãn này mặc dù là tại bọn họ ấn miễn môn u nội cũng đều được cho là tuyệt đối cừng giả nhưng lúc này đúng là tại một cái bất quá có chút tuổi còn trẻ hiểu rõ tiểu tử trong tay ăn như vậy lại biết tiếp qua nửa tháng chính là kia nghìn năm một lần sinh tử mộ phong ấn yếu nhất thời gian đến lúc đó ta nghĩ cái kia tiểu tử chắc chắn đi vào lúc này đây ta muốn hắn c h ấ p cánh khó thoát đại s ả n h trong kia âm vọng khuôn mặt tâm trầm kia âm chắc chắc thanh âm lộ ra vô hạn nổi giận cùng sắc ý lúc này đây tiêu viêm quả thực chính là khiến phải hắn mất hết bộ mặt thù này tuyệt không có thể không báo mà ở toàn bộ phong hoa thành đều là bởi vì trọng thương âm vọng mà có nơi rung động giờ tiêu viêm danh khí cũng là bay lên đến một cái cao độ thế nhưng thân là việc này diễn viên tiêu viêm cũng đã là cấp tốc rời xa xong việc phát chỗ bởi đem khôi lỗi trong dấu vết lao đi hắn cũng không nữa sợ bị kia âm vọng rất nhanh truy tung mà đến sở dĩ dọc theo đường đi tốc độ nhưng thật ra lược t á c c h ầ m lại tại nơi mở mang vô hạn núi non biển dương trong tiêu viêm ngồi xếp bằng tại một ngọn núi phong c h i đ ỉ n h ánh mắt nhìn tây bắc phương hướng nơi nào là ngươi là sinh tử mộ nơi tại phương hướng xem như sinh tử cảnh thậm chí toàn bộ viễn cổ không gian đều là cực đoan nổi danh viễn cổ di tích sinh tử mộ mỗi một lần phong ấn yếu bất giờ đều không thể nghi ngờ sẽ là sinh tử cảnh trong nhất lớn việc trọng đại vô số cường giả theo viễn cổ đại lục thậm chí quanh thân một ít thế lực nơi tới rồi gây nên đều là kia sinh tử cảnh trong các loại bảo vật v i ê n cổ tông phái cường giả thường nhân vô pháp tưởng tượng chỉ cần có thể ở trong đó thoáng đạt được một điểm bảo bối nói không chừng đó là có thể khiến biết dùng người từ đó hóa long đ ằ n g phi sinh tử mộ trong bảo vật khả xa xa điều không phải tiêu viêm lần trước đi kia cổ mộ phủ có thể đánh đồng cự ly kia sinh tử mộ phong ấn yếu nhất giờ hẳn là còn có đến mười thiên thời gian hiện tại nghĩ đến hẳn là có vô số người chạy tới kia sinh tử c h i cốc h đây mới là chân chính đại náo nhiệt tiêu viêm khuôn mặt lên lộ vẻ một mặt dáng tươi cười đây mới là chân chính quần hùng lại muốn đạt được kia sinh tử mộ trong bảo vật không điểm năng lực nhân sợ rằng ngay cả nước canh chưa từng phải uống nghĩ đến kia viễn cổ đại lục tứ đại vực một ít thế lực cũng có thể lại phái người đến đây nói không chừng còn có thể nhìn thấy một ít người quen nghĩ tới đây tiêu viêm khỏe miệng vi h i ề n khơi mào một mặt cười nhạt ngắn đã hơn một năm thời gian không thấy hiện tại tiêu viêm có lòng tin mặc dù là kia bắc vân phủ phủ chủ đến đây hắn cũng có thể tại sổ hợp trong vòng đem chi triệt để lưu lại hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực vừa nói chuyện quân hung đấu hắc ta nhưng thật ra muốn nhìn này viễn cổ đại lục niên kỷ khinh đồng lứa nhân tài kiệt xuất hạng người đến tột u cùng có thể cường đến nơi nào đi tiêu viêm ánh mắt nóng cháy hắn không có hiển hách bối cảnh cùng nội tình hôm nay một thân bản lĩnh chớ không phải là dựa vào phía tự mình sinh tử dốc sức làm khổ tu tôi luyện đối với bất luận cái gì t h i ề n tài yêu nghiệt hắn đều vui mừng không hái sợ bất quá ngoài miệng như vậy nói tiêu viêm trong lòng khả cái gì khinh thường c h i tâm sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực tâm tồn may mắn khinh thị cối có thể khó thoát chết non c h i cục sở dĩ tại lược tắc tính toán lúc tiêu viêm bàn tay vừa lộn Nhất thứ này lực phòng ngự tiêu viêm tự mình đã tự mình thể nghiệm quá nếu là có thể tương kỳ chữa trị tất nhiên có thể cung cấp không nhỏ an toàn bảo đảm nếu là tại cùng tiêu âm bình đối chiến đến giờ này hàm lệnh giáp đã bị chữa trị chuyện tiêu viêm cũng không về phần sẽ bị phản chấn ra vậy thương thế mà kia sinh tử mộ t r ò n tuy rằng kỳ ngộ nhiều hơn nhưng là nguy hiểm trọng trọng nhiều một chút bảo mệnh thủ đoạn tóm lại là không sai sở dĩ này hàm lệnh giáp phải phải lợi dụng đứng lên không phải đã có thể có chút dầm chân g i ậ n dữ lấy tiêu viêm hôm nay thực lực muốn luyện chế cao cấp này phòng ngự nội giáp khẳng định là không tia năng lực cũng sẽ không bất quá về phần chữa trị chuyện đảo chính có thể được thông qua lấy da kia hàm lệnh giáp tiêu viêm tâm thần khẽ động t hồn ù n g h linh hồn lực đó là tại trước mặt ngưng tụ thổi phu một tiếng hóa thành một đoá thuần khiết linh hồn chi hỏa mơ hồ gian có một loại kỳ lạ ba động tỏa ra ra không phía linh hồn chi hỏa hạ xuống kia hàm lệnh giáp trên nhất thời người sau đó là b ộ c phát ra một trận suy suy âm hưởng chữa trị chiết hàm lệnh giáp loại sự tình này không coi là cấp tốc bất quá cũng may tiêu viêm cũng là rõ ràng chậm công ra việc tinh tế đạo lý hôm nay thoát khỏi kia âm vọng truy sát cũng là mừng d ỡ nhàn nhã đi chơi chậm gì gì chữa trị phía kia hàm lệnh giáp mà như vậy chữa trị một tu đó là hai trời thời gian hai nay mai tiêu viêm tất cả thời gian đều dùng tại chữa trị trên bất quá cũng may này p h ầ n nỗ lực cũng là thu được không nhỏ thu hoạch tiêu viêm không chỉ có đối với linh hồn chi hỏa k h ô n g càng tỏ ra thạo hơn nữa kia hàm lệnh giáp cũng rốt cục bị hắn triệt để chữa trị hoàn toàn trên ngọn núi tiêu viêm nhìn trong tay kia lần nữa quanh quẩn phía một vòng kỳ dị quang mang hàm lệnh giáp khuôn mặt lên cũng là hiện lên một mạt thỏa mãn dáng tươi cười suy nghĩ lâu như vậy hắn cũng cuối cùng cũng là ủng h ữ u nhất kiện thuộc về tự mình phòng ngự hình nội giáp tuy rằng đây là theo người khác trong tay đoạt đến vạn sự đã chuẩn bị tiêu viêm vui sướng một tiếng cười to trực tiếp đem kia hàm lệnh giáp thiếp thân mặc vào nhất thời gian hắn đó là cảm giác được một đạo quang m ả n g tự kia hàm lệnh giáp trong lan tràn ra đưa hắn thân thể đều bao trùm tia tầng quang màng mà nhìn thấy đem kia hàm lệnh giáp triệt để chữa trị tiêu viêm cũng là đứng dậy ánh mắt nhìn ra xa hướng tây bắc phương hướng hôm nay cũng là nên nhích người đi trước kia sinh tử c h i cốc nghĩ đến hiện tại nơi nào hẳn là là cực đoan náo nhiệt tiêu viêm bàn tay nắm chặt một đầu thay đi bộ thú đó là chậm rãi hiện lên mà đến đi ra đương sơ hắn tại nơi đại ưng thành mua hai đầu thay đi bộ thú một đầu tài ngày ấy bị âm bình truy sát thời gian thả đi ra ngoài bây giờ còn còn lại này một đầu tiêu viêm bàn tay vung lên phía dưới trong không khí nhất thời truyền ra một đạo hưng đề thanh sau đó bạch quang c h ấ p động kia thay đi bộ thú đó là bạo lực tới tiêu phải kia thay đi bộ thú xuất hiện tiêu viêm vừa muốn kỵ lên ních người nhãn thần đột nhiên hơi k h ẽ động chật quay đầu đi nhìn phía phía nam phương hướng nơi nào chuyến ra kịch liệt phá phong có tiếng ngay sau đó tiêu viêm đó là nhìn thấy một đạo mặc nâu y phục thanh niên chân đạp con lương khổng lồ tại kỳ trên vai khiêng một cây dày hắc sắc thiết côn mơ hồ gian có một loại chiến thiên chiến địa cuồng nhiệt chiến ý theo kỳ trong cơ thể tỏa ra mà khai thật mạnh chiến ý thật mạnh khí tức nhìn kia chân đạp con lương khổng lồ vai khiêng thiết côn hắc hạt y y h thanh niên tiêu viêm trong mắt cũng là xẹt qua một mạt nồng nặc kinh dị vẻ không nghĩ tới tại đây sinh tử cảnh niên kỷ k i n h đồng lửa trong dĩ nhiên còn có này bực này phong phạm người tại tiêu viêm nhìn chăm chú vào kia đạo thân ả n h giờ người sau phảng phất cũng là có nơi phát hiện ánh mắt lúc này đó là rời đi đi trận kia hạt y thanh niên khuôn mặt lên s ẹ t qua một mặt kinh ngạc vẻ trong miệng cũng là truyền ra một đạo kinh dị có tiếng tốc độ từ từ chậm lại xuống tới hạt y y hệ thanh niên chân đạp con đưng khổng lồ tại cự tiêu viêm thượng còn có trăm trượng cự l y giờ chậm rãi rừng thân hình vi thiên phía đầu ánh mắt tại tiêu viêm trên người chậm rãi bay động trong mắt có nồng đậm kinh ngạc vẻ hắn có thể nhận thấy được tiêu viêm khí tước bị vây thất tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt cái này c h í n h tự đối với hắn mà nói có thể cũng không tính cái gì nhưng chẳng biết vì sao bằng vào phía cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn nhưng là từ sau người trên người cảm giác được một tia nguy hiểm mùi vị hắc hắc. thực sự là không nghĩ tới dĩ nhiên tại trên đường còn có thể đủ gặp phải khiến ta cảm thấy nguy hiểm đối thủ kia hạt y dì thanh niên vai khiêng hát sắc thiết côn hướng về phía tiêu viêm nhết miệng cười nói vị này bằng hưu tại hạ hà dũng nhìn huynh đệ tu vi kinh người luận bàn một phen được không chương ba trăm sáu mươi sinh tử cốc quân hùng tụ tập nghe được kia hạt y dì thanh niên này có điểm vô ly đầu chính là lời nói tiêu viêm khỏe mắt nhịn không được co quắp một chút theo đầu tiên mắt nhìn thấy người trước thời gian hắn đó là biết người này nhất định là cái loại này thị đấu như mạng nhân nhưng chính không nghĩ tới lúc này mới không nói mấy câu đã nghĩ cùng người đ n g thủ không có hứng thú tiêu viêm hơi lắc đầu theo này hà dũng khí tức đến xem hắn phải làm là với tám tinh đấu đế trung kỳ tình trạng như vậy niên linh đó là có thể đạt được này tương bước rất hiển nhiên người sau tại đây sinh tử cảnh hẳn là cũng là thanh danh hiển hách người chỉ bất quá hắn đối với những này cũng không lý giải sở dĩ cũng vô pháp suy đoán ra đối phương đến tột cùng thân phận đang nói hạ xuống tiêu viêm cũng là lười ở lâu xoay người nhảy lên kia l ư n g chì mừng định rời đi ngươi hẳn là chính là cái kia đả thương kia ấn miễn môn âm vọng cái kia láo gian này tiêu viêm ba đi ngay tiêu viêm gần rời đi giờ kia hạt y thanh niên đột nhiên hơi thiên phía đầu nhìn lâm động cười nói ngay vậy tiêu viêm nhãn thần không khỏi hơi c h ầ m xuống quay đầu đường nhìn lược có chút băng lánh nhìn chăm chú vào hà dũng nói ngươi là ấn miễn môn p h ả i tới ha ha n à y thành thiên mang theo người chết giá hỏa còn thỉnh bất động ta hà dũng cười to nói n ô n ngữ gian đối với kia ấn miễn môn nhưng thật ra không có gì sợ hai t ì n h tiêu viêm nhãn thần vi hoãn nhưng là không có cùng với đã làm hơn nói chuyện với nhau dự định vỗ nhẹ kia thay đi bộ thú đầu người sau đó là phát sinh gầm nhẹ cánh chim chấn động u i vị này bằng hưu nhìn tại ngươi theo ấn miễn môn quan hệ bất hảo phân thượng ta nhắc nhở ngươi một câu có người nói hiện tại bọn họ để bắt ngươi thế nhưng tại nơi sinh tử cốc nơi nào an bài không ít cừng giả mặt khác ngươi còn phải chú ý một cái kia ấn miễn môn một cái biến thái có người nói lần này hắn cũng là da ngựa xem ra là nhìn chăm chú lên ngươi ha ha ngay tiêu viêm chuẩn bị ly khai giờ kia hà dũng đột nhiên lần nữa cười nói tiêu viêm nhãn thần vi ngưng c h ậ t gật đầu hắn sớm đó là ngờ tới ấn miễn môn sẽ ở sinh tử mộ nơi tại nơi sinh tử cốc gan bài cường giả vây đến hắn bất quá này cũng không thể q u ấ y nhiều hắn tiến nhập kia sinh tử mộ trong đa t ạ tiêu viêm quay kia hà dũng chắp tay sau đó khu sử kia thay đi bộ thú cánh chim rung động tại một đạo trầm thấp tiếng sấm trong tiếng hóa thành loang loáng xét qua phía chân trời người này nhưng thật ra một cái cực kỳ không tệ đối thủ đảng có cơ hội nhất định phải hảo hảo đánh một hồi bất quá kia ấn miễn môn cái kia biến thái có người nói cũng muốn động thủ cũng không biết này tiêu viêm có thể hay không theo hắn trong tay sống sót nhìn tiêu viêm đi xa thân ảnh kia hà dũng không khỏi sờ sờ cảm tự nói lẩm bẩm nói bất quá tiểu tử này dũng khí nhưng thật ra không tệ biết rõ kia sinh tử cốc nơi nào có không ít ấn miễn môn cừng giả vẫn như cũ còn dám đi trước ha ha ta cũng phải đi khoái một điểm miễn cho bỏ qua trò hay tiếng nói vừa dứt kia một thân hạt y thì hà dung cũng là một tiếng cười to dưới chân con lưng khổng lồ một tiếng to do hưng đề rung động phía cự cánh cấp tốc đuổi kịp đi sinh tử mộ sinh tử cảnh trong nhất từ xưa tồn tại đối với này do viễn cổ di truyền xuống di tích rất nhiều người đều là tường kỳ coi là thần thoại bản tồn tại thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng cái kia thời đại cái loại này cường giả đến tột u cùng sinh tử mộ dĩ không biết tồn tại nhiều ít năm tháng nhưng kỳ lên phong ấn nhưng vẫn như cũ đến nay không người có thể phá giải tại nơi loại cường đại không gì sánh được phong ấn hạ mặc dù là chín tinh đấu đế đại viên mãn cường giả phảng phất đều là vô năng vô lực mà này cũng là vì sao này sinh tử mộ có thể vẫn đứng sừng sững tại sinh tử cốc trên cuối nguyên nhân bởi vì căn bản không người có thể lay động cái loại này phong ấn mà bởi vì sinh tử mộ tồn tại sinh tử cốc không thể nghi ngờ là sinh tử cảnh thậm chí toàn bộ viễn cổ không gian đều là tiếng t â m lừng lấy địa vực mỗi một lần đương kia sinh tử mộ trong phong ấn yếu bớt thời gian ở đây đều muốn lại nên đón vô số đến từ bốn phương tám hướng cường giả cùng thế lực đây là một hồi chân chính quần hùng lại về phần sinh tử cốc nhân khí đương tiêu viêm vừa mới đến bên kia duyên dài đất nhìn phía dưới mở mang bình nguyên lên giường như con kiến thông thường nối liền không dứt bóng đen lên giờ mới vừa rồi là thanh thanh sở sở cảm giác được sinh t ừ mộ đến tột cùng cụ bị phía hạng kinh khủng r ụ cảm lực tại xung quanh trên bầu trời thường thường có từng đạo bóng người xét qua những người này điều khiển phía đủ loại phi hành tọa kỵ cùng với vũ khí mang theo từng đạo hầm mang xét qua bầu trời đêm xanh thẳm bầu trời phân cách thành một cái cái hoa mỹ tiểu tiểu phương khối đạo thật đúng là náo nhiệt nhìn như vậy kinh khủng nhân khí tiêu viêm cũng là không khỏi có chút nôn lưới chất ánh mắt trông về phía xa nhìn phía kia sinh tử cốc ở chỗ sâu trong ở nơi nào đó mơ hồ gian hắn cảm giác được một loại cực kỳ tối nghĩa nhưng là kinh khủng đến không cách nào hình dung ba động tại nơi loại ba động hạ coi như là cường như kia năm đó bảy thú hỏa liệt đ i ể u kia đẳng tồn tại đều là có vẻ dị thường nhỏ bé hiển nhiên kia hẳn là đó là sinh tử mộ tồn tại địa phương. Không khôi tháng, vẫn như cũng là khó nén khí phách bàng bạc. Cảm thụ tồn viễn cường nơi năm vẫn cũng nén bàng là là là lưu, là là loại đó địa được tại giả trải cái tử tiêu mộ mặc Cảm bạc. qua cổ có dù có yên lặng xuống tới kia đỏ như máu thân ảnh cũng là đoàn xuất hiện sau đó hắn thanh âm cũng là ở đây khắc truyền ra tiêu viêm tại nó trong thanh âm c ũ n g là nghe ra một điểm kinh ngạc mùi vị loại này ba động có phong bế bầu trời hiệu quả vượt qua khai tiếng kia sinh tử mộ ở chỗ sâu trong liền càng là không thể phi hành bất quá cũng không ngại loại này ba động ta có thể che đậy điệu nga nghe vậy kia tiêu viêm cũng là có ta kinh ngạc tại cảm thụ được cái loại này ba động giờ hắn cũng đích thật là cảm thụ được một loại áp lực như muốn áp rơi xuống đất mặt loại này áp lực tuy rằng rất nhỏ nhưng coi như là hắn thôi động tất cả năng lượng cũng là vô pháp chống cự không nghĩ tới kia trong đầu t i ề n kia dĩ nhiên có biện pháp tương kỳ che đậy kể từ đó chuyện đảo lại là khiến phải hắn hơn một cái bảo mệnh thủ đoạn lúc này hắn tình cảnh không coi là quá mức hài lòng nếu đến lúc đó thật bị kia ấn miễn môn phát hiện chuyện sợ lại là không thể thiếu một phen khổ chiến mà nếu là kia đỏ như máu thân ảnh có thể che đậy loại này áp lực chuyện mặc dù là đánh không lại hắn cũng là có thể bình yên trở ra ha ha nhưng thật ra thiên trợ chúng ta tiêu viêm cười khẽ một tiếng sau đó vỗ nhẹ kia thay đi bộ thú người sau đó là rung động phía lôi cánh thật nhanh quay kia sinh tử cốc ở chỗ sâu trong lao đi bất quá tuy nói đỏ như máu bóng người có thể che đậy cái loại này cấm phi hành ba động nhưng tiêu viêm cũng không có như vậy dòng c h ố n g khua chiêng trực tiếp phi đi vào khi hắn tại nhìn thấy xung quanh bầu trời phi hành bóng người càng ngày càng ít giờ hắn cũng là thôi động phía kia thay đi bộ thú hạ xuống thân đến miễn cho quá dẫn nhân chú ý do đó đem ấn miễn môn nhân cấp hấp dẫn mà đến hạ xuống thân đến tiêu viêm đem biến ảo thành con mèo nhỏ thể hình thay đi bộ thú bỏ vào trong lòng trực tiếp là lẫn vào kia mang mang biển người trong sau đó ở trong đó xuyên toa phía q u a y kia sinh tử cốc ở chỗ sâu trong chạy đi mà ở trên đường tiêu viêm đảo cũng đích thật là thấy một ít kia ấn miễn môn nhân mã bất quá hiển nhiên ấn miễn môn cái kia láo g i à n này đánh giá thấp kia sinh tử c ố c hấp dẫn mà đến dòng người lượng sở dĩ đối mặt phía kia đông nghịt người ta tấp nập này ấn miễn môn nhân mã cũng là tương đương buồn khổ có thể đi tới ở đây nhân đại thể đều cũng có phía một ít thực lực trong đó đủ tính tỉnh táo bạo người tuy nói ấn miễn môn hàng đầu có một điểm uy hiếp lực nhưng là đỉnh không được nhiều người như vậy l ử a giận sở dĩ tới sau lại bọn họ nơi thiết chí một ít chặn lại tuyến cũng là chỉ có thể xám xịt triệt hồi c h a trộn với biển người trong tiêu viêm nhìn thấy này một màn nhưng là không khỏi âm thầm cười nhạt xem ra kia âm vọng đích thật là chưa từ bỏ ý định a bởi cự phong â n yêu bất còn có phía một ít thời gian sở dĩ tiêu viêm cũng vẫn chưa có vẻ quá mức vội vội vàng vàng tại lúc chập tối lúc mới vừa rồi từ từ đến kia sinh tử cốc ở chỗ sâu trong đương tiêu viêm đến ở chỗ sâu trong giờ này mở mang bình nguyên thượng đã bị đông nghịt biển người nơi chiếm tại biển người trước nhất phương vị trí đó là một ít đến từ sinh tử cảnh cùng với viễn cổ đại lục các nơi cường đại thế lực bọn họ chiếm phía nhất tốt đẹp chính là vị trí đây đó gian phân biệt rõ ràng tồn tại phía bất quá hiển nhiên những n à y thế lực còn cũng không phải toàn bộ cho tới bây giờ vẫn như cũng còn có phía không ít thế lực tại tốc độ cao nhất tới rồi tiêu viêm ánh mắt lược tắc nhìn quét sau đó đó là động lại tại xa xôi chỗ một loại tự đáy lòng chấn động vẻ chậm rãi theo kỳ trong lòng hiện lên cuối cùng lan tràn tới khuôn mặt trên tại tiêu viêm con người phản xạ trong một toa sắp tới nghìn trượng khổng lồ từ xưa thạch mộ vắng vẻ đứng sừng sững tại bình nguyên sâu nhất chỗ một loại tăng thương rậm rạp từ xưa khí tước theo kỳ lên lan tràn ra phảng phất khiến biết dùng người cảm thụ được năm đó kia viễn cổ cường giả cường đại tại cổ mộ trên t r a n g ngập phía từ xưa thật lớn ký hiệu ký hiệu như ẩn như hiện một loại chân dục tê liệt thiên địa bàn đáng sợ ba động tại kỳ hạ ngưng tụ cuồn cuộn cái loại này ba động khiến biết dùng người rõ ràng cảm giác được tự mình nhỏ bé cổ mộ đứng sừng sững sơn cốc đầu cuối bình nguyên dường như liên tiếp phía thiên cùng địa cầu thang thông thường bàng bạc mà đại khí từ xưa mà tăng thương này đó là kia sinh tử mộ sao nhìn kia nguy nga đồ sộ từ xưa t h ạ c h mộ tiêu viêm cũng là nhịn không được khinh hút một lương khí con n g ư ờ i trong tràn đầy chấn động vẻ như vậy hùng vi kiến trúc chính là hắn cuộc đời lần đầu sở kiến tại tiêu viêm vi kia sinh tử mộ bàng bạc mà chấn động giờ kia xa xa biển người đột nhiên một trận ba động một đạo cái khe bị xé rách mà khai sau đó từng đạo bóng người chậm rãi ra tại đây những người này thân thể thượng tiêu viêm cảm thụ được một loại quen thuộc gâm l ã n h tinh thần lực ba động ấn miên môn sắt tại tiêu viêm nhìn kỹ hạ kia sau lưng môn nhân mã trực tiếp tự biển người trong tuấn ra ở trong đó hắn cũng không có nhìn thấy kia âm vọng thân ảnh mà ngay hắn vì thế vô cùng kinh ngạc gian kỳ đường nhìn nhưng là đột nhiên ngưng tại kia ấn miễn môn nhân mã trong ác gương vị trí nơi nào có một gã mặc quần áo dính máu m ặ t nếu xương khô bàn nam tử hảo thô bạo linh hồn lực đương tiêu viêm nhìn thấy kia quần áo dính máu nam tử giờ trong lòng nhất thời chấn động hắn có thể cảm giác được người sau linh hồn lực cực đoan nguy hiểm cùng thô bạo người này phải làm đó là kia hà d ụ n g theo như lời ấn miễn môn vị kia biến thái tiêu viêm nhãn thần vi thùy n à y ấn miễn môn nội đảo thật đúng là cường giả ùn ùn trước mắt người này khí tức nhìn như không bằng âm vọng nhưng dành cho tiêu viêm nguy hiểm m ù i vị nhưng chút nào không thể s o kia âm vọng được thậm chí còn mạnh hơn lên một phần hơn nữa này đông nghịt đoàn người trong như vậy khí tức chẳng biết một cổ hai cổ mà là hơn mười cổ ở đây quả nhiên là có thể dùng tám chữ đến hình dung bên kia là sinh tử q u ố c quần hùng tụ tập chương ba trăm sáu mươi mốt huyết hà nương theo phía kia phía ấn miễn môn một số đông người ma đến tại bọn họ phụ cận cũng là cấp tốc rồi, rồi không chi ra một cái vòng lớn tử xem như này sinh tử cảnh trong đứng đầu bản thế lực hơn nữa có bọn rắn độc thông thường chiếm giữ cũng không có cái gì cường giả cùng thế lực lại muốn cùng bọn họ tại đây sinh tử mộ mở ra trước con nơi xung đột lúc này kia tiêu viêm ánh mắt cũng là tại nơi ấn miễn m ô n kia nhóm người mã trên người quét bay sau đó hắn đó là phát hiện ngoại trừ kia quần áo dính máu nam tử ở ngoài đám kia nhân mã trong dĩ nhiên còn có phía hai gã thực lực đạt được tám tinh đấu đế sơ kỳ giai biệt cường giả lập tức không khỏi có chút kinh ngạc này ấn miễn môn u có thể trở thành sinh tử cảnh trong đứng đầu bản thế lực k i a thực lực đảo thật đúng là không kém đương nhiên hai g ã tạo khí cảnh chút thành t i ể u này đối với hiện tại lâm động mà nói trả t h ù không được quá mức cường liệt uy hiếp tại đây phê âm khôi tông nhân mã trong khiến phải lâm động tuyệt đối nguy hiểm nhất chớ quá với k i a quần áo dính máu nam tử người sau tinh thần lực cực kỳ thị huyết cùng thô bạo dường như một đầu ra thú tiêu viêm ánh mắt tại lược tắc nhìn quét sau đó là thu trở về rụt lui thân thể đem tự mình nhận với nhân dạng trong tuy nói hắn cũng không cũ kia ấn miễn môn nhưng lúc này trương ngạch sinh tử mộ phong ấn gần yếu bớt nếu là bị dây dưa lên chuyện đảo cũng là có một ít p h i ề n phước kia ấn miễn môn nhân mã trực tiếp chiếm phía một cái không tệ vị trí đối với xung quanh này từng đạo sợ hãi cùng kiềng kỵ ánh mắt bọn họ nhưng thật ra tương đương hưởng thụ chỉ có phía trung ương vị kia quần áo dính máu nam tử diện vô biểu tình ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm xa xôi chỗ sinh tử cốc đầu cuối người cao to tang thương thật lớn c ủ a mộ bốn sinh tử mộ như vậy nhìn kỹ ràng có o một hồi đột nhiên vị này quần áo dính máu nam tử đầu mi hơi nhữ một chút bàng bạc linh hồn lực cũng là phát ra một trận kỳ lạ ba động t r ậ n một đạo đạo mạc thanh âm theo kỳ trong miệng nhàn nhạt truyền ra kia âm bình bản mạng thế thân khôi lỗi là ở ta ở đây lĩnh đi tuy rằng ngươi đưa hắn thế thân khôi lỗi trong dấu vết đã lao đi bất quá cự ta như thế cận chuyện vẫn như cũ chính vô pháp chạy trốn ta tra xét quần áo dính máu nam tử chính là lời nói tới cực kỳ không hiểu ngay cả bên cạnh hắn một ít tấn miễn môn đệ tử đều là sửng sốt bất quá ngay sau đó kia hai gã thực lực đạt được tám tinh đấu đế sơ kỳ giai biệt cường giả nhưng thật ra trước hết phục hồi tinh thần lại nhãn thần rồi đột nhiên sắc bén như đ a o phong bản thật nhanh tại bốn phía bay động trong miệng trợt q u á t nói tiêu viêm lan ra đây ấn miễn môn ở chỗ này d ị động cũng là đưa tới không ít vô cùng kinh ngạc ánh mắt mà khi bọn hắn đang nghe đến kia tiếng quát giờ không ít người nhưng thật ra hơi có chút trợn gần nhất kia tiêu viêm cùng kia ấn miễn môn trong lúc đó chuyện tình tại nơi sinh tử cảnh trong truyền phải sôi sùng sụ đặc biệt tại đ ư ờ n g kia âm vọng trọng thương trốn hồi kia phong hoa thành sau tiêu viêm danh tiếng là bất chi bất giác đó là truyền bá r a dĩ nhiên là tiêu viêm cái kia giết âm bình đả thương âm vọng nhân h á n dĩ nhiên thật đúng là dám đến ở đây cũng không sợ bị ấn miễn môn nhân bầm thây vạn đoạn sao t ừ n g đạo khe khe nói nhỏ thanh thật nhanh tại biển người trong truyền khai trận không ít nhân chung quanh nhìn xung quanh một tầm gia vị kia gần nhất tại nơi sinh tử cảnh trong hàng đầu pha vang lên diễn viên tại nơi khắp bầu trời ánh mắt chung quanh rời đi giờ quần áo dính máu nhìn thấy quần áo dính máu nam tử công kích mà đến kia một mảnh đoàn người nhất thời vội vàng oanh tán mà khai trong trước mắt đó là chỉ để lại một đạo thân ảnh xúc với tại chỗ theo xung quanh trong nháy mắt đằng r a đất trống tiêu viêm đầu mi cũng là vừa n h u hắn nhưng thật ra không ngờ tới này còn áo dính máu nam tử đối với k i a một đạo khôi lỗi có như vậy nhảy cảm nhận biết dĩ nhiên có thể trực tiếp tầm ra hắn phương hướng nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t thình thịch nhữ mày gian tiêu viêm mi tâm chỗ cũng là bạo lược ra một cổ hùng hồn linh hồn lực cùng k i a quần áo dính máu nam tử công kích ầm ầm chạm vào nhau sau đó một mảnh linh hồn lực ba động bay nhanh lan tràn mà khai tiêu phải kia tiêu viêm hiện ra thân hình này ấn miễn môn nhân mã nhãn thần nhất thời hung ác độc địa đứng lên đấu khí cùng với linh hồn lực đều là dục dịch đứng lên ta đối với ngươi đĩnh co hứng thú mặt k h ắ c lâm hành trước âm vọng trưởng lao nhắc nhở ta nếu là gặp phải ngươi đem của ngươi thi thể mang về cho hắn luyện chế khôi lỗi lúc này quần áo dính máu nam tử thanh âm đạo mạc không có chút nào đích t ì n h tự ba đậu hắn nhìn chằm chằm tiêu viêm tự dường như là ở nói nhất kiện nhất tầm thường chuyện tình mà nghe được hắn lời này xung quanh này ấn miễn môn nhân mã cùng với một ít đối người này có chút lý giải nhân nhất thời đối tiêu viêm đầu đi thương hại ánh mắt tại sinh tử cảnh chỉ cần bị cái này ấn miễn môn biến thái đại sư huynh huyết hà cho rằng cảm thấy hứng thú đối tượng nhân bất luận nam nữ kết quả cuối cùng đều là tương đương thế thảm người muốn đơn độc thử xem chính cùng nhau tiêu viêm mỉm cười dáng tươi cười trong đồng dạng là lộ ra đào phong bàn lánh liệt trước mắt quần áo dính máu thanh niên tuy rằng dành cho hắn một tia nguy hiểm mùi vị nhưng thật muốn động lên tay đến tiêu viêm ủng hữu người thất tinh đấu đế thực lực ra chi lấy không quá ổn định linh hồn lực nhưng thật đúng là không hại sợ hắn một người cũng đủ theo quần áo dính máu nam tử kia đạo mạc ngữ điệu truyền ra bầu không khí rồi đột nhiên r à n trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên xung quanh không ít ánh mắt đều là mang theo một ít lửa nóng đầu qua đây biến thái huyết hạt tại đây sinh tử cảnh hàng đầu cực kỳ văng dội đồng thời hắn cũng là được xưng ấn miễn môn vạn năm nội trẻ tuổi trong nhân tài kiệt xuất người cùng lạc hà tông lạc khê vân võ cùng tông hà dũng có thể nói sinh tử cảnh trẻ tuổi trong nhất ưu tú ba người mà tiêu viêm tuy nói cũng không có như vậy thanh danh nhưng gần nhất cử động nhưng cũng là khiến biết dùng người rõ ràng kỳ thực lực không kém tuy rằng rất nhiều người đều cũng không cho rằng tiêu viêm là dựa vào phía bản thân thực lực kích thương kia âm vọng nhưng này cũng, cũng không gây trở ngại kỳ danh thanh truyền bá tiêu viêm cùng kia huyết hà đều được cho là hôm nay trẻ tuổi trong người nổi bật bởi vậy đối với hai người giao thủ chính có không ít người muốn nhìn đến tột u cùng là ai có thể càng tốt hơn dương cung bạn kiếm bầu không khí cũng không có duy trì liên tục bao lâu kia huyết hà đó là bản chân trợn một bước mặt đất thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh nhanh như thiểm điện bản bạo lực ra ngay quần áo dính máu nam tử thân hình bạo trùng ra giờ một đạo huyết hồng linh hồn lực nơi ngưng tụ cự trường đó là thật nhanh tại tiêu viêm trên đỉnh đầu phương thành hình sau đó mang theo phía một cổ mùi máu tươi nói mang theo trầm thấp phá tiếng gió thổi hung hăng quay đối mặt phía kia huyết hà như vậy sắc bén thế tiến công lập tức tiêu viêm cũng là nhãn thần phát lệnh một cổ cường đại linh hồn lực tự kỳ mi tâm chỗ nội bạo tuân ra đồng dạng là hóa thành một đạo linh hồn lực nơi ngưng tụ cự trưởng cùng kia huyết sắc cự trưởng ngạnh hám cùng một chỗ p h a n h cồn g bạo linh hồn ba động tự va chạm chỗ mang tất cả mà khí mà kia huyết hà nhìn thấy tiêu viêm cũng dám cùng với liều mạng linh hồn lực trong mắt không khỏi xẹt qua một mặt cười nhạt bàn tay to nắm chặt chỉ thấy phải một kia huyết khí thật nhanh tự kia huyết sắc cự bàn tay thẩm thấu ra suy suy theo này quỷ dị huyết khí nhiễm đến tiêu viêm linh hồn lực nơi ngưng cự trường lập tức đó là buộc phát ra từng đợt s ư ơ n g trắng một loại rất mạnh ăn mòn tính lệnh phải tiêu viêm tinh thần lực cự trường c ư là tán hóa rất nhiều người này linh hồn lực dĩ nhiên có như vậy ăn mòn hiệu quả nhìn thấy quần áo dính máu nam tử linh hồn lực dĩ nhiên cụ bị ăn mòn lực tiêu viêm nhãn thần cũng là v ì run sợ trận, một tiếng cười nhạt mi tâm chỗ một đạo kỳ lạ ba động bay nhanh tỏa ra mà khai cho tan ướt chương ba trăm sáu mươi hai sơ bộ giao thủ ba động t r ă n ngập tiêu viêm linh hồn lực nơi ngưng tụ cự t r ư ờ n g trong nhất thời hiện lên một cái ngăm đen hiểu rõ suối chảy hơn thế đồng thời kia suối chạy phía trên một cái thật lớn kim hoàng sắc cánh cửa cực lớn hiện lên ra nương theo phía kia thật lớn kim hoàng sắc môn sau khi xuất hiện kia một cái chậm rãi xoay tròn suối chảy đột nhiên sản sinh một cổ lực thôn phệ trực tiếp này đây một loại bá đạo phương thức xanh xanh đem kia từng đạo huyết khí mạnh mẽ thôn phệ đi、Toái. thôn o á i t phệ điệu này mang theo ăn mòn lực huyết khí tiêu viêm bàn tay nắm chặt đó là xanh xanh đem kia huyết hà linh hồn lực nơi ngưng tụ cự trường xúc phạm niết bạo đi bằng vào ngươi một người còn thiếu xúc phạm niết bạo kia linh hồn cự trường tiêu viêm ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m kia huyết hà cười lạnh nói xôn xao nhìn thấy tiêu viêm dĩ nhiên tại đây giao thủ trong tựa hồ còn chiếm một điểm thượng phong hình dạng xung quanh biển người trong nhất thời truyền ra một ít kinh s ô n s a o có tiếng t ừ n g đạo kinh dị ánh mắt không ngừng tại tiêu viêm trên người qua lại bay đ ộ n g phía người trước hiện ra đi ra thực lực đích thật là kẻ khác tương đương sợ hai than quả nhiên là có chút thủ đoạn nhất chiêu bị phá tiêu huyết hà không chỉ có không giận hai mắt trong trái lại là b ộ c phát ra một cổ kỳ dị vẻ hắn nhìn chằm chằm tiêu viêm lòng bàn tay xoay trọn một cổ cực kỳ cường đại huyết sắc linh hồn lực đó là dường như cơn lốc thông thường chậm rãi theo kỳ trong cơ thể khuyết t á hắn ra nhìn bộ dáng này tiêu viêm phản kích nhưng thật ra triệt để dẫn phát rồi vị này ấn miễn môn tên tu tưởng biến thái hứng thú nhìn thấy kia huyết hạ còn muốn động thủ tiêu viêm hai mắt cũng là híp lại một cổ hoang vắng không gì sánh được ma khí chậm rãi tại kinh mạch trong chạy xuôi đứng lên mơ hồ gian c h u y ể n gia dường như viễn cổ vật thông thường hoang vu có tiếng ha ha ở đây nhưng thật ra náo nhiệt tiêu viêm ta đã nói quá cái này biến thái nhất định lại đối với ngươi có hứng thú mà ngay hai người các tự ngưng tụ phía đấu khí cùng kia linh hồn lực giờ một đạo tiếng cười to đột nhiên vang lên sau đó rất nhiều bóng người sau này phương tầng trời thấp lực đến kia vượt lên đầu một người đúng là mấy ngày trước tiêu viêm gấp rút lên đường thời gian sợ kiến quá kia hạt y ỉa thanh niên lúc này kia hạt y ỉa thanh niên chính mang theo không ít người ảnh lược tiến biển người trước nhất phương cuối cùng cười tủm tỉm nhìn tiêu viêm cùng sắc mặt đ ạ m mạc huyết hà trong tay hát sắc thiết côn bị kỳ vũ xuất đạo đạo côn ảnh nhìn thấy người này tiêu viêm cũng là nao nao c h ậ t nhìn thoáng qua hắn phía sau kia một nhóm người mã trong đó đủ nửa bước tám tinh đấu đế cùng với tám tinh đấu đế sơ kỳ giai biệt cừng giả lúc này mới rõ ràng người này hẳn là đó là vũ hà tông người ha ha các ngươi còn đánh nữa thôi đánh không có nói nhưng thật ra có thể đi theo ta ngoạn hai thanh lúc này kia hà dũng cười hì hì nói nhãn thần nhưng thật ra có vẻ có chút cuồng nhiệt nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm cùng kia huyết hà khanh khách hà dũng ngươi mang theo nhân mã nhìn c h ầ m c h ầ m huyết hà khả kiên kỵ rất bất quá huyết hà lúc này n à y sinh tử mộ gần đến mở ra thời gian ngươi nếu là ở chỗ này cùng tiêu viêm hợp lại cái lưỡng bại câu thương chỉ sợ cũng phải dẹp đường hồi phủ ngay kia hà rung tiếng cười vừa mới hạ xuống lại là một đạo lộ ra nhẹ nhẹ quyến rũ ý mềm mại tiếng cười vang lên biển người phân liệt mà khai thân phía hát sắc quần áo có vẻ phá lệ mê hoặc yêu nhiêu lạc khê vân cũng là thản n h ư n cười đi ra tại kỳ này đột nhiên gian xuất hiện song phương nhân mã lập tức đó là khiến phải nơi này bầu không khí có chút kỳ lạ đứng lên lạc hà tông vũ hà tông ấn miễn môn n à y sinh tử cảnh trong tam đại đứng đầu thế lực tuy rằng mặt ngoài hòa khí nhưng âm thầm đều là ma sát không ngừng đây đó cạnh tranh phía sở dĩ khi bọn hắn sau khi xuất hiện mặc dù là kia huyết hà ánh mắt cũng là chớp động lên lúc trước cái loại này sắc bén khí tước đã tiêu tán hơn phân nửa chính như kia lạc hà tông lạc khê vân theo như lời tiêu viêm thực lực không kém nếu như ở chỗ này đó là cùng với động thủ sợ rằng lại chết tổn hại không ít người t â y này đối với bọn họ mà nói không coi là tin tức tốt ngươi vận khí không tệ có thể sống lâu một ít thời gian ngươi nếu như nếu là thông minh chuyện nhanh chóng ly khai nơi này có thể còn có thể kiểm một cái mệnh kia huyết hà lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm nói tiêu viêm t à liếc mắt nhìn hắn trong lòng nhưng là cười nhạt bị này sinh tử mộ hấp dẫn mà đến cường giả sổ bất thắng sổ trong đó còn có phía không ít cường giả chân chính muốn thu được sinh tử mộ trong bảo bối coi như là cường như ấn miễn môn lạc hà tông đẳng thế lực đều là muốn đối mặt không nhỏ khiêu chiến hiện tại ở bên ngoài có thể người k h á c còn lược có chút k i ê n kỵ chỉ khi nào tiến nhập kia sinh tử mộ trong tại bảo vật mê hoặc hạ coi như là ấn miễn môn cũng sẽ đưa tới không ít giận công kích mà đến lúc đó hắn cũng có thể tìm xem cơ hội khiến bọn người kia an vị đắng càng nhiều một ít nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net theo kia lạc hà tông cùng với kia vũ hà tông đến nguyên bản sắp sửa bạo phát một hồi đại chiến nhưng thật ra có chút đầu voi đuôi chuột bế mạc như thế khiến phải không ít người có chút t i ế c nối u sau đó từng đạo ánh mắt đó là đầu hướng kia không xa chỗ sinh tử mộ cùng đợi phong ấn yếu bất thời gian h u mà ngay vô số người k i ể n chân lấy trông mong giờ biển người hậu phương lần nữa truyền đến phá tiếng gió thổi vang lên tảng lớn q u a n thải tự tầng trời thấp bay nhanh lược đến khiến cho từng đạo kinh s ô n s a o có tiếng là viên cổ đại lục lên bắc minh thế lực bốn ám hắc cát nhân tại một khối cự nham lên ngồi xếp bằng tiêu viềm đột nhiên nghe thế hậu phương chuyển đến kinh s ô n s a o có tiếng hai mắt rồi đột nhiên mở song quyển cũng là chậm rãi nắm chặt rốt cục lại thấy mặt sao sinh tử cốc thâm ngoại mơ hồ gian chuyển đến rất nhiều phá phong có tiếng sau đó vô số đạo ánh mắt theo thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại chỉ thấy phải từng đạo hưởng quang lấy một loại cách mặt đất mấy trượng tầng trời thấp bay vút chi thế thiểm điện bàn lực đến cuối cùng trực tiếp đi ra hiện tại sâu nhất chỗ tuy nói tại sinh tử cốc ở chỗ sâu trong phi hành cần chống đỡ phía cực đại áp lực bất quá nếu là bảo trì loại này tầng trời thấp phiêu lực chuyện thực lực không tệ nhân chính có thể miễn cưỡng làm được đương nhiên nếu như muốn chân chính trên cao phi hành có thể chỉ có chín tinh đấu đế đã ngoài cường giả mới vừa rồi có thể làm được hồng quang lược đến sau đó đó là tại vô số đạo ánh mắt nhìn k ỹ hạ huyền phụ tại tầng trời thấp chỗ kia trước nhất phương là một đạo tản r a hồng mang quang bản tại nơi quang bản trên có không ít thân ảnh bất quá hiển nhiên kia mọi người ảnh trong chỉ có phía kia trước một người nhất là m người khác chú ý kia đạo thon dài thân ảnh một bộ thanh sam tóc dài phiêu động lộ ra vô hạn hào hiệp hai tay phụ với phía sau n ử a t r ă n g bị vậy anh tuấn hơn nữa kia tự thanh sam trong mơ hồ thẩm thấu ra cường đại khí t ứ c cũng là khiến biết dùng người rõ ràng như vậy phong thái không có thể như vậy cái gì gối t h e o hoa đó là ám hắc các thái thượng trưởng lão mới n h ấ t nhập môn tiểu đệ t ử ba bạch giao cùng loại như vậy khí chất phong thái hầu như tiểu dường như kia sáng chói rượu trời bàn vô luận đặt ở đâu đều là nhất chú mục chính là tồn tại bởi vậy ngay kỷ vừa mới hiện thân giờ người nọ hải trong đó là chuyển ra từng đạo kinh s ô n s a o có tiếng một ít cô gái trong mắt là có chút tia sáng kỳ dị c h ấ p động ám hắc các tuyệt thế thiên tài bạch dao tên này mặc dù là tại đây sinh tử cảnh tròng vẫn như c ũ là vậy có phân lượng ai đều rõ ràng phóng nhãn toàn bộ viễn cổ đại lục lên niên kỷ khinh đồng l ử a người này đều đương chúc nhân tài kiệt xuất chi lưu đối mặt phía kia khắp bầu trời ồ lên có tiếng kia b ạ chương dao khuôn h vẫn n mặt cũ là k h hề ba trăm sáu mươi ba áp lực một bộ y kể b à o tại phong gợi lên hạ tay áo phiêu phiêu l ẳ n g lặng địa đứng ở nơi đó tại hắn vậy n g ạ o khí hạ rất nhiều người nhưng chưa từng biện pháp tâm sinh phẫn nộ ý dù sao người trước thật sự là quá mức ưu tú tiêu viêm ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào kia một đạo đạp phía q u a n bàn chắp tay mà đứng thanh sam nam tử con mắt hơi một mị cảm giác được kia một cổ rất là có áp bách tính khí t ứ c không khỏi thì thảo chi ngữ đạo này khí t ứ c sợ rằng một nửa chân đều là mại nhập kia chín tinh đấu đế ba đi ám hắc các nhiều lần truy sát cùng hắn cuối cùng một lần là phái ra một gã tám tinh đấu đế trưởng lão khiến hắn hầu như chết ngắt lúc này đây thấy này ám hắc các nhân tiêu viêm nhất thời sinh ra một cổ trắng ghét thậm chí đem chi giết chết đến na hội chết hắn phải nhịn xuống tại hắn linh hồn lực còn không có triệt để ổn định tiền đề hạ hắn phải ổn định mặc dù trong tay háo s o n g quyền đã mang theo một tia run chăm chú ác long nhưng kỷ khuôn mặt thượng nhưng không có chút nào thất thố nhiều hơn sinh tử tôi luyện giao cho hắn không chỉ có giờ thực lực còn có phía tâm tính để thăng không tiêu không táo bất uý không hái sợ mặc dù đối thủ này chính là kia ám hắc các thái thượng trưởng lao thu đệ tử là án hợp cách trẻ tuổi t r ồ n g nhất sáng trói thiên tài nhưng tiêu viêm thủy trung tin tưởng hắn sống không được đã bao lâu tự mình có thể đem chi đánh chết báo lại phục tích nhật kia ám hắc các đối với hắn truy sát hắn tiêu viêm không có thể như vậy cái gì thánh nhân không mang thủ là không có khả năng nửa bước chín tinh đấu đế tiêu viêm trong ánh mắt không có chút nào ba động hiển nhiên là đúng này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hắn biết rõ tài năng ở tại ám hắc các cái này thế lực trong xưng là vạn năm khó có được điển từ a ngay cả đấu đế đỉnh ám hắc các tam đại thái thượng trưởng lão một trong đều là nổi lên thu đồ đệ tâm tư sở dĩ này bạch giao thiên phú có thể nghĩ sở dĩ tại đây bàn n h i n linh này bạch giao muốn đạt được nửa bước chín tinh đấu đế hiểu rõ n ô n ỗ tuy nói là kinh ngạc cũng coi như không được cái gì bất khả tư nghị chuyện hoan nên đi tới đến xem tiểu thuyết ép ta hiện nay thực lực vẫn như cũ điều không phải đối thủ của hắn tiêu viêm ánh mắt quét về phía kia bạch g i a o phía sau lần này hiển nhiên hắn cũng không phải là nữa một người một mình mà đến mà đồng dạng là mang đến không ít tám hắc c ấ c cừng giả mà ở trong đó tiêu viêm dĩ nhiên vừa thấy một đạo cùng kia trương mạc có bảy chữ b á t phân tương tự chính là thân ảnh sách cổ là kia trương mạc nhi tử hay là h u y n h đệ ba đi xem ra hắn tại nơi ám hắc c á t coi như là có chút địa vị ngay cả loại này bảo địa đều là có thể theo tới c u ộ n c u ộ n cơ duyên h ắ c này bạch g i a o đảo quả nhiên là dường như nghe đồn trong vậy không ai bị nổi át tại tiêu viêm rừng ở kia bạch g i a o đám người giờ kia cách đó không xa hà dũng nhưng là khiêng thiết côn tả phiêu phía người sau nói ám hắc c á t luôn luôn cho là tự mình đó là kia bắc minh cường hãn tồn tại đương nhiên phải có ta ngạo khí một bên kia lạc khê vân cũng là đàm đạm cười nói ngôn ngữ trong lúc đó đối với kia ám hắc g á t đảo cũng không phải là là rất cảm bạo hình dạng người này rất mạnh huyết hà diện vô biểu tình nói xem ra cái này đến nhân không ít ta có người nói ngay cả quanh thân một ít thế lực cũng là có phía thế lực tới rồi nói không chừng chúng ta ba ra cái này còn phải liên hợp một chút à. kia lạc khê vân lúc này cũng là che miệng cười duyên nói đối với lời của nàng kia huyết hà cùng với kia hà dũng đều là từ chối cho ý kiến sinh tử cảnh tam đại thế lực không có thể như vậy cái gì lũ bản một h ố i liên thủ s a u ai biết đối phương có thể hay không làm cái gì tay chân t t nhiên v â n đối với tự mình này một cái đề nghị kia lạc khê vân hiển nhiên cũng là hiểu không khả năng sẽ bị tiếp thu lập tức cũng là cười tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ theo kia ám hắc các người sao dẫn đầu đến hậu phương lục tục lại là có lưu quang tầng trời t h ấ p lực đến trước một vị là một con thật lớn phong loan phe phẩy cự cánh mang theo cuồng phong m à đến cuối cùng huyền phụ tại đây phiến tầng trời t h ấ p thượng tại nơi phong loan trên tiêu viêm lần nữa gặp được một đạo quen thuộc thân ảnh đúng vậy vị kia vô lượng tông hiểu rõ thiên tài diệp thừa huyền băng tông nhân cũng tới nghe được đột nhiên gian biển người trong truyền r a khe khẽ nói nhỏ tiêu viêm trái tim đột nhiên khẽ động lên một lần k i u huyền băng tông nhân mã hắn đó là đã giao thủ không biết lúc này đây thì là ai dẫn đội tại tiêu viêm kia hơi mị ánh mắt nhìn kỹ hạ cách đó không xa một đạo thật lớn kiếm quan g phá không mà đến mà theo kiếm kia mang xuất hiện tiêu viêm đường nhìn lập tức đó là ngưng tụ hướng về phía kiếm quan g trên ở nơi nào đó một cổ đủ để đông lạnh triệt năm sao đấu đế trở thành băng côn hàn khí tại nơi một đạo thân ảnh phương viên một t r ư ở n g nội chậm dại xoay tròn phía nếu là sở liệu không lầm nói kia hẳn là là kia huyền băng tông trẻ tuổi trong cực kỳ nổi danh băng thiên người này khí tức cũng là tại nơi tám tinh đấu đế hậu kỳ nông nỗi những này thế lực lớn nội tình quả nhiên không kém nhìn kia ngân phát tử y yề nam tử tiêu viêm trong lòng cũng là thì thảo tự nói trong không khí có một cổ đặc thù uy thế nếu như sở liệu không tệ kế tiếp hẳn là đó là kia viễn cổ thiên long bộ tộc nhân mã tiêu viêm môi vi mân ánh mắt nhìn phía xa xôi chỗ nơi nào có pha tiếng gió thổi mà đến hắn ánh mắt cũng là từ từ tùy theo biến lãnh đương sơ kia rừng rậm cùng với kia viễn cổ không gian việc xét đến cùng kỳ thực chính kia viễn cổ thiên long bộ tộc này ra hỏa cồn vọng xuất thủ nơi dân phát sau lại kia viễn cổ thiên long bộ tộc cho là tám tinh đấu đế trưởng lão là nửa đường ngăn giết suýt nữa lệnh phải tiêu viêm chết này không thể nghi ngờ là khiến phải hắn đối kia viễn cổ thiên long bộ tộc cảm giác cực kém tại tiêu viêm nhìn kỹ hạ xa xôi chỗ một điểm kim quang sáng trói lượn lên sau đó pha gió lớn vang lên một đạo thật lớn kim sắc đôi u đó là tìm quá đường chân trời bạo lực tới cùng lúc đó một cổ cùng ngạo bá đạo khí tức cũng là mang tất cả mà khai viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả thanh phong cảm thụ được kia đạo quen thuộc khí tức tiêu viêm vi thủy đôi mắt chậm rãi d ơ lên mắt đồng tròng nhưng là hàn mang bắt đầu khởi động đứng lên giữa không trung thượng thật lớn long đuôi huyền phủ tại nơi long vi thượng đồng dạng là sở hữu không ít bóng người tiêu viêm ánh mắt đ ả o qua đó là dừng lại tại kia tiền phương chỗ nơi nào một đạo dối tung phía tóc thân phía hát bào cả người tản ra quần ngạo khí bóng người cực kỳ thấy được xuất hiện tại hán phạm vi nhìn trong một năm thời gian không thấy kia thanh phong khí tức vẫn như c ũ là vậy bừa bãi bá đạo chỉ bất quá hôm nay h ắ n khí tức còn hơn một năm trước đồng dạng là mạnh hơn không ít dựa theo tiêu viêm cảm ứng nghĩ đến kia thanh phong cũng là tiến vào kia tám tinh đấu đế trung kỳ thầm nghĩ ở đây tiêu viêm khỏe miệng cũng là chậm rãi nhắc lên một mặt băng lãnh đ ộ c ù n g một năm trước h ắ n cần mượn phía vật khí mới vừa rồi có thể tự tại kia thanh phong trong tay chạy trốn đi tới ở đây đi tới này v ứ t bỏ nơi nhưng hiện tại nếu là đơn đả độc đấu hắn có chín thành nắm chặt tương kỳ đánh cho giường như chết cầu một năm trước đây đó t r i n h l ệ n h hiện tại có thể hẳn là đổi một chút tiêu viêm băng lạnh ánh mắt tự kia thanh phong láo giả thân thể lên xẹt qua sau đó đốn tại kỳ phía sau nơi nào cũng là có phía một đạo tương đối quen thuộc thân ảnh thình lình đó là đường sơ tại nơi trong rừng rậm đổi trắng thay đen tham lấy trong tay hắn phân quyết do đó dẫn phát các loại hậu sự thanh thạch nhìn thanh thạch thân ảnh tiêu viêm nhãn thần lược có chút âm trầm trong lòng là có sát ý bắt đầu khởi động tiêu viêm trong mắt sát ý cũng không có quá nhiều che giấu bởi vậy kia thanh thạch cũng là cảm giác được ra lạnh lẽo có điểm ngạc nhiên ánh mắt nhìn phía phía dưới cuối cùng tập trung vào kia đạo ngồi xếp bằng tại nham thạch trên n i ê n n g kỷ khinh thân ảnh nhìn kia trương có điểm quen thuộc mặt hán khuôn mặt trong nháy mắt đó là âm lãnh xuống tới tiêu viêm ngươi này tạp chủng dĩ nhiên còn sống đối với tiêu viêm lúc đầu cử động kia thanh thạch hiển nhiên cũng là cực độ oán hận hôm nay vừa thấy đến người trước kia đ ư ờ n g sơ trong lòng oán hận nhất thời phun trào ra lập tức nhãn thần âm lệ một đạo trợn quát có tiếng đó là tại trên bầu trời nổ văng ra tên này bất luận là ở hiện tại sinh tử cảnh chính đối đã từng đi qua kia viễn cổ chiến trường một ít thế lực mà nói đều không coi là quá mức xa lạ bởi vậy tấn vương bàn tiếng quát vang lên giờ t ừ n g đạo ánh mắt trong nháy mắt rời đi đi cuối cùng tập trung tại phía dưới kia một đạo thân ả n h trên t i ê u viêm đang nhìn gặp kia một bộ hắc bảo nam từ lúc kia ám hắc c á t vô lượng tông thiên cơ tông huyền băng tông viên cổ thiên long bộ tộc rất nhiều cường giả đều là không khỏi kêu lên sau đó đám bóng người khí tức bắt đầu khởi động bàng bạc khí thế đều là tác dụng mơ hồ gian đem tiêu viêm bao vây trụ nghiễm nhiên có nhất phó bật người xuất thủ rằng dốc. thiên địa tại đây nhất k h á c tựa hồ đều là tĩnh xuống tới có vẻ phá lệ áp lực chương ba trăm sáu mươi bốn thật to gan tiêu viêm đối với tên này phản ứng nhất cấp tốc là tiêu viêm đương sơ hắn bởi vì đại ý bị tiêu viêm chạy thoát đi ra ngoài hắn lao thẳng đến kỳ coi là trong lòng lớn nhất sỉ nhục đối với người sau hắn không thể nghi ngờ là hận đến cực hạn hôm nay vừa nghe đến tên này nhãn thần hầu như là ở trong nháy mắt trở nên âm hàn đứng lên rồi đột nhiên đi xuống phía dưới sau đó chết tiệt nhìn thẳng kia ngồi xếp bằng tại đá núi lên niên kỷ khinh thân ảnh tại nơi thanh phong đường nhìn đầu xuống phía dưới phương giờ kia không xa chỗ bạch dao nhãn thần cũng là hơi ba động một chút ánh mắt đạm mạc rời đi xuống đường nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m kia tiêu viêm khuôn mặt lên thần tình nhưng không có bất luận cái gì ba động đối với tên này có thể tại đường sơ ly khai ám hắc các thời gian hắn đó là có chút quên hiện tại mới là nghĩ tới này vị tiêu viêm tựa hồ là ám hắc cắt trong hàng đầu truy sát nhiệm vụ một trong tại nơi bạch giao phía sau kia trương thanh cũng giật mình kinh ngạc nhìn về phía phía dưới đối với tiêu viêm của nàng ấn tượng có thể nói là trà phai nhạt cực điểm bất quá ngay sau đó đương nàng rõ ràng hiện tại cục diện giờ mâu trong không khỏi s ẹ t qua một m ặ t khoay k h o a vẻ nàng rõ ràng kia thanh phong đối với tiêu viêm hận thấu xương hôm nay gặp mặt tất nhiên sẽ ra tay mà lấy tiêu viêm thực lực hiển nhiên là không có biện pháp cùng hắn chống đỡ hành g i a o lên tay đến khẳng định muốn có hại cứ như vậy như vậy tự mình thù giết cha đó là có thể báo tuy rằng điều không phải chính hắn giết về phần trông cậy vào kia bạch g i a o hỗ trợ trương thanh cũng rõ ràng đó là không có khả năng sự tại đây vị ám hắc cắt nhất sáng trói thiên tài trong mắt hiện tại tiêu viêm không đáng hắn xuất thủ vô lượng tông nô hạc cũng là có điểm vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua tiêu viêm lập tức trong mắt cũng là toát ra một mạt hàn ý bất quá rất nhanh đem chi thu liêm đi hiển nhiên là đúng với người sau có không nhỏ oán hận bất quá kia ánh mắt chỉ là thoáng nhìn sau đó là thu trở lại cũng không có quá mức với lưu ý tại nơi vô số đạo ánh mắt hội tụ hạ tiêu viêm thần sắc đảo vẫn như cũ là bình tĩnh chậm rãi tự trên tảng đá đứng dậy nhưng mà ngay kỳ thân thể đứng lên kia một chốc kỳ nhãn thần rồi đột nhiên sắc bén bàn chân một bước mặt đất thân hình dường như một quả đạn pháo bàn bạo lực ra bàn tay quay kia thanh thạch h u n g h ă n g một chảo một cổ mạnh mẽ linh hồn lực hóa thành vô số sợi tơ bạo lực ra nhanh như thiểm điện bàn đem kia thanh thạch g i à n g buộc linh hồn lực biến thành sợi tơ đem kia thanh thạch nơi phượng tiêu viêm cánh tay vung lên người sau đó là trực tiếp bị kỳ xúc phạm xả phi ra vô liêm sỉ tiêu viêm xuất thủ ngoài mọi người dự liệu ai chưa từng nghĩ đến tại đối mặt phía viễn cổ thiên long bộ tộc như vậy nhiều cường giả ở đây hắn dĩ nhiên còn dám chủ động xuất thủ bởi vậy đương kia thanh thạch bị bắt đi ra ngoài giờ này viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại lập tức từng đạo phẫn nộ tiếng quát đó là vang vọng dựng lên nhiên văn phẫn nộ tiếng quát vang lên lập tức đó là có vài viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả xuất thủ sắc bén thế tiến công vào đầu đó là quay tiêu viêm bạo ranh đi nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết cút nhưng mà đối mặt phía bọn họ thế tiến công tiêu viêm nhưng chỉ là tâm thần khẽ động hùng hồn linh hồn lực gào thét ra hóa thành một đạo linh hồn lực nơi ngưng tụ cự nện hung hăng đem kia đông đảo thế tiến công xúc phạm đánh sơ sát tiêu viêm ngươi muốn làm cái gì bang thanh thạch tiếng gầm gừ vong vừa song hạ một đạo ẩn chứa hùng hồn lực lượng trường phong đó là không lưu tình chút nào hung hăng suý tại kỳ khuôn mặt trên lập tức miệng đầy hàm răng đều là ở đây khắc bạo thành phấn mạn kỳ khuôn mặt là tại chốc lát gian t h ủ n g phải dường như huyết sắc bánh màn thầu phốc suy tiên huyết hỗn loạn phía hàm răng bột phấn phun ra ra tia thanh thạch trực tiếp là bị tiêu viêm này một cái t ắ t thiếu chút nữa đánh cho tiến nhập ngất trạng thái nhưng nhiễu là như vậy hắn hiện tại sợ rằng ngay cả dầm g ì thanh âm đều phát không được nhìn kia tại tiêu viêm trong tay bị một cái tát s u y thành đầu heo bàn vương bàn phía dưới vô số người đều là ngạc nhiên xuống tới ai chưa từng nghĩ đến tiêu viêm dĩ nhiên hung hãn đến loại tình trạng này làm cho nhiều như vậy viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả mặt đem nhân nắm đi ra đánh cho như vậy thê thảm khắp bầu trời bầu không khí ở đây khắc cứng ngắc một cái trước mắt sau đó đó là buộc phát ra một ít hoa nhiên thanh trong đó nhưng thật ra có không ít trầm trồ khen ngợi thanh có thể đi tới ở đây nhân đại thể đều cũng có ta thực lực tuy nói viễn cổ thiên long bộ tộc thế lực cường đại nhưng là điều không phải tất cả mọi người sợ bọn họ tiểu tử ngươi dám bất quá tiêu viêm này cử không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận này viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả lập tức này ra hỏa con mắt đó là bạo đỏ lên đám giống giận ra loại này không giáo dưỡng ngươi đã môn không dạy tệ ta đây tự thuận tiện đại lao một chút ba Đi. tiêu viêm sắc mặt đạo mạc tiện tay đó là cầm trong tay sắp sửa hôn mê thanh thạch quay đối diện lên đâu đi một gã v i ê n cổ thiên long bộ tộc cừng giả thấy thế vội vàng lược hạ đem kia đã ngất thanh thạch cấp tiếp được không phải này không may ra hỏa vừa phải điệu phải không biết sống chết ngươi tính cái cái gì đồ vật ta v i ê n cổ thiên long bộ tộc tộc nhân cũng là ngươi có thể giáo huấn thật lớn kim sắc long vĩ trên một gã hồng phát láo giả nhìn chằm chằm tiêu viêm sắc mặt dị thường âm chầm nói tiểu tử ngươi sẽ vì này lỗ mãng hành vi nỗ lực đại giới mặt khác một gã đều là nửa bước tám tinh đấu đế lao giả cũng là ngữ khí un、um、g thủng nói mà ở vừa nói chuyện đồng thời hai cổ cường đại khí tức cũng là chậm rãi theo này hai vị lao giả thể ác nội tỏa ra mà khai nhìn bộ dáng này đúng là dự định xuất thủ bắt tiêu viêm nhưng mà ngay bọn họ chuẩn bị động thủ dơ vị kia với tiền phương thanh phong nhưng là đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn ánh mắt âm lánh nhìn chằm chằm tiêu viêm chợt hắn quay đầu đi nhìn phía kia bạch g i a o nơi tại phương hướng nhàn nhạt nói bạch g i a o thiếu ra tố hỏi kia tiêu viêm cũng là các ngươi ám hắc các nhất đảng truy sát chi nhân bản ứng với cho các ngươi động thủ đ ê m này liệu đánh chết thế nhưng người này trước mặt mọi người vũ nhục ta viễn cổ thiên long bộ tộc nếu là ta đưa hắn cấp giết chẳng biết ngươi có thể có ý kiến do ngươi xử trí hắn còn không đáng giá ta đậu thủ kia bạch giao ánh mắt nhìn mà đối với kia bạch giao chuyện thanh phong nhưng là vẻ mặt dáng tươi cười chợt hắn ngắt n ư cái cổ ánh mắt lộ ra một cổ nanh nhiên nhìn về phía tiêu viêm điềm nhiên nói lên một lần cho ngươi may mắn chạy trốn cái này ta sẽ làm cho ở đây mọi người cho ngươi này phế vật rõ ràng ngươi không có tốt như vậy vật khí hơn nữa dám đắc tội chúng ta chỉ có chết chương ba trăm sáu mươi lăm chiến thanh phong tiêu viêm nói thế vừa rơi xuống nhưng là đột nhiên cảm giác được kia phía dưới một ít đường nhìn thoáng có chút không quá thích hợp nhưng vô pháp rõ ràng như vậy biến hóa là bởi vì vì sao loại duyên cớ dĩ nhiên nói tiêu viêm là phế vật phía dưới mặt đất đương lạc khê vân hà dũng đám người nghe nói thế giờ nhưng là có chút kinh ngạc trật mặt lộ vẻ cổ quái vẻ nhìn c h ầ m c h ầ m kia thanh phong người kia nếu là biết tiêu viêm tại sinh tử cảnh này s a o sợ rằng lại phát hiện này sắc mặt đánh cho thực sự là b ă n g b ă n g nếu như nói một vị ngay cả cho là thực lực đạt được tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả đều là có thể đánh thành trọng thương đồng thời bản thân niên linh sẽ không rất nhỏ nhân là vị phế vật chuyện như vậy ở đây sợ rằng vượt lên trước thập phần chi chín giờ chín nhân đều nên phế vật cũng không bằng kia một tầng xem r a này tiêu viêm tựa hồ cũng giật mình bản lĩnh đương nhiên cũng cũng không phải là tất cả mọi người chưa từng phát hiện những này ánh mắt c h ỉ ít kia cái khác mấy cái thực lực đầu lĩnh người là có nơi phát hiện lập tức đôi mắt hiếp lại nhìn chằm chằm tiêu viêm nhãn thần hơn một tia hoài nghi vẻ lẽ nào người kia thật đúng là có thể cùng kia tám tinh đấu đế chúng kỳ thanh phong chống lại phải không đối với kia khắp bầu trời ánh mắt thanh phong cũng không có thâm nhập lo lắng chỉ thấy phải kỳ bàn tay to một chảo kia thật lớn kim thương đó là chậm dai thu nhỏ lại cuối cùng bị kỳ chăm chú ác tại lòng bàn tay một cổ cuồng ngạo khí dường như một cơn l ố c bản tự kỳ thể ác nội mang tất cả mà khai tiêu viêm hôm nay n à y sinh tử cốc đó là ngươi trên nơi tay cầm kim thương kia thanh phong lão giả dối tung tóc vũ động một hùng hồn đấu khí năng lượng cuồn cuộn không ngừng khuếch t á n ra đối mặt phía thanh phong kia sắc bén mà cuồng ngạo khí tức tiêu viêm nhãn thần hơi ba động khuôn mặt thượng cũng là chậm rãi nhấc lên một m ặ t lộ ra như đ a o phong bản sắc bén độ cung tại động t h ủ trước dung ta hỏi nhiều một câu thiêu viêm n g n g đầu khoe miệng sắc bén độ cung càng tỏ ra mở rộng cái này ngươi thế nhưng làm tốt mất mặt chuẩn bị đương tiêu viêm này một câu nói mang theo hứa ta c ư ờ i nhạt thốt ra giờ kia thanh phong sắc mặt hầu như là ở trong nháy mắt trở nên cực đoan âm trầm xuống tới những lời này khiến hắn cao ngạo hắn rất là phẫn nộ một cái phế vật mà thôi ngươi còn muốn xoay người ta đảo muốn nhìn ngày hôm nay ta xem còn có ai có thể cứu được ngươi thanh phong láo giả sắc mặt tâm hàn kim sắc đấu khí chậm rãi theo kỳ trong cơ thể mang tất cả r a hán đấu khí cũng là hiện ra kim sắc hiển nhiên nơi tu luyện công pháp cũng là tương đương không kém tia đấu khí trong đ ầ y dây phía một loại cuồng phách chi khí nhìn kia tự thanh phong trong cơ thể bạo tuân ra kim sắc đấu khí tiêu viêm cũng là cười nhặn ra bàn tay nắm chặt dị hỏa tuyên cổ xích cũng là thoáng hiện ra trọng trọng một đoạn tám tinh đấu đế trung kỳ khí tức cũng là không hề bảo lưu bạo phát ra ám kim sắc man khí lượn quanh phía thân thể phát sinh trầm thấp h o à n g vu có tiếng thất tinh đấu đế sơ kỳ thực lực đây là ngươi lại với kiêu ngạo tiền vốn sao cảm thụ được tiêu viêm khí tức k i a thanh phong nhãn thần lạnh lùng tuy nói đối với người trước có thể tại một năm thời gian trong tự sáu tinh đấu đế trung kỳ để thăng tới hiện tại thất tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh nông nỗi khiến hắn cảm thấy cực kỳ vô cùng kinh ngạc nhưng tiêu viêm tại tiến bộ đồng thời hắn hiển nhiên cũng cũng không có chú bộ bất tiện hắn hiện tại dĩ hôm nay ta liền cho ngươi thấy rõ sở chúng ta trong lúc đó kia vô pháp bù đắp tranh l ệ thanh phong lão giả tay cầm đại la kim thương kim quan g bạo tuân trật trực tiếp là bạo lực r a trong tay kim thương vũ động dị thường sắc bén thương ảnh cực kỳ xảo quyệt tàn nhẫn quay tiêu viêm hầu bạo thứ đi đinh đối mặt phía kia thanh phong láo giả thế tiến công tiêu viêm nhưng là đạm đạm nhất tiếu tâm thần khẽ động hùng hồn linh hồn lực đó là tại trước mặt ngừng tụ thành một mảnh linh hồn phòng ngự mà kia thanh phong láo giả công kích rơi vào mặt trên đúng là ngay cả linh hồn phòng ngự đều là vô pháp xuyên thủng bên này là ngươi lực lượng sao b u ồ n cười thánh s á t thương vũ nghe được tiêu viêm kia mang theo hứa ta cười nhạo nùi vị thanh âm thanh phong láo giả nhãn thần cũng là càng tỏ ra âm trầm cánh tay chấn động s a n g trói kim quang tự kỳ trong tay đại la kim thương lên bạo tuân ra hóa thành hơn mười đạo dường như thực chất bàn thương ảnh những này thương ảnh trên đều là mang theo không gì sánh được sắc bén kinh phong giống thực vật phanh thương ảnh lấy một loại kinh người tần s u ấ t oanh tại linh hồn cái chắn lên kim quang bắt đầu khởi động trực tiếp là xanh xanh tương kỳ o à n h phải bạo liệt mà khai sau đó rất nhiều sắc bén kinh phong vào đầu đó là quay tiêu viêm bạo thứ đi khanh đinh đinh nhưng mà tại thanh phong láo giả kia dị thường hung hãn thế tiến công hạ tiêu viêm nhưng không có có vẻ quá mức ngưng trọng trong tay dị hỏa tuyên cổ xích ở trong tối kim sắc đấu khí bao vây hạ thỉnh thoảng hóa thành một mạt thiểm điện lực ra đó là đơn giản đèm kia dấu ở đông đảo thương ảnh trong thế tiến công chống đỡ xuống nhìn trên bầu trời kia dây dưa thành một đoàn vòng chiến tứ đại thế lực nhân sắc mặt đều là từ từ có chút một ít biến hóa ai nấy đều thấy được đến từ tiêu viêm động thủ đến bây giờ kia thanh phong láo giả dĩ nhiên chưa từng đem tiêu viêm lui nửa bước người này thế nào cường đến loại tình trạng này kia trương thanh cũng giật mình kinh ngạc nhìn kia ngay cả thanh phong láo giả đều là vô pháp tương kỳ đẩy lui tiêu viêm h i ệ n nhiên là chưa từng ngờ tới tiêu viêm động dĩ nhiên thực sự có thể cùng thanh phong láo giả chống đỡ hành hắn như vậy cường ta thế nào báo thù lúc này kia bạch g i a o ánh mắt bình thản nhìn kia chỗ vòng chiến nhãn thần ở chỗ sâu trong thoáng ba động một chút tiêu viêm thực lực khiến phải hắn có chút vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không hơn thanh phong láo tạp thoái thực lực của ngươi nếu là chỉ có những này vậy chạy trở về đi rất tu luyện không nên trở ra mất mặt xấu hổ trên bầu trời vòng chiến giàng c o chỉ chốc lát tiêu viêm cổ xích trợt bạo thăm ra cổ xích trên nơi ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng đúng là xanh xanh đem thanh phong láo giả đại la kim thương đ ẩ y lui đi hắn nhìn sắc mặt khó coi người sau cười lạnh nói thế nào khả năng nhìn kia cầm trong tay cổ xích đứng nạo nghệ giữa không trung đồ sộ bất động tiêu viêm thanh phong láo giả sắc mặt nhưng là dị thường xanh đen mà kỳ trong lòng đồng dạng cũng là ở đây khắc trở mình lên hứa ta kinh đào hãi lãng lúc trước giao thủ không chỉ có không thể dường như hắn s ở liệu vào tay bẻ gãy nghiền nát bàn thắng lợi trái lại tiêu viêm mỗi một lần cổ xích doanh tại kỳ thường trên người kia truyền lại đến cự lực đều muốn lại lệnh phải hắn lòng bàn tay tê dại nếu không có mượn phía đâu khi thắng tiêu viêm một bậc duyên cớ sợ rằng sớm đó là rơi vào rồi hạ phong ta cũng không tin n g ư ờ i này phế vật có thể tại ngắn một năm thời gian siêu việt ta kia thanh phong lão giả nhãn thần lược có chút đỏ đậm một tiếng trầm thấp rít gạo trận sáng trói kim quang bạo tuân ra t h o á n qua gian đó là tại trước mặt hình thành một đạo s ắ p tới mười trượng lớn bé cự ấn thứ phương hám thiên ấn như thật kim nơi chú thật lớn ấn ký một thành hình đó là gào thét ra mang theo khắp bầu trời âm bạo có tiếng hung hăng quay tiêu viêm vào đầu nện xuống ừ chương ba trăm sáu mươi sáu cường thế chân ác nhìn kia thật lớn không gì sánh được ân ký tiêu viêm nhưng là một tiếng cười nhạt đúng là không tránh không tránh tại chúng cô kinh ngạc trong ánh mắt bạo t r ù n g dựng lên song quyền hung hang oanh tại nơi ấn ký trên hoan n g h ê n đi tới đến xem tiểu thuyết ed thỉnh sử dụng bản đứng ghép vần vực danh phỏng vấn chúng ta không điểm đọc sách phong đinh hai nhức góc loảng xoảng đương có tiếng tại bầu trời trên vang lên tiêu viêm song trường đều là ở đây khắc nảy lên ngọc bích vẻ sáng bóng một cổ kinh khủng lực lượng tự kỳ nắm tay trên bạo tuân ra sau đó đều c h ú t xuống tới kia thật lớn ấn ký trên tại tiêu viêm vậy có thể nói ma thú thông thường lực lượng hạ mang theo khắp bầu trời âm bạo thanh ầm ầm nện xuống ấ n ký cắt nhiên động lại sau đó từng đạo tinh mịn cái khe đó là tại thanh phong láo giả đám người kinh hại dưới ánh mắt thật nhanh đầy toàn bộ ấ n ký f h a n h theo cái khe lan tràn một lát sau ấ n ký trực tiếp là bằng yến bạo tạc mà khai hóa thành khắp bầu trời kim sắc quang điểm mà ở kia kim sắc quang điểm phi sái chỗ một đạo thân ảnh dường như chiến thần bàn đạp phía hư không mà đứng một cổ manh thu bản xúc phạm lực như rung động bản một khuyết tắng ra thế nào khả năng nay viễn cổ thiên long cường thấy đến tiêu viêm dĩ nhiên bằng vào phía lực lượng một quyền oanh bạo kia ấn ký đều là không khỏi kinh h á i thất thanh gọi đứng lên đối với cửa này tại viễn cổ thiên long bộ tộc nội đều được cho danh khí không kém thượng thừa đấu kỹ uy lực bọn họ nữa rõ ràng bất quá lấy thanh phong như vậy thực lực thi triển coi như là đều là tám tinh đấu đế hiểu rõ c ư n g giả đều chỉ có thể tránh đi phong mang thế nào khả năng dường như tiêu viêm như vậy một q u y ề n tương kỳ bắn cho bạo đi ngươi này vị tứ phương hám thiên ấn tu luyện phải cũng quá bất đáo ra ta đến dạy ngươi cái gì mới là chân chính tứ phương hám thiên ấn tiêu viêm thân thể trên ngọc bích vẻ sáng bóng bắt đầu khởi động giống ngọc lưu ly man khí quận gian là đem t i ê u ngọc lưu ly phụ trợ phải dường như chiến thần màu sắc bàn uy vũ tuyệt luân tứ phương ham thiên ấn là đương sơ tiêu viêm tại nơi bảy thú hỏa liệt đ i ể u nơi tại nơi đánh chết v i ê n cổ thiên long bộ tốc lúc vơ vét đạo một loại cao cấp đấu kỹ sở dĩ hắn cũng từng xâm q u a n h quá sở dĩ đối với này nhất chiêu ưu điểm chỗ thiếu hụt đều là rất rõ ràng lúc này tiêu viêm ngửa mặt lên trời cười to ám kim sắc đấu khí năng lượng gào thét ra trong nháy đó là ngưng tụ thành một phương hầu như so với lúc trước kia thanh phong láo giả nơi thi triển tứ phương hám thiên ấn khổng lồ tròn gấp đôi thật lớn ấn ký ấn ký ngưng tụ tiêu viêm trực tiếp tương kỳ vững vàng nắm bàn chân một đoạn bầu trời đó là tại đông đảo chấn động trong ánh mắt án động phía thật lớn ấn ký lấy một loại cực đoan kích thích nhân nhãn cầu tư thái hung hăng quay kia thanh phong o à n h tạp qua đi bang bang ấn ký gào thét mà qua ngay cả không khí đều là bị xanh xanh áp bạo phát sinh từng đợt trói hai âm bạo có tiếng tại tiêu viêm kia gần như kinh khủng lực lượng tăng phúc hạ này ấ n ký phảng phất đó là biến thành nhất đáng sợ vũ khí oanh tạp xuống ngay cả một ngọn núi đều có thể tạp trở mình nửa bên đáng sợ kinh phong dường như đao phong bàn đập vào mặt mà đến kia thanh phong láo giả trong mắt cũng là ở đây khắc này lên nồng đậm hoảng sợ vẻ hắn không nghĩ tới tiêu viêm không chỉ có đem tứ phương h á m thiên ấn tu luyện thành công nhưng lại có thể trực tiếp tương kỳ cho rằng vũ khí đến đối địch vạn trọng liệt thiên thương đối mặt phía như vậy kinh khủng công kích coi như là kia thanh phong láo giả cũng thật lớn kim quang thương ảnh tràn ngập phía cực kỳ sắc bén ba động mỗi một đạo thương ảnh trên đều ẩn chứa đủ để đánh tan nửa bước tám tinh đấu đế hiểu rõ cường han ba động hiển nhiên lúc này đây kia thanh phong láo giả cũng là thi triển ra cực kỳ mạnh mẽ đấu kỹ hoan n ê n đi tới đến xem tiểu thuyết、Ad. tại nơi vô số đạo ánh mắt nhìn k ỹ h ạ trăm đạo kim quang thương ảnh trọng trọng oanh tại ấn ký trên lập tức đó là vang lên đinh thai nhức góc kim thiết có tiếng sau đó một kinh khủng kinh phong dường như một cơn lốc bàn rồi đột nhiên mang tất cả mà khai lệnh phải bầu trời đều là ở đây khắc xuất hiện một ít rất nhỏ văn mèo trăm đạo kim quang thương ảnh tại nơi kim thai xuống đạo nói toạc ra nứt ra bất quá hiển nhiên kia thanh phong lão giả phản kích cũng là phá lệ sắc bén thương ảnh bạo liệt đồng dạng là đem kia thật lớn ấn ký xanh xanh đánh rách tả tơi ra từng đạo cái khe hai người thế tiến công đều là hung hãn tuân lệnh nhân tạp lưỡi vậy đội bính thấy không ít người nhiệt huyết sôi trào cho ta phá kim quang thương ảnh đạo nói t o ạ c ra nước ra nhưng ấn ký cũng là tần lâm bạo liệt thấy thế kia thanh phong lão giả nhãn thần phát lệnh lại là một cổ hùng hồn đấu khí bạo tuân ra nơi dư rất nhiều thương ảnh đều là hung hăng điểm tại nơi ấn ký trên một cổ hùng h ã n đấu khí ba động đ ỗ n g nhiên bạo phát mà khai thình thịch kim quang bắt đầu khởi động ấn ký trên cái khe rốt cục đến cực hạ cuối cùng ầm ầm một tiếng bị kia thanh phong láo giả xanh xanh chấn bạo đi ấn ký bạo liệt nhưng mà còn không đái kia thanh phong láo giả tùng một hơi thở kia kim quang trong một đạo thân ảnh nhưng là nhanh như thiểm điện bàn lực ra cho ta chết nhìn thấy kia đạo thân ảnh l ự ợ đến kia thanh phong láo giả trong mắt nhất thời hàn mang bắt đầu khởi động đại la kim thương trong nháy mắt b ả n h trướng m ấ y vòng sau đó mang theo phía hùng hồn đ ấ u khí hung hăng quay kia đạo thân ảnh bạo thứ đi h ư u tiêu viêm thân ảnh cả vật thể bị kim quang lượn quanh tại nơi kim quang hạ đã triệt để chuyển hóa thành ngọc bích vẻ sáng bóng hơn nữa lúc này đây tiêu viêm hữu quên trên tư nhiên là mơ hồ gian xuất hiện một đạo thật lớn viễn cổ man tộc ngón tay man khí điên cuồng tại tiêu viêm hữu quyền trên ngưng tụ sau đó tiêu viêm một quyền oanh ra trực tiếp là ở kia vô số đạo khiếp sợ trong ánh mắt lấy n ụ quyền chi thế ngạnh hám kia thanh phong l á o giả đại la kim thương phong nắm tay hung hang oanh tại đại la kim thương trên tiêu viêm n h ă n thần nhưng là đầy dây phía băng lanh cùng trào phúng cười nhạt có tiếng nương theo phía kia kinh thiên nổ vang tự trên bầu trời mênh mông c u ộ n c u ộ n t r u y ề n khai hiện tại ngươi tại ta trong mắt bất kham một kích sáng trói kim quang tự trên bầu trời bạo phát ra khắp phía chân trời tại đây một chốc kia đều là biến thành kim quang hải dương thậm chí ngay cả kia khuynh sái xuống dương quang đều là ở đây k h ắ p bị nhuộm đấm lên hoàng kim bản màu sắc vô số người ánh mắt đều là tập trung tại nơi quyền thương tiếp xúc chi điểm nơi nào là khắp bầu trời kim quang bạo phát nguyên điểm cũng là k i a tràn ngập phía chân trời cuồng bão năng lượng ba động sinh ra nơi kim quang trói mắt đột ngột một trận kịch liệt co rút lại sau đó điên cuồng bão tặc ra đáng sợ năng lượng một cơn lốc nhất thời mang tất cả mà khai thình thịch năng lượng một cơn lốc mang tất cả lưỡng đạo thân ảnh hầu như là cùng thời gian tự giữa không trung bị đánh bay đi nhưng trong đó một người nhưng là có vẻ phá lệ chật vật trực tiếp theo bầu trời tập rơi cuối cùng hung hăng rơi vào bình nguyên thượng trên mặt đất oanh ra một đạo vài trăm thức t r ư ờ n g lớn lên thật sâu khe ránh thư nhân mắt đâu vô số đạo ánh mắt hầu như là ở đồng nhất thời gian rời đi xuống chết thiệt nhìn chằm chằm kia bị vùi lấp tại khe danh trong bóng người khi bọn hắn nhìn kia đầy người vết máu cầm trong tay kim thương chật vật bóng người giờ lập tức đó là có không ít người phát sinh hấp phía l ã n h khí thanh âm thanh phong kia bị một quyền xanh xanh oanh phi bóng người c ư nhiên đó là vị kia viễn cổ thiên long bộ tộc thực lực đạt được tám tinh đấu đế trung kỳ thanh phong khắp phía chân trời phảng phất đều là ở đây khắc vắng vẻ rất nhiều đặc biệt này viễn cổ thiên long bộ tộc này c ứ n g giả đều là lăng lăng nhìn này một màn thanh phong thực lực được không bọn họ nữa rõ ràng bất quá bằng vào phía đại la kim thương cùng với nơi tu luyện công pháp võ học chi trợ hắn sức chiến đấu phóng nhãn tám tinh đấu đế trung kỳ này một cái d à i biệt trong tuyệt đối được cho đứng đầu người nhưng lúc này ủng hưu phía như vậy hùng hậu thực lực hắn nhưng là rơi vào như vậy chật vật kết cục thế nhưng hiện tại thất bại thua ở một cái thất tinh đấu đế sơ kỳ nhân thủ g i ả m hơn nữa bại thật thê thảm chương ba trăm sáu mươi bảy thật to gan lúc này thanh phong mô dạng thoạt nhìn có chút thê thảm con mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm kia không xa chỗ bầu trời trong tiêu viêm đôi mắt trong da khỏi không gì sánh kịp khiếp sợ ở ngoài còn có một kia không phục cùng với kia oán hận theo kia thanh phong ánh mắt đó là có thể rõ ràng thấy kia vô số đạo khiếp sợ ồ lên ánh mắt nhìn k ỹ h ạ trên bầu trời tiêu viêm đường nhìn hờ hững nhìn kia chật vật kia thanh phong hắn trên nắm tay đồng dạng là ở không ngừng tích lạc phía tiên huyết xem ra trước đây trước kia phiên xúc phạm đối bính trong còn đi ra hiện một điểm thương thế bất quá này cùng kia tiên huyết thẳng phun thanh phong so sánh với đứng lên không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều lắm Phốc suy. trên mặt đất đầy người vết máu cùng nước bùn thanh phong chật vật theo cự trong hầm bỏ lên một miệng tiên huyết phun ra đi ra hắn nhìn trong tay ảm đạm rồi rất nhiều đại la kim tương h trong mắt đầy dây phía vô pháp tin tưởng v ẻ loại này kết cục hắn chưa từng có nghĩ đến quá hắn vô pháp tưởng tượng cái kia một năm trước ở trong tay hắn chật vật phải dường như chó nhà có tang ra hỏa dĩ nhiên có thể tại một năm lúc lấy một loại sấm x é t chi thế Tương đánh tan thành như vậy vật. lúc trước giao phong nhìn như rằng co thế nhưng kia thanh phong nhưng là rõ ràng hắn hầu như thời khắc tại bị đối phương đè n ặ n đánh thậm chí người sau còn trực tiếp lấy ngạnh hám kỳ trong tay đại la kim thương này lại nói tiếp quả thực chính là một hồi hoàn hoàn toàn toàn bộ áp đảo không hề lo lắng đánh một trận tranh đấu thế nào khả năng ta thế nào khả năng lại bại cái cái này phế vật lúc này kia thanh phong sắc mặt xanh đen nghẹn khuất tại kỳ trong ngực điên cuồng bắt đầu khởi động phía hắn thật sự là vô pháp tiếp thu cái này hiện thực hắn là viễn cổ thiên long bộ tộc hiểu rõ thiên tài mà tiêu viêm nhưng chỉ bất quá là một cái hèn mọn tán tu mà thôi loại này con kiến hôi bàn đê tiện thân p h ậ n thế nào khả năng lại còn hơn hắn nếu là không phục sẽ thấy đến nhìn kia vẻ mặt điên cuồng cùng oán độc thanh phong tiêu viêm diện vô biểu tình đầy tiên huyết hiểu do nắm tay lần nữa nắm chặt sau đó thân hình chật lóe trực tiếp bạo lược xuống một q u y ề n doanh ra vô hình không khí đều là tại kỳ quyền hạ hình thành thật lớn bốn hình cung nhìn thấy tiêu viêm lại là bạo lược mà đến lúc này tia thanh phong sắc mặt cũng là kịch biến tuy nói kỳ ngoài miệng không muốn thừa nhận thế nhưng lý trí chính nói cho hắn hiện tại tiêu viêm đích xác điều không phải hắn có khả năng đủ thất mai sở dĩ lập tức hắn cũng là kéo có chút chật vật bước tiến vội vàng lui về phía sau tiêu viêm thế tiến công trong lộ ra s á c ý kia thanh phong cũng là rõ ràng nếu có cơ hội chuyện người trước tất nhiên sẽ không lưu thủ đối với tiêu viêm thủ đoạn đọc á c trình độ kia thanh phong sớm đó là lĩnh giáo qua bất quá lúc này thụ thương thanh phong tốc độ làm sao so được với kia tiêu viêm người sau thân hình trợt l o a xuống liền đi xuất hiện tại kỳ phía trên sắc bén quyền phong thất tạp phía nồng nặc sắc khí hung hăng oanh hướng kia thanh phong tiểu xúc sinh ngươi cũng quá được một t ứ c lại muốn tiến một thức tử nhưng mà ngay kia tiêu viêm nắm tay gần oanh ra chi tế một đạo g i á n mua tiếng hét phẫn nộ đó là tự trên bầu trời bạo phát mà khai trận một đạo thân ảnh thiểm điện bàn xuất hiện tại kia tiêu viêm trước người k h ô u như hưng c h à o bàn bàn tay trọng trọng oanh tại tiêu viêm nắm tay trên p h a n k quyền c h à o tương giao một cổ hung hãn kình phong nhất thời mang tất cả mà khai thậm chí ngay cả trên mặt đất bùn đất đều kình phong rung động quyết tán tiêu viêm thân hình lại cũng là bị kia đạo thân ảnh xanh xanh đẩy lui hơn mười bộ bất quá kia đạo giàn mua thân ảnh đồng dạng cũng là đặng đặng rút lui mấy bước mới vừa rồi ổn hạ thân thể hoan n ê n h đi tới đến xem tiểu thuyết é ngay kia tiêu viêm thân thể lăng không một phen vững vàng hạ xuống mặt đất ánh mắt nhìn phía t i ề n phương chỉ thấy phải lúc này tại nơi thanh phong trước người đứng sừng sững phía một gã s á m trắng tóc láo giả láo giả sắc mặt tâm lệ một cổ đủ để theo kia âm vọng đẹp như nhau mạnh mẽ khí tức tự kỳ thể ác nội tỏa ra mà khai tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt tu vi cảm thụ được vị này hôi phát tóc lao giả kia mạnh mẽ khí tức tiêu viêm nhãn thần cũng là hơi d ù n g mình hắn lúc trước lại cũng không từng phát hiện này viễn cổ thiên long bộ tộc nhân mã trong còn có phía này một vị cừng giả xem ra lúc trước là người t r ư ớ c cố ý thu l i ế m khí tức hòa nguyên thúc nhìn n à y đột nhiên xuất thủ sám trắng tóc lao giả thanh phong cũng là mắt lộ đại hỉ vẻ trận, âm văn nói hỏa nguyên thúc tiểu tử này vũ nhục ta viễn cổ thiên long bộ tộc cũng không thể đơn giản buông tha hán kia bị thanh phong xưng là hỏa nguyên thúc lao giả khô tay c h à o chậm dãi ác long ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm nói tiểu tử mọi việc lưu một đường ngươi như vậy bừa bãi thật đúng là khi ta viễn cổ thiên long bộ tộc không người phải không nhân nêu kính ta ta liền kính nhân quản ngươi là cái gì dòng họ tiêu viêm cười nhạt tuy nói hắn cùng với thanh phong trong lúc đó có ân oán nhưng hôm nay nếu không có kia thanh thạch dẫn đầu nói năng lô mãng hắn tự nhiên cũng là sẽ không trước mặt mọi người xuất thủ thật lớn khẩu khí xám trăng tóc lao giả sắc mặt vi hàn trong mắt cũng là có phía một ít hàn ý bắt đầu khởi động tiêu viêm làm cho nhiều người như vậy mặt đem thanh phong đánh thành này phúc răng rớp khả rốt cuộc tại bọn họ viễn cổ thiên long bộ tộc trên mặt hung hăng phiến một b ậ n hai nếu là không tìm hồi một ít bãi chuyện sợ rằng người khác đều cho là hắn viễn cổ thiên long bộ tộc mềm yếu khả khi đối mặt phía hỏa nguyên kia âm chầm ánh mắt lâm động nhưng là ngang nhiên ngầm đầu chật quát có tiếng tại hùng hồn đấu khí bao vây hạ động tĩnh tận trời nôn ngự trong lúc đó lộ ra bong bong khí sắc bén như lao phong khiến phải ở đây tất cả viễn cổ thiên long bộ tộc nhân sắc mặt đều là kịch biến đứng lên mà kia hỏa nguyên là sắc mặt dường như mưa s ố i xả đêm trước tiêu viêm này phiên ngôn tử sắc bén phải khiến hắn đều là cảm thấy sợ khắp bầu trời đều là quanh quẩn phía tiêu viêm kia sắc bén tiếng quát mà ở như vậy tiếng quát hạ kia không ít nhìn về phía kia hỏa nguyên ánh mắt nhưng thật ra t h o a n g có chút biến hóa đứng lên đối với kia từng đạo có chút biến hóa ánh mắt kia hỏa nguyên cũng là có nơi phát hiện lập tức k i a giàn u a hiểu rõ khuôn mặt này lên một ít âm t r ầ m v ẻ ngự khí cũng là trở nên băng lanh thấu xương đương nhiên loại này ý niệm trong đầu hắn có thể cho là như vậy nhưng cũng không thể tại trước đám người biểu hiện ra ngoài nói cách khác tất nhiên lại đưa tới rất nhiều thực lực bất mãn do đó đối với n n cổ thiên long bộ tộc tạo thành ảnh hưởng bất quá tuy nói lúc này k i a h ỏ a nguyên cũng là rõ ràng thả lỏng n ô n ngữ là tốt nhất kết cục nhị lấy hắn địa vị khi nào bị người như vậy nghi vấn nộ xích quá huống chi kia nộ xích người chỉ bất quá là một cái hắn trong mắt con kiến hôi mà thôi bởi vậy kia hỏa nguyên nhãn thần lúc này đó là âm t r ầ m xuống tới nói ngươi dám nếu của ngươi phong cách hành sự đại biểu cho viễn cổ thiên long bộ tộc truyện kia thật đúng là các ngươi viễn cổ thiên long bộ tộc chi bi tiêu viêm cười nhạt vui mừng không hái sợ tuy nói hắn hiện tại đối với vị này loại tám tinh đấu đế đại viên mãn cao thủ chiến đấu đứng lên đơn giản thủ thắng chính rất khó nhưng nếu đi lại lên tay đến hắn cũng là có phía sáu bảy thành kích sát chi pháp đã như vậy hắn đối với này vị hỏa nguyên tự nhiên là sẽ không có n ữ a nửa điểm khắc khí khá lắm răng mỏ nhọn lợi tiểu tử ta hôm nay liền đem ngươi bắt giữ tống đi viễn cổ thiên long bộ tộc hình tử nhìn đến tột cùng là ai nên bị phạt lúc này kia hỏa nguyên sắc mặt lạnh lùng cước bộ hướng phía trước một bước định xuất thủ nhưng mà ngay kỳ cước bộ bước ra giờ kỳ phía sau nhưng là có mấy đạo cánh tay vương t ừ n g kỳ cấp ngăn cản xuống tới h o a nguyên ngươi nếu là thật xuất thủ ngay cả có thể đem chi bắt thế nhưng này sinh tử mộ mở ra sắp tới đây là xuất thủ đối chúng ta bất lợi à. tại nơi h o a nguyên phía sau đưa tay ngăn cản là một vị viễn cổ thiên long bộ tộc láo giả hán thoạt nhìn địa vị không t h ấ p mặc dù là đối mặt phía kia h o a nguyên cũng là có can đảm nói hơn nữa ngự khí còn cũng không khinh h i ệ n nhiên đối với kế h ỏ a nguyên cử động hắn trong lòng cũng không phải là là rất tán thành không ngừng thế nào hiện tại chuyện trọng yếu nhất điều không phải cố sức bắt tiêu viêm mà là cướp đoạt kia sinh tử mộ trong bảo vật tiểu tử này dám bác bỏ với ta nếu là không cầm hắn sao còn như vậy làm sao viễn cổ thiên long bộ tộc đặt chân hòa thưa sư huynh con thỉnh không nên ngăn cản mà đối với bọn họ ngăn cản k i a hỏa nguyên cũng là tương đương bất mãn trầm giọng nói h ỏ a nguyên nói không sai loại này oai phong cũng không thể cổ vũ tiểu tử này dáng vẻ b ệ vệ kiêu ngạo nếu là tùy ý kỳ phát triển sau đó sợ rằng ngay cả ai cũng không sẽ thả tại trong mắt k i a hỏa nguyên phía sau lại là vừa đến bóng người xuất hiện sau đó chậm rãi nói rằng bởi vậy có thể thấy được k i a hỏa nguyên tại viễn cổ thiên long bộ tộc nội hiển nhiên cũng là ủng h ư u phía cực cao nhân khí cùng thế lực sở dĩ tại hắn tiếng nói vừa dứt giờ đó là có một vị thực lực đạt được tám tinh đấu đế trung k ỳ gầy gò lao giả đồng ý nói chương 368, s i n h tử mộ mở ra h ỏ a nguyên việc này liền trước thôi này tiêu viêm tuy rằng ngôn ngữ côn g vọng tự nhiên chúng ta lại thu thập hắn thế nhưng phải đang đợi đến kia sinh tử mộ mở ra sau đó nói sau tại nơi h ỏ a nguyên nhìn kỹ hạ vị kia tóc bạc lao giả ánh mắt hơi c h ấ p động trận thanh âm mang theo một k i a khàn giọng nói rằng nghe được ngay cả hắn đều là nói như vậy k i a hỏa nguyên nhãn thần cũng là trầm xuống nhưng cuối cùng chính chỉ có thể gật đầu tuy nói hắn tại dòng họ nội địa vị không t h ấ p nhưng dù sao coi như là trước mắt người này sư đệ những này sư huynh nhân chuyện chính phải nghe khư khư cố chấp chuyện sợ rằng lại dẫn đến hắn tại trong tộc hỗ trợ s u ấ t rất là rơi trầm lại tiêu viêm lần này nhìn tại đông đảo sư huynh nét mặt liền dung t ú n ngươi một lần cho nghe ư ơ i ả hảo o hảo thêm vài ngày, chờ h sống ngày, ta t vài o trong trong kia kia sinh tử mộ trong đi ra. Đến lúc đó, trước tiên, ngươi hơi, giận, tiêu ra, ta hỏa nữa lửa、giận. sau sẽ sâu đến đánh này, nguyên mình ánh mắt băng lánh nhìn chết. hít tử trước một quyết tâm trở mắt mộ đem đó, đó lúc Lúc lực áp vậy tiêu viêm nhưng là đạm đạm nhất tiếu mặc kệ lại người này hai người gian ân đoán, đoán vốn là sâu đậm hắn cũng không quan tâm có thể hay không triệt để đắc tội người kia phản chính chỉ cần tự mình triệt để vững chắc linh hồn tu vi đến lúc đó hắn không đến tìm tự mình tự mình cũng sẽ đi tìm hắn đến lúc đó không thể nghi ngờ vừa sẽ hung hăng xé rách ra mặt h o a nguyên ngươi đã môn không muốn xuất thủ giải quyết việc này kia gợi đến lao phu sau khi trở về chắc chắn việc này bẩm báo tông chủ nhìn thấy h o a nguyên bọn họ tựa hồ cũng không dự định xuất thủ kia thiên cơ tông thần tị nhãn thần cũng là vi hàn chật lạnh lùng nói ha hả thần thị tiểu bối gian luận bàn mà thôi nếu ngươi như vậy lưu ý chuyện đảo cũng là quá tự hạ mình thân phận ba đi tên i kia mới vừa nói nói viễn cổ thiên long bộ tộc tóc bạc láo giả mỉm cười nói hơn nữa hôm nay này sinh tử mộ phong l ớ n gần yếu bớt nếu là bởi vậy làm lỡ tiến nhập thời cơ kia nhưng chỉ có, có chút ó c không có lời ngươi nói là ba đi nghe được nói thế kia thần thị sắc mặt cũng là hơi đổi nhìn thoáng qua hậu phương kia sinh tử mộ lên lóe ra ký hiệu nhìn nữa liếc mắt cầm trong tay cổ xích tiêu viêm mắt mang lóe ra hiển nhiên trong lòng cũng là tại tác phía cấn nhắc một lát sau kia thần tị mới vừa rồi hơi gật đầu lô thấy kia hỏa nguyên chuẩn bị tạm thời quên đi kia thanh phong nhưng là la lớn thần tị thúc khả tuyệt đối không thể đơn giản tha tiểu tử này thấy thế kia xóa đi khỏe miệng vết máu thanh phong vội vàng nói y ê miệng hòa nguyên một tiếng thấp xích quát dẹp đường đi chỗ đó sinh tử mộ mới là chuyện trọng yếu nhất nếu là làm lỡ chính sự chúng ta đều trốn không thoát nghiêm phạt lần này liền t r ư ớ c thôi đảng lần này thu hoạch viên mãn đến lúc đó nữa tầm tiểu tử này phiền phước nghe vậy kia thanh phong trên mặt nhất thời mặt lộ không cam lòng vẻ yên tâm tuyệt đối sẽ không khiến cái kia tiểu tử chạy lấy chúng ta đội hình phải bắt được kia tiểu tử dễ như trở bàn tay nhìn thấy thanh phong kia không cam lòng gián g dấp hỏa nguyên ngữ khí xảo hoãn nói được rồi vậy nữa khiến tiểu tử này nhảy về phía trước một trận thanh phong oán hận cắn răng sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng lúc trước giao thủ trong hán thương thế thực tại không nhẹ trước hết nhanh lên điều tức một chút tiểu tử cái này đ ố i này tiêu viêm cũng là từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng thân hình khẽ động chậm dai tại nơi vô số đạo ánh mắt nhìn ký hạ lạc hồi lúc trước cự nham cũng không nhiều lời trực tiếp là ngồi xếp bằng ngồi xuống khép hở suy nghĩ mâu cùng đợi kia sinh tử mộ phong ấn yếu bớt nhìn buộc chặt bầu không khí chậm rãi sơ cởi ra đến kia xa xa nhân còn trong t ứ huyết chi địa lâm ra vài người cũng là lặng lẽ thở dài một hơi đôi mắt trong thoáng phiếm phía hứa ta kia sáng kỳ dị nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm thân ảnh người kia đảo cũng thực sự là gan lớn cũng dám làm trò viễn cổ thiên long bộ tộc nhiều người như vậy mặt đem thanh phong đánh thành kia pho t r ậ t vật rằng dốc. ngắn một năm đó là biến cường nhiều như vậy thật không biết lát sau một lần tái xuất hiện tại nơi tứ huyết chi địa thời gian này năm ra hỏa vừa lại rất mạnh bất quá so sánh với kia viễn cổ thiên long bộ tộc tiêu viêm thực lực cùng chi vẫn như cũ có không nhỏ trên l ệ c a kia mấy cái lâm ra người đang trong lòng thì t h ả o tự nói bọn họ nhìn ra được đến tiêu viêm cùng kia viễn cổ thiên long bộ tộc trong lúc đó quan hệ bởi vì nguyên lai nào đó sự có vẻ cực kỳ ác liệt cường thế đánh bại kia viễn cổ thiên long bộ tộc hiểu rõ thanh phong đồng thời đối mặt phía đạt được chín tinh đấu đế sơ kỳ thần tị cùng viễn cổ thiên long bộ tộc kia mấy kinh khủng gia hỏa trước mặt vẫn như cũ không có nửa điểm cụ sắc bực này biểu hiện dĩ không còn là một năm trước tại nơi tứ huyết chi địa trong cái kia cần nén giận tiêu viêm hắn hiện tại cũng đủ để có thể nói thiên tài tuy nói khả năng cùng kia viễn cổ thiên long bộ tộc nhân so sánh với chính có t r i n h l ệ n h nhưng ít ra mặc dù là viễn cổ thiên long bộ tộc nhân sợ rằng hiện tại cũng sẽ không nữa dường như dĩ v ă n vậy ngay cả tên của hắn đều lười nữa đề cập sở dĩ từ từ lộ ra cao chót vót tri tượng tiêu viêm cùng đã triển lộ phong mang viễn cổ thiên long bộ tộc trong lúc đó tất nhiên sẽ có phía một hồi vô pháp tránh trò kinh thiên c h i chiến ai nghĩ đến đây kia lâm ra mấy người trong lòng đó là một tiếng thầm than nàng cùng kia viễn cổ thiên long bộ tộc người giải rất còn hơn đối với người sau đến tột u cùng có nhiều kinh khủng nữa rõ ràng bất quá bởi vậy đối với tiêu viêm như vậy luôn luôn cùng với tranh phong tương đối cử động bọn họ cũng là cực kỳ lo lắng nàng biết một ngày kia viễn cổ thiên long bộ tộc nếu thật đi lại nộ đứng lên tiêu viêm tất nhiên lại bị bại rối tinh rối mù cái loại này cục diện bọn họ cũng không bằng long gặp đến nhưng đồng thời bọn họ cũng ý thức được ngày nào đó là nhất định gặp phải theo kia tiêu viêm hạ xuống mặt đất kia khắp bầu trời ánh mắt cũng là hội tụ tại hắn trên người ngay cả kia cùng vũ tông la thái cũng là đường nhìn thoang có chút ngưng trọng nhìn người trước liếc mắt thực lực của hắn cùng kia thanh phong tương xứng tiêu viêm có thể đánh bại kia thanh phong kia nói cách khác đồng dạng có thể đánh bại hắn điều này làm cho phải hắn thoang có chút cảm thán hoàn hảo đ ư ờ n g sơ tại nơi viễn cổ không gian giờ hắn chỉ là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt nói cách khác sợ rằng tự mình cũng là sẽ bị tiêu viêm ghi hận thượng tuy nói hắn cũng không sợ nhưng tại vừa nghĩ đến tiêu viêm đối địch thành phong giờ cái loại này hung ác độc địa như lang bàn ánh mắt giờ trong lòng cũng là thoáng có điểm phát túc mà đối với kia khắp bầu trời ánh mắt tiêu viêm nhưng là trực tiếp tuyển mà theo đương sự song phương bình tĩnh kia nguyên bản dương cung bạn kiếm bầu không khí cũng là lạng yên biến hoãn ngay sau đó tất cả ánh mắt lần nữa xuất hiện rời đi chăm chú nhìn chằm chằm kêu bình nguyên ở chỗ sâu trong thật lớn thạch mộ trên lúc này tại nơi thật lớn cổ mộ trên nguyên bản nơi r ầ m rạp từ xưa ký hiệu c ư nhiên là bắt đầu xuất hiện trở thành nhạt dấu hiệu a kia sinh tử mộ phong ơn muôn biến mất thế này một màn hầu như mọi người con mắt đều là nhìn không chuyển mắt nhìn kia càng lúc càng lớn ký hiệu đôi mắt trong Xoát thật sâu tham、lam. Thấy kia từ ra lam. kia xưa sâu chương ổ mộ ký i rãi ệ u chẩm trở t ba trăm sáu mươi chín sinh tử mộ nội kia sinh tử mộ phong ân muốn biến mất thấy kia từ từ làm n h ạ t ký hiệu lúc này vô số kinh hỷ thanh âm chốc lát gian truyền bá ra toàn bộ sinh tử cốc đều là tại chốc lát gian trở nên hỏa bạo lên đông nghịt biển người bắt đầu khởi động liều mạng muốn quay tiền phương t ế đến tại nơi sinh tử mộ trên từ xưa ký hiệu trở nên làm nhạt giờ tiêu viêm cũng là lần nữa mở hai mắt hán thoáng có chút kinh dị nhìn kia thật lớn của mộ trong lòng tràn đầy sợ hãi than v ẻ tại khoảng cách như thế xa xôi năm tháng sau này cổ mộ trên năng lượng ba động vẫn như c ũ là như vậy đáng sợ thật không biết kia viễn cổ cường giả tại đương sơ cường thịnh thời kỳ giờ sẽ hạ n g mênh mông kinh khủng có cái gì thật lớn kinh tiểu quái chờ ngươi ngày sau đi ra này viễn cổ đại lục sau tự nhiên lại phát hiện ngươi nơi thấy thế giới bất quá là chân thật băng sơn một góc mà thôi lúc này tiêu đỏ như máu thân ảnh nhàn nhạt, nhạt thanh âm tại tiêu viêm trong lòng vang lên cái gì viễn cổ đại lục ở ngoài còn có không gian ở nơi nào ta thế nào không biết nghe tiêu đỏ như máu thân ảnh nói lời này kia tiêu viêm cũng là thập phần vô cùng kinh ngạc sau đó hỏi thế nhưng kia đỏ như máu thân ảnh nhưng là không có hữu lý lại tiêu viêm lời này ngữ sau đó tự cố mục đích bản thân nói cái khác chuyện đảng tiến nhập kia sinh tử mộ sau cẩn thận một ít loại này viễn cổ cường giả h u y ệ t tự thành không gian tuy nói hôm nay đã rồi suy bại nhưng tất nhiên vẫn như c ũ là nguy hiểm trọng trọng không nên đến lúc đó bảo bối không đạt được còn nghĩ mạng nhỏ cấp nhét vào bên trong ân nói thế kia đỏ như máu ra hỏa không nói tiêu viêm cũng là rõ ràng ngay cả đường sơ kia đấu tổ huyệt tròng đều cũng có phía không nhỏ nguy hiểm huống chi hôm nay này càng to lớn mênh n g ô n g sinh t ử mộ còn nữa h ắ n hôm nay đắc tội nhân cũng không tại số ít v i ê n cổ thiên long bộ tộc cùng với thiên cơ tông vô l ư ợ n g tông huyền băng tông kia bốn nhóm người đều hận không thể tương kỳ bẩm thây vạn đoạn một cái không cẩn thận mất mạng nhỏ là nữa bình thường bất quá chuyện tình mà ở tiêu viêm cùng kia đỏ như máu r a hỏa nói chuyện gian kia cổ mộ trên ký hiệu cũng là càng lúc càng đạm ước chừng thập phần trung tả hữu sau cuối cùng một đạo cổ lão ký hiệu rốt cục triệt triệt để để tiêu tán đi v ù v ù theo cuối cùng một đạo cổ lão ký hiệu tiêu tán thật lớn cổ mộ đột nhiên kịch liệt run lên bàng bạc năng lượng từ xưa lão thạch mộ trong thẩm thấu ra cuối cùng lượn quanh tại cổ mộ biểu hiện ra chậm rãi xoay trọn gian đúng là hình thành một vài trăm trượng khổng lồ năng lượng suối c h ả y thâm thúy ngăm đen thoạt nhìn tựa như kia vô địch hắc động thông thường suối c h ả y xoay tròn này phiến thiên địa năng lượng trực tiếp là bị xúc phạm hấp xả mà đến tại nơi suối c h ả y đầu cối đầy dây phía hắc cám cùng băng lãnh làm cho một loại cực kỳ thần bí cảm giác cổ mộ mở ra đang nhìn phía kia năng lượng suối c h ả y xuất hiện giờ vô số đạo mừng như điên tiếng hô đó là rồi đột nhiên tại sơn cốc lúc bình nguyên lên mênh mông quần quận vang lên chặt vô số người con mắt trong nháy mắt huyết hồng đứng lên thậm chí ngay cả hô hấp đều là trở nên gấp rất nhiều di tích mở ra nói rõ bảo vật chuyện tốt như vậy những người này thế nào khả năng không kích động đâu đương nhiên trở nên kích động lên không chỉ có là bọn hắn ngay cả kia viễn cổ đi giữa không trung kia hỏa nguyên nhìn c h ầ m c h ầ m kia năng lượng suối chảy đột nhiên vung tay lên lại trực tiếp là vọt lên trước thân hình tại giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung thiểm điện bàn quay năng lượng suối chạy phóng đi tại s a u đ ó phương viên cổ thiên long bộ tộc cường giả cũng là vội vàng theo đi tới kế viên cổ thiên long bộ tộc nhân mã lúc còn lại tam đại thế lực cùng với kia sinh tử cảnh tam đại thế lực cùng các phương mạnh mẽ thế lực đều là tại đồng thời gian lực r a đều chạy vào kia năng lượng suối chạy nội h u có nhân đi đầu kế tiếp cục diện không thể nghi ngờ là lâm vào bạo động đông nghịt biển người bạo lực ra bóng đen dường như châu chấu quá cảnh thông thường che thiên tế nhật sau đó điên cuồng quay kia năng lượng suối chạy phóng đi bang bang bất quá rất hiển nhiên muốn đi vào kia sinh tử mộ trong tựa hồ là có một ít thực lực yêu cầu sở dĩ đương kia vô số đạo thân ảnh chạy vào năng lượng suối chạy sau cũng không có bao lâu thời gian t ừ n g đạo thân ảnh đó là lần nữa bay ngực ra chật vật rơi trên mặt đất trên dường như bị năng lượng suối chạy cấp nổ ra thông thường đi thôi chúng ta cũng nên n í c h người nhìn kia đông đảo thế lực đều là cuồn cuộn không ngừng tiến nhập kia sinh tử mộ trong tiêu viêm cũng là tự trên tảng đá đứng dậy thân hình khẽ động hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chạy vào sinh tử mộ trên kia thật lớn năng lượng suối chạy tại tiến nhập năng lượng suối chạy chốc lát tiêu viêm có thể cảm giác được rõ ràng một loại bài xích lực lượng vào tới nghĩ đến đây đó là này đảo xiếp ra hỏa bị bắn ra đi ra ngoài cuối nguyên do loại này bài xích lực lượng cũng không được bất quá trải qua tiêu viêm dự đoán chỉ cần thực lực có thể đạt được năm sao đấu đế đại viên mãn phải làm đó là có thể miễn cưỡng tiến nhập trong đó này đối với tiêu viêm mà nói hiển nhiên cũng không cụ bị phía chút nào trở ngại sở dĩ thân thể hơi chấn động một cổ đấu khi tuân ra đó là đơn giản đem mà kêu bài xích lực lượng đánh sơ sắc đi đánh sơ sát này bài xích lực tiêu viêm tốc độ rồi đột nhiên tăng vọt tùy ý kia năng lượng suối chạy trong hấp xả lực g ắ t p h í a như vậy mấy phút đồng hồ thảo sau hát cám tiền phương một cái quang động cấp tốc xuất hiện tiêu viêm thân hình khẽ động trực tiếp là từ kia quang động trong lược đi vào diện tích mà thê lương đại địa thượng vắng vẻ không tiếng động một loại từ xưa t ă n g thương theo đại địa trên tràn ngập ra lệnh phải toàn bộ không gian trong đều là nhộn nhạo phía cô tịch ngụi vị suy suy loại này cô tịch r ằ n g co không biết bao lâu đột nhiên gian trên bầu trời không gian xuất hiện núp ních chật không gian hẽ vô số đạo cái khe t ừ n g đạo thân ảnh mang theo một tia chật vật theo bầu trời rơi xuống chật vội vàng có người thôi động đầu khí hàng hoán phía tốc độ vương vàng hạ xuống mặt đất tiêu viêm thân hình cũng là theo trên bầu trời rất xuống xuống tới nhìn kia diện tích phải vọng không thấy giới hạn không gian trong mắt cũng là có phía hứa ta chấn động vẻ loại này tại cổ mộ nội bộ xây dựng không gian thần thông thủ đoạn quả nhiên là khiến người ta nghĩ bất khả tư nghị đứng ở một chỗ sườn núi trên tiêu viêm ánh mắt trông về phía xa nhìn xung quanh này lẻ loi tán tán bóng người nghĩ đến tiến nhập trong đó hy vọng của mọi người phía xa xa đáp xuống nơi này đồng dạng là có chút nghi ngờ bóng người tiêu viêm như thế nghĩ đến hắc không nguy hiểm nhưng mà ngay tiêu viêm này ý niệm trong đầu vong vừa xong hạ giờ k i a đỏ như máu ra hỏa nhưng là không khỏi một tiếng cười quái dị vê anh đối với tên kia cười quái dị tiêu viêm thượng còn không bằng hỏi nhiều đó là cảm giác được đại địa rồi đột nhiên run lên sau đó hắn đó l ạ i nhìn thấy tại nơi xa xa trên mặt đất đột nhiên hẽ một cái thật lớn cái khe cùng lúc đó tia cái khe trong vừa ra khỏi rất nhiều bộ lông t h ủ y lập thật lớn ma thú đầy phía nước miếng dịch giữ t ậ n miệng rộng một chương xuống đã đem ba đảo muốn ra hỏa nuốt xuống phía dưới Thê lương tiếng kêu thẳng thiết, lương l kêu ú cô này tại đây phiến bầu trời văng lên. bà đây tại trời Tại đêm h bầu kìa k nhìn g may đả nuốt c nay một màn tiêu viêm không khỏi âm thầm nuốt một miệng nước bọt n à y cổ mội trong quả nhiên điều không phải tầm thường nguy hiểm kia kỳ quái sao biển khí tức cực kỳ âm lánh hung hãn nghĩ đến điều không phải cái gì người lương thiện bất quá hoàn hảo kia đại gia hỏa không có hướng về phía hàn đến tiểu tử nay c ổ mộ trong yêu thú đại thể đều là trực tiếp do viễn cổ di truyền xuống tới mỗi người hung hãn không gì sánh được một cái không cẩn thận phải trở thành chúng nó thực vật kia đỏ như máu gia hỏa tự tiêu viêm vai chỗ thiểm lược r a nó hơi có chút say x ư a hút một miệng ở đây cái loại này lộ ra từ xưa mùi vị không khí sau đó cười nói tiêu viêm gật đầu chắc hít một hơi trong mắt nhất thời xẹt qua một mạt khiếp sợ vẻ hảo nồng nặc thiên địa năng lượng loại này cường giả không gian đại thể đều là lại sử dụng đặc thù thủ đoạn ngưng tụ thiên địa năng lượng tự nhiên xa không phải ngoại giới có thể sánh bằng ở chỗ này tu luyện một ngày sợ rằng để được với bên ngoài mấy tháng chi công kia nói. da hòa đỏ như máu tiêu h h ự sự c là một k ố bảo biết bao. bản giả, đảo địa, nếu này luyện, Này viễn, cứng, lĩnh. lâu tu là là là dài có chỗ cổ có thể thật tốt thật t ở i viêm vẻ mặt cực kỳ hâm mộ tại đây chủng địa phương tu luyện định có thể đem tốc độ để thăng mấy lần một trận cực kỳ hâm mộ tiêu viêm ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía sau đó nói hiện tại nên đi đâu n à y v i ễ n cổ mộ không gian quá mức diện tích dẫn đến tiêu viêm trong lúc nhất thời có chút mờ mịt ở đây không có thể như vậy kia một cái đấu tổ di tích có thể so với dọc theo đường đi là được ở đây địa vực không biết có nhiều mở mang nếu là lung tung trở thành chuyện sợ rằng không cái mười thiên nửa tháng là vô pháp đem này p h i ế n không gian đi hoàn loại này không gian đều hẳn là là sở hữu hoạch tâm khu vực chân chính b ả bối đại thể đều là ở nơi nào đó kia đỏ như máu da hỏa tự tiêu viêm trên vai dần hiện ra đến đường nhìn tại bốn phía nhìn ra xa một chút sau đó ngón tay chỉ hướng bắc mặt phương hướng nói đi chỗ đó cái phương hướng ba đi ta có thể cảm giác được nơi nào mới là cổ mộ không gian trung tâm phương vị muốn thu được chân chính b ả o bối còn phải đi vào trong đó đương nhiên nay cổ mộ nghe vậy tiêu viêm khẽ gật đầu ánh mắt theo kia đỏ như máu da hỏa nơi chỉ chỗ nhìn lại nghĩ đến kia viễn cổ thiên long bộ tộc thiên cơ tông đảng cùng với kia sinh tử cảnh tam đại thế lực đảng mạnh mẽ thế lực đều nên hướng về phía cái kia phương hướng đi đi thôi nói xong này một câu nói tiêu viêm thân ảnh cũng là hóa thành một đạo bạch quang cấp tốc quay viễn phương bạo lực đi chương ba trăm bảy mươi ngủ say tám tháng nơi này là một mảnh liên miên không ngừng núi non nơi đều là vô hạn rừng rậm xanh un cây cối ở chỗ này cô đơn mà đứng thế nhưng tại nơi trông về phía xa xuống liền có thể rõ ràng thấy kia một mảnh liên miên không ngừng núi non trong có một tòa sơn mạch đều là hỏa hồng v ẻ cận mắt thấy đi nhưng đạo là kia vô hạn phong rừng cây hỏa hồng phong diệp đ ê m này p h i ế n ngọn núi trang điểm rất có cuối mùa thu nổi vị ở đây đó là tứ huyết chi địa nơi này đó là kia phong nguyệt nhai tại đây tràn đầy phong rừng cây ngọn núi bên kia là một tòa khổng lồ mà vừa phong cách cổ xưa kiến trúc đàn ở chỗ này phân bố toàn bộ đoạn đường cùng với vật kiến trúc đều là có chút phong cách cổ xưa thế nhưng này một cái vật kiến trúc nội bộ cũng như vậy tinh mịch chí ít liền nét mặt là như thế này không khí ở chỗ này đ ọ c lại năng lượng ở chỗ này tụ tập nơi đều là một cổ cổ cường hãn khí tức tại bắt đầu khởi động nơi đều cũng có người đang chiến đấu các gò núi các phòng ốc trong vòng đều có phía hoặc nhiều hoặc ít người đang lẳng lặng ngồi xếp bằng phía một cổ cổ mắt thường có thể thấy năng lượng theo bọn họ lộ chân lông chui đi vào hiện nhiên những người này đều là tại tu luyện phía ở đây đó là tứ huyết chi địa bảy đại thế lực một trong lâm gian nơi tại nơi a lâm mặc xem ta hoang cấp sơ giai đấu kỹ q u ỷ như man lực quyền một cái thoạt nhìn có chút tuổi còn trẻ ra hỏa đang ở thi triển phía hoang cấp đấu kỹ hai tay thi triển gian loáng thoáng có thể thấy kia cao to nguôi để lộ ra khí thượng cổ ma thú quỳ ngưu thân ảnh thoạt nhìn có chút cường hãn lâm dược quỳ ngưu man lực quyền tuy rằng không kém thế nhưng ta toái h không p h í c h lịch trưởng cũng không được nơi này là lâm gia tới gần phía sau núi một chỗ luyện võ trường không ít lâm gia niên kỷ khinh đồng lứa đệ tử đều là vòng vây ở đây tiến hành phía mỗi ngày tu luyện tại bọn họ trung tâm chỗ một đạo trung niên thân ảnh chắp tay mà đứng l ư ợ c hiển nghiêm khắc gương mặt đúng vậy kia lâm thanh lâm thanh hôm nay đã là năm sao đấu đế trung kỳ tu vi thế nhưng bởi lúc này đây muốn huấn luyện một ít tiểu bối hắn xem như đại sư huynh lâm gia nhất mạch nhất kiệt xuất đệ tử một trong sẽ không có biện pháp đi chỗ đó vứt bỏ nơi tuy rằng hắn tiếp nhận rồi này một cái nhiệm vụ thế nhưng điều này làm cho hắn đáy lòng nhưng là có một tia bất mãn sở dĩ còn hơn dĩ vãng hơn lên hứa ta nghiêm nghị kia lâm thanh con ngươi nhìn chung quanh một vòng lúc nhìn thấy vẫn chưa có người lười biếng sau mới vừa rồi khẽ gật đầu chợt đường nhìn đột nhiên chuyển hướng phía ở chỗ này có thể rõ ràng thấy một cái từ xưa gian nhà ở nơi nào đó ánh mắt nhìn kia từ xưa gian nhà kia lâm thanh cũng là trong lúc nhất thời có chút giật mình thần nơi nào mặt là kia tiêu viêm thê tử huân nhi nơi tại địa phương tám tháng trước bởi vì kia man tộc người đánh lén dẫn đến tiêu viêm thê tử huân nhi thân thể phát sinh dị biến rơi vào ngủ say tại nơi cái thời gian đoạn tiêu viêm đang ở kia viễn cổ không gian trong vòng nỗ lực tu luyện phía sở dĩ cũng không cảm kích thế nhưng kia thơm hơn nhĩ một ngủ không dậy nổi hết hạn hiện tại tròn tám tháng đồng thời chính không có một chút thức tỉnh vết tích điều này làm cho hắn không khỏi cảm thán một tiếng phía kia một ngọn núi phong cùng với kia tân nguyện các đã cấm đoán tám tháng thời gian thanh sư huynh ngươi biết lúc nào lại lần thứ hai khôi phục nguyên lai hình dạng sao hiện tại chúng ta lâm gia có vài cái nghe được phía sau vang lên rất nhỏ thanh âm lúc này kia lâm thanh cũng là thoáng cái phục hồi tinh thần lại nghiêng đầu vừa nhìn nguyên lai là mấy tại lâm gia trẻ tuổi đệ tử trong ủng hưu phía không thấp danh khí niên kỷ khinh đệ tử lúc này cười lắc đầu nói loại sự tình này sợ rằng ngay cả một ít trưởng lão cũng không biết nghe nói kia tân n g u y ệ t c p g i ả m là một vị tên là huân nhi cô nương tại ngủ say có người nói hắn là kia không lâu sau trước làm ẩ m bị sôi sùng sục tiêu viêm thế tử một gã nữ đệ tử thoáng có chút hiếu kỳ nhẹ giọng nói bất quá này ngủ say thời gian cũng quá lâu một ít đều đã tròn tám tháng chính không có chút nào phản ứng cũng không có nhìn thấy kia tân nguyệt cắt có nửa điểm năng lượng ba động có thể hay không đã ngã xuống một người trần trờ nói đừng vội nói bậy được rồi các ngươi mau nhanh tiếp tục luyện võ ba đi không nên nữa thảo luận loại sự tình này nghe năm ấy khinh đệ tử nói như vậy kia lâm thanh nhún mày nói nhìn thấy kia lâm thanh hữu thanh âm tựa hồ đã có điểm tức giận khuynh ê ư ớ n g lập tức mọi người cũng là vội vã đình chỉ thất truy bắt thiệt ba thảo luận xem ra người trước tại đây lâm ra niên kỷ khinh đồng lứa trong chính ủng hưu phía không thấp uy nghiêm cùng địa vị gần nhất các trong không ít trưởng lão cùng ưu tú đệ tử đều là đi trước kia vứt bỏ nơi các ngươi không nên nhân cơ hội lười biếng đến lúc đó trưởng lão viện khảo hạch thời gian nếu đi qua không được quan có thể có các ngươi dễ chịu kia lâm thanh cũng là ở đây khắc khiến trách h ắ c h ắ c thanh sư huynh yên tâm đó là mặt khác gần nhất ta nghe nói kia vứt bỏ nơi là này vứt bỏ chủng tộc tụ tập nơi bất quá nơi nào có kia nghìn năm một khai sinh t ử mộ chẳng lẽ sư huynh cùng các trưởng lão đi ra ngoài là cùng việc này có liên quan một gã thoạt nhìn rất là cơ linh thanh niên hiếu kỳ nói ân là có chút quan hệ kia sinh tử mộ là viễn cổ cường giả nơi lưu kia di tích cũng không phải là tầm thường v ậ n viễn cổ đại lục lên phàm là có chút năng lực thế lực ai không nghĩ thất chỉ, bất quá kia vứt bỏ nơi đã ở vào phong ấn trạng thái hơn nữa đâu chủng tộc lấy bị vứt bỏ dị tộc là việc chính này thành tinh gia hòa môn khẳng định sẽ không cam tâm tình nguyện đem bực này tốt bảo tàng t í n hhh dân cùng với người với k á c cùng c u n đến g sở dĩ l ú có đ sợ là tất người h h i ê n n k ô thể thiếu một.、Phen、tranh đoạn. Đều là một ít lâm gia hạch tâm đệ tử, lâm thanh Phen hạch không gia kia giấu giếm cái、gì. nói, viễn đều lâm lâm đoạn, cũng đệ là gì, có cổ c sẽ n g g ả di tích. Hắc hắc, có người nói g ư ờ i n đâu truyền lưu đi ra quá nói là có lệnh nhân chết mà phục sinh vật phẩm ai nếu như có thể được đến chuyện h ắ c h ắ c vậy chính là hơn một cái mệnh a kẻ khác chết mà sống lại vật phẩm ra khỏi đan dược ta đ ờ i này khả đều còn không có gặp qua loại này vật phẩm đâu người đệ tử nhẹ nhàng mà nói ra khác si tâm vọng tưởng bực này bảo vật rơi vào trong tay cũng là phỏng tay khoai lang không điểm thực lực không chỉ có bảo bối lưu không được trái lại gây t r ê n thân kia lâm thanh bạch liếu tha nhất nhãn nói nghe được kia lâm thanh nói ra nói thế mọi người cũng là cười hắc hắc lần nữa nói chuyện tào lao vài câu vừa muốn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện cả toa ngọn núi đột nhiên gian đầu động liễu một chút mấy người cước bộ lảo đảo một chút thiếu chút nữa ném tới xuống phía dưới làm sao vậy phát sinh chuyện gì kia lâm thanh cũng là bởi vì làm cho này đảng biến cô kinh ngạc một chút c h ậ m chậm i ọ n g quát dẹp đường đều cho ta an tính điểm có bầu trời trưởng lão cùng chư vị trưởng lão quỹ thủ nơi này có thể có chuyện gì nghe được kia lâm thanh tiếng quát kia rối loạn mới vừa rồi từ từ dẹp loạn rất nhiều mọi người hai mặt nhìn nhau liếc mắt đảo cũng là nghị hữu lý hôm nay lâm gia cường giả đông đảo hơn nữa bọn họ vừa biết lâm gia c ư nhiên còn có rất nhiều ẩn dấu thực lực thời gian sở dĩ bọn họ mới có thể như vậy an tâm bởi vì mặc dù núi này phong thực sự là muốn sụp đều có thể trực tiếp cấp đỉnh trở lại sở dĩ bọn họ có kiên cố hậu thuẫn không sợ Phanh Huân Trường 371, Huy Nhi Ác bởi b ả n đứng gần nhất gặp đại lưu lượng im công kích sở dĩ bình thường xuất hiện trang w e b đánh không ra đích tình huống chúng ta đang ở nỗ lực xử lý đối các vị thư hữu tạo thành bất tiện thâm biểu ấ y n ấ y nếu như trang w e b đánh không ra mọi người khả lên đất liền lo lắng thư minh tại mọi người từ từ bình tĩnh trở lại giờ ngọn núi lại là bỗng nhiên run lên mà lúc này đây tỉnh táo lại mọi người lập tức phát hiện kia ba động nơi phát ra chỗ vì vậy t ừ n g đạo ánh mắt trở nên chuyển hướng phía sau núi kia đã phủ đầy buổi tám tháng lâu tân nguyệt c á c d ặ m truyền ra đến là nơi nào vọng lại ba động kia lâm thanh cũng là nhìn phía sau núi kia từ xưa gian nhà trong lòng nhưng là nhịn không được nhảy lên lên đây là kia tám tháng đến lần đầu tiên truyền ra động tĩnh h ư u h ư u h ư u rung động cũng là khiến cho lâm ra thế hệ trước đông đảo cường giả chú ý lập tức từng đạo bóng người theo các nơi thiểm lực ra cuối cùng huyền phụ tại giữa không trung nhật quang kinh nghi bất định nhìn phía sau núi phương hướng mơ hồ gian bọn họ tựa hồ đã nhận ra một cổ cực đoan kinh khủng khí tức đang ở chậm rãi thức tỉnh mà đến a nơi nào nơi nào điều không phải kia lâm huyền trưởng lão phân phó quá cấm địa sao nơi nào thế nào sẽ có như vậy kinh khủng năng lượng ba động lúc này một gã đang ở tuần sơn trưởng lão cũng là phát hiện ở đây dị thường thế nhưng theo kia tân nguyệt các h chuyền r a đến mênh mông khí tức nhưng là thập phần bàng bạc cùng với du t r ư ở n g lớn lên ngay kia một gã tuần sơn trưởng lao đang chuẩn bị thông chi kia lâm huyền trưởng lao thời gian không gian một trận ba động sau đó vài đạo thân ảnh đó là tại đông đảo trẻ tuổi đệ tử nhìn kỹ xuống chậm rãi bước ra hư không đi tới thật lớn luyện võ trường trên đi ra mấy thân ảnh đều là lao giả hơn nữa bọn họ khí tức đám đều là thập phần du t r ư ở n g lớn lên kia dẫn đầu người là một đầu thanh thức tóc bạc già nua khuôn mặt khiến rất nhiều tiểu bối đều là không biết bọn họ thân phận thế nhưng những người đó không biết không có nghĩa là lâm thanh cùng với vị nào tuần sơn trưởng lao không biết thấy kia từng đạo già nua thân ảnh lúc đám đều là thập phần cung kính đặc biệt thấy kia dẫn đầu lao giả d ờ kia một loại tôn kính là lưu lộ đi ra lâm huyền t r ư ở n g lão ngài đã tới ở đây xảy ra một điểm dị thường đích tình huống ta đang muốn cho ngươi hội báo không nghĩ tới ngại nhưng là đã tự mình đến ở đây kia một gã tuần sơn trưởng lão cũng là cẩn cẩn rực rực nói nguyên nhân rất sợ kia dẫn đầu kia lão g i ả tức giận lâm trương t r ư ở n g lão ở đây chuyện tình ta đã đã biết ngươi sẽ không dùng sen vào nữa ta sẽ xử lý tốt ngươi hiện tại đi vội vàng chuyện của ngươi đi thôi nói xong này một câu nói lúc kia lâm huyền cũng là huy huy tay háo bảo ý bảo kia tuần sơn trưởng lão rời đi thấy kia lâm huyền phất tay không kia tuần sơn trưởng lão cũng là hơi gật đầu sau đó bạch nữ sĩ thi triển thân pháp rất nhanh rời đi trung gian không có nửa điểm dừng lại bởi vì hắn biết có lâm huyền trưởng lao ở chỗ này tất cả chuyện tình hắn sẽ không cần quản lâm thanh ngươi tiếp tục dẫn theo bọn người kia huấn luyện ta cùng n à y mấy trưởng lão cùng đi tân nguyện cắt nhìn nói xong này một câu nói đó là vung tay lên ly khai nơi này kia lâm thanh tuy rằng cũng rất muốn theo người đi xem rốt cuộc xảy ra cái gì tình huống thế nhưng đối với kia lâm huyền mệnh lệnh kia dừng nhưng là không dám có chút không tuân theo sở dĩ chỉ có thể đủ hung hăng quăng một chút đầu đem trong lòng lòng hiếu kỳ áp chế xuống tân n g u y ệ t các lâm gia chiêu đ ạ i nữ quyến nơi trụ địa phương thế nhưng từ tám tháng trước kia một việc sự tình dẫn đến ở đây bị liệt vào cấm địa mọi người đều là bị bản cách đi ra ngoài đem ở đây phong tỏa lên mỗi ngày chỉ có kia tâm sự mấy cái đệ tử ở chỗ này một bên tu luyện một bên chiếu cố kia trong phòng ngủ say người nọ thế nhưng ngay kia đệ tử ngày hôm nay tu luyện thời gian nhưng là thấy kia nguyên bản nằm thẳng tại trên giường đẹp cô gái hân nhi chẳng biết khi nào thân thể nhưng là huyền p h ụ tại đệm giường trên tuy nói là kia một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp cũng không có tỉnh lại thế nhưng một cổ cổ thiên địa năng lượng nhưng là đem chi bao vây lên ngay kia một cổ cổ khổng lồ năng lượng r ũ n g mánh vào nàng kia thân thể trong thời gian kia một bên sớm đã thành si ngốc cô gái nhưng là đ ố n g nhiên tỉnh lại thấy hân nhi ngược chỗ một đoàn tử sắc cùng kim sắc quang đoàn tại mơ hồ dung hợp hình thành một cái cùng loại với bắt quái kỳ quái đồ hình nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi kia một đoàn tử sắc cùng kim hoàng sắc năng lượng thập phần kỳ lạ tại nơi hai luồng nơi bao trùm địa phương kia h â n nhi ra hạ huyết quản tựa hồ tiểu dường như tại thân thể mặt ngoài dường như có thể rõ ràng thấy kia đang ở len ken hữu lực nhảy lên trái tim cùng với kia huyết quản trong kim sắc cùng tử sắc máu lưu động ngay nàng kia nhìn kinh ngạc thời gian đột nhiên rằng kia trái tim nhảy lên tần suất cũng là trong nháy mắt vui sướng rất nhiều lần nhất thời một cổ khó có thể n ô n r ụ kinh khủng uy áp tùy theo hiện lên đi ra sau đó đó là đem kia một bên cô gái hung hăng đè ép qua đi có thể bà cô gái nhịn không được kia một cổ khổng lồ áp lực đó là bị hung hăng ai quăng đi ra ngoài sau đó hôn mê bất tỉnh thế nhưng này tất cả người khởi s ư ớ n g nhưng là không chút nào cảm kích chỉ có kia nhảy lên hữu lực trái tim tại bính bính nhảy lên phía ngay lúc này kia tân nguyệt cắc cửa chỗ không gian một trận núp ních t r ậ n ký đến g i à n mua thân ảnh tùy theo xuất hiện nhất thời kia một cổ khổng lồ áp lực cũng là trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều n à y đột ngột xuất hiện lão giả đúng vậy vừa mới theo kia luyện võ trường rời đi lâm huyền đám người thật là khủng khiếp huyết mạch huy áp kia vừa mới xuất thủ chống đối huy áp lão giả cũng là chậm rãi nói rằng ân uy lực rất không tệ xem ra tiêu viêm tiểu huynh đệ thế tử cũng là phúc duyên thâm hậu người n ộ t không phải cũng sẽ không huyết mạch dị biến trả lại cho thành công dứt lời còn thật dài thở dài một hơi tựa hồ là tại cảm thán tự mình phúc duyên không tốt nghe kia dẫn đầu lão giả cũng chính là lâm huyền cảm thán hai bên trái phải lão giả cũng đều là cho đã m ắ t cực kỳ hâm mộ biểu tình kia h â n nhi tại hôn mê trước mới gần hai tinh đấu đế trung kỳ tu vi thế nhưng tại cường gian tám tháng huyết mạch dị biến sau khi thành công thực lực có long trời lở đất đề thăng bọn họ vừa mới theo này một cái không hề ý thức uy áp trong có thể thô sơ giản lược phán đoán ra kia huân nhi thực lực tựa hồ đã đạt được sáu tinh đấu đế sơ kỳ giai biệt ngán tám tháng thực lực đó là có như vậy đề thăng này có thể không để cho bọn họ ước ao sao kia một bên lâm huyền tựa hồ là đã nhận ra bọn họ tìm cách nhàn nhạt nói rằng các ngươi cũng đừng ước ao n à y huyết mạch dị biến là ước ao không đến cho dù nghe vậy kia mấy lao giả đều là hơi gật đầu huyết mạch dị biến thành công từ cổ trí kim có thể đếm được trên đầu ngón tay trong nguy hiểm có thể nghĩ thế nhưng tuy rằng biết nhưng cũng không thể đủ thản nhiên đối mặt này có thể chính là kia cái gọi là cái loại này tâm tình ba đi được rồi vào xem ba đi ta phòng t r ư ờ n g người nọ hẳn là khoái tỉnh lúc này án lâm huyền nhìn kia một bên đã hôn mê bất tỉnh đệ tử c h ậ m rãi nói rằng hơn thế đồng thời một cổ bàng bạc năng lượng dũng mánh vào nàng kia thân thể một lát sau kia hôn mê đệ tử đó là yếu ớt tỉnh lại thấy trước mặt lão giả nàng kia nhất thời hô đệ tử đệ tử tham kiến lâm huyền trưởng lão thấy này đệ tử khẩn trương giáng dấp lâm huyền sinh ý cũng sẽ thoáng nhu hòa nói rằng không cần khẩn trương n g ư ơ i coi như chúng ta là tới tham quan ở đây biết dùng người có thể đệ tử tuân mệnh nói xong này một câu nói kia đệ tử cũng là khôi phục nguyên lai hình dạng thế nhưng trong lòng chính dâng trào không n ớ t được rồi ngươi theo ta vào đi ta xem nhìn tiêu viêm tiểu huynh đệ thê tử hiện tại thế nào ngay nàng kia hưng phấn thời gian kia lâm huyền thanh â m lần nữa vang lên ngay vậy nàng kia cũng là mừng rỡ gật đầu lô sau đó bước nhanh theo phía trước láo giả vào phòng trong phòng bị vô hạn uy áp đầy dây phía kia uy áp đầu nguồn đúng vậy kia đệm giường trên một bộ thanh y ý ỉa chính huyền phu tại đệm giường trên cô gái toàn bộ thân thể đều là bị kim hoàng sắc cùng với tử sắc nơi bao vây có vẻ thần bí m à vừa tràn ngập sáng lạ nàng đó là toàn bộ uy áp đầu nguồn nàng đó là mê man tám tháng lâu h ơ n nhi nàng đó là tiêu viêm thê tử sáu h ơ n nhi chương ba trăm bảy mươi hai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 là một loại thuộc về cao cấp nhân mạch huyết mạch huy áp đây là một loại thượng vị giả huy áp một loại cao quý huyết thống huy áp kia lâm huyền thực lực chính là kia thất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh thế nhưng tại đây một khổ huy áp xuống cũng là đôi mắt trong toát r a kinh hãi vẻ loại này huy áp tuy nói hắn có thể chống đối thế nhưng cũng không dám đây là một loại nguyên với huyết mạch c áp lực điều không phải thực lực cường đại có thể giải quyết gì đó theo khi đó gian rất nhanh trôi qua kia h â n nhi thân thể trên kia một tầng tầng tử sắc cùng kim hoàng sắc giao hòa mờ mịt vẻ cũng là càng tỏ ra nồng nặc đứng lên hơn nữa còn có thể đủ rõ ràng phi thấy kia g i a trì, kia tử kim sắc huyết quản trong máu cũng là tại cấp tốc lưu động mơ hồ gian có thể thấy đám hư huyễn cái bóng ngâu tại huyết quản bầu trời lưu động cùng lúc đó một tiếng thanh len ken hữu lực trái tim nhảy lên có tiếng cũng là tại mọi người trái tim vang lên đông đông đông ngày kia nào đó nhất khắc kia nhảy lên thanh â m dậy đặc đến một cái kinh khủng tốc độ sau đó đột nhiên dừng lại lệm giường trên thân thể huyền p h ù hôn nhi con mắt đột nhiên tại mở sau đó một đầu tài hư không ngồi dậy cùng lúc đó một đạo tử kim sắc quang mang theo của nàng đôi mắt trong một hoa mà qua chân thực hay s ẹ t qua hư không rơi vào mặt đất trên nhất thời kia hạ xuống một điểm nơi tại một trượng trong phạm vi bi, biến thành hư vô t h ấ y này một màn kia một bên đệ tử sắc mặt tái nhận thì thào lẩm bẩm thật là khủng khiếp lực công kích ngay kia h â n nhi thức tỉnh kia một chốc kia một cổ không gì sánh được kinh khủng khí tức theo hắn kia suy nhược thân thể trong phát ra khiến thiên địa đều là hơi bị bị kiểm hãm nay một cổ khí tức không chỉ có kinh khủng hơn nữa từ xưa mê ngông h n dường như ngủ say cự long thông thường vừa mới thức tỉnh mê ngông h n khí tức như d ò n g thông thường chiếm giữ phía chân trời hạo hạo đãng đã nguy áp tràn ngập phía này phiến không gian tại đây đ ẳ n g cường liệt uy áp xuống mặc dù là kia luyện võ t r ư ở n g bên kia lâm ra rất nhiều một ít trường l a o đều là sắc mặt khẽ biến huyền phụ tại trên bầu trời thân hình nhịn không được rơi chậm lại rất nhiều này đó là vị kia tại nơi tân nguyệt cắt trong ngủ say huân nhi tiểu thư sao nàng t ỉ n h lại một cái luyện võ t r ư ở n g niên kỷ khinh đệ tử gọi nói nhìn phía kia một cổ mênh mông khí tức nương theo phía bóng hình xinh đẹp vẻ mặt mừng rỡ tại nơi đôi mắt ở chỗ sâu trong còn có một mạt nhàn nhạt tái mộ thế nhưng có thể là muốn đến cái gì này một cổ ái mộ nhưng là bị hắn hung hăng ngăn chặn n à y cô gái thật là khủng khiếp thực lực loại này khí tức coi như là cắt trong trường lão đều là không người có thể cùng tạm n à y cổ hơi thở hẳn là là đạt được sáu tinh đấu đế sơ kỳ giai biệt t thực sự là khiến người ta khó có thể tin vị này h â n nhi tiểu thư niên kỷ linh cũng không so với chúng ta quá nhiều ít không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đạt được này từng bước vướng a thực lực đồng dạng kinh khủng tiêu viêm thật đúng là cực xướng a đúng vậy đúng vậy hai cái tu luyện quái thai thật sự là xướng a cảm thụ được kia tràn ngập tại tân nguyệt các phía chân trời mênh mông khí tức trên ngọn núi nhất thời người kia cùng kia tiêu viêm huynh đệ như nhau cũng quá kinh khủng một điểm c ư nhiên trực tiếp là đột phá phá phá toái hư không chính tự lúc này kia lâm thanh trên gương mặt chấn động tại rằng c ó một lát sau cũng rốt cục từ từ hồi phục lánh tĩnh một tiếng cười khổ trong lòng có chút phức tạp nhớ năm đó lần đầu thấy h â n nhi giờ người sau đẳng cấp bác lên bọn ta là muốn thấp lên tam tinh tả hữu cấp bậc nhưng mà lúc này mới ngắn tám tháng thời gian người sau nhưng là lấy một loại kinh khủng bay vọt tốc độ trực tiếp tiêu thăng tới sáu tinh đấu đế sơ kỳ c h í n h tự như thế lệnh phải nàng lần đầu đối tự mình tu luyện thiên phú có chút cảm thấy hoài nghi lên theo loại này biến thái so sánh với nàng còn có thể xưng được với cái gì thiên tài sao quả nhiên là kia tiêu viêm thế tử trên bầu trời kia lâm kỳ cùng với rừng mông treo trên bầu trời mà đứng ánh mắt lửa nóng nhìn ngày đó không trên chỗ bóng người người trước trước hết nhịn không được kinh hỷ kêu lên lúc này kia lâm huyền đám người cũng là đi tới người hư không trên lúc này kia lâm kỳ cùng với rừng mông đều là về phía trước người hành lễ người trước mỉm cười gật đầu trong mắt cũng là hiện lên một mạt kích động vẻ tám tháng cái này tiểu nương tử cuối cùng cũng là thức tỉnh qua đây hơn nữa lần này thức tỉnh tựa hồ cũng cho hắn mang đến thật lớn thật là tốt chỗ như vậy hắn cũng có thể cấp nga tiêu viêm một cái công đạo ha h a tiểu gia hỏa này phúc duyên không nhỏ a không chỉ có chân chính hoàn thành huyết mạch lột xác nhưng lại nhân cơ hội đột phá tu vi đạt được sáu tinh đấu đế sơ kỳ tu vi nếu là ta sở liệu không lầm nói này tám tháng hắn hẳn là là ở tích lũy huyết mạch năng lượng cảm ngộ đấu đế p h á p tác chuẩn bị nhất cử đột phá ba đi, k i a lâm huyền phía sau một cái lao giả cũng là cười nói ân đột phá đấu đế cảnh giới cần lĩnh ngộ p h á p tác người cô nàng hẳn là là bằng vào phía huyết mạch lột xác cảm ngộ p h á p tác đột phá tu vi cảnh giới đạt được hiện tại lệnh tất cả mọi người là giật mình nông nôi ba d lúc này tia lâm huyền cũng là cười cười khuôn mặt lên có chút mừng rỡ người cô nàng ngủ say tám tháng rốt cục ở đây khác triệt triệt để để bỗng nhiên nổi tiếng tại mọi người trong lòng đều là sợ hãi than không nớt gian trên bầu trời kia truyền chiếm giữ như rồng thông thường mênh mông khí tức tại rằng có đến mười phút sau rốt cục từ từ tiêu tán mà theo kia một đạo khí tức tán đi kia cổ tràn ngập huy áp cũng là cấp tốc làm nhà xuống tới nương theo phía huy áp triệt để tiêu thất trên bầu trời kia đạo thân ảnh cũng là càng ngày càng rõ ràng tới sau lại rốt cục triệt triệt để để xuất hiện tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ xuống trên bầu trời người trẻ tuổi cô gái lười nhác thân một cái thiểu thắt lưng kỳ thân thể da nhất thời ở đây khắc nhúc ních lên trong cơ thể cốt cách hô cảm thụ được trong cơ thể cái loại này tràn ngập ra thư sướng cảm giác một miệng mang theo v à i phần nóng cháy khí tức theo hầu theo hân nhi trong cái miệng nhỏ phụt lên, lên ra thi thao lẩm bẩm này đó là sáu tinh đấu đế cường giả lực lượng sao chương ba trăm bảy mươi ba phụ thân bởi bản đứng gần nhất gặp đại lưu lượng im công kích sở dĩ bình thường xuất hiện trang v é p e b đánh không ra đích tình huống chúng ta đang ở nỗ lực xử lý đối các vị thư hữu tạo thành bất tiện thâm biểu ấ y n ấ y nếu như trang v é p e b đánh không ra mọi người khả lên đất liền lo lắng bầu trời trên huân nhi trắng non bàn tay hơi cầm cảm thụ t vụ r o ngay cơ thể kêu mênh mông như biển kẻ khắc điên dụ thông, cuồng điên người để loại n rụ vô lực, để à lúc ự c ca ca, cũng được cho cản lượng, là l ngươi dùng Huân Nhi tinh không Ngay hết đế suốt Tiêu đạt trở. sẽ đấu đâu, đời. viêm này lưỡng đạo thân ảnh nhưng là pha không toàn lực hướng về ở đây tới rồi kia lưỡng đạo thân ảnh đúng vậy huân nhi phụ thân ba cầu nguyên về phần một người khác còn lại là kia không chút lúc này huân nhi trắng non bàn tay bình tham gia trận đ ố n g nhiên nắm chặt trước mặt không gian c ư nhiên trực tiếp là trợn vặn vẹo thành một cái quái dị hình dạng này đó là sáu tinh đấu đế tuyệt kỹ ba không gian lao lung tuy ý làm xong này một cái cử động huân nhi cũng là khẽ cười cười cười phong hoa tuyệt đại thiên hạ khuynh thành sau đó huân nhi trong cơ thể đấu khí cũng là chậm rãi dâng lên một cổ mê ngông tử kim sắc đấu khí tùy theo hiện lên sau đó một đạo tịnh lệ đấu khí nơi cứng đờ đi ra thân thể huyền phù ở đâu phía chân trời chiêu thức ấy đúng vậy kia đấu đế đấu đế cứng đờ cảm thụ được loại này d ở tay n h ấ t chân gian đó là đủ để vặn vẹo không gian phá toái hư không mê ngông lực huân nhi khuôn mặt thượng cũng là chậm rãi hiện lên một m ặ t dáng tươi cười cái này cảnh giới tại năm đó nàng xem đến ra sao đẳng xa không thể thành nhưng mà hôm nay hắn nhưng là chân chính đã đạt được lúc này huân nhi nếu là lần thứ hai gặp phải kia kích thương của nàng kia man tộc cứng giả tuy rằng không dám nói tài năng ở không thi triển toàn bộ thực lực tiền đề hạ đem chi đánh chết nhưng bằng vào phía thực lực của hắn kia một ít năm sau sáu tinh man tộc cứng giả cũng cũng nữa không làm gì được hắn này đó là sáu tinh đấu đế cùng hai tinh đấu đế trong lúc đó t r ê n l ệ n h tại huân nhi hai tinh đấu đế thời gian đối mặt kia năm sao man tộc cứng giả chỉ có thi triển cấm kỵ bí pháp một đường mặc dù là thi triển người cấm kỵ bí pháp cũng nhiều lắm chỉ có thể thoát được một mạng mà thôi chỉ khi nào đột phá đến năm sao đấu đế sau đó tiến nhập sáu tinh cái này c h í n h tự như vậy tất cả đều là chỉ lại sản sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hiện tại huân nhi nếu là bình thường giao chiến có thể cũng không thể đánh bại kia sáu tinh cứng giả nhưng đồng dạng nàng muốn trốn chuyện đã sẽ không nữa phí thổi bụi nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết man tộc người n à y phân trái các ngươi sẽ có còn thời gian huân nhi kia yên lặng hồi lâu đen kịt con ngươi trong s ẹ t qua một mạt nhàn nhạt hàn ý lần này trọng thương huyết mạch dị biến tuy rằng may mắn thành công nhưng vô luận như thế nào đều là không thể đơn giản quên là ai làm hại đã biết bàn rằng r ố c suy tại nơi huân nhi nghĩ thời gian p h á tiếng gió thổi cấp tốc chuyển đến vài đạo thân ảnh đó là thiểm lược xuất hiện tại tiêu viêm bên cạnh huân nhi cuối cùng cũng là bỏ được tỉnh lại a lúc này kia khôn trúc nhẹ nhàng vỗ vô huân nhi vai này tám tháng thời gian bọn họ để huân nhi vừa vừa thực là lăn qua lăn lại thảm ha h a đa tạ khôn trúc tiền bối huân nhi nhẹ giọng nói một câu sau đó khẽ cười cười quay kia khôn trúc c ù n g kính chắc tay chính tạ ơn của ngươi phụ thân ba đi này tám tháng nghe vậy thân nhi đôi mắt đẹp cũng là chuyển hướng một bên kia hỉ cực mà khóc cầu nguyên nhìn kia trương tựa hồ g i à n u a rất nhiều sắc mặt kia rất nhiều năm đều là chưa từng tái kiến quá khóc bởi vì tại lòng của nàng trong mắt phụ thân vẫn là nghiêm khắc không gì sánh được thế nhưng lúc này nhưng là khóc đương đương đầu đế một cái đặt ở đấu khí đại lục chính là nhất định tồn tại c ư nhiên khóc vương xây này một màn người hỉ cực mà khóc dáng tươi cười thân nhi trong lòng cũng giật mình dâng trào viên mắt cũng là hơi lên men trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không biết nói cái gì nói hảo lúc này kia cầu nguyên cũng là khôi phục mà đến qua đây đạo không thích nghe người này chuyện t h i ế m tỉnh là tốt rồi tỉnh là tốt rồi ha. phụ thân ha h a cô nàng ngươi cuối cùng cũng là tỉnh cầu nguyên lúc này cũng là hơi nói rằng sau đó lần nữa khôi phục đến nguyên lai mô dạng chỉ là kia khuôn mặt trên còn có nước mắt chảy qua vết tích ngay lúc này kia lâm huyền cũng là đi tới ở đây vừa cười vừa nói cổ nguyên lão ca huân nhi đã tỉnh lại hơn nữa lại là thực lực lớn tăng đây chính là song hỉ lâm môn a thế nào trình diễn như vậy một màn nghe được lâm huyền nói như vậy kia huân nhi cùng với kia cổ nguyên cũng đều là khẽ gật đầu sau đó người sau ha ha nói rằng lâm huyền nói rất đúng đây là chuyện tốt chúng ta không nên như vậy chúng ta xuống phía dưới ba đi lâm ra nơi tại một chỗ gian nhà trong h u ân nhi ngươi huyết mạch dung hợp biến dị thành công vừa mới một hồi đến nơi đây kia c ổ nguyên đó là hỏi ra nàng nhất quan tâm một vấn đề ân ta đã hoàn thành dung hợp huân nhi hơi gật đầu nói ra đáp án c h ầ n c h ơ một chút kia một bên khôn c h ú c đó là nói rằng vậy ngươi hiện tại thực lực hơi c h ầ m tư một lát sau kia huân nhi mới vừa rồi nhàn nhạt nói ra hẳn là ước chừng tại sáu tinh đấu đế sơ kỳ giới khác ngạch được rồi phụ thân tiêu viêm ca, ca còn a c không có trở về sao không có hiện tại nàng hẳn là tại nơi viễn cổ không gian t r ò n hơn nữa gần nhất kia viễn cổ không gian t r ò n có một viễn cổ đấu tổ cường giả di tích mở ra ta nghĩ lấy tiêu viêm tính tình hẳn là sẽ tới nơi nào đây sở dĩ hiện tại nàng hẳn là ở nơi nào đó ba đi lúc này kia một bên lâm huyền đến là là thời gian sắp lên như thế một câu nói kế tiếp đó là đàm luận một ít không có gì ở ý tứ chính là lời nói bất quá huân nhi cùng khẩu nguyên nhưng thật ra mùi ngon thấy như vậy hài hòa một màn lâm huyền cùng với kia khôn trúc cũng đều là lặng lẽ rời đi cùng lúc đó viễn cổ không gian vớt bỏ nơi sinh tử mộ nội nơi này là một mảnh hoang vu bình nguyên nơi đều là bị thuộc về viễn cổ khí tức nơi đầy dây phía có vẻ hoang vu mà vừa vắng vẻ chính là ở phía sau kia vắng vẻ không gian trong đột nhiên vang lên một chút cũng không có mấy đạo phá phong c ó tiếng trật kia viễn cổ thiên long bộ tộc thiên cơ tông vô lượng tông huyền băng tông cùng với kia sinh tử cảnh tam đại thế lực nhân mã đều là đều đến ngay lúc này kia viễn cổ thiên long bộ tộc hỏa nguyên cũng là đại thắng nói rằng ta biết hiện tại ở chỗ này đứng đều là viễn cổ đại lục một ít rất mạnh thực lực hoặc là vứt bỏ nơi bản thổ thế lực lớn sở dĩ ta biết các ngươi trong tay đều cũng có phía kể lại địa đồ sở dĩ ở chỗ này ta cũng tự bà sự tình nói trắng ra nói lượng chúng ta hiện tại tại sinh tử mộ tây phương nơi này là hoang bình nguyên chỉ cần chờ chúng ta xuyên việt quá người hoang vu bình nguyên cùng với tiền phương tử vong ao đầm có thể nhanh nhất tốc độ đạt được kia sinh tử mộ hạch tâm sở dĩ tại đây dọc theo đường đi ta mong muốn mọi người không nên lên mâu thuẫn đến mục đích địa có bảo vật có cơ duyên các tự bằng vào thực tại lực đến tranh đoạt thế nào nghe kia hỏa nguyên nói như thế mọi người đều là hơi sửng sốt sau đó thoáng suy tư một phen chật đó là hơi gật đầu ngay cả bình thường cùng viễn cổ thiên long bộ tộc có c ử u đoán mấy cái thế lực cũng là không khỏi đồng ý thấy mọi người phản ánh kia hỏa nguyên cũng là thỏa mãn gật đầu sau đó bàn tay to vung lên đó là nói rằng nếu tất cả mọi người là cùng ý như vậy liền xuất phát b à đi sau đó đứng ngũi chịu xào đó là thi triển kia viễn cổ thiên long bộ tộc thân pháp đấu kỹ rất nhanh rời đi thấy viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả rời đi kia cái khác thế lực cũng là tùy theo theo đi tới toàn bộ hoang vu bình nguyên lần nữa trở nên vắng vẻ xuống tới có chỉ là kia thỉnh thoảng gió gào thét m à qua chương ba trăm bảy mươi b ố hoá linh hoang vu bình nguyên như cũng là một mảnh vắng vẻ duy nhất tâm hưởng đó là kia tứ lược gió q u ố n không biết qua bao lâu ở đây đột nhiên vang lên một điểm âm hưởng trận, một đạo hát sắc thân ảnh đó là xuất hiện tại ở đây bọn họ vừa mới rời đi không lâu sau chúng ta hiện tại đuổi theo đi còn kịp tiền phương không xa chỗ chính là kia tử vong ao đầm sở dĩ hành động ba đi lúc này kia đỏ như máu thân ảnh cũng là thanh â m cũng là tại tiêu viêm đ ấ y lòng vang lên ngay vậy tiêu viêm khẽ gật đầu nhìn về phía kia viễn cổ thiên long bộ tộc rời đi phương hướng khỏe vậy, vậy mọi người dừng lại tiền phương không thích hợp có cái gì hướng về chúng ta ở đây tới mọi người chuẩn bị sẵn sàng đem này ra hỏa giết chết hoang vu bình nguyên ở chỗ sâu trong hỏa nguyên thanh âm đột nhiên vang lên nghe vậy này đi vội môn nhân đều là lui ra đến đều nhận biết một chút sau đó sắc mặt đều cũng có ta biến hóa bởi vì tại bọn họ nhận biết giảm có ước chừng hai mươi đạo có chút cường hãn khí tức loại này khí tức rất mờ ảo không giống như là ma thú cái loại này của m ộ bạo khí tức cũng không phải nhân loại kia một loại du trường lớn lên khí tức nói chung hai không giống rất là kỳ quái nếu không phải chuyến này đến đều là các thế lực tinh anh sợ rằng lúc này còn không có phát hiện hiện tại tại đây hoang vu bình nguyên ở chỗ sâu trong phương diện này vừa rất nhiều ví dụ thực tế cao cường gì đó thế nhưng chúng ta mục đích nhưng là kia sinh tử mộ hạch tâm chỗ này bảo tàng sở dĩ nói chúng ta trước mai phục đứng lên nhìn có thể hay không tránh thoát này ra hỏa nhận biết tận lực không nên giao thủ bảo tồn tự thân thực lực tử vong ao đầm mới là chân chính kinh k h ủ n g nơi sở dĩ ở đây chúng ta nhất định phải bảo trì nhất định trạng thái không phải đến lúc đó chết cũng không biết là nga chết như thế nào hòa nguyên chuyện tuy rằng nói rất không xuôi thai thế nhưng nhưng là rất thực sự sở dĩ tất cả mọi người là thoáng tự hỏi một phép lúc sau đó đều là hơi gật đầu ý bảo đồng ý kêu hỏa nguyên thuyết pháp thấy tất cả mọi người là gật đầu kêu hỏa nguyên cũng là bàn tay to vung lên sau đó đạo đã như vậy kia liền bắt đầu hành động ba đi một lát sau mọi người đều là tiến nhập tự mình cho rằng tốt nhất dần thân nơi hơn nữa đều là đem tự mình khí tức đều là che lấp mà kiếm trốn ở kia tự mình cấu thành tiểu không gian nội ý đồ tránh thoát này gần đến đây gì đó ầm ầm long một mảnh mây đen k é o tới sau đó nương theo phía vô cùng vô tận vũ khí giống như là một mảnh đang ở rất nhanh di động đám mây nơi đi qua kia trên mặt đất đó là bị thật lớn mây đen che đậy mà kiếm tựu bừng tỉnh là thế giới mặt nhật nắt có vẻ cực kỳ khiến người ta sợ hãi kẻ khác không khỏi tinh thần chấn động ngà đó là đột nhiên có một người thanh âm vang lên đó là hóa linh hóa linh hóa linh danh như ý nghĩa chính là một loại có thù hận linh hồn loại này linh hồn chủ nhân đại đô là rất nhiều năm trước tiến nhập kia sinh tử mộ trong ngã xuống cường giả linh hồn ta cường giả sinh tiền đám đều là một phương cường giả nhưng là bị không minh bạch chết ở ở đây bởi vì kỳ cao tuyệt đấu khí trình độ sở dĩ bọn họ thân thể ngã xuống lúc linh hồn nhưng là còn tồn tại sở dĩ những n à y đấu đế linh hồn đều là dường như phong thông thường hơn nữa tại đây này một cái đặc thu không gian dẫn đến những n à y linh hồn đều cũng có biến thành dị hình thành một loại cùng loại với thân thể hôi vụ đem trong linh hồn bao vây mà vào khiến cho không bị đến thương tổn tuy nói như vậy oán linh có thể tồn tại thế nhưng tại cái khác tu luyện giả hoặc là một ít cường hãn ma thú trong mắt nhưng là tu luyện tốt thuốc hay t i ể u dường như kia thiên mộ trong linh hồn thể thông thường duy nhất không cùng chính là kia oán linh trước muốn nuốt phục chuyện nhất định phải tiên tiến đi rèn luyện đem trong oán niệm triệt để đuổi đi hoặc là tinh luyện đi ra sau đó nuốt phục kia nhất thuần khiết kia một điểm linh hồn bởi vì này dạng đích duyên cớ dẫn đến oán linh số lượng rất ít cũng không có đan cái đ o á n linh dám một mình đi ra đi bộ mặc dù là hiện tại bọn họ trước mắt này một cổ số lượng tuy nói là rất ít thế nhưng cũng là có phía hai mươi chỉ trích con tả hữu số lượng bởi vì này ta thế lực t r ồ n g đều cũng có phía đ o á n linh ghi chép sở dĩ tại kinh ngạc sau một lát k i a đám nhân con mắt đều là nhìn phía xa xa toán linh tại bọn họ trong mắt những người này không nhân quý không đắt tiền đồ vật không thể nghi ngờ là tốt nhất linh dược nghĩ tới ở đây nhất thời có rất nhiều nhân không mưu mà hợp đem tự mình thu liễm khí tức đều phóng xuất ra đến sau đó quay kia không xa chỗ này toán linh phóng đi ý đồ rất nhanh tương kỳ chém g i ế t sau đó đem chi thu nhập tự mình trong túi đây là chi khi đó thì nhanh hầu như tại trong nháy mắt tất cả ẩn giấu mọi người là ly khai tự mình ẩn giấu địa phương sau đó đều chặn lại tại kia toán linh tiền phương h á n linh cao thế nhưng đã lâu cũng không có thấy qua đâu ha h a ngày hôm nay gặp gỡ chúng ta là các ngươi phúc khí khiến ta kết thúc các ngươi sinh mệnh b à đi cho các ngươi sớm một điểm giải thoát sở dĩ làm ta chất dinh dưỡng b à đi ha h a giết á hỏa nguyên lúc này cũng là cười ha h a hắn nguyên lai tưởng cường hãn ma thú hoặc là cái khác cái gì đổ v ậ n thế nhưng nhưng là thật không ngờ xuất hiện không phải nhân loại cũng không phải ma thú là kia h á n linh là có thể để thăng thực lực của chính mình đồ tốt nhất này được không không cho hắn kinh hỷ nương theo phía kia hỏa nguyên xuất thủ mọi người đều là tùy theo xuất thủ một cổ cổ cường han đ ấ u khí biểu hiện phía bọn họ bản kỳ kia thập phần không kém biểu hiện phía hắn môn muốn đánh chết nhóm người này t oán linh quyết tâm một lục đỏ lên hai cổ nước lũ tại đại lộ trung ương hung hăng đối đ ụ n g một cổ năng lượng rung động tự tiếp xúc chỗ như cuộn sóng thông thường bạo thịnh mà khai sắc chết lặng vẻ mặt hung lệ màu xám đoán linh đám tay cầm vũ khí hung hăng đánh xuống gian tràn ngập máu tanh sắc khí không có ra nửa điểm âm hưởng mà này xuất thủ viễn cổ đại lục cường giả lúc này cũng là mặt tâm t r ầ m trong cơ thể đấu khí vận chuyển tới cực hạn bị đấu khí nơi bao trùm vũ khí bị bám hoa phá không khí tê Tê âm hưởng xảo quyệt mà hung á c thứ hướng kia đoán linh toàn thân các nơi muốn hại song phương cường đều cũng không phải là do nhân cận thực lực mạnh mẽ hơn nữa rõ ràng huấn luyện có tố song phương s u n g phong liều chết mặc dù vô thật lớn âm hưởng nhưng lại ám ẩn sinh tử huyết hợp lại thường thường đó là có lợi khí đâm vào kia đạo rất nhỏ muộn v ă n g lên trật tiên huyết phi sái lúc này kia toán linh thủ lĩnh sắc mặt băng lãnh cầm trong tay một bả xà hình trường kiếm vốn lượn g kiếm hình cung mỗi một lần quỷ dị xoay tròn đều là lại tự một gã viễn cổ đại lục cùng với vứt bỏ nơi cường giả muốn hại chỗ chân trượt mà qua sau đó bị bám một đạo vết máu cùng với dâng lên ra tiên huyết mà nàng tại nơi tiên huyết bay xuống gian khinh thiểm trôi đi như một cái v ẩ n phía kịch độc ca độc dược xa xà thông thường mận tiệp mà hung ác hoang vu bình nguyên trên thi thể từ từ đ ó n g mãn trong đó đại đa số đều là kia viễn cổ đại lục cùng với kia vứt bỏ nơi nhân trong đó cũng cũng không phiếm này toán linh nhưng mà mặc kệ kia toán linh thủ lĩnh được không dẫn người x u n g phong liều chết kia hoàng sắc hoang vu nơi thượng đều cũng có ta quần quận không ngừng viễn cổ đại lục cùng với án vứt bỏ nơi cường giả lao ra đem nàng kia muốn lủi tiến bình nguyên ý niệm trong đầu đánh vỡ đi mắt lạnh lùng một kiếm xuyên thủng một năm sao đấu đế trong ngực đánh nát kia toán linh thủ lĩnh anh mắt tốc độ đảo qua bốn phía trong lòng lực t r ầ m hiện nguyên bản sắp tới hai mươi vị toán linh lúc này dĩ nhiên đã gần chỉ còn lại có tám người trong tay xả kiếm quay phía sau bạo thứ ra đem một gã muốn đánh lén mà đến địa sáu tinh đấu đế trung kỳ giai biệt cường giả hầu xuyên thủng vai hơi chấn động đầu ngón chân khinh đạp mặt đất kia oán linh thủ lĩnh thân thể đó là đ ố n g nhiên n ổ t h ă n g thiên tế nhưng mà nàng vừa muốn xoay người thoát đi lúc này đạo cái bóng đột quẻ kỳ bầu trời thiểm lược mà qua tức một đạo âm hàn cân chìm bạc kinh khí bầu trời bạo áp xuống đồ bởi kinh khí vô cùng mạnh mẽ dĩ nhiên là có thể dùng dưa không trung vang lên liên tiếp lủi địa âm bạo có tiếng cảm thụ được đỉnh đầu đến cân chìm bạc kinh khí kê toán linh thủ lĩnh sắc mặt khẽ biến song t r ư ở n g l ê n sĩ trong lòng bàn tay lục quang đại thịnh lên xuống đem toàn bộ thân thể đều là bao vây trong đó t h i n h thịch chương ba trăm bảy mươi lăm hỏa nguyên vs toán linh bang b ạ c kinh khí phủ xuống xuống hung hăng địa nện ở kia oán linh thủ lĩnh thân thể lên địa hôi ánh sáng màu cháo xuống sau một trận kịch liệt run sau một lát rốt cục chịu đựng không được bực này h o à n h kích theo một đạo rất nhỏ âm hưởng không tạc nước ra mà trong đó điệu thanh trưởng lão là ra một đạo kêu rên âm hưởng sắc tái nhợt ngầm hàng rất nhiều ha ha oán linh thủ lĩnh bản đế nói qua ngày hôm nay ai đều đừng nghĩ đi trên bầu trời hồng ảnh chước động kia hỏa nguyên phía sau một đôi như tiên huyết bản địa cự long hai cánh cực kỳ địa c h ó i mắt hai cánh vô giờ tới đều có thể mơ hầu nghe thấy được trong gió địa mùi màu tươi h ỏ a nguyên âm trầm cười sẽ không có cho nữa kia toán linh thủ lĩnh thở dốc địa cơ hội phía sau huyết cánh chấn động thể bỗng nhiên đáp xuống như một đầu thấy con mồi địa hấp huyết biên bức thông thường tiêu phải kia phát lai、like、hỏa nguyên sắc mặt tái nhợt toán linh thủ lĩnh cũng chỉ phải toán hận cắn răng một cái rút kiếm nên liếu thượng khứ bởi kỳ trong cơ thể đấu khí tốc độ cao nhất vận chuyển hung hãn vô cùng đấu khí trực tiếp dẫn đến quanh thân không gian đều là ra khỏi rất nhỏ ba động xem ra để có thể theo tám tinh đấu đế đại viên mãn cấp bậc hỏa nguyên trong tay lảo sinh vị này oán linh thủ lĩnh đã là đem mình thân thực lực huy đến cực h ạ n nhìn phía dưới đường trong tàn khốc tử chiến tiêu viêm lúc này nhưng là đã cảm thấy này giao chiến chỗ thiên lý ở ngoài đứng ở bụi cỏ trong nhìn phía giao chiến đâu thì thao lẩm bẩm này oán linh p h ỏ n g trừng lại toàn bộ hủy diệt ba đi ân kia viễn cổ đại lục nhân ngày hôm nay tới nhiều như vậy cho dù này oán linh nữa thế nào cường hãn nữa được không cẩn thận hôm nay cũng khó lấy chạy trốn a đây là kia đỏ như máu bóng người cũng là gật đầu nói cái kia hỏa nguyên cũng là tại phía dưới bất quá hắn bên người luôn luôn có hai gã tám tinh đấu đế hậu kỳ cường giả thủ hộ phía phiền phức g ã tiêu viêm linh hồn lực đảo qua thiên lý ở ngoài phía dưới chiến siêu nơi nào kia hỏa nguyên chính cầm trong tay một bả huyết đao vẻ mặt dữ tợn đem một gã toán linh cường giả chém thành hai đoạn mà ở bên cạnh hắn hai gã lao giả mặc kệ được không đều là không có ly khai hắn quanh thân một thước vị trí không nên vội vã đối kia toán linh xuất thủ nói cách khác một ngày bị kia hỏa nguyên nơi phát hiện kia đó là có chút p h i ề n p h ứ c bởi vì thật là chết viễn cổ thiên long bộ tộc duyên cơ sở dĩ sau đó gặp phải những ngày cường đều phải cẩn thận làm kia đỏ như máu thân ảnh trầm giọng nhắc nhở đạo tiêu viêm hơi gật đầu khẽ thở dài một hơi thở chỉ phải đè xuống trong lòng hứa ta vội vàng sao động an tính quan tâm phía phía dưới thế cục triển viễn cổ đại lục lên thế lực tuy rằng nhiều người bất quá kia o á n linh kia một đám người rõ ràng đan cái thực lực muốn giác thắng bởi vậy tuy rằng trên người đầy vết thương khả dựa vào phía a n ý phối hợp nhìn như lung lay sắp đổ nhưng lại thủy chung chống đỡ phía không bị trùng suy sụp có thể theo phía kia o á n linh thủ lĩnh đến đây bực này hỗn loạn khu vực quả nhiên đều cũng có phía mấy bà bả bàn trải bất quá trên mặt đất tuy rằng chăm chú kiên trì khả trên bầu trời kia o á n linh thủ lĩnh cùng với một g ạ tám tinh đấu đế sơ kỳ o á n linh thực lực nhưng căn bản không có khả năng là tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt hỏa nguyên đối thủ tuần nữa, hậu thân hậu mau nữa Pháp lần ẹ phải có thể nói có quỷ mị, g mới mời rồi giao chiến không được mời hiệp,、đoán、linh kia vừa quanh không hoán được thứ â n càng nhạt. Thình thịnh. hôi thêm h vụ, đó là càng thêm làm nhạt. Thình thịch. Lần t hai tại giữa không trung bị ép với k i a hỏa nguyên ngạnh oanh một trường kia tự bàn tay tiếp xúc chỗ tuân thịnh tới được mạnh mẽ kinh khí trực tiếp là khiến phải kêu i linh miệng i a hoán thủ lĩnh một t n h y ế t p hỏa nguyên là thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi theo đuổi không bỏ lui nhanh gian kia toán linh thủ lĩnh bỗng nhiên ngầm đầu nguyên bản trắng bệnh gương mặt lúc này nhưng là đầy dữ tợn trắng non tay nhón lên lớn tiếng tiêm quát dẹp đường ngươi nếu như còn dám qua đây ta coi như chàng đem ta bổn nguyên kiếp nổ nghe vậy kia hỏa nguyên t r ư ớ c phát thân hình nhiên đinh kiếm phạm lao âm chắc chắc nhìn kia toán linh thủ lĩnh chậm rãi nói ngươi nếu là dám bị hủy tự mình bổn nguyên ha h a ta cũng có biện pháp đem chi lần nữa thu thập đứng lên nhẹ nhàng ngữ điệu nơi nổ ra ngữ nhưng lại ác độc tuân lệnh nhân cả người hàn nhớ tới cái loại này sinh như chết hạ siêu tuy là lấy kia o á n linh định lực cũng không tùy vào có chút biến sắc nắm bàn tay là nhịn không được run dậy tại nơi toán linh bị kia hỏa nguyên này ác độc nói hai phải thoáng phân thần chi tế kia hỏa nguyên thân hình đ ố n g nhiên run lên dĩ nhiên là hư không tiêu thất đi kia hỏa nguyên thân thể vừa mới tiêu thất kia o á n linh thủ lĩnh đó là có nơi phát hiện lập tức sắc mặt trợ biến nhưng mà kỳ còn không bằng lui về phía sau một đạo không rõ hồng ảnh đó là tại kỳ trước mặt hiện lên ra một con như tiên huyết bàn đỏ đậm bàn tay bạo bắn ra cuối cùng hung hăng thiết tại kia oán linh vừa ra trí mạng n ơ i nhất thời một đạo bính bính âm hưởng trống rông vang lên a thân thể trên truyền đến đau nhức trực tiếp là khiến phải kia oán linh nhịn không được ra một đạo thê lương k h é t trói thai kia bàn tay lên màu xám vũ khí trực tiếp là xu với khói trắng đồng thời tự mình nội hoạch cũng là bị hắn đoạt đi một kích đắc thủ lui về phía sau giờ kia hỏa nguyên cấp tốc mở tự mình bàn tay một quả phiếm phía vũ khí hắc s á t hạt châu đang ở tự mình lòng bàn tay trên thay thế hắn khuôn mặt lên đắc y cùng mừng như điên càng thêm nồng nặc rất nhanh khép lại nắp hộp sau đó quay phía dưới kia hỏa chi ném mạnh đi cả tiếng nói hỏa chi sư đệ bảo quản hảo h ắ n nghe được kia tiếng quát kia một bên hỏa chi cũng là vội vàng dự t thân một tay lấy kia hát sắc hạt trâu trộm vào trong tay thật nhanh nhét vào nạp giới giảm cũng không c h ế nghi vung tay lên nhất thời ly khai vòng chiến a các ngươi những n à y cướp đoạt người ta hôm nay liệu mạng này mệnh cũng sẽ không cho n g ư ờ i sống khá giả là tối trọng yếu đổ vật bị đoạn kia toán linh thủ lĩnh gương mặt xanh đen ngửa mặt lên trời ra một tiếng thê lương thét trói thai so với lúc t r ư ớ c hùng hồn sắp tới hai gấp ba kinh khủng đầu khí tự trong cơ thể phô thiên cái địa bạo tuân ra theo đấu k h í tuân ra kia toán linh quanh thân vũ khí cùng với s u với không có con mắt toán độc nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện khẽ nhữ mày hỏa nguyên kia toán linh thủ lĩnh thân ảnh hóa thành trong suốt vẻ nắm chặt xa kiếm phía sau vũ khí chấn động thân hình hóa thành một mạt lưu quang bị bám khắp bầu trời bén nhọn âm bạo có tiếng quay ngươi là hỏa nguyên trợn công tới sắp chết phản kích sao hắc quản ngươi được không dây g i a cũng cũng không bản đế đối thủ tiểu phải thực lực đống nhiên tăng vọt oán linh đầu lĩnh kia hỏa nguyên trên mặt cũng là lộ ra một m ặ t cười nhạt hai tay vi khúc một bả hầu như như là kim sắc tiên huyết ngưng cấu mà thành trường đao tại trong lòng bàn tay hiện lên ra bàn tay nắm lấy trường đao thân đao vi trấn máu tanh khí tức l i m à lan tràn ra nắm chặt huyết đao kia hỏa nguyên không có chút nào lùi bước cử chỉ cũng là lựa chọn lấy cứng trọi cứng phương thức hóa thành một đạo huyết sắc cái bóng bị bám phô thiên huyết khí cùng kê toán linh thủ lĩnh hung hăng đánh vào cùng nhau nhất thời tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời chương ba trăm bảy mươi sáu tác giả nhảy chương a chương ba trăm bảy mươi bảy kinh khủng tử vong triệu c h ạ c h nương theo phía kê toán linh thủ lĩnh ngã xuống kia một hồi chiến đấu cũng là hạ xuống màn tre mọi người tại phân ngắt chiến lợi phẩm lúc đó là tiếp tục hướng phía xa xa bay nhanh rời đi tử vong triệu c h ạ c h riêng là một cái ao đầm cũng đã đủ khiến người ta sợ nếu như nữa hơn phía trước kia hai chữ không cần nhiều lời là cá nhân cũng đều hẳn là rõ ràng đó là một cái cái dạng gì nơi tại hơn nữa lại thêm kinh cùng đêm tại tử vong t r i ệ u trạch giảm mặc kệ ngươi là người nào ủng hữu cỡ nào cường đại thực lực đều là vô pháp phi hành thuấn di vậy càng không có thể thực lên mặc kệ là ai chỉ cần một bước vào ở đây địa giới đều là vô pháp tiến hành thuấn di đó là bình thường nhất hư không dấm trận tại chỗ tốc độ lên cũng đều muốn so với tại địa phương khác chầm rất nhiều không ai biết đây là vì sao duy nhất có thể bị viễn cổ đại lục lên đại đa số nhân nơi tiếp thu lý do khả năng chính là có liên quan với kia viễn cổ đấu tổ thương truyền thuyết nhưng lại không ai có thể chứng minh lâu này mọi người cũng sớm đều tập cho là cưới ở đây tử vong triệu t r ạ c không đơn giản a đi theo một cái đấu đế thấy này một màn cũng là hơi sửng ư sốt sau đó chậm rãi nói rằng tử vong triệu trạch khả tuyệt không chỉ cần là tử vong này một cái từ có thể hình dung đi ra địa phương nếu như hiện tại nữa muốn tới hình dung nói chuyện h ắ n trong đầu lại lập tức không chút do dự cho ngươi cung cấp ra lượng lớn từ ngữ tỉ như âm trầm kinh khủng ác tâm biến thái c h ờ một chút những này ấn tượng hầu như là ở này đấu đế cường giả đầu tiên mắt nhìn thấy nó thời gian tựu lập tức hình thành khi đó bọn họ còn không có chân chính tiến nhập ao đầm chỉ là rất xa nhìn như vậy liếc mắt xông vào mũi tanh cười nhất phó không đem ngươi dạ dày dằm gì đó toàn bộ móc ra đến tuyệt không bỏ qua tư thế mà trên thực tế ngoại trừ cực nhỏ bộ phận nhân bên ngoài những người khác cũng đều là không chút do dự phong bế tự mình năm thức chiếu nhất là thực lực không mạnh những người đó chặt tiếp theo chính là mãn sơn khắp nơi thi cốt có người càng nhiều còn lại là ma thú không biết tên ma thú chúng nó đại đô ủng hữu một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là thể hình có đủ lớn hơn một chút đấu đế đã từng gặp qua lớn nhất ma thú theo chúng nó khi xuất đều hình như là một ít mẹo tiểu cầu như nhau này âm trầm rừng rậm thỉnh thoảng còn có thể phát sinh lân quang bạch cốt tựa như một tòa t ò a núi nhỏ như nhau che ở mọi người trước mặt c ư tối có kinh nghiệm nhân miêu tả giới thiệu này còn chỉ bất quá là ma thú môn nào đó một khối cột sống mà thôi lướt qua những ngày cốt sơn một mảnh liếc mắt vọng không được biên đại bình nguyên xuất hiện ở trước mặt mọi người tuy rằng nhìn qua theo cái khác địa phương không có bất luận cái gì khác nhau nhưng nó chính là bị sinh tử mộ coi là tuyệt địa tử vong triệu trạch trong không khí kia cổ kích thích tính mùi ở chỗ này thoáng cái tự biến mất một cổ tươi mát còn hơi một tia thơm cây cỏ mùi phong trước mặt thổi qua đây này đối với mọi người mà nói khả tuyệt đối là nhất kiện hạnh phúc chuyện tình nghỉ ngơi một hồi ba đi tiên phương kia hỏa nguyên ném những lời này sau sẽ không nữa để ý phía đấu đế bọn họ nhìn ra được hắn cũng là bị này hao đầm khiến cho không còn cách nào khác một lát sau kia hỏa nguyên bàn tay vung lên một cái thật lớn đội thuyền xuất hiện g i ả m không đủ chầm rãi phía dưới hao đầm bị tảng lớn hồ nước nơi thay thế được trong suốt mặt hồ tỏa ra chứ yêu ớt màu xanh ra trời ánh sáng màu mang dưới nước con cá vãng lai chơi đùa làm cho an tường tĩnh mịch cảm giác lúc này tử vong triệu t r ạ c đã cùng tử vong này hai chữ một điểm cũng không dính dáng nhất là đái tại như vậy thư thích địa phương xuống phía dưới nhìn kia căn bản là là một loại đẹp hưởng thụ thế nhưng tùy chứ phi thuyền không ngừng thâm nhập một loại quái dị cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt lúc này hỏa chi cũng là nhữ khổ tư một lúc lâu cũng đều không tìm được nguyên nhân nhưng trái lại càng xem càng nghĩ không rõ ngay kia hỏa chi cảm thấy lẫn lộn hình dạng rơi xuống hỏa nguyên trong mắt sau hắn không khỏi nở nụ cười không đợi kê hỏa chi mở miệng kê hỏa nguyên t i u chủ động vì hắn giải thích đứng lên theo hỏa nguyên giới thiệu dặm kê hỏa chi biết ở đây tất cả đều là tự nhiên hình thành nhưng lại có nhiều lắm hiện tượng cùng tự nhiên pháp tắc tương vi phạm trong đó tối rõ ràng địa phương chính là ở đây địa hình rõ ràng nhìn là càng đi dặm càng thấp địa thế nhưng tại đi thời gian rồi lại cảm giác như là càng ngày càng cao có chút đại hạ sườn núi thậm chí sẽ làm ngươi sản sinh một loại ba sơn cảm giác nhầm dòng nước cũng đều là do thấp hướng cao lưu động thỉnh thoảng còn có thể có một gốc cây hoặc là mấy khoả thật lớn cây cối theo hạ du chậm rãi phiêu bắt đầu quái dị đến cực điểm còn có chính là ở đây thủy ngươi nói nó không có sức nổi ba đi hơn mười trượng tre trời đại thụ đều có thể dễ dàng tại nó mặt trên phập phểnh chứ này đại thụ khả đều là trực tiếp sinh trưởng ở trong nước theo mặt nước nhìn xuống phía dưới chúng nó căn tu tựa như đồng cỏ và nguồn nước như nhau tựu như vậy chi ngã t r ỏ n g vó phân bố tại trong nước hơn mười trượng cao đại thụ ra chí ít cũng có cái hơn mười hai mươi mấy tấn ba đi n à y phải muốn nhiều sức nổi a nhưng chỉ có những n à y đồng dạng thủy dù cho ngươi đâu một cây lông chim xuống phía dưới nó phần lớn lập tức tựu đi xuống trầm thẳng đến ngươi cũng nữa nhìn không thấy nó mới thôi trở lại chính là ở đây sinh vật tuy rằng hỏa chi cũng không có đi qua nhiều lắm địa phương khả giả cũng không phải cái loại này không có gặp qua quen mặt nhân thế nhưng ở chỗ này h ắ n thậm chí còn không bằng vị kia mới vừa rào bước tiến lên lộng lây viên giờ lưu bà ngoại nay sinh trưởng ở trong nước đại thụ tạm thời đừng nói trên thực tế kia đã rốt cuộc tương đối bình thường ít nhất kia còn không có thể rốt cuộc kinh thế hai tục chuyện tình hòa nguyên hiện tại chính giới thiệu chứ cái loại này r a nước kia mới thật gọi kinh thế hai tục đâu bởi vì này mới là chân chính rắn nước nó toàn bộ thân thể chính là dùng thủy cấu thành vô s ắ c vô hình ở trong nước ngươi căn bản là không có khả năng phát hiện nó thế nhưng một ngày nó theo dõi ngươi như vậy ngươi duy nhất đường sống chính là rất xa ly khai có thủy địa phương càng xa càng tốt tại trong nước loại này sinh vật du động tốc độ so với quang còn nhanh lúc nào gian không gian đối nó mà nói căn bản là không có cái kia khái niệm hơn ngươi chỉ cần có cũng đủ thủy nó có thể ý cải biến tự mình ngoại hình đại hài thậm chí có thể tùy thời đản sinh ra vô số phân thân này phân thân có thể đại tới mấy trăm hơn một nghìn mét cũng còn có cái loại này là triệu văn gì đó theo rán nước tính chất không sai biệt lắm chỉ bất quá rán nước là do thủy cấu thành nó còn lại là do khí thể hình thành khí mê tan hoặc là chướng khí thể vô sắc nhưng có cổ kẻ khác phiêu phiêu dục tiên hương vị nghe thấy được nhân hay là lại vĩnh viễn t i ể u như thế phiêu a phiêu phiêu xuống phía dưới thẳng để ế chết yếu n hắn danh còn trọng thôi. mặc mới một Được có kỳ rượu rồi, tối đi đ i là m cho í tính n ủng chung, h hữu h là ở đây tất cả gì đó đều tất một cả cái c gì dù là là là một thịt, nhất thịt gốc chúng cũng người. cây cây cỏ, cho nó ăn đều Để kế h ỏ a chi vô pháp lý giải chính là kế h ỏ a nguyên đặc biệt hướng hắn giới thiệu một loại bị là phi đồn vật nhỏ cái đầu không lớn cũng cựu ba trưởng đại hải t r ậ t vừa nhìn giống như là một khối hình thoi thiết bản đen nhánh hơi điểm lăng quang không có đầu cũng không biết bên kia là nó đôi con mắt trên dưới hai cái mặt các hữu một con đều sinh trưởng tại mặt bằng trung ương vị trí chính diện nhìn lại tựa như khối hình thoi láo vỏ cây có thể thượng tiên cũng có thể hạ thủy bất quá chúng nó cũng không đơn độc hành động mỗi lần xuất hiện đều là đông nghịt l à m lưng trong một tảng lớn che thiên tế nhật không phải ở mỹ xem hòa nguyên lúc đó t i ể u cảnh cáo hỏa nói đến nghìn b ạ n không nên xem những này vật nhỏ chúng nó có thể nói là tử vong triệu c h ạ y h giảm tối kinh khủng tối hung tàn một cái giống giá nước n cùng triệu văn thấy chúng nó cũng đều chỉ có chạy phận lúc ban đầu kế h ỏ a nguyên còn không tín bởi vì hắn vừa mới không cẩn thận chọc tới một con tám tinh đấu đế triệu văn vương nếu không phải kế h ỏ a nguyên đúng lúc dùng vòng bảo hộ bả phi thuyền phong kín hắn hiện tại hạ siêu sợ rằng so với kế h ỏ a nguyên kêu bả vũ khí còn muốn không xong một vạn lần ba đi kia thế nhưng hỏa chi gặp qua tính chất tốt nhất một loại vũ khí so với lên đồng loại hình vũ khí vô luận là độ cứng sự mềm dẻo tính chính xác bén trình độ đều cao hơn khởi dừng một cái đẳng cấp hơn nữa kia mặt trên còn ra chỉ đấu đế lực không nói nó là nhất kiện thần binh ba đi thông thường hoang cấp đỉnh vũ khí chỉ sợ cũng điều không phải nó đối thủ chương ba trăm bảy mươi tám kinh khủng sinh vật quyết đấu nhưng chỉ có như vậy một bả lợi khí tại nơi con triệu văn trước mặt quả thực như khối lạn đầu gỗ như nhau chiết gian t i ể u tứ phân ngũ liệt cuối cùng ngay cả điểm tra chưa từng lưu lại bất quá kế tiếp chuyện đã xảy ra khiến kế h ỏ a chi lập tức t i ể u đối với này một ít đồ vật thu hồi tất cả khinh thị chi tâm nguyên lai kia cái bị kế h ỏ a chi làm tức giận triệu văn vương chẳng biết thế nào t i ể u chọc một con cách nó không xa phi đồn trong g i â y lát sổ lấy vạn kế phi đồn lập tức t i ể u theo bốn phương tám hướng đánh tới bả này to gan lớn mật ra hỏa bao quanh vây quanh ở trung ương thương cảm kia cái vừa mới còn đang diếu võ dương oai đại m ố i hiện tại cánh bị dọa run run thành một đoàn mọi người mặc dù không đều văn ngữ thế nhưng đứa ngốc cũng có thể theo nó sợ h a i tiếng kêu xuôi thai cho ra đó là cầu xin tha thứ ý tứ này phi đồn nhưng là không chút nào động tâm chúng nó vũ khí chính là chúng nó hai cái con mắt theo nơi nào mặt có thể phóng ra ra cường đại đ i ệ n lưu tựa như thiềm điện không chúng nó so với thiểm điện uy lực còn muốn kinh khủng một trong trong nháy mắt hơn mười vạn đạo trước mục đích thiểm điện tựu i bả kia cái đại mỗi có tiêu yên nổi lên bốn phía tê thanh không ngừng gặp đã là trốn không thể chạy thoát kia cái triều văn đột nhiên gian cuồng tinh quá thân thể tại trong nháy mắt bành trướng hơn mười lần mấy trăm km chiều dài thân thể liếc mắt đều vọng không được đầu cối ước chừng có ba năm trăm con phi đồn động tắc thoáng trầm điểm đã bị triều văn nuốt vào trong bụng b ạ o vài cái điện hỏa hoa sau chặt tiếp theo đã bị phân giải thành khí thể theo kia hỏa nguyên h g ư ỡ n g kia bả vũ khí làm bạn b é đi này phi đồn trước khi chết tiếng kêu không chỉ vừa gọi càng nhiều đồng loại hơn nữa cũng bả những này sinh mệnh trong cơ thể hung tính triệt để kích phát rồi đi ra kế tiếp tối kinh người một màn xảy ra chỉ thấy kia hơn mười vạn con phi đồn đột nhiên gian hướng lên trời không bay đi đồng thời tại chúng nó tiến lên trong quá trình lấy bốn cái làm một tổ cấp tốc tổ hợp thành một cái chỉnh thể không còn không có thể t i u giản đơn dùng tổ hợp cái này từ đến hình dung hẳn là xưng là dung hợp lại lại thêm thỏa đáng một duy nếu như điều không phải tận mắt nhìn thấy nhưng ai đều vô pháp tướng tín tại không lâu sau trước chúng nó còn đã từng là đám đơn độc cá thể lấy kêu hỏa chi nhãn lực tìm khắp không được một k i a khe hở ngay cả chúng nó con mắt cũng đều gom lại cùng nhau hợp thành một con cái này cũng chưa tính hoàn hợp cùng một chỗ sau bốn cái phi đồn cũng không có lúc đó b u n g tay vẫn là lấy bốn cái làm một đơn vị tiếp tục kết hợp thành lớn hơn nữa một con như vậy đ ế n đáp lại thẳng đến chúng nó bay đến cự ly mặt nước ước một vạn mét trên cao giờ kia mấy trăm vạn con phi đồn đã toàn bộ kết hợp đến cùng nhau trên bầu trời một con vương v i ê n chừng hơn mười km thật lớn phi đồn xuất hiện thể không có một tia khe hở phảng phất nó trời sinh chính là như thế thật lớn như nhau con mắt cũng chính hai cái vừa lên một chút ở vào thân thể trung ương chỉ bất quá mỗi con đều trướng đến chừng mấy trăm mét lớn như vậy cung hỏa chi bất đồng triều văn còn lại là hình như đã sớm biết đối phương sẽ đến chiêu thức ấy một điểm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn lúc này nó chính đã khởi toàn bộ tinh thần từ đôi đến đầu chết nhìn chăm chú chữ cái kia thiên khung thông thường ra hỏa theo sát chữ ứ cựu lên phong phong đầu nguồn đến từ triều văn thân thể ở giữa hương là nó trái tim đang ở r a tốc xoay tròn chứ bắt đầu còn không quá là một cổ yếu ớt tiểu do xoáy thế nhưng chỉ trước mắt gian này cổ yếu ớt động lực đã mạnh thêm đến một cái bất khả tư nghị nông nỗi đồng thời còn đang không ngừng tăng chứ không biết đến tột u cùng là bởi vì vi long quyển phong mới có thể dùng triều văn thân thể v ạ n v ẻ o biến hình chính bởi vì triều văn thân thể v ạ n v ẻ o mới sản sinh này cổ long quyển phong phản chính hiện tại long quyển phong chính là triều văn triều văn chính là long q u y ể n phong hai người căn bản là không có phân biệt long quyển phong trong triệu văn lộ ra nó tối giữ tận một mặt thân thể tuy rằng rút nhỏ không ít thế nhưng trong suốt thân hình nhưng càng ngày càng đông đúc tia sáng đều đã không thể thuận lợi đi qua hơn nữa không gian đã nghiền nát lộ ra bên trong hát sắc hư không dần dần một đạo như lợi kiếm bản khí lưu tại phong trong mắt hiện ra thân hình tùy chứ một tiếng ngẩng cao tiếng rít thẳng tắp hướng về phi đồn n g ư n cự mắt vào tới mọi người con mắt cũng vội vàng theo hướng về lên nhìn lại đã thấy kia đại phi đồn cũng không nhàn chứ một trong lại công phu tại nó kia cái cự trong mắt đã r à n h r ụ m một cổ khắc tầm thường đ i ệ n lưu thật lớn điện áp khiến nguyên bản vàng n ó n g ánh điện hỏa hoa biến trắng bệnh xèo xèo vang lên làm một mảnh đương triệu văn phong tiến bắn ra thời gian đại phi đồn điện lưu cũng đồng thời p h o n g ra tựa như một bả kiếm quang hoa phá không gian d ư ơ n g n anh múa vuốt v ọ t xuống phía dưới Vâng! toàn bộ không gian đều hình như bị nổ tung như nhau bình tĩnh mặt nước xuất hiện một chút cũng không có mấy tạc điểm những này tạc điểm cùng nhau đem mấy nghìn tấn thủy đưa lên trên cao sau đó như pháo hoa như nhau phân tán ra mấy trăm chu sinh trưởng với trong nước đại t h ủ cũng theo bay về phía bầu trời chặt tiếp theo vừa phấn thân thoái cốt rơi xuống trở về nhiễu rễ cây còn bí mật mang theo lượng lớn nước bùn cùng với thật lớn thi cốt gây mũi mùi lại lần nữa đầy dây b ố n phía cùng chứ triệu văn phát ra ra hương thơm cùng nhau tổ hợp thành một loại kẻ khác không thể chịu đựng được mùi vị vê anh vê anh chiến đấu còn đang tiếp tục đây là cuồng phong cùng thiểm điện đấu bạn chứ là tiếng sấm cùng với đối hoàn cảnh tàn phá tàn sát b ử a bãi năng lượng không hề mục tiêu tứ tán cuồn cuộn hoan hô chứ đem nơi đến chỗ tất cả đều tê thành nát ấy không lâu sau t r ư ớ c ở đây chính một mảnh tĩnh mịch tường cùng hôm nay lại đột nhiên gian biến thành một cái phảng phất địa ngục bản kinh khủng thế giới che thiên tế nhật cồn bạo năng lượng phảng phất bả toàn bộ thế giới đều thôn phệ như nhau hỏa nguyên bọn họ phi thuyền ngay này cồn bạo trong phiêu diêu sóc này chứ đỉnh lên vòng bảo hộ đã bị ra đến lớn nhất thế nhưng chính khiến mọi người kinh hãi đảm chiến không l ớt đủ qua một cái hơn tiếng đồng hồ trận này phong điện chi tranh mới khó khăn lắm kết thúc vừa qua vài phần chung sau tàn dư năng lượng mới rốt cục bị thiên nhiên tiêu hao đái canh bốn phía quay về bình tĩnh triều văn không thấy phi đồn cũng mất đi hình bóng không ai biết chúng nó đến tột cùng ai thắng được cuối cùng thắng lợi mặc kệ nó có lẽ là lưỡng bại câu thương đâu phản chính người trên thuyền là không cái kia tâm tư nghiên cứu một loại kiếp sau dư sinh vui sướng lúc này chính chiếm c h ứ bọn họ mỗi người trong lòng đáng sợ thực sự thật là đáng sợ hỏa chi thì t h ả o nói rằng này so với hắn gặp qua chín tinh đấu đế trung kỳ trong lúc đó chiến đấu ít nhất còn muốn kinh khủng thập bội gấp trăm lần hòa chi nguyên bản cho là nhân loại nhất là tu luyện thành công nhân loại mới là thế giới này tối kinh khủng giống hôm nay xem ra thiên hạ to lớn tạo vật c h i kỳ so với nhân loại lại thêm kinh khủng chuyện vật còn xa xa điều không phải hắn cái này hết ngồi đáy giếng có khả năng dình hơn nữa dựa theo nguồn cung cấp nói này còn chỉ là tử vong triệu trạch ngoại bộ mà thôi hạch tâm căn bản còn chưa tới kia sinh tử mộ hạch tâm đó là tại nơi tử vong triệu trạch bên kia lúc này lúc này kia tiêu viêm cũng là đi tới kia tử vong triệu trạch nhập khẩu trần trơ một p h é n lúc lần nữa thi triển thân pháp lần nữa lén lút đi trước bởi vì có kia đỏ như máu lao giả nhắc nhở cùng với kia đánh đá chua ngoa ánh mắt dọc theo đường đi tiêu viêm cũng là mấy lần tại trong lúc nguy hiểm bình yên vượt qua sở dĩ nói tiêu viêm lần nữa n g h ĩ kia ra hữu nhất lão như hữu nhất bảo lời này giờ cỡ nào chính xác ca đã trải qua hai ngày nhấp nhô sinh tử hành trình tiêu viêm cũng là đi tới kia tử vong t r i ể u trạch ở chỗ sâu trong lần nữa phát hiện kia hỏa nguyên đám người khí tức cảm giác được này một màn kia tiêu viêm cũng là mỉm cười lẩm bẩm nói thoạt nhìn ta muốn làm một cái con rắn nấp kỹ chương ba trăm bảy mươi chín thiết n h u cùng hỏa kê tử vong t r i ể u trạch g i ả m t i ê u viêm đi một chút đỉnh cứ như vậy không xa không gần treo kia hỏa nguyên lúc mấy nghìn km phía theo thời gian trôi qua tiêu viêm tối không muốn chuyện tình cũng là đã tới đó chính là thiên đã dần dần địa đen màn đêm sẽ đã tới tại đây tử vong triệu trạch màn đêm chính là này nguyên sinh địa gia hỏa môn thiên đường nhưng là tiêu viêm bọn họ này chung n g o ạ i người tới mộ địa tại tiêu viêm cẩn thận nhìn kỹ hạ đêm rốt cục chính tới ao đầm đêm tối nhẹ nhẹ gió đêm thổi phật q u a ao đầm rừng rậm là lúc nhất thời t i ể u vang lên một mảnh sàn sạt c h i âm tại tiêu viêm phía trước ước trừng thiên lý tả hữu cự l y hỏa nguyên nơi tại nơi mọi người đều là sắc mặt trịnh trọng mà ở kỳ hai bên trái phải ao đầm địa trong tất cả đấu đế cường giả đều tại để gần đến quyết chiến mà làm phía chuẩn bị ao đầm thượng rất nhiều đấu đế đã bắt đầu hướng về trên bầu trời đạp không mà đi lúc này vừa mới kết thúc cự l y kia ngày mai bình minh còn có này kia mười cái canh giờ tả hữu thời gian đã rốt cuộc không xa sở dĩ bọn họ đều là dự định tại không trung vượt qua một đêm ao đầm địa hiểu rõ sơn lâm tròng một ít đấu đế linh hồn lực cũng không đoạn đi tới đi lui phía quanh thân cự ly đích tình huống lúc nào cũng làm phía phòng bị để ngừa đột phá tình huống nay nay định là một cái bất bình thường ban đêm đến từ nhân hòa động vật giao phong sẽ tại đêm nay kéo khai quyết chiến mở màn tất cả mọi người tại cảng không ngừng bận rộn phía mặc kệ là ao đầm trong rừng rậm đấu đế cường giả cũng tốt chính kia không trúng đấu đế cũng được vừa hoặc là tài cao mật lớn tu luyện giả cũng như nhau tất cả đều tại vi gần đến chiến tranh mà ở làm phía hoàn toàn chuẩn bị mạch nước ngầm dưới ánh trăng bắt đầu khởi động sắt lục tại trong không khí truyền lưu tất cả mọi người biết ở ngoài sáng thiên thái dương đi ra trước sợ rằng một cái mới cách cục bọn họ hoặc coi như là này nguyên sinh địa r a hòa sống đã đem muốn tại đêm nay đ ạ t s i ê u s i ê u lưỡng đạo bóng đen thật nhanh địa theo rừng rậm trong lúc đó chợt lóe mà qua gác đêm đấu đế thậm chí ngay cả hai mắt của mình đều lười chát một chút rất hiển nhiên đối với v ừ a kia không thấy được gì đó gác đêm đấu đế chỉ là đương nó là gió đêm tại thổi phật mà thôi tại nào đó cái cây cối phía hai bóng người trốn ở một cái không người góc trong tại bọn họ bên cạnh hai thanh còn đang tích phía tiên huyết lợi kiếm tịu lẳng lặng địa tựa ở lều vải hai bên trái phải rất hiển nhiên vừa hai người đã là các hữu nơi thu hoạch ngưu ca thế nào phát hiện có cái gì thứ tốt sao một cái mặt hướng t h u cùng nam tử cảnh giới nhìn một chút rừng rậm bôn phía gặp không có tuần tra ban đêm đấu đế điều tra người sau lúc này mới khôi phục ma thú đầu quay người trước thanh hỏi không có ở đây tất cả cao giai đấu đế đều đã là không còn ở đây toàn bộ rừng phòng hộ trồng ngoại trừ mấy cái thủy đàm bên ngoài lưu thủ đấu đế chưa tới hai mươi ta cuối cùng nghĩ ở đây bầu không khí có chút kỳ quái nhưng có người nói không ra cái cụ thể đến ngươi đâu có thu hoạch sao thiết mưu lo lắng địa nói rằng được rồi hoặc kê không nên đem ngươi bản thể lộ ra đến không phải sẽ có phiền phức ngươi phải biết rằng chúng ta là len lén chạy đến ta đã biết hiện tại điều không phải không ai sao ngay vậy kia kê hỏa sau nhẹ nhàng mà lắp đầu, sau đó đ ộ theo n i nói rằng, vừa mới ta giết vài người, thế nhưng tối cái tiểu hiện. ê n rằng, nhưng cũng chính là cái năm đấu đế cấp bậc tiểu đầu mụ, căn bản là không có thấy cá lớn xuất hiện. Ngay Ngưu có vừa ta cao sao thế thấy xuất đế là là Thiết cấp bậc cá đấu đầu ly khai tự mình hang ổ bắt đầu đến lẻn vào ngao đầm địa rừng rậm trong hỏa phong hỏa thiết ngư đã là đủ tra xét khoái một nén nhang thời gian dựa vào phía người tu hành kia biến thái linh hồn lực gió mát cùng thiết ngưu rất nhẹ nhàng xuyên toa tại ao đầm các lều vải trong thế nhưng siêu tầm kết quả nhưng là thập phần tạm được đến bây giờ hai người cũng không có tìm được một ít hữu dụng cá lớn hơn nữa thiết ngưu nói ra tự mình trong lòng bất an trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí có vẻ thập phần q u ỷ dị thật giống như là có một con vô hình lớn kia t r ậ n t r ậ n kẻ khác gáp ngưỡng cảm giác như là một đầu đã bị giật mình tỉnh giấc manh thu thông thường đang ở trầm rãi thê tới gần phía mục tiêu h ả o lựa chọn trạch nhân mà phệ ngươi nói này ra hỏa có đúng hay không đã lưu biết chúng ta ao đầm bộ tộc m ù a tới không biết trầm mặc bao lâu kia hỏa phong lo lắng địa mở miệng hỏi đạo thiết ngưu nghe xong trầm ngâm một chút nói rằng có loại này khả năng kia làm sao bây giờ nguyên bản ta cho là bọn họ không có như thế đảm hài hắn một cái tám tinh đấu đế đại viên mãn không dám thoát đi khả hiện tại nhưng xem ra ta còn là đánh giá thấp án dĩ nhiên để kia bảo tàng hiện tại đã là hoàn toàn không để cho tự mình đường lui muốn thực sự là nói như vậy k i u n h ư ca ngươi nói chúng ta có đúng hay không muốn trước tiên hồi ngả đem chuyện này nói cho lão tổ tông chúng ta sớm một chút trở lại nói không chừng còn có thể đủ sớm một điểm tìm được bọn họ hơn ra một phần khí lực đâu hảo thiết ngưu không chút do dự hồi đáp đang chuẩn bị cùng gió mát cùng nhau nhích người rời đi là lúc đột nhiên một thanh âm tự cách đó không xa góc trong chuyền tới có bằng hưu t ử phương xa tới bất diệt nhạc hầu ngả hai vị hai vị chúng ta chủ nhân đều còn không có xuất hiện các ngươi khách nhân có gì tất vội vã ly khai đâu nói một trận tiếng bước chân từ xa đến gần chỉ chốc lát sau một người mặc thanh y rỉa nam tử t i ể u mang theo một đại đối tư binh xuất hiện tại gió mát trước mắt chín tinh đấu đế sơ kỳ vừa thấy cái kia thanh y rỉa nam tử thiết như t i u nhịn không được kinh hô phải biết rằng tuy rằng thiết bồi tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả thế nhưng đan luận thực lực mà nói cũng trước mắt này một cái nam tử hợp lại nơi bởi vì tám tinh đấu đế đại viên mãn cùng chín tinh đấu đế sơ kỳ hoàn toàn đ ề u không phải một cái khái niệm hơn nữa đến không chỉ có là một cái chín tinh đấu đế sơ kỳ ra hỏa m à thôi còn có một cái tám tinh đấu đế đại viên mãn cùng với vài tám tinh đấu đế trung kỳ cường giả ngay cả có thể chống đối một hồi thế nhưng một ngày giao thủ đồng thời còn muốn phòng bị hắn phía sau này cường giả đánh lén này đối với thiết ngư mà nói không thua gì là cùng giờ đối phó hai cái chín tinh đấu đế sơ kỳ cường giả nguy hiểm không thể vị là không lớn xem ra là chúng ta tính toán sai lầm bọn họ đã tính đến chúng ta sẽ có người đột kích kích bọn họ đóng quân nơi các ngươi đây là dự định khiến chúng ta có đến mà không có về ai nhìn bốn phía tràn đầy hàn quang lóe ra tên thiết ngưu c ờ i nhạt chứ nói rằng không biết đây là vị ấy thần nhân như vậy dự đoán chuyện này như thần ngả có thể cho hắn đứng ra cho chúng ta dẫn tiến một chút sao hiện tại loại này cấp bậc đích tình huống gió mát không có chen vào nói h i ệ n nhiên là thiết ngược đến ứng phó muốn rất tốt một ít dù sao hỏa phong chỉ là tám tinh đấu đế sơ kỳ tu vi tại đây cái cường giả vi tôn tu hành giới trong hắn nếu như tùy tiện tiến lên đi chen vào nói chuyện nói không chừng chính là tự thảo kỳ n h ủ c chương ba trăm tám mươi phong thú ấn vô hiệu đơn giản dạ n g hỏa phong cũng không có dự định chẹn miệng vào nhưng thiết ngưu nhưng b ả hỏa phong muốn nói chuyện đều nói đi ra n à y tại khiến đối diện dự định chế ngạo hỏa phong nam tử tại cảm thấy hơi vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng khiến hỏa phong ở trong tối địa bên trong quay thiết phê một cái ngón tay cái bởi vì hỏa phong tìm cách phi thường giản đơn riêng là nhìn những n à y tư binh phối trí còn có kia hợp lý đứng vị vô hình trong lúc đó cũng đã là đem hỏa phong đám người đường lui cấp hoàn toàn phong kín tình huống hiện tại là đánh cũng phải đánh không được cũng phải đánh mà duy nhất có thể cho hai người có một đường sinh cơ dạng chỉ cần tại động tín hiệu sau đó kiên trì đến giả tổ tông phái người đến hỏa phong cùng thiết n h ư ngày hôm nay mới có còn sống khả năng hỏa phong cùng thiết n h ư lúc này cũng đã là lâm vào loại này xấu hổ tình trạng bốn phía đấu đế theo ngay từ đầu xuất hiện t i ể u lợi dụng không gian vặn vẹo đứng được rồi phương vị vô hình trong t r ậ n hỏa phong hai người chạy trốn khả năng lúc này là mượn một loại không biết tên dung hợp đấu kỹ khiến mấy vị đấu đế thực lực đều cũng có trên diện rộng độ để thăng đây là cái gì khái niệm cho dù những n à y đấu đế tất cả đều là tạm thời mới có sáu tinh đấu đế tu vi khả đồng giờ đối mặt hơn mười danh sáu tinh đấu đế cừng giả cộng thêm một cái chín tinh đấu đế sơ kỳ cừng giả cái này đủ để cho hỏa phong hai người mai cốt hơn thế sở dĩ thiết mưu câu đầu tiên nói mới không phải khiến đối thủ hay xưng tên ra trái lại là hỏi cái này bảy mưu tinh kế người thân ở phương nào cho dù là loại này hỏi đoạt được đến kết quả là thập phần xa vời thử một lần cũng luôn luôn tốt nói không chừng đối diện cái kia chín tinh đấu đế sơ k ỳ cường giả đầu bị tu hành phải đồ ngốc rất đâu nếu như như vậy tự mình không hỏi chẳng phải là lại tệ mất cơ hội tốt chi tiết nhất định khiến hỏa phong cùng thiết n ù n g vọng đối diện nam tử đang nhìn gặp thiết ngưu như vậy không nhìn hắn sau đó đôi mắt trong rõ ràng hiện lên một tia tức giận thần s á c cũng không đi trả lời thiết ngưu chính là lời nói trái lại là tha có hứng thú quay đầu đến xem phía hỏa phong nói rằng ngươi chính là ở đây m à thú không sai hỏa phong chính là ta hỏa phong ngạo nghệ l ư ỡ n ngược địa hồi đáp ngươi là ai ta là ai cũng không trọng yếu quan trọng là hỏa phong muốn sống chóc sau đó theo trong miệng của hắn móc ra ở đây thế lực phân bố về p h â n hắn nam tử tự tiếu phi tiếu quay đầu đến xem hướng một bên thiết n h u bốn cái băng lãnh đại tự chậm rãi tự hắn trong miệng phương ra sinh tử bất luận vừa dứt lời vô số khí thế tự bốn phương tám hướng chen trúc mà đến thiết n h u cùng hỏa phong lập tức tự khôi phục tự mình bản thể một trận tê minh một con thật lớn hát sắc thủy n h u cùng thật lớn hỏa hồng sắc hỏa kê xuất hiện tại kia một đám người trước mắt đúng lúc này hậu đối diện nam tử tính đúng giờ cơ tại thiết như vừa mới tại gây xích m í c khai một chuỗi kỵ sĩ lúc nam tử thân thể t i u hóa thành một đạo lưu quang quay thiết như t i ể u vọt qua đi như ca cẩn thận ta đã truyền cầu cứu tín lập tức có thể chạy đi hỏa phong gặp sau không khỏi cả tiếng cảnh báo nói nhưng tại đây giờ chỉ thấy thiết như thân thể trong nháy mắt t i ể u xuất hiện tại ba thước ở ngoài địa phương vừa dự định đánh lén nam tử kia trí mạng một kích cũng theo đó tiêu tán với vô hình trong h ả o thân thủ trở lại xem ta phong thu hớn mắt thấy thiết n g h i ê u tránh thoát tự mình đánh lén nam tử lập tức tựu một lần nữa đứng vững vàng thân hình hai tay tại trước ngực càng không ngừng biểu đặt phía một ít không biết tên phù giang chiết gian tứ phương năng lượng sẽ không đoạn hội tụ mà đến phong nam tử l ệ n h lùng địa mở miệng nói rằng trong giây lát nguyên bản hội tụ tại nam tử trước mắt năng lượng quan hoa thoáng cái t i ể u hóa thành một cái màu ngân bạch sông tia lưu thông thường linh khí tại chết trong lúc đó t i ể u vọt tới thiết ngưu bên người quay chung quanh tại thiết ngưu xung quanh đang ở h ư ớ n g phó này bay tới năng lượng đấu ký thiết ngưu tại không hề phòng bị xuống thoáng cái đã bị cái kia màu ngân bạch năng lượng c h i hà nơi quấn chỉ chốc lát sau đã bị năng lượng nơi biến ảo mà thành quang mạc bao phủ tại trong đó giống thân thể bị phong thiết ngưu phát ra một tiếng kinh thiên giống giận tại hắn kia cũng không r ố t cuộc hùng vi thân thể trong trong giây lát t i ể u tuân ra ra khỏi vô hạn năng lượng quang h ò a kêu bao lại tự mình thân thể năng lượng quang cháo giống như là một cái khí cầu như nhau bị thiết ngưu toàn thân nơi phóng xuất ra đến năng lượng quang h ò a cấp vượt qua trướng càng lớn v u ê n h một tiếng nổ rốt cục cái kia thần bí nam tử phong thù ấn cũng nữa không chịu nổi đến từ chính thiết ngưu cường đại lực lượng tại một tiếng nổ trong quang cháo rốt cục hóa thành một chút tinh mang cuối cùng tiêu thất tại một chút cũng không có t ậ n thiên địa trong hiện tại nên đến phiên ta nếm thử ta hắc như ấn ba đi vừa mới thoát khốn thiết như nổi lên một m ặ t quỷ dị mỉm cười tại không trung đứng thẳng được rồi sau đó hai tay mà bắt đầu buốc lên đám không biết tên vân tay hắc như quyền chi hắc như rời bến thiết như quát to một tiếng theo hai tay kia phức tạp vân tay đánh ra một cổ đến từ vô hình vô sắc ba động tự thân thể hắn trong thấu phát ra tứ diện rừng rậm trong tất cả thủy hệ nguyên tố thật giống như là đã bị thiết ngưu triệu hoán thông thường theo bát phương ở ngoài hội tụ mà đến chỉ chốc lát sau một đầu thật lớn hát sắc thủy ngưu t i ể u xuất hiện tại thiết ngưu bên người chiêm chiếc thủy ngưu xuất hiện liên tục phát ra hai tiếng ngẩng cao kêu to kia toàn thân đều là thủy năng lượng trong hừng hực quần quận phía hát sắc thủy ngưu thật giống như là ở vi tự mình tân sinh mà hoan hô như nhau mang theo đốt thiên trừ địa băng lãnh khí t ứ c này đầu bị năng lượng nơi huyện hóa ra đến cử phải thật lớn hắc n h u bay lượn tại đen kịt bầu trời trong băng lanh nước biển cắt đen kịt bầu trời đêm một khoả như liệt dương thông thường hắc như q u a n ảnh tại ao đầm địa bầu trời không ngừng mà hư không bay lượn kinh khủng vương giả khí t ứ c không chỉ lệnh phụ cận chim bay cá nhảy tất cả đều ghé vào trên mặt đất đứng không đứng dậy là khiến tất cả động vật đều cảm giác được phát ra từ linh hồn trong dun đồng thời cũng khiến thiết n h u đối diện nam tử cảm thấy một điểm uy hiếp rất hiển nhiên thiết mưu nơi triệu hồi ra hắc mưu khiến nam tử cảm giác được một điểm nhàn nhạt áp lực nhất là thiết mưu đánh ra đến hắc mưu dĩ nhiên tại vừa mới xuất hiện là lúc cũng đã có một tia bản năng têu to đây chính là đấu kỹ huyễn hóa ra đến một tia sinh mệnh ngả tuy rằng rất yêu ớt thế nhưng cũng rất chân thực nam tử bất luận được không cũng muốn tượng không được thiết mưu dĩ nhiên sẽ có như vậy từ thủ đoạn phải biết rằng đấu kỹ thuật pháp ngưng tụ thần thú huyết ảnh lấy này tiến hành công g i ế t tứ phương thuật pháp cũng không phải không có tương phản như vậy t ử thuật pháp tại viễn cổ đại lục trong chỗ nào cũng có chỉ bất quá căn cứ thuật pháp tinh diệu cùng người sử dụng tu vi tổng hợp lại đi ra mới có thể cắt hữu cao thấp mà thôi thế nhưng muốn nói như là thiết bồi dạng đích huyện hóa ra một tia sinh mệnh gia nhập trong đó tia đấu kỹ thuật pháp uy lực tuyệt đối sẽ là bạo tăng năm lần không ngừng này cũng không phải là là tối trọng yếu là tối trọng yếu dạng có thể huyễn hóa ra một tia sinh mệnh đấu kỹ thuật pháp hoặc là chính là này đấu kỹ thuật pháp bản thân chính là ảo diệu vô cùng thuộc về thượng cổ kỳ kỹ tồn tại hoặc là chính là tu vi người tiên tại đấu kỹ thuật pháp trong pha sinh tử áo nghĩa xoay c ả n khôn tồn tại thế nhưng thiết như tu vi rốt cuộc cao sao chương ba trăm tám mươi mốt chiến đấu kịch liệt tại người thường trong mắt thiết như khả năng rốt cuộc không gì làm không được thần nhân thế nhưng tại viễn cổ đại lục phạm vi trong thiết ngưu tu vi chỉ có thể rốt cuộc lớp giữa thiên thượng tồn tại đã như vậy như vậy t i ể u rõ ràng thiết ngưu điều không phải bởi vì tu vi nghịch thiên cho nên mới có thể dùng huyễn ảnh bị giao cho sinh mệnh mà làn này bộ đấu kỹ thuật pháp bản thân t i ể u mang theo vô cùng vô tận ảo diệu chỗ có thể dùng nó công phạt thuật tại bị thiết ngưu tìm hiểu sau đó là uy lực vô cùng vừa nghĩ đến thiết ngư đấu kỹ thuật pháp rất chính là thượng cổ kỳ kỹ cái kia thần bí nam tử trong mắt t i ể u nhịn không được để lộ ra trận trận kích động t h ầ n sắc thượng cổ kỳ kỹ ngả có người nói tại hoàn toàn tìm hiểu sau đó muốn di sơn đảo hải căn bản là là dễ như t r ở bàn tay tồn tại a chỉ cần tự mình đem trước mắt cái này nhân cấp giết chết như vậy hắn này bộ thượng cổ kỳ kỹ không phải là thuộc về của ta sao nghĩ đến này cái này thần bí nam tử trong mắt là phát ra từng đợt tham lũ t h ầ n sắc cũng không thẳng mình có hay không có năng lực lấy tám tinh đấu đế trung kỳ tu vi đi chém giết tám tinh đấu đế đỉnh cường giả chỉ biết là bị đấu kỹ thuật pháp che mắt hai mắt sau đó nam tử mà bắt đầu thật nhanh địa tại tự mình trước ngực b ư ớ c lên vân tay theo từng con một vân tay đánh vào một cổ kinh khủng ba động mênh mông quần quần ra thú vương quyết chi vương giả hàng lâm nam tử một thân hét lớn vô số tinh quang rơi tại h à n bốn phía một chút tích tích ánh huỳnh quang tại hắn trước người không ngừng mà bay lượn xoay tròn thẳng đến cuối cùng một đầu tinh thần bạch hổ cứ như vậy tử ngưng tụ tại nam tử bên người giết nam tử một cái tay bí quyết đánh ra tinh thần bạch hổ t i ể u quay thiết ngưu thẳng chúng đi m ê n mông quần quận đi ra dư uy khiến phía dưới a o đầm địa trong mấy cái năm sao đấu đế chúng kỳ cường giả đều không kịp phát sinh h ế t thảm một tiếng thân thể ngay vô biên tinh thần quang mang trong biến thành một mảnh hư vô nhìn thế tới rào rạt bạch hổ kia hắc như tựa hồ bản năng cảm giác được nguy hiểm tồn tại không đợi thiết như g i á t đã ủng hữu một tia sinh mệnh lực thủy nhưu tự bản năng quay tự mình thiên địch s u n g phong liều chết qua đi hư không một vũ vô biên hàn thủy hóa thành một đạo băng lánh dòng nước quay vọt tới tinh thần bạch hổ tự t r ù n g kích qua đi một đường trên phàm là là dòng nước bay qua địa phương m ê n ngông quần quận ra băng lánh khí tước đem tất cả có sinh mệnh thể đều hóa thành một đống xa trượn chút nào không thể so bạch hổ tỏ ra yếu kém dòng nước tại chết trong lúc đó t i ể u cùng bạch hổ không chung gặp nhau tại một tiếng kinh thiên địa động tiếng nổ mạch trong bạch hổ cùng dòng nước song song mất đi tại bầu trời trong hắc như quyền c h i hắc như phần thiên giết mắt thấy bạch hổ bị dòng nước đánh tan đối diện thần bí nam tử cũng bởi vậy đã bị một ít trúng kích thiết nữ ở này thoáng qua tức thể khó có được cơ hội một cái tay bí quyết tùy theo đánh ra thủy ngưu tại đến cái này tay bí quyết sau đó một tiếng cao minh toàn thân dòng nước trên nhưng là dâng lên hỏa diễm có vẻ dường như nát bàn sống lại phượng hoàng thông thường đập phía tự mình hai cái cánh quay trước mắt nam tử t i ể u vọt qua đi hắc như u quyền c h i hắc bảo hộ trong lúc vội vàng cái này thần bí nam tử căn bản là không kịp ngưng tụ ra bản thân chiêu thức không thể làm gì khác hơn là hóa công kích làm phòng ngự Thoáng qua trong qua lựa ú c đó tửu mình thủ hộ tại bên trong. Ảnh. Lửa cháy mạnh phượng hoàng đủ thủy ngư huy năng khởi là một cái nhỏ bé thủ hộ quang cháo có thể ngăn cản được trụ tia thủy ngư thân ảnh giống như là một khoả đạn pháo như nhau trong nháy mắt t ự u xông tới tại nam tử thủ hộ quang cháo trên bẻ gãy nghiền nát bàn đã đem nam tử thủ hộ quang cháo cấp đánh nát sau đó trực tiếp t ự u tiêu tán tại bầu trời trong Thân hát thủy tại đã không có tráo cách trở sau đó, đã là hóa thành một trực tiếp đánh tại nam tử ngược trên. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, nam tử trước xương sổ căn sau đó, thân thể thông hình không không cách hóa hồng cháy mạnh, như đánh Chỉ nghe như phim thường ngừng ngưu quang đoàn nước nam ngược răng nam ngược xương sườn căn cũng dường như là ở đóng gãy sắc sau sắc sổ sau rắc có cứ ngược vậy đã đó, đã đó, lửa lửa bay ở là là bị hát sắc thủy ngưu đánh thành trọng thương nam tử đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên giống giận theo hắn giống thân phát sinh nguyên bản trọng thương nam tử tại trong nháy mắt gian thân thể t i ể u cổ tăng đứng lên chỉ chốc lát sau nguyên bản đã là trọng thương thân trong nháy cũng đã khôi phục nguyên lai nát cả người hình như là hoàn toàn không có đã bị quá bất luận cái gì t h ư ơ n g tổn thông thường một cái cá chép đánh đĩnh nam tử vừa xoay người đứng lên một lần nữa về tới giữa không trung trong cùng thiết ngưu rằng co lên ngay thiết ngưu cùng cái kia thần bí nam tử thân nhau thời gian hỏa phong lúc này cũng đã là thập phần khó chịu binh đối binh đem đối đem đấu pháp có thể dùng vô số áp lực quay hỏa phong chen chúc mà đến mỗi đạo huy áp đều mang theo phía năm sao đấu đế trung kỳ h uy năng là có thể dùng hỏa phong cái này thất tinh tinh cấp cường giả cũng như đùa dỡn hầu thông thường vui vẻ tại hỏa phong trên người lúc này đã là tiên huyết loan g lộ toàn thân không có mười chỗ cũng có tám chỗ vết thương đơn giản dạ những này vết thương đều chỉ là một ít gần bị thương ngoài da mà thôi chương ba trăm tám mươi hai p h ụ xuống một cái màu ngân bạch kiếm khí thật giống như là một bả c ử kiếm như nhau chẳng ngang c h ả n g tại mười mấy tên năm sao đấu đế thân thể trên những này chỉ là dựa vào không hiểu lực lượng mới mạnh mẽ để thăng lên tu vi đấu đế môn thậm chí đều còn cùng không có năm sao đấu đế tu vi giờ là như nhau mắt thấy phía kiếm quan g cách không chém tới cũng không biết vận dụng phá toái hư không năng lượng quán chú thân thể của chính mình né tránh kết quả đều không ngoại lệ này mười mấy tên năm sao đấu đế đấu đế ngay này phản ứng t r ì đội trong nháy mắt tất cả đều bị hỏa phong kiếm khí cấp chạm thành hai đoạn phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể nương theo phía máu khí quan cứ như vậy tất cả đều bát chiếu vào này phiến đại địa trên chỉ chốc lát sau nguyên bản hoàng nâu bùn đất đã bị này mười hơn người tiên huyết cấp nhiễm hồng nhất địa lục còn đang tiếp tục đấu còn chưa ngưng hẳn nơi đều là chết đi thi thể cùng thụ thương mọi người thế nhưng sống nhân nhưng chút nào không đi lưu ý bởi vì tại mỗi người trong lòng đều có phía một đoàn liệt hỏa đang ở hừng hực t h i ê u đốt không được cuối cùng nhất khác đối địch hai phương vĩnh viễn đều là một loại không chết không ngớt kết quả hòa phong vừa mới sử dụng kiếm khí chém giết mười mấy tên cung tiến thủ sau trên mặt nhưng là không có toát ra chút nào vui vẻ thần sắc trái lại tại hắn chán trong lúc đó còn tràn ngập một k i a sầu lo cảm giác đều lâu như vậy nhân còn không có dám đến sao nay đã là hắn thứ mười lần thứ hai sử dụng kiếm khí giết địch tiền tiền hậu hậu hỏa phong đã không sai biệt lắm chém giết khoái năm mươi danh năm sao đấu đế cường giả thế nhưng tại đại thụ phía dưới nhưng như cũng là còn có cận ba mươi danh năm sao đấu đế đã ngoài cường giả cùng cận hai mươi danh sáu tinh đấu đế còn đang nhìn chằm chằm nhìn chăm chú vào hỏa phong xem bọn hắn chán g i a n kia một mặt tàn khốc hỏa phong tin tưởng nếu như tự mình tại né tránh công kích đồng thời chỉ cần có một cái nhỏ bé sai lầm sợ rằng đối mặt chứ tự mình sẽ là bọn hắn kêu mưa rền gió giữ bản t r í mạng đã kích thế nhưng hơn mười thứ đấu kỹ sử dụng tuy là hỏa phong đã đột phá thất tinh có thể dẫn động năng lượng thi triển một ít cấp thấp hồng cấp đấu kỹ khả như là sử dụng kiếm khí đấu kỹ như vậy từ cấp tốc tiêu hao phương thức chính có một loại nhập bất phu xuất cảnh cảm giác tại đây loại q u â n cảnh cảm giác xuống hỏa phong nếu như chỉ bằng vào tự thân mẫn tiệp đã nghĩ muốn ứng đối phía dưới đấu đế cường giả nhưng lại phải muốn bảo chứng tự mình tại giết địch đồng thời không thể ra hiện giữ hà sai lầm này căn bản là là không có khả năng chuyện tình trừ phi hỏa phong có thể tìm được rất nhanh trong nháy mắt hồi mãn tự mình năng lượng biện pháp bằng không n à y tất cả đều muốn là trở thành si tâm vọng tưởng đại danh từ mà thôi lẽ ra nếu như nói hỏa phong nếu như sử dụng thuật pháp đám chậm rãi đi có nói coi như là liên tục đại chiến một ngày đêm hỗ trợ thấp đấu kỹ thuật pháp hỏa phong cũng sẽ không có năng lượng khô kiệt lo lắng khả thiên thiên kẻ khác tức giận dạ sáng sớm hỏa phong mới tại chu trạch rừng rậm phi ở chỗ sâu trong đột phá thất tinh đấu đế bình cảnh đi ra thử xem tay không nghĩ tới đi ra đó là như vậy ban ngày một ngày đêm lâm vào vô biên khổ chiến trong đến buổi tối hỏa phong là muốn đối mặt một đống lớn năm sao đấu đế trung kỳ giai biệt cường giả hiểu rõ vây công điều này làm cho hỏa phong tại kêu to khổ não đồng thời cũng căn bản là không có dư thừa thời gian đến bổ sung tiêu thất năng lượng lại thêm đừng nói học tập một ít đã tồn tại tại tự mình trong óc trong càng cao dai gia tộc cấm kỵ đấu kỹ thuật pháp nếu cũng không có học tập vừa đâu còn có thể có sử dụng ngả vì vậy sẽ không bất luận cái gì cấm kỵ thuật pháp hỏa phong cứ như vậy trực tiếp đã đem thân thể trong năng lượng đi qua binh k h í truyền lại c ù n g áp suốt trực tiếp t i ự u hóa thành từng đạo ngân sắc kiếm khí nhập vào cơ thể ra không thể không nói đây là một cái phi thường kỳ diệu tìm cách nhưng chỉ có như vậy kỳ diệu tìm cách cuối cùng là trải qua hỏa phong luận chứng sau đó trực tiếp t i ể u có thể dùng cái này kỳ diệu tìm cách biến thành một cái hiện thực từng đạo đấu khí hóa thành kiếm khí không biết so với sử dụng đấu kỹ thuật pháp phải nhanh tiệp nhiều ít tùy thời tùy chỗ nhập vào cơ thể tập giết tại không cần xúc thế đồng thời còn có thể đủ có cũng đủ hơn lực sát thương điều này làm cho hỏa phong tại vui vẻ đồng thời cũng làm tự mình năng lượng mà cảm thấy không gì sánh được buồn khổ bởi vì mọi việc bé đều cũng có lợi có tệ tồn tại không có khả năng làm được thập phần hoàn mỹ chí ít tạm thời hỏa phong chính là vô pháp làm được cái loại này cao độ tuy nói hỏa phong trực tiếp đi qua binh khí đem năng lượng nhập vào cơ thể ra uy lực vô cùng lớn lấy phương tiện mau lẹ khả tại có như vậy ưu thế đồng thời năng lượng nhưng là thành hắn trí mạng tử huyện phải biết rằng đi qua binh khi đem năng lượng thả ra ra biến ảo áp s ú c thành từng đạo sát nhân kiếm khí loại chuyện này hỏa phượng mặc dù điều không phải lần đầu tiên làm nhưng sử dụng đứng lên nhưng là vẫn như cũ tiêu hao năng lượng n g ắ m lại mấy năm trước triều trạch xâm lâm ở chỗ sâu trong trên núi đương tiêm một ít toán linh vây công hắn thời gian hỏa phong để rời đi tiêu tương bằng vào phía gần là thất tinh đấu đế đỉnh tu vi mạnh mẽ đem tự mình năng lượng nhập vào cơ thể ra sử c h i từng phát sinh quá vài đạo áp xúc đấu khí hình thành kiếm khí giết địch cũng chính là tại nơi thời gian hỏa phong tại phát hiện kiếm khí uy lực đồng thời cũng đồng dạng đã biết loại này áp xúc đấu khí hình thành kiếm khí thập phần tiêu hao năng lượng vốn cho là kia cái là đúng thất tinh đấu đế thời kỳ mà nói khả khiến hỏa phong thật không ngờ nhưng là đối với tám tinh đấu đế cường giả mà nói nếu muốn như vậy tử vô hạn chế sử dụng áp xúc đấu khí hình thành kiếm khí này cũng là một loại không gì sánh được hy vọng xa vời đến hiện tại hỏa phong cũng đã là thường đến loại này trí mạng quả đắng trong cơ thể năng lượng lúc này đã là một mươi không tồn một nếu như tại tiếp tục chém g i ế t xuống phía dưới chuyện hay là tự mình ngay cả tự bảo vệ mình phần lớn thành vấn đề không được tuyệt đối không thể đủ cứ như vậy tử ngồi chờ chết tranh thủ thời gian thời gian hỏa phong nhìn thoáng qua đang ở cùng thần bí nam t ử đại chiến không ngớt thiết n g h u gặp thiết n g h u chỉ là miễn cưỡng chiếm thượng phong m à thôi muốn rất nhanh giải quyết điệu tự mình đối thủ sau đó đến trợ giúp tự mình chuyện kia chí ít còn phải có một nén nhang đã ngoài thời gian mới được nếu như thực sự đợi được cái kia thời gian sợ rằng hoàng qua thái đều sớm đã thành lệnh xem ra chỉ có thể là dựa vào ta tự mình hỏa phong thầm nghĩ đến ngay lúc này một cổ không gì sánh được cường đại khí tức xuất hiện nương theo phía này một cổ khí tức xuất hiện k i a thiết ngưu cùng hỏa phong hai người đều là lộ ra vô hạn ý mừng trái lại k i a người khác còn lại là vẻ mặt kinh khủng biểu tình chương ba trăm tám mươi ba tạ ác phượng hoàng ngay lúc này k i a thực lực đạt được tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả hỏa nguyên cũng là đột nhiên cảm giác được một đạo băng lánh sát ý từ từ kéo tới không khỏi toàn thân đánh một cái dùng mình trong n g a y mắt hỏa nguyên t ân m s i h chính ả m ứng. t ậ t tự mình bị một đầu thượng hồng hoang mánh thú, thoáng cái nhìn thẳng thông thường, toàn thân tóc gãy trợt trợt giống hồng hoang gãy cái như mình mánh nhìn lên. Ơn, h dạ, bị đầu cổ c là lòng có cảm ứng đồng thời kêu hỏa nguyên đó là siêu người nào khiến hắn cảm giác được hết hồn địa phương nhìn lại bất quá hắn khoái có người so với hắn nhanh hơn cái này nhân chính là kêu hỏa nguyên thập phần tôn kính lao giả ngạch cũng là ở đây thực lực cực mạnh nhân chín tinh đấu đế sơ kỳ vị nào hắn ánh mắt trịnh trọng hướng về vừa mới phủ xuống cường giả bên kia nhìn lại hòa nguyên thị lực cực kỳ cường đại mặc dù là tại đây tại đây hao đầm rậm rạp khu vực trong hắc cám không gì sánh được hoàn cảnh nội cũng có thể đại thể thấy rõ mấy nghìn trượng ở ngoài cái kia kinh khủng cường giả mặc dù là nhìn không thấy thế nhưng cái kia kinh khủng cường giả trên người rừng rực như mặt trời thông thường khí huyết chính có thể cảm giác được rõ ràng chín tinh đấu đế trình tự cao thủ hòa nguyên nỗi lòng khẽ động đầu mi bay nhanh nhữ lại xa xa cái kia chợt xuất hiện chín tinh đấu đế cao thủ hỏa nguyên cũng không nhận thức thế nhưng hỏa nguyên có thể cảm giác được rõ ràng này chín tinh đấu đế cao thủ trên người đặc hơn s ắ c ý đã rồi tập trung tự mình ta cùng với người này không oán không cừu người này sao đối ta sinh ra s ắ c ý hỏa nguyên đại não bay nhanh chuyển động lên người này trên người mang theo đặc hơn ma thú khí tức nói vậy hẳn là là này mấy cái ra hỏa ra tộc người vừa mới tự mình nhưng thật ra đánh sảng thế nhưng hiện tại hắn tự vấn điều không phải cái này chín tinh đấu đế hiểu rõ đoạt phía đối thủ không khỏi nhìn phía người láo giả cho là đồng dạng là chín tinh đấu đế đoạt phía theo ta thỉnh n h ớ kỹ trong giây lát hòa nguyên lập tức phán đoán ra khỏi này chín tinh đấu đế cường giả thân phận hòa nguyên đám người vừa mới đến ở đây gác tội nhân bất quá là này mấy cái mà thôi sở dĩ đến nhân thân phận không khó suy đoán ha ha lão gia này vừa mới ngươi đánh ta môn thiếu gia có khả sảng cao ta dùng hết toàn lực tới rồi rốt cục khiến lão tử đụng phải n à y chín tinh đấu đế cường giả nhìn thấy hỏa nguyên ha ha cười thân hình khẽ động mang theo rừng rực khí huyết mạnh hướng về hỏa nguyên bên này đánh tới quả đấm vừa lộn ầm ầm long n à y một quyền đánh ra không khí cổ đảng âm bạo cuồn cuộn tiếng sấm thông thường âm hưởng trợt vang lên trong đó hỗn loạn một ít manh thu tê giống có tiếng tựa hồ là hổ lang vừa tựa hồ là cái khác cái gì manh thú trong nháy mắt gian hỏa nguyên cảm giác tự mình hình như ở vào một mảnh rừng rậm trong bốn phía vô số manh t h ú vân quanh đều tê gào thét thoáng cai hướng về tự mình t r ậ n đánh tới đệ nhị trọng h ổ báo lôi âm hỏa nguyên nhũ m ả y lao r a hỏa này lực lượng so với thông thường chín tinh đấu đế sơ kỳ còn mạnh hơn hoành hầu như là chín tinh đấu đế trung kỳ giai biệt đồng thời hỏa nguyên cũng phán đoán ra khỏi này đột nhiên đi tới cường giả thực lực c h í n h tự chín tinh đấu đế trung giai còn hơn thông thường chín tinh đấu đế sơ kỳ còn mạnh hơn hoành không í hỏa nguyên mau tránh ra quả đấm lôi kéo hỏa nguyên vị nào chín tinh sơ kỳ cường giả trước đem hỏa nguyên túm đến tự mình phía sau sau một khắc c k ca ca. chín ca ca. c tinh đấu đế sơ kỳ thân thể trong chất bắn ra ra một trận sao cây đậu thông thường kịch liệt tiếng vang một tiếng bạo giống theo kia chín tinh đấu đế sơ kỳ trong miệng truyền ra ngay lập tức trong lúc đó người nọ thân thể mạnh trướng đại một đầu tóc đen mạnh biến thành thành t u y ế t trắng nhan s á c hai cánh tay cánh tay trên ca ca thanh lên đã bao trùm lên một tầng hậu hậu ngạnh giáp hôi hoàng thúc thúc nỗ lực lên a thấy này một màn kia hắc mưu cùng hỏa phượng đều là nhịn không được kêu một tiếng vạn t h ú quyết đệ tam trọng hôi hoàng biến thân kia hôi hoàng cũng là giống lớn một tiếng nói rằng nguyên bản chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh trình tự đấu khí lực lượng tại kích phát đệ tam trọng hôi hoàng biến thân lúc lập tức thăng liền một cái tiểu cảnh giới đi vào đến chín tinh đấu đế trung kỳ trình tự cách chín tinh đấu đế hậu kỳ trình tự cũng không xa ầm ầm long một q u y ề n đón kia chín tinh đấu đế sơ kỳ viễn cổ thiên long bộ tộc đoạt phía ầm ầm đánh ra tiếng sấm t h u giống có tiếng đột nhiên lên đồng dạng là đệ nhị trọng hổ báo lôi ầm bắn ra ra đồng thời ưng ơ hùng cùng đánh chiêu pháp cũng thi triển đi ra thật giống như là cự hùng đánh r a thông thường hung hăng tạp hướng cái này kia chín tinh đấu đế sơ k ỳ cường giả vê anh quyền trường giao kích một tiếng bạo vang lên truyền ra kia chín tinh đấu đế sơ k ỳ cường giả chỉ cảm thấy tự mình hữu quyền trên truyền đến một cổ cự lực tự mình thân thể thẳng tắp bay ngược đi ra ngoài cánh tay phải t o à n ma không gì sánh được ca ca hai tiếng tự mình hữu quyền lên bao trùm h ắ t sắc long lân dĩ nhiên đều vỡ t o à n ra tiên huyết mạnh chảy ra cũng may này hát sắc long lân ngạnh giáp cưng cõi không gì sánh được tuy rằng bị này chín tinh đấu đế trung kỳ hôi hoàng một quyền đánh nứt ra thế nhưng cũng tan mất hắn chín thành lượt đạo còn lại lượt đạo căn bản không có thể thương đến tự mình h ư u quyền gân cốt đằng đằng đằng bị này hôi hoàng một quyền đánh bay kêu hỏa thừa trực tiếp rơi xuống đất đằng đằng đằng ngay cả lui bảy tám bộ mới đứng vương thân hình nắm trong tay đệ nhị trọng hổ báo lôi ầm hôi hoàng coi như là nhị trọng lôi cường độ âm thanh người đấu khí trình tự lên cùng cái này chín tinh đấu đế sơ kỳ hỏa thừa không sai biệt nhiều chỉ là cảnh giới lên so với hắn mạnh hơn một ít mà thôi h o a n g u y ê n bị hỏa thừa vững vàng hộ ở sau người di không chết một q u y ề n o a n h phi hỏa thừa hỏa thừa nhưng là hầu như không thế nào thụ thương không khỏi điều này làm cho kia hôi hoàng nướng mày lao tiểu tử quả nhiên có môn đạo đáng tiếc các ngươi đạo nữa hơn cũng tránh không thoát lao tử oanh kích c á c cạc tại lao tử trước mặt ngươi n g h ĩ cổ không quanh thân hư không cắt hư không đào tẩu chưa từng cơ hội c á c cạc nghe giang cười này hôi hoàng thân hình khẽ động lần nữa đến hỏa thừa trước mặt tốc độ nhanh đến cực h ạ mặc dù là hỏa thừa hiện tại muốn cắt hư không đào tẩu cũng hầu như không cơ hội hơn nữa hắn cũng không có thể đủ rời đi ở đây còn có rất nhiều nhân rất nhiều tộc nhân chờ hắn coi như là hoa mở hư không không đợi trốn này chín tinh đấu đế trung kỳ hôi hoàng cũng sớm đuổi theo một quyền o a n h giết qua đến đủ để đem tự mình thân thể doanh thành bị thương nặng đương nhiên lúc này hỏa thừa căn bản không trốn h ỏ a nguyên ngươi lui ra phía sau ta sẽ lại người này khẽ quát một tiếng hỏa thừa không lùi mà tiến tới thân hình khẽ động dĩ nhiên cũng là hướng về này kia hôi hoàng vọt qua đi hô hô thân thể trong viễn cổ thiên long bộ tộc đặc biệt có long khí chật bắn ra đi ra Gì? long khí đáng tiếc đối lao tử vô dụng hôi hoảng cười ha ha trên người đấu khí lưu chuyển phốc phốc gâm hưởng tròng cũng là một cổ đấu khí vờn quanh tại tự mình thân thể trên đấu khí hiện ra thanh hát s á c như trâm mang thông thường nhẹ nhẹ đặc hơn sát khí từ trong đó giật tản đi ra đan lấy khí tức đặc hơn trình độ mà nói còn hơn hỏa thừa viễn cổ thiên long bộ tộc long khí chỉ có hơn chứ không kém chương ba trăm tám mươi bốn h ỏ a t h ừ a sư m i n h đây là tà ác phượng hoàng khí tức hắn là viễn cổ phượng hoàng biến dị thể là tuyệt đỉnh khí bá đạo rất xa hỏa nguyên cảm thụ được này hôi hoàng trên người khí tức không khỏi kêu sợ hãi quả nhiên là này hao đầm giảm thế lực nhân bọn họ những người này đều là theo địa đồ g i ả m đã biết nơi này có một cái khổng lồ ao đầm thế lực xoay quanh cho nên mới lại ngắn liên minh này một cái kinh khủng thế lực chính là trước mắt cái này nhân nơi tại địa phương vê anh hai người thân thể mạnh đụng vào cùng nhau suy rồi suy rồi hai cổ đấu khí năng lượng lẫn nhau đụng c h ạ m phát sinh thử thử âm hưởng lao ra này ngươi kiến thức nhưng thật ra không ít biết đây là tà ác phượng hoàng năng lượng lao tử đúng vậy tử vong triệu trạch giảm t à ác điện hữu hộ pháp nếm thử lao tử phượng hoàng vương quyền ba đi hôi hoàng khét quát một tiếng một bộ hung hãn quyền pháp đã rồi thi triển đi ra chiêu chiêu tàn nhẫn công kích hỏa thừa muốn hại bộ vị nhất khác hỏa thừa cảm giác được hình như là phía dưới đại địa trong tất cả sát khí đều ngưng tụ đến này hôi hoàng nắm tay trong mỗi một quyền tuy rằng không nhất định có thể thương đến hỏa thừa thế nhưng này nhẹ nhẹ sát khí thật giống như là cương châm thông thường dĩ nhiên có thể thứ phá hỏa thừa năng lượng phòng ngự tác dụng đến hỏa thừa trên người tại đây tả áp sát khí trùng kích xuống hỏa thừa gương mặt đều cảm giác mơ hồ đau đớn phượng hoàng vương quyền chí ít là hồng cấp cao giai đấu kỹ quyền pháp quả nhiên không tầm thường giờ khác này hỏa thừa giữ nguyên một tay đã rồi thi triển ra hùng thủ pháp môn vê anh vê anh vê anh này hôi hoàng liên tục quanh hỏa thừa vẫn phòng ngự mỗi một nhớ phượng hoàng vương quyền đều có thể khiến hỏa thừa rút lui ba bốn bộ chỉ bất quá đều không thể đối hỏa thừa tạo thành thực chất xỉn thương tổn lao r a này của ngươi nhận xỉn không tệ đáng tiếc tại lao tử trước mặt khối cũng chỉ có thể bị nổ nát đánh diệt hôi hoàng nhe răng cười liên tục trên tay lực đạo r a tăng vài phần rầm rầm âm hưởng trong hỏa thừa như hải trong lục bình bị có liên tiếp lui về phía sau unhunne t hồn hồn tiểu nói vong quảng cáo toàn bộ văn tự t x t hạ tái o n g long v ù vù o n g long v ù vù nhưng ở phía sau một trận kỳ dị âm ba v ă n g lên trong đó hỗn loạn phía lượn l long âm trong d â y lát công kích đến cùng hôi hoàng trước mặt tại đây hai đại âm ba công kích xuống này hôi hoàng thân hình hơi dừng lại mày nhăn lại tựa hồ là linh hồn đều đã bị một ít chấn động long âm trưởng chính long thiếu trưởng lao gia này ngươi là viễn cổ thiên long bộ tộc nhân đáng tiếc ngươi tu vi quá kém còn ảnh hưởng không được lão tử nhìn tại nơi rừng thì mặt mũi thượng lao tử không giết ngươi dương thị đúng vậy viễn cổ thiên long bộ tộc vị nào đấu tổ cường giả cũng là kia lâm công sư huynh bất quá không giết các ngươi cho các ngươi khi dễ chúng ta nhân hơn nữa ta g i á o hấn các ngươi ngươi còn đang người này quấy dối đảo cũng phiến phức đánh trước thương các ngươi nói sau trong miệng quát lớn này đ ị a thân hình khẽ động hướng về hỏa nguyên thiểm điện bàn v ọ t tới của nàng long âm trưởng không làm gì được ngươi ta đây đâu nhưng là này trong nháy mắt một cái ồm ồm t r ầ m thấp thanh âm đột nhiên phải tại đây hôi hoàng phía sau vang lên h u một đạo hát sắc quan mang theo mấy trăm trượng ở ngoài cấp tốc bay tới thiểm điện bàn đi ra này hôi hoàng phía sau rấm rấm oanh một trường đánh ra long âm lượn lờ trong giây lát công kích đến n à y hôi hoàng sau đầu này hôi hoàng thân hình mạnh dừng lại trên mặt hiện hiện ra khỏi cực độ thống khổ thần s á c long t h i ế u trưởng thẳng kích linh hồn bất quá n à y hôi hoàng thần hồn đảo cũng cứng cỏi chỉ là chỉ khoảng nửa khắc đau đầu vạn phần sau một khắc cũng là khôi phục hơn phân nửa vô ý thức này hôi hoàng cấp tốc quay người lại tử giờ k h ắ c này n à y hôi hoàng mới phát hiện một đạo cả người bao trùm hắc giáp phía sau sinh phía hai cánh trên người bao phủ một kim sắc thân thể đây là một cái rõ ràng viễn cổ thiên long chân chính viễn cổ thiên long thế nào khả năng vê anh không đợi hắn những lời này hoàn toàn xuất khẩu này kim sắc thân hình hung hăng đụng vào hắn trên người kkk cốt cách dứt khoát vang lên t r ợ t bạo lên người điều không phải chân chính viễn cổ thiên long bộ tộc này hôi hoàng sương quai xanh bị đánh nát trong miệng truyền ra gián đoạn mơ hồ không rõ âm tiết trong mắt tràn đầy kinh hãi ha h a ta là điều không phải chân chính viễn cổ thiên long bộ tộc không cần ngươi quản g hiện tại nói cho ta biết thế nào rất nhanh đến kia sinh tử mộ ta liền thả ngươi bằng không lúc này kia hỏa thừa hóa thành viễn cổ thiên long cũng là mở cự miệng thanh âm nổ văn nói ha h a sinh tử mộ ha ha kia thế nhưng chủ nhân nơi tại di tích chỉ bằng nương các ngươi những n à y rắc rưởi cũng dám đi ha ha nghe sinh tử mộ ba chữ kia hôi hoàng con mắt trong lộ ra một mặt của nghiệt vẻ nhưng lại lộ ra một mặt sợ hãi biểu tình thế nhưng đối này kia hỏa thừa nhưng là không có lưu ý mà là tại tự định giá phía kia hôi hoàng theo như lời cuối cùng một câu nói đó chính là chủ nhân chủ nhân n à y không có thể như vậy một cái danh từ cũng không phải một cái danh hiệu điều không phải ngang hàng trong lúc đó xưng hô hơn nữa đối tượng chính này sinh tử mộ trong nhất kinh khủng một cái thế lực người này thực lực đã là chín tinh đấu đế sơ kỳ mới là hưu hộ pháp bởi vậy loại suy khẳng định còn có phía trái hộ pháp phó tông chủ tông chủ những người này sở dĩ những người này thực lực so với chi này hôi hoảng trí cường không kém thậm chí kia cái gọi là tông chủ đã bước vào ba bàn đấu đế giai biệt nghĩ tới đây kia hỏa thừa con mắt cũng là không khỏi gạt gạt này viễn cổ đấu tổ thương rốt cuộc là thế nào một cái kinh khủng đại thần a chúng ta có đủ hay không thực lực kia điều không phải ngươi nói có thể bị cho là hiện tại ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề là được thế nào đi sinh tử mộ phi hạch tâm địa mang ta sẽ không phản bội chủ nhân sở dĩ các ngươi nói ta sẽ nói cho các ngươi sao kia hôi hoàng khinh bị nhìn hỏa thừa liếc mắt không thể nói là nói rằng lẽ nào ngươi sẽ không sợ chết kia hỏa thừa có hỏi chết làm sao vậy ta sống nhiều như vậy năm đã sớm sống đủ rồi hơn nữa các ngươi hiện tại giết ta ta dám đánh cam đoan các ngươi tuyệt đối không thấy được ngày mai mặt trời sở dĩ coi như là ta chết các ngươi cũng sẽ theo ta sở dĩ không thiệt ha ha ha ha chúng ta hội kiến không được ngày mai mặt trời ha ha hiện tại ta đi qua triệu hoán tổ hồn phụ thân có thể dài đến một tháng tại đây đoạn thời gian nội coi như là một nửa chân bước vào đấu tổ gia hỏa cũng không thấy phải có thể đánh chết ta hơn nữa tạo thành hậu quả là khó có thể hình tượng cái này ngươi khả năng sẽ không nghĩ đến ba đi có thể là sắp sửa chung kết này hôi hoàng sinh mệnh sở dĩ hỏa t h ừ a nhưng thật ra nói rất nhiều lời vô ích đồng thời cũng là hướng hắn nói hắn vẫn nghi hoặc vấn đề nguyên lai là triệu hoán tổ hồn phụ thân ta đã nói thôi các ngươi còn không có đạt được đấu tổ giai biệt trên người huyết mạch còn đánh nữa thôi đến hoàn toàn biến thân điều kiện trầm môn lại hoàn toàn biến thân nghe được kia hỏa thừa giải thích kia hôi hoàng cũng l ạ thì t t h ả o nói rằng bất quá một lát sau hắn vừa hắc hắc vừa cười vừa nói phụ thân đó chính là còn đánh nữa thôi đến đấu tổ giai biệt thực lực nói xong này một câu vừa tiếc nuối lắc đầu ngươi vì sao lắc đầu không nói gì ta hỏi ngươi đâu vì sao lắc đầu lẽ nào ta nói sai rồi sao đối mặt kia hỏa thừa hai lần quát hỏi kia hôi h o à n g cũng là chậm rãi sĩ ngẩng đầu lên đạo ta có cần phải cùng một cái gần muốn chết điệu người ta nói nói sao người muốn chết dứt lời đó là một trưởng vỗ xuống phía dưới ngay này chỉ mảnh treo chuông thời gian kia phất tay hỏa thừa đột nhiên bị cấm cô thân thể không thể động đậy sau đó một đạo nguy hiểm đạo cực hạn khí tức xuất hiện gian mua thanh âm không có mảy may gọn sóng b ì chương ba trăm tám mươi lăm thiêu viêm này một cổ khí tức phô thiên cái địa cho kê hỏa thừa lấy vô hạn áp lực tựa như lúc này khắp nơi kê hỏa thừa trước mặt đối kháng không phải người mà là thần là thiên tất nhiên là không thể kháng cự chuyện vật một cổ t ă n g thương khí tức chỉ là xuất hiện có thể lệnh trong thiên địa tất cả tất cả gì đó ở đây khắc đều là mất đi nguyên bản n h à n s ắ c văn bối v i ê n cổ thiên long bộ tộc hỏa thừa Bài kiến bối. kiến tiền lúc này biết này cường giả xuất hiện kia hỏa thừa cũng là phải loan hạ kia ngẩng cao đầu c ù n g kính địa nói rằng thế nhưng kia thanh n h m nhưng là vẫn chưa để ý tới hắn mà là chỉ lo tự nói đạo các ngươi nhân loại nghìn năm mở ra một lần người sinh tử mộ cái gọi là không phải là kia sinh tử mạc trong bảo tàng mà thôi chúng ta chỉ là dựa theo đương sơ chủ nhân phân phó chặn lại một chút các ngươi mà thôi thế nhưng ngươi xác thực tự mình xuất thủ không cảm thấy có chút quá sao ngày hôm nay ta liền nhìn tại kia lâm thị mặt m ũ i thượng buông tha ngươi này tiểu bối bất quá nếu là tái phạm các ngươi sẽ tiêu thất tại đây phiến thổ địa nói đi trong thiên địa năng lượng một trận bắt đầu khởi động sau đó kia hắc lưu hỏa phượng hôi hoàng tán nhiệt đều là bị người nọ trong nháy mắt mang cách ở đây ngay kia hỏa thừa cùng với kia hỏa nguyên đám người hai mặt nhìn nhau thời gian kia một đạo già nua thanh âm lần nữa vang lên Đạo sinh tử một lúc lâu sau kia hỏa thừa vung tay lên bình tĩnh thanh âm vang lên đi thiên lý ở ngoài tiêu viêm cảm thụ được kia hỏa nguyên đám người bóng lưng dần dần tiêu thất tại a o đầm x ư ơ n g mù dày đặc ở giữa lập tức cũng là dưới chân nhanh hơn tốc độ chậm rãi lục lọi đi tới chỉ có chân chính tiến nhập đại a o đầm ở giữa tài năng chân chính cảm nhận được hung hiểm nơi hàm nghĩa là tiêu viêm lúc này cảm thụ g i a n g khắp nơi hà đạo không chỗ không tại thủy đàm cùng vũng bùn dưới chân nhìn như an toàn bãi cỏ một dẫm t i ể u đi xuống hãm nổi lên hoàng chọc nước bùn ở đây còn cấm không sở dĩ chỉ có thể như thường nhân thông thường hành tẩu sở dĩ có thể bảo chứng an toàn ao đầm cự ngạc ba quá đường nhỏ đ ề u không phải tùy thời đều có thể thấy nhất là tiêu viêm vẫn là hướng phía đồng nhất phương hướng đi tới sông ngòi đầm lầy cũng không phải duy nhất cản trở nay ở nút tại đồng cỏ và nguồn nước trong ao đầm động vật mới là chân chính uy hiếp lấy tiêu viêm thực lực cũng không phải không theo giờ để cao cảnh giác phòng bị theo trong nước đột nhiên thoát ra manh thú ở chỗ này ngay cả con mũi cũng phá lệ cực đại hung mãnh vừa thấy đến người sống cựu như máy bay ném bom đàn b ả n vây quanh qua đây nếu như điều không phải trên người trước đó vẽ loạn phòng văn dưỡng nước bằng không q u a n g những này hấp huyết quỷ tựu i đủ để cho tiêu viêm khó có thể ứng phó liệt dương cao chiếu bao phủ tại ao đầm lên sương mù dậy đặc rốt cục hoàn toàn tiêu tán tiêu viêm tranh quá một cái nhợt nhạt s u n g nhỏ tại một chỗ ao đầm hôi châu sát biên giới ngừng c ấ ớ p bộ nếu như nói hát thủy ao đầm là đại dương mênh mông biển rộng như vậy ao đầm trong hôi châu còn lại là hải t r ò n nó trên thực tế là một mảnh phiến diện tích lớn bé không đợi rong rừng tây che trời đại thụ nồng đậm che đậy bầu trời tàn cây c u ố n quít c u ố n thanh đằng cấu thành một cái độc lập tiểu thiên địa mà chỉ có bước trên hôi c h â u tài năng khiến người ta một lần nữa cảm nhận được làm đến nơi đến trốn cảm giác tiến nhập hắc thủy ao đầm không sai biệt lắm cũng có ba ngày hơn tiêu viêm vô pháp chuẩn xác địa phỏng chừng tự mình thâm nhập trong đó đến tột cùng có xa lắm không thế nhưng dọc theo đường đi ngoại trừ một ít ao đầm động vật ở ngoài hắn còn không có đụng tới một đầu chân chính ma thú hiện tại duy nhất có thể xác định dạ kêu hỏa nguyên một đám người còn đang tự mình tiền phương vừa mới đi ra bụi cỏ còn không có hoàn toàn tiến nhập rừng cây ở giữa một loại bị dình cảm giác đ ỗ n g nhiên xông vào tiêu viêm thức h ả i ở giữa loại này bị dình cảm giác tiêu viêm cũng không xa lạ phía trước hắn tao n ộ rồi vài đầu lao đầm cự ngạc cùng thủy mãng đánh lén đương nhiên này không dài mắt ra hỏa tất cả đều trở thành hắn xích hạ vong hồn chỉ bất quá lúc này đây cảm giác phá lệ có chút bất đồng nhạy cảm thần thức nói cho tiêu viêm ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó dình người tuyệt đối điều không phải thông thường ao đầm sinh vật nguy hiểm khí tức tại đây phiến hôi trâu ở giữa tràn ngập âm u rong cây trong rừng im ắng nghe không được chim nhỏ cùng côn trùng tiêu to yên tĩnh có chút đáng sợ tiêu viêm hơi meo lại con mắt tả hữu nhìn quét một vòng ao đầm trong động vật đại đô không phải sưng với che giấu tự mình lấy hắn ánh mắt chi lợi hại cũng vô pháp nhìn ra đối phương đến tột cùng trốn ở đâu hàng đơn vị trí nếu nhìn không thấy vậy dẫn đến được rồi tiêu viêm không chút do dự tiếp tục cất bước đi tới tựa như căn bản không có cảm thấy được tiền phương nguy hiểm hay là hắn cử động đối với ẩn n ú t người là một loại khiêu khích vừa hay là ẩn n ú t người đã vô pháp nhẫn lại tại tiêu viêm đi vào cây trong rừng sắt na cự ly hắn hơn mười thước ngoại một đống mặt đất lá r ụ n g đột nhiên nổ lên bay ra giống một đầu to lớn trưởng lớn lên quái vật theo mặt đất bay vọt dựng lên mang theo phía nê tiết h ủ diệp mở chậu máu ngụm lớn hướng về tiêu viêm t r ợ t p h á t qua đây thanh thế chi đại lệnh khắp rừng cây đều hơi bị run thế này một màn tiêu viêm sớm có chuẩn bị đang trách vật bạo lên làm khó dễ đồng thời hắn về phía sau lui lại mấy bước đưa tay bắt được hai bên trái phải theo tán cây lên phải buông xuống đến cây mây đ ố n g nhiên lôi kéo mượn lực lên tới không trung vững vàng địa rơi vào một gốc cây rơi xuống đất dong thụ chặt lên quái vật một đầu phát cái không d ầ m d ạ p phía răng nhọn phát triển thú miệng chỉ c h í c h con cắn được vài miếng quần c u ộ n nổi lên lá rụng cắn hợp gian phát ra khó nghe răng rắc thanh ma nhảy đến trên cây tiêu viêm rốt cục thấy rõ đối phương chân diện mục đây là một đầu chừng mười thức trường lớn lên đại cá sấu tứ chi thô đoản hình thể to mọng toàn bộ thân thể bị đỏ thởm mặc hôi sắc sặc sỡ lân giáp nơi bao vây lưng lên một loạt hát sắc lưới dao sắc bén trạng lăng giáp cao cao dựng thẳng lên lộ ra vài phần dữ tợn đại khái là đúng tự mình đánh lén thất bại cảm thấy phi thường phẫn nộ này đầu cự ngạc lui về phía sau vài bước ngẩng đầu lên một đôi thảm hôi sắc thú mục chết tiệt nhìn c h ầ m c h ầ m đứng ở trạc lên tiêu viêm phát ra không c a m lòng tê giống tiêu viêm nhưng là nhãn tình sáng lên bởi vì hắn nhận r a n à y đầu nát có chút quái dị đại ngạc đúng vậy kia viễn cổ dị t r ù n g hắc ma ngạc lúc này không đợi tiêu viêm có nơi động tác kia đầu t r i ệ u trạch tích ngạc lần thứ hai phát động công kích nó lưng bỗng nhiên hướng về phía trước nâng lên ba phiến sắt biên giới sắc bén lăng giáp lập tức thoát thể ra do cho tới lên gào thét phía hướng tiêu viêm bắn nhanh mà đến chút tai mọn tiêu viêm không chút hoang mang địa nâng lên trong tay huyến lệ màu sắc cổ xích cổ tay vừa lộn rũ ra ba đoá kiếm hoa vừa v ậ n đón nhận bay tới lang giáp đinh đinh đinh tam thanh dứt khoát vang lên liên tiếp vang lên thương kỳ tất cả đánh rơi xích nhưng triệu trạch tích ngạc phi giáp công kích nhưng chỉ là hiểm hộ mà thôi nó đột nhiên một cái xoay người vung lên tráng kiện ngạc vị hung hăng địa trừu tại tiêu viêm nơi đứng thẳng dong thụ thân cây lên t h i n h thịch giang giác chừng một người ôm ấp phẩm chất dong thụ dĩ nhiên bị triệu trạch tích ngạc ngạnh xinh xinh đ ị a theo dưới đáy trừu đoạn phát sinh kẻ khác ghê răng tĩu i kỵ thanh hướng về hơi nghiêng n g ã xuống vô số lá rụng tùy theo lạnh rung xuống đứng ở trạc lên tiêu viêm không có ngờ tới chiều trạch tích ngạc như vậy hung hãn bất ngờ không bằng đề phòng thiếu chút nữa theo trên cây bị c h ấ n quăng xuống tới mà chiều trạch tích ngạc tắc bay nhanh địa lẻn đến đại thụ rồi ngã xuống vị trí thượng đ ỗ n g nhiên nhảy lên mở miệng rộng cắn hướng tiêu viêm chiều trạch tích ngạc công kích thủ đoạn đích sắc rất thông minh đáng tiếc nó đối thủ cũng không phải thông thường mạo hiểm người mà là vô số lần theo kể cận cái chết trong b ổ i hồi lớn tiêu viêm mặc dù bị triều trạch tích nạc g đánh một cái trở tay không kịp bất quá quá tiêu viêm phản ứng nhưng là cực nhanh tại đại thụ rồi ngã xuống trong nháy mắt trong tay hắn nắm giữ huyến lệ màu sắc cổ xích xuống phía dưới t ậ t thứ vừa ngoan vừa chuẩn địa theo triều trạch tích nạc g đại trương há miệng giảm đâm tiến nhập trực tiếp xuyên thấu nó cẳng dưới cổ tay c u ố n một rào vừa thu lại một kích đắc thủ tiêu viêm rút ra hoa mỹ cổ xích hai chân phát lực về phía trước chở mình cái bổ nhào theo tích ngạc bầu trời lược qua đi người đang không chung thời gian hắn chân phải phi đá ra đi đá vào c h ắ c diện mặt khác một gốc cây r o n g thụ thân cây thượng sau đó mượn lực lần nữa nhảy lên nhảy lên càng cao c h ạ c n à y một loạt động tác tại chết trong lúc đó hoàn thành tiêu viêm linh hoạt không gì sánh được địa thay đổi một cái chỗ đứng vẫn như cũ có thể t h ô n g dong địa bao quát phía dưới c h i ề u trạch tích ngạc thù thương triều trạch tích ngạc hoàn toàn lâm vào c u n g nộ ở giữa Nó mềm mại chương miệng ba trăm tám mươi sáu hắc ma ngạc sở dĩ mất đi lý t r í triệu trạch tích ngạc không quan tâm đối đầu s ỏ gây nên triển khai điên cuồng truy sát ao đầm úc đảo như là vừa mới bị một hồi một cơn lốc trà đặc quá nơi đều là cây đổ ngã cùng rơi là tả một đám cánh lá che đậy bầu trời tán cây suy sụp rất phân nửa ánh nắng đi qua khe hở soi sáng tại suốt ngày bị vây âm u đất rừng trong đó ma chế tạo gian này trước mắt vết thương triệu trạch tích ngạc vẫn như cũ không co theo cuồng bạo trạng thái khôi phục lại nó chừng mắt đầy tơ máu con mắt suy động đuôi cô sức phách tại một gốc cây lung lay sắp đổ rong trên cây k i a khỏa thương cảm đại thụ rốt cục bất kham thừa thụ lần thứ hai đả kích t ầm ầm rồi ngã xuống mà đứng ở trạc lên tiêu viêm từ lâu nhảy tới mặt khác một gốc cây hoàn hảo rong trên cây tiện tay xuống phía dưới chém ra một đạo kim sắc đấu khí xích mang chuẩn xác địa ra tại t r i ề u trạch tích ngạc trên lưng phá vỡ lân giáp lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương tại t r i ề u trạch tích ngạc thân trên lưng cùng loại vết thương răng khắp nơi ít nhất có hơn mười nói có chút vết thương còn chảy ra huyết trâu tiêu viêm này một cái chiên khí thấu giáp c h ạ g như là một cái mang theo đùi gai tịnh dính quá thủy roi hung hăng địa quật tại triều trạch tích ngạc l ư n g trên kịch liệt đau đớn khiến nó không tự chủ được địa có q u é c một chút băng vào phía quỷ dị thân pháp cùng lao đầm úc đảo đặc thù hoàn cảnh tiêu viêm tại cùng triều trạch tích ngạc trong chiến đấu chiếm tuyệt đối thượng phong mặc dù triều trạch tích ngạc thực lực muốn viễn siêu với tiêu viêm cùng với nó hành động cấp tốc lực lượng kinh người một lần suy v i công kích có thể đánh bại một gốc cây đại thụ thế nhưng nó k h u ế t thiếu viễn trình công kích thủ đoạn vừa không thể tại hạn chế phi hành đích tình huống hạ trường lớn lên ra cánh bay lên thụ truy sát tiêu viêm bởi vậy rơi vào bị tiêu viêm đùa dỡn kết cục triều trạch tích ngạc lực phòng ngự tương đương c ư ờ n g hãn n à y cũng là lân giáp loài ma thu tính t r u n g sở dĩ tiêu viêm phổ thông cùng với công kích chỉ có thể cấp nó mang đến một đạo nhợt nhạt vết thương mà hắn vừa không thể sử dụng đế ấn quyết dung hợp chồng chi kỹ cùng với hỏa liên đấu kỹ nhưng này ở giữa tiêu viêm lòng kẻ giới này hắn có năng lực nhưng tuyệt đối không muốn đem triều trạch tích nạc g giết chết bởi vì như vậy t i ể u vô pháp theo tích nạc g trên người thu thập đến dung hợp máu ma thú một ngày tử vong trong máu bao hàm năng lượng lập tức lại s ó i mòn sạch sẽ sở dĩ phải cần đặc thù phương pháp đến lấy máu để thử máu mới được mà sống chóc một đầu ma thú muốn xa so với giết chết khó có được hơn bởi vậy loại này viễn cổ dị t r ù n g ma thú tinh huyết hận là sang quý một bên cùng triều trạch tích nạc g ngươi công ta trốn địa chu toàn một bên dùng thông thường công kích không ngừng mà bảo trì triệu chạch tích ngạc nổi giận công kích trạng thái bởi vì hắn thuộc tính là có hỏa thuộc tính sở dĩ hắn phát sinh hiểu rõ mỗi một lần công kích có chứa rất nhỏ tổn thương hiệu quả bởi vậy tiêu viêm rất kiên trì địa tiêu hao phía triệu chạch tích ngạc lực lượng lớn như vậy một mảnh rong rừng cây cũng đủ nó lăn qua lăn lại đến tình trạng kiệt sức theo hiện nay đến xem tiêu viêm sách lược tương đương thành công nửa giờ chu toàn xuống tới triều trạch tích nạc g lực lượng đã đại không bằng trước ít nhất một đuôi ba lược đảo một gốc cây đại thụ nó là làm không được triều trạch tích nạc g phát ra khó nghe hí toàn bộ thân thể đều bắt đầu run đứng lên nó tàn bạo địa nhìn chằm chằm trên cây tiêu viêm trong ánh mắt toát ra vài phần bất đắc dĩ thấy này một màn tiêu viêm cũng là không khỏi tâm sinh không ổn vừa nay một cái công kích tuy rằng đồng dạng tại triều trạch tích nạc g trên người lưu lại vết thương nhưng không có như lúc trước như vậy khiến triều trạch tích nạc g cuồng bạo không ngừng nhìn nó sản sinh lui bước ý niệm trong đầu ma thú quả nhiên là ma thú một cái linh tính t i ể u rõ ràng không có lầm địa đem nó cùng phổ thông giã thu phân chia ra này đầu triều trạch tích nạc g tại liên tục ăn muộn thiệt lúc không còn tiến hành phí công vô ích địa điên cuồng tấn công xoay người hướng về úc đảo bên ngoài ba đi h i ệ n nhiên là muốn b u ô n g tha tự mình cố thủ địa bàn muốn chạy không có dễ dàng như vậy tiêu viêm theo rong trên cây nhảy xuống hai tay cầm cổ xích quay đã ba ra khỏi hơn mười thước xa triệu c h ạ c h tích nạc g lăng không huy hạ hàng quang t r ậ t lóe một đạo đạm kim sắc khí nhận tự thân kiếm bay ra gào thét phía bay về phía rất nhanh trốn chạy trong tích nạc g nay đạo ước một thước trưởng lớn lên trình hình bán nguyệt đấu khí xích mang mới vừa thoát ly thân kiếm thời gian phi hành tốc độ cũng không khoái thế nhưng bay ra gần mấy mét xa lúc theo đấu khí trong thoát ly ra khỏi một đạo mới thể tích lược tiểu một ít xích mang nhanh hơn tốc độ về phía trước bay đi cứ như vậy một đạo tiếp đó một đạo t ừ n g đạo xích mang quần quận ra tốc độ càng lúc càng nhanh đợi được trước nhất mặt một đạo đấu khí bắn chúng chiều trạch tích nạc g thời gian phía cư nhiên theo bảy tám đạo đấu khí xích mang một kích c h ú n g mục tiêu chiều trạch tích nạc g nhất thời bị đấu khí xích mang cắt ra khỏi một đạo máu chảy đầm địa vết thương sau đó tụt công kích quần quận mà đến cường đại sung lượng giã phải nó trên mặt đất c u ộ n c u ộ n vài vòng đau nhức tê không ngừng chỉ một lát t r i ề u trạch tích nạc g một lần nữa bò lên thân đến tiêu viêm tiến lên từng bước phát ra một đoàn huyết khí mông n g ô n g đấu khí đấu khí năng lượng phi phải cực nhanh chạm một cái đến t r i ề u trạch tích nạc g lập tức bạo liệt hóa ra khỏi vô số đạo ngón cái phẩm chất bó buộc lưu biến thành một t r ư ơ n g thật lớn mà cứng cỏi không gì sánh được đấu khí vong tương kỳ chết tiệt địa bao vây ở bên trong hòa chi ràng buộc đây là tiêu viêm sở trường tuyệt chiêu một trong triều trạch tích ngạc lẽ ra cũng đã là lực lượng tiêu hao nghiêm trọng băng k h ô n g cũng sẽ không đơn giản địa vứt bỏ tự mình lánh địa cùng hận thấu xương địch nhân chạy trốn bị huyết h ỏ a chi ràng buộc nơi hình thành vong quấn ràng buộc trụ lúc tuy rằng l i ề u mạng dãy ruộng nhưng thế nào cũng d ậ y không ra tiêu viêm đẳng chính là cơ hội như vậy một cái phi thân tiến lên vọt tới triều trạch tích ngạc hai bên trái phải hắn nhanh chóng thu hồi hoa mỹ cổ xích tay phải bên trái mu bàn tay lên tìm một chút một đạo kỳ lạ ấn khi chậm rãi hiện lên tại tiêu viêm bàn tay trong mà nó tác dụng chính là đối phó triều trạch tích ngạc loại này ma thú tay n â ngấn rơi tiêu viêm một dấu cố sức nện ở triều trạch tích ngạc đầu thượng tuy rằng không có quán thâu bùn nguyên lực cũng đủ để đem triều trạch tích ngạc g õ phải thất điên bát đảo tứ chi co crap một cái hiển nhiên thiếu vậy trở lại một cái ba nhớ g õ xuống phía dưới thương cảm triệu trạch tích nạc g rốt cục đầu một vai hôn mê qua đi đại công cáo thành tiêu viêm c ư ờ i hh t á tuy rằng hắn chính lần đầu tiên bắt sống viễn cổ ma thú thế nhưng quá trình cùng kết quả không thể nghi ngờ đều là kẻ khác thỏa mãn tại triệu trạch tích nạc g hôn mê đồng thời ràng buộc tại nó thân thể lên hỏa chi ràng buộc nơi hình thành vong thốn đứt từng khúc nứt ra đổ nát tiêu thất điệu tiêu viêm theo nạp vật chiếc n h ậ n trong lấy ra một khổn do da thú cùng thú cân chế mà thành dây thừng r ấ trải là tốn hao một phen khí lực, tốn một t phen hao khí đưa mới ạ ngạc đại Vạn c tích cái cùng gốc cây cùng chỗ. chuẩn cuối cùng khắc h hướng thế thủ thủ thời trời một trên mặt đất một t bụng lên dòng vững vàng động đến. gói bị, r địa đã sự qua tiêu viêm một ít thủ đoạn một lát sau một cổ đỏ sâm tiên huyết chậm rãi theo kia viễn cổ ma thú thân thể trong chảy ra trải qua tiêu viêm luyện hóa một giọt một giọt địa chảy xuôi đến tiêu viêm trước chuẩn bị cho tốt thủy tinh trong bình chiều trạch tích ngạc tuy r ằ n g đại nhưng điều không phải tất cả máu đều có thể cầm đối sử dụng luyện hóa tác dụng chính là có thể hấp thu nó máu trong đó tối tinh hoa bao hàm năng lượng tối đa bộ phận mà trái tim xem như máu tuần hoàn tụ tập nơi tự nhiên là nhất lý tưởng thu thập điểm một con trẻ con nắm tay lớn bé thủy tinh bình dùng không sai biệt lắm năm phút đồng hồ thời gian mới tiêu biến tiêu viêm tắc lên nắp bình lúc vừa thay một con mới liên tục thu thập đầy hai bình mới ngừng tay làm xong này tất cả tiêu viêm đem kia một đầu viễn cổ ma thú để cho chạy nhìn kia ma thú gian nan rời đi tiêu viêm đôi mắt trong không có chút nào đồng tình v ẻ thế nhưng tại tiêu viêm trong lòng nhưng là không khỏi mọc lên một kia c ả n khái nhược đ h ụ c cường thực ở nơi nào đều là bất biến p h á p tắc nếu như không muốn nhâm nhân xâm lược k i u chỉ có trở nên càng mạnh cường đến khiến bất luận kẻ nào đều phải hơi bị ngưỡng mộ mới được màn đêm vung xuống trời tối đen tiêu viêm tựu ngủ ngoài trời tại ao đầm úc đảo đại dong trên cây tại thiên k ỳ bách quai ao đầm quái vật giống lên một tiếng làm tiếp trong đó vượt qua từ từ đêm dài chương ba trăm tám mươi bảy hoang cổ cự thú ngày thứ hai thiên chính bị một mảnh bạch sắc v ũ khí nơi che lấp lúc này tại ao đầm d ặ m nghỉ ngơi một đêm tiêu viêm cũng là chậm rãi mở đôi mắt một đạo mắt thường có thể nhìn thấy năng lượng khí lưu tại tiêu viêm quanh thân xoay quanh một phen lúc đó là không thấy tung tích mật thiết nhìn chăm chú vào xung quanh hoàn cảnh tiêu viêm cẩn cẩn rực rực từng bước bất t i ề n tiến đơn giản này dọc theo đường đi nhưng thật ra không có gặp phải cái gì tương đối cường đại ma thú sở dĩ đi rất là bình tĩnh thế nhưng này nhưng khiến tiêu viêm cảm thấy dần dần bất an đứng lên xung quanh là ở là quá vắng vẻ căn bản không có chút nào động tĩnh thậm chí đến đâu người chim kỷ t r a thanh đều là không tồn tại ngay như vậy cẩn thận đạo cẩn thận trạng thái hạn một buổi trưa thời gian đều là chậm rãi quá khứ giờ tới buổi trưa đại vụ cũng là bị ánh nắng nơi bị sô tan xung quanh một mảnh tĩnh mịch giày dương quang chiếu vào nhân trên người nói không nên lời thoải mái thế nhưng tạ này tiêu viêm nhưng là không có nửa điểm tâm tình hơn nữa hắn trong lòng kia một mặt mơ hồ bất an càng tỏ ra nồng hậu lên đó là ở phía sau từng đạo nổ nương theo chấm đất mặt rung động truyền vào tiêu viêm trong thai Vâng anh! Vâng! chuyện gì xảy ra tiêu viêm biến sắc trong lòng kinh hãi đ ỗ n g nhiên hướng về âm hưởng chuyển đến phương hướng nhìn lại mơ hồ thấy viễn phương cánh đồng bát ngát thượng tia cao đầm xuất khẩu hoa nguyên n g thượng tại bầu trời có vẻ có mờ mờ tia sáng chiếu d ọ i xuống một cái kim sắc quan g điểm tại một cái như núi nhỏ bàn khổng lồ cự vật bên cạnh không ngừng vần quanh mà mặt đất rung động cũng là tự bên kia chuyển đến hơn nữa tại hắn quan s á t trong kia h ỏ a nguyên đoàn người cũng là đi tới kia hoa nguyên n g trên trên thực tế cũng là như vậy h ỏ a nguyên đoàn người vừa mới ly khai tử vong triệu trạch sau đó còn không có tới kịp vui vẻ đã bị một trận đất rung núi chuyển cấp chấn động ở đó là cái gì cái kia núi nhỏ ta thế nào cảm giác nó hình như tại động a h ỏ a nguyên đầu tiên là đại kỳ sau đó hai mắt ngưng tụ năng lượng hướng về cái kia phương hướng nhìn lại sắc mặt đại biến tức là ước mơ lại là sợ hãi dĩ nhiên nửa ngày không nói gì mà những người khác ngoại trừ mơ hồ thấy kim sắc quang điểm cùng núi nhỏ bàn vật thể ngoại cũng không có tiến thêm một bước thấy rõ cái gì nhưng thấy đến hỏa nguyên biểu hiện đều đem hiếu kỳ ánh mắt đầu qua đây h ỏ a nguyên trường lão bên kia là cái gì cảnh như a nói mau vội tới chúng ta nghe nghe kia hỏa chi có chút khẩn cấp cấp bách vội vàng hướng hỏa nguyên hỏi hoang thú sơn thông thường thật lớn hoang cổ cự thú ít nhất có chín tinh đấu đế trình độ thật Hòa là đáng sợ. Hòa nguyên sợ. sắc mọi ặ mặt mặt t chút tái nhợt, thậm thừa mất tự thế tại trong mắt Thế thấy. có chí ngay cả cả sắc cũng có chính chuyển của nói hóa đánh phía hỏa phía phần nhiên, nhưng nháy như nhưng, hắn, nhưng không kia vài liên ai ngay run run. Ngay mừng m sau, đều đều để vẻ. Thế nhưng, vẻ mặt của hắn, nhưng là là người kinh hãi cấp cấp lôi kéo hòa nguyên t i ê u chuẩn bị chạy trốn vạn nhất kia cái hoang thú đem mục tiêu đối hướng bọn họ kia bọn họ trốn đều trốn không thoát các ngươi chớ đây là chúng ta kỳ ngộ không đợi kia hỏa nguyên rời đi kia hỏa thừa t i ể u nhàn nhạt mở miệng hắn chính là lời nói cùng với cử chỉ nhất thời khiến mọi người nghĩ có vài phần kỳ quái còn không chạy chờ hoang thú đến ăn chúng ta sao hỏa chi cấp cấp vội vàng vội vàng lôi kéo hỏa nguyên nôn nóng nói rằng nhanh lên một chút đi miễn cho kia cái hoang thú đến truy chúng ta chúng ta đây t i ể u ngọt xong dứt lời còn bỏ thêm một câu ngươi bảo hỏa thừa sư huynh khuyến một chút kia cái hoang thu thực lực thế nhưng cường dọa người a không đợi hỏa nguyên đáp lại kia hỏa thừa thanh â m nhàn nhạt vang lên không cần chạy h ỏ a thừa phất tay điều chỉnh tiêu điểm cấp bách mọi người ý bảo một chút chỉ vào tiền phương trong mắt tràn ngập mừng như liên ý hiện tại kia hoang thú bị trọng thương thực lực chưa tới phân nửa chúng ta nếu là tiến lên liên thủ nghĩ đến nếu không bao lâu kia cái hoang thú sẽ gặp đền tội tại chúng ta vũ khí xuống cái gì mọi người vội vã dừng lại bước tiến liếc nhau đem ánh mắt đầu hướng hỏa thừa hỏa thừa sư huynh hỏa thừa đại ca mau chân đến xem sao vô lượng tông cùng với sinh tử cảnh mấy thế lực lớn cũng đây đó giao lưu phía tự mình ý kiến cuối bọn họ lựa chọn nhìn dù sao loại chuyện này đ ề u không phải dễ dàng như vậy gặp phải mà cưng giả cũng có tự mình tự tôn nói vậy sẽ không hại bọn họ những này nhỏ yếu người vô lượng tông các vị cùng với cái khác các vị mau chân đến xem sao h i ệ n nhiên tại hỏa nguyên đám người giao lưu hoàng sao sinh tử cảnh cùng với thế lực khác nhân giao lưu cũng đã kết thúc chỉ là bọn hắn chia làm hai cái đội ngũ đây đó muốn tôn trọng một chút đối phương ý kiến đi xem ba đi việc này tình điều không phải dễ dàng như vậy gặp phải xem ra chúng ta ngày hôm nay vận khí không tệ bạch g i a o gật đầu trên mặt quải nổi lên một k i a hắn quắn như như vô cười sâu xa nhanh lên một chút đi chạy đứng lên nếu như đi chậm k i a hoang cổ cự thú giảm đi chúng ta đã có thể không đùa giỡn qua thôn này cũng không có cái này thú mọi người trong lòng kích động không ngớt đều hướng về cái kia phương hướng chạy trốn đi mà ở chạy trốn trên đường bạch dao trong đầu không tự giác hồi ức một bức hình ảnh một con khổng lồ cự thú lập với cổ thụ rừng rậm gian thân thể khổng lồ như núi nhạc giữ tợn thú đầu phiếm kim chúc sáng bóng lân giáp đ u ổ i gai trải rộng thú thân t r ụ bốn chân sau một cây tiên vi qua lại huy vũ tê phong kêu to cổ nhùng m a u bốn vũ vừa kêu xuống tựa hồ thiên địa đều muốn phá rõ ràng là năm đó hắn khắp nơi sách cổ trông được đến kia cái hoang cổ cự thú răng r ấ p một giống oai mặc dù cách xa nhau rất xa nhưng đưa hắn đang sống đánh chết hoang cổ chi thú mà t i ề n phương kia cái cự thú có kêu miêu tả cự thú uy năng sao hắn chờ mong phía ngay lúc này một đạo hát sắc thân ảnh xuất hiện tại kêu hoang cổ cự thú trước mặt kêu hát sắc thân ảnh tay cầm phía một bà hát sắc trường kiếm quay kêu hoang cổ cự thú phóng đi cùng kêu hoang cổ cự tay nâng đến hòa nguyên đám người đi trước vẫn chưa gặp phải hoang thú ngăn cản hiển nhiên này quanh thân hoang thú tựa hồ sớm ngửi được nguy hiểm tồn tại đều dĩ rời xa chiến trường đi trước tốc độ chậm rãi giảm xuống nhóm tám người ngừng bước tiến tại cách đó không xa cẩn cẩn rực rực gần nấp phía thân hình mặt mang khiếp sợ nhìn tiền phương đại râm râm tiếng đánh nhau vang lên tựa như long trời l ở đất vừa như xuân lôi nổ vang tại mọi người bên thai vang vọng không ngừng tựa như muốn xâm nhập trái tim mỗi một đánh rơi hạ đều như doanh trên mặt đất tâm mang theo mặt đất đều tại rung đ ộ n g một con như núi nhỏ bàn chừng hai ba mươi trượng cao to thân thể bích thanh dị thường Đầu tựa chương ba trăm tám mươi tám khổ tu giả một cái có chứa lân giáp tiên vĩ mỗi một lần tại không trung huy vũ đều như lệ phong gào thét không ngừng tự không khí nổ vang mỗi người khí bạo thậm chí đặt được thịt mắt không thể nhận ra cấp tốc tha ra khỏi đạo đạo thanh lân tàn ảnh ngẫu nhiên một quất trên mặt đất như cắt túi bản muộn v ă n g lên cấp đại địa tăng thêm một đạo thâm ngân để cho mọi người khiếp sợ cũng không phải cái này thật lớn sư tử hổ báo cự thú mà là tại nó bên cạnh chạy trốn trên người uy áp như núi bản trầm trọng cao đại nhân ảnh nay đạo cao to thân ảnh phi sái phía như mặc cóc toàn thân kim quang tỏa ra tựa như phi nhất kiện kim quang dạng dỡ chiến l giáp đưa hắn thân thể các bộ vị đều bao vây lên mặt bộ một mảnh kim quang bàn không rõ khiến người ta thấy không rõ hắn khuôn mặt cự đại chân mang ngoại ngưng một thanh giường như thực chất bàn kim mang cự kiếm tản ra sắc bén rồi lại mang theo nhẹ nhẹ huyền ảo khí tức theo cao to thân ảnh tại sư tử hổ báo hoang thú bên cạnh nhẹ nhàng chạy như chỉ có hồ điệp nhẹ ngắn gọn rồi lại cực kỳ mau lẹ tại sư tử h ổ báo hoang thú trên người họa xuất một cái cái thật lớn vết thương thâm tử sắc tiên huyết như tuyền bản phun chiến đấu rất nhanh kéo dài sư tử h ổ báo cự thú do phẫn giống chuyển d i ê n dĩ thỉnh thoảng làm ra thoát đi cử chỉ nhưng mỗi khi bị cao to thân ảnh ngăn cản xuống tới thoát đi không được do hiện trường tình hình đến xem sư tử h ổ báo cự thú hoàn toàn bị vây cao to thân ảnh chèn ép t r ò n mặc dù không ngừng công kích nhưng xúc không được cao to thân ảnh thân hình ngẫu nhiên hai cái chính diện hợp lại lên một cái đau nhức hô nhưng vẫn như c ũ là sư tử h ổ báo cự thú thật là lợi hại như vậy cường đại vừa uy mánh cự thú c ư nhiên bị tiền bối như đùa bỡn với vỗ tay gian t r e o t r ọ c vóc người lược hiện thấp bé lưu vân kỳ vẻ mặt kinh sắc kia thanh kiếm tỏa ra khí tức hình như rất không thông thường tuyệt đối là một bả cực phẩm binh khí sư tử h ổ báo cự thú kia kiên hậu lân giáp đều đỡ không được chút nào thần kiếm lăng bén nhọn phong mang thanh phong mắt lộ suy tư đặc sắc nhất chiêu tựa hồ duyên phía thiên địa năng lượng c h ả y q u ý tích thiên địa năng lượng đều tại tụ tập phụ trợ phía nó huy năng bạch giao cho đám mắt si mê xa xa vây xem mọi người tâm trí hướng về nhìn tiền phương như m ặ t nhật bản chiến trường trong lòng cảm thán đều hưng ơ tuôn ngay lúc này tiêu viêm cũng là lén lút ẩn nút qua đây tại kia đỏ như máu thân ảnh dưới sự trợ giúp che lấp ở khí tức thế cho nên không bị tiền phương nhân phát hiện nhìn kia cấp tốc đại đấu hoang cổ cự thú cùng kia cao to thân ảnh tiêu viêm con mắt đột nhiên sáng lời tựa h ồ tự tiền phương trong chiến đấu l ĩ n h ngộ ra khỏi cái gì rồi lại trong trước mắt mỗi người đều mở to hai mắt muốn đem trước mắt một màn khắc trong lòng gian làm cho tự mình thời gian tới tu luyện sinh ai ít đi một ít đường vòng lại thêm tiến thêm một bước hảo nguyên lai、like、là như vậy ta hiểu được đúng lúc này cách đó không xa truyền đến quát khẽ một tiếng có thể dùng mọi người trong lòng giật mình đem ánh mắt đầu qua đi nhưng phát hiện cách tự mình đám người không được tám trăm mét chỗ một vị đ ồ n g phát đại hán vai khiêng một bả bạch lượng dính một chút vết máu đại kiếm cao hứng bừng bừng vũ bắt tay vào làng chân như dính đầy cấu vật trên mặt hiện phía dáng tươi cười lộ da trắng tinh hầm răng tựa hồ cảm ứng được mọi người ánh mắt rối bù đại hán đem ánh mắt đầu qua đây thấy ẩn hiện kỳ trong mắt tinh quang trận lóe vui tươi hớn hở cười cười liền lần nữa đem ánh mắt quay lại chiến trường lần nữa hưng phấn cơ tay chân khổ tu giả tuyệt đối có chín tinh đấu đế thực lực khổ tu giả nhìn d ố i bù đại hán phạm nguyên vẻ mặt khiếp sợ q u á khẽ sau đó vừa chuyển làm kính trọng bay nhìn đại hán vài lần liền đem ánh mắt một lần nữa thả lại chiến trường khổ tu giả bạch dao ngóng nhìn phía xa xa đại hán bình thường hơi lại ý khuôn mặt lười nhác hoàn toàn tiêu thất cũng hưng khởi nhẹ nhẹ kính ý không chỉ là đúng cường giả kính trọng cũng là đối với hắn môn truy cầu chân đạo kiên định c h i tâm tôn trọng khổ tu giả chính là viễn cổ đại lục lên một loại rời xa huyên á o đem tu luyện cho rằng tự mình sinh mệnh thật người những n à y khổ tu giả tại kia sinh tử mộ mở ra thời gian tiến nhập ở đây đi qua ở đây viễn cổ ma thú cùng với cái khắc cường hãn sinh vật xuất hiện nhắc tới thăng thực lực của chính mình cũng chính là cái gọi là lấy chiến đề thăng ở trong chiến đấu vĩnh viễn trong chiến đấu đề thăng thực lực tu luyện giả bọn họ có thể sơ kỳ cũng không cường đại nhưng bọn hắn có thể chịu khổ nhọc nhiều năm tại sinh tử trong lúc đó ma luyện tự mình đem tu luyện cho rằng là tự mình sinh mệnh truy cầu chân đạo lấy cầu mình l ộ ậ t xác một chút lớn mặc dù có rất nhiều khổ tu giả vĩnh viễn ngã xuống bọn họ kiên trì trên đường thế nhưng càng nhiều nhân nhưng là trở thành cường đại tồn tại viễn cổ đại lục cường giả không nói toàn bộ nhưng tuyệt đại đa số cường giả đều trải qua quá khổ tu hoàn thành mình l ộ t xác trở thành nhân loại cùng hoang thú đối kháng kiên cố hậu thuẫn trở thành người thường môn an toàn sinh tồn hậu thế thần hộ mệnh bạch giao đám người hoàn toàn thật không ngờ ngày hôm nay vận khí như vậy tuyệt hảo tự mình đám người tại cơ duyên xảo hợp xuống gặp một hồi cường đại tu luyện giả cùng hoang cổ cự thú kinh tuyệt đại chiến là gặp một vị khổ tu giả kết thúc ba đi Tà、dương lực ảnh một đạo tràn ngập khí phách cao h ư ớ n g đem dương thừa giật mình tỉnh giấc cũng tương kỳ ánh mắt hấp dẫn qua đi chỉ thấy chiến trường trên cao to thân ảnh thả người bay vọt cầm trong tay kim mang cự kiếm bay nhanh s ẹ t qua đạo đạo huyền ảo quy tích như một sơ thăng tiêu dương gió lốc mà lên phi tới sư tử hổ báo cự thú cần cổ phượng ra âm âm như thiên băng nổ trói mắt kim quan g có thể dùng quan vọng nhập thần mọi người không tự giác nhắm lại hai mắt nhưng vẫn như cũ có cổ nhiệt lệ tự trên gương mặt hoa rơi ngao một tiếng vang r ộ i gào thét mang theo đối thế gian lưu luyến ngay sau đó mặt đất chấn động chỉ nghe đến một cự vật ầm ầm ngả xuống đất chấn văng lên cương liệt phong thổi qua mọi người lược cảm thấp ý hai gò má cảm giác được trước mắt kim quang tiêu thất mọi người mở hai mắt kinh hô liên tục tiên phương sư tử hổ báo thú như núi nhạc bản thân thể cao lớn dĩ ầm ầm ngả xuống đất tiên lên bụi tràn ngập từ phương một k h ỏ a thật lớn như sư tựa như hồ đầu dĩ theo núi cao bản thân thể lên tách rời mà rơi một đạo kim quang thân ảnh nắm một thanh chỉ có năm xích dư trường lớn lên phong cách cổ xưa khoan kiếm tự r ồ i ngã xuống hoang thú thân thể trái tim bộ vị nhẹ nhàng một hoa một thiêu một khoả quanh thân tinh l ư ợ n hòa hồng nhức đầu tiểu nhân trong suốt viên tự hoang thú trong cơ thể bay ra tại không trung bay lượn rơi vào khéo tay bàn tay thẳng đến lúc này kim quang lóe ra cao to thân ảnh quang hoa mới dần dần nội liễm bầu trời bỏ ra mở mở tia sáng cùng r ắ c viễn cự l y khiến người thấy không rõ hắn khuôn mặt chỉ có hắn trên người nơi lưu lộ ra cường đại khí tức mới tại mọi người cảm ứng trong xoay người cao to thân ảnh ánh mắt đảo qua mặt mang kinh sắc vây xem mọi người mơ hồ nghe được một tiếng cười khẽ cao to thân ảnh thân hình khẽ động chạy trốn thân hình hầu như than nổi lên đạo đạo t à n ảnh xuyên toa vu một cái bất đồng phương hướng trong trước mắt thân hình tiêu thất tại mọi người phạm vi nhìn ở ngoài chương ba trăm tám mươi chín không thể nào hạ thủ kết thúc sao một luồng gió nhẹ thổi qua mọi người phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy cả người ướt đ ấ m nhưng là mồ hôi lạnh rơi trước đại đúng là để cho bọn họ khiếp sợ ngay cả cả người xuất mồ hôi đều chút nào chẳng biết mọi người có chút thất thần nhìn tiền phương tuân lệnh hố to động trải rộng đao khí cắt như bố khối chiến trường cùng với t i ế t như núi nhạc bản hoành rồi ngã xuống thật lớn hoang thú thi thể g i ữ t ậ n tất hiện thú khu lúc này đã rồi không còn núp đ í c h hiện trường một mảnh vắng vẻ cừ thật quả nhiên không hổ là chín tinh đấu đế hoang thú da thật ngạnh à thực sự là trường lớn lên kiến thức một tiếng ẩng cao thanh n â m xa xa truyền đến chẳng biết khi nào tại mọi người xa xa tên kia mui thuyền đầu cấu mặt đại hán chạy tới tiền phương chiến trường trên quay chung quanh phía kia sư tử hổ báo cự thú thi thể qua lại đi lại vài vòng thỉnh thoảng lấy tay mò mẫn phía thật lớn thú thi lân r á c cũng không biết hắn tại nói thầm cái gì gần nói thầm vài câu lúc đại hán m ạ i phía chậm quá bước tiến chậm rãi bước đi xa nhìn cũng không nhìn bạch g i a o đoàn người có thể nói hắn cũng không lưu ý bạch g i a o đám người tiếp tục tại tự mình khổ tu truy tầm chân đạo trên đường đi trước phía bọn họ chẳng lẽ không biết đạo hoang thú thi thể rất đáng giá sao như thế cường đại hoang thú thi thể nhưng lại là vừa vừa mới chết đi chí ít cũng phải giá trị nghìn vạn nguyên tinh bọn họ thế nào không xử lý một chút à? đợi phục hồi tinh thần lại kia lưu vân trong ánh mắt có chút chiếu sáng kích động bước nhanh về phía trước phương chạy đi một bức tiểu tham tiền rằng rớt mọi người phục hồi tinh thần lại trong mắt đều là sáng lời theo đôi u sau đó hướng về tiền phương chiến trường chạy đi bang một đạo bóng xanh tự lý vân hai tay háo trong thoát ra quất tại như núi nhạc b à n lớn bé hoang thú thi thể lân giáp thượng nhưng dường như quật tại tinh thiết lên thông thường không có tại lân giáp lên lưu lại nửa điểm vết tích thế nào khả năng lưu vân ngây người một chút phục hồi tinh thần lại quay thật lớn thi thể lên một khối như số người lớn bé lân giáp vừa kéo vừa gõ lan qua lăn lại nửa ngày nhưng thủy trung không thể tháo xuống nửa điểm không thể nào chết đi lân giáp còn có như thế ngại sao tới rồi hỏa nguyên đám người gặp được lưu vân cử động đều đ ộ n g dùng hỏa nguyên sư thúc ngươi tới thử xem này khả đều là nguyên tinh a nếu như chúng ta có thể được đến nhỏ tí kẹo kia sau đó p h i dụng sẽ không dùng sầu nhìn thấy hỏa nguyên đám người đến lưu vân trong mắt sáng ngời quay hỏa nguyên nỗ b i ể u môi nhất phó quan khán rằng rớp ân ta đến thử xem ba đi nghe vậy hỏa nguyên gật đầu đi tới lưu vân bên người tay khoát lên trôi đao thượng đấu khí vận chuyển quanh thân từ từ hướng tay t r ù n g cổ đao hội tụ đột nhiên hỏa nguyên trong mắt tinh quang t r ậ t lóe tay khẽ động một đạo hồng quang tự vỏ đao như hỏa lòng bính du ra ầm ầm đánh tại thật lớn thi thể trên sang như lưới mác chạm vào nhau bàn thanh thúy âm hưởng hỏa nguyên trương liếu trương truy vẻ mặt khiếp sợ hồn nhiên không để ý nắm cổ đao tay lồng lộng run kinh ngạc nhìn tự mình nơi ra chỗ kia phiến như số người đại lân giáp trên ẩn có một đạo bệnh n g â n lộ r a nhưng vẫn như cũ không có thể đem kỳ trả đước không thể nào có như thế ngạnh sao ta tám tinh đấu đế đại viên mạng thực lực dĩ nhiên phách không ra hắn phòng ngự hòa nguyên không tin tả một tiếng c a o huống sắc khí bốc lên tay trung cổ đao hỏa hồng thật mang như viêm ánh đao lược ảnh tràn ngập trước người nương theo phía đang đang kim trúc không ngừng tiếng đánh văng lên đủ có một phút đồng hồ sau hỏa nguyên khôn ngoan xuyễn khí thâu ngừng lại nhìn trước mắt cảnh như hỏa nguyên bỗng nhiên có loại gặp trở ngại xung động chỉ thấy hỏa nguyên không ngừng công kích kia phiến lân giáp thượng d ầ m d ạ p bạch ngân trải rộng nhưng thủy trung không có nửa điểm phá vết thương lao thiên ngươi là điều không phải ngọn ta này nay có như thế ngạnh sao hỏa nguyên nhìn trước mắt không nói gì ngưng hòa nguyên sư thúc ngươi sẽ không là ăn bất an x é nguyên vật liệu lười biến ba đi ngươi phải biết rằng những này đều là tu luyện tiền vốn a là chúng ta ra ngoài trở thành bảo đảm a gặp chiến lợi thu gặt không có chút nào tiến triển lưu vân có chút nóng nảy nhìn hòa nguyên trong mắt tràn ngập tầm hỏi ý sư đ i ệ t ngươi quá để mắt ta hòa nguyên cười khổ liên tục mõm ẫ n mõm ẫ n băng ngạnh lân giáp hòa nguyên lui ra phía sau hai bước đem ánh mắt đầu hướng một bên đứng lặng hỏa thừa hỏa thừa sư huynh ngươi là chín tinh đấu đế sơ k ỳ tu vi ngươi tới thử xem ân hỏa t h ừ a trong mắt tinh quang t r ậ t lóe bước xa thoát ra mật văn trải rộng cự kiếm chu hướng kim sắc bén nhọn phong v ầ n quanh do hư huyết thực ẩm ẩm đánh tại đây khối lân giáp trên đang c h ó i hai lưới m ắ t thanh truyền r a hỏa t h ừ a biến sắc trong tay cự kiếm thuận thế v â y r a hiểm c h i vừa hiểm sắt quá lưu vân thân thể bạch quang như sấm điện t r ậ t lóe trong nháy mắt tà tà không xuống đất biểu đọc lúc ư sư u run trôi kiếm trên mặt đất trên, ớt. thừa t không kiếm Hỏa h này g đang ư ơ i l m mới muốn mạng mồ cái chút thích thích, phát Ngươi thiếu hôi hơi gì? nữa nhỏ. vân thân lạnh, trên lạnh run Lưu đưa vừa ta a thể t đầu chỉ có hỏa thừa, định vào là sát, biết ngươi mưu đây ý kia h ô n g x n phản chấn hồi. Lúc này, lỗi, Lúc hồi. i k nghiêm túc cũ kỹ hỏa thừa trên mặt cũng là lộ ra xấu hổ chỉ chỉ trước người kia khối lân giáp một đạo cùng với nó bạch tấn gần vết tích h i ệ n lộ tại kỳ lên ý đồ rất rõ ràng bởi cự kiếm b ổ vào lân giáp lên hiểu rõ lực phản c h ấ n có thể dùng chín tinh đấu đế sơ kỳ tu vi hỏa thừa thân thể k h ô n g chế không được cự kiếm mới có thể xuất hiện trước một màn hô quên đi lưu vân thở phào một hơi thở lui ra phía sau hai bước tay cầm tại trôi kiếm trên cố sức nhắc tới sang một đạo mài đao vang lên lưu vân trong tay c h ầ m xuống đem cự kiếm thay qua đi bất đắc dĩ nói lao huynh xem ra chúng ta là ăn không vô này vô cùng tốt tài liệu lưu vân vẻ mặt sầu khổ vẻ thống khổ nhất chuyện tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi biết rõ nơi đây có tòa bảo sơn nhưng không có cái chìa khóa mở thật là quá thống khổ hòa nguyên hơi bị hoặc kê quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lần lượt bài khai không ngừng giá c ử thú thi thể thiên cơ tông năm người cao giọng hỏi thiên cơ tông huynh đệ chết á c ngươi t nào, có h hay không ể lộng động tiệt h Không khí thu h ứ này? được. Đem vũ ồ thiên cơ tông mấy cường giả vừa đi vừa lắc đầu, thở nói, chết t giả đi dài nói, i cường cơ lắc mấy vừa vừa đầu, mấy khối lân giáp lân thế i ể u bà c ú chúng n năn ở, xem ra chúng ta là không có đương người mệnh g giàu ta ta ra ở, xem có có c h là t tiệt. Thế nào t i ể u lộng không ra thứ này vô lượng tông đầu lĩnh nhân nộ gõ vài cái vẻ mặt nổi giận đùng đùng tiêu sái qua đây không nói một tiếng ngồi dưới đất hiển nhiên hắn là bị tức xấu xa t a vũ khí phá tiết minh v ẻ mặt âm trầm hỏa nguyên ánh mắt đầu đi chỉ thấy trong tay hắn một b ả trường đạo thượng đám nhỏ bé chỗ hổng trải rộng vũ khí chính là đấu khí tu luyện giả đệ nhị cái sinh mệnh tiết minh có chuyến này làm cũng không kỳ quái mọi người ngoại trừ cho hắn thoải mái vài câu chỉ trích con lấy lúc đó thôi cùng khổng lồ như núi vô hình sát khí tỏa ra sư tử hổ báo cự thú thi thể tám đạo bóng người tương r i ắ t xuống có vẻ như vậy thấp bé lưu vân đám người đứng lặng bất động nhìn trước mắt thật lớn thi thể trong mắt đều lưu lộ ra không muốn ý một cụ khổng lồ chín tinh đấu đế hoang thú thi thể đối với bọn họ những này đấu đế cường giả mà nói không khác một bút thật lớn tài phú đối với bọn họ tu luyện đường mang theo thật là tốt chỗ là không thể so với dường như thế nhưng lúc này mọi người đối với này thi thể không thể loại khả vào khỏi bảo sơn tay không mà về cho dù là h ò a n g u y ê n trong lòng đều có ta vắng vẻ ai thiên cơ tông cường giả thở dài một tiếng hít sâu một hơi đi thôi nhanh tối rồi đi trước tìm cắm trại nơi ba đi ngày mai có thể đến kia sinh tử mộ hạch tâm nơi ân mọi người không nói gì lần lượt gật đầu đúng lúc này mọi người sắp sửa ly khai chi tế một trận tắc tắc thanh âm tự bên phải phương hướng chuyển đến mọi người nhìn lại, trên lại, một ặ t trận thị huyết mang ý. Lao thiên, lẽ nào vận tốt của chúng ta thật thảnh vận biến chương mang nào chúng nờ giờ Này, này, lẽ nào đây là phệ thánh ý? À, mọi người giờ mọi sắc, sao? của cờ phệ qua đây mờ m Lao lẽ là lẽ là trận hoảng loạn xa tại bọn họ bên phải ước một km xa một mảnh tối như mực nghĩ đàn như biển rộng đại dương mênh mông trong cơn sóng gió động trời mang theo hủy diệt khí t ứ c hướng về bọn họ vị trí phương hướng cuộn trào mãnh liệt c u ộ n c u ộ n mà đến xung quanh một mảnh vắng vẻ tắc tắc nghĩ hải qua đường âm hưởng dù cho cách xa nhau một km bước vẫn đang rõ ràng chuyển vào mọi người trong thai đám ngón tay lớn bé khoác hắc hồng khôi giáp con kiến hướng phía cái này phương hướng rất nhanh di động tới kỳ nơi đi qua mới mẻ bùn đất c u ộ n c u ộ n ra không có một ngọn cỏ bách thu tịch tuyệt bất hảo là phệ huyết nghĩ là bị này cụ hoang cổ cự thú thi thể nơi lưu lộ tại trong không khí huyết khí cấp hấp dẫn mà đến kia tiết minh thanh em run lên hắn phát hiện tiền phương hắc nghị cùng v ệ thạch nghĩ bất đồng chỗ đỉnh đầu ngạch gian hơn ra một đạo tươi đẹp như máu dịch đỏ tươi cường liệt nguy cơ cảm tập lên mọi người trong lòng lúc này kia thiên cơ tông các vị cường giả cũng nữa cô không hơn cái gì phong độ quát to còn nhìn l à m gì chờ bị v ệ huyết nghĩ ăn tươi sao mau nhanh chạy chối c h ế t ta vê anh thình thịch nhóm mấy trăm nhân đấu khí tốc độ cao nhất vận chuyển chân cùng mặt đất t á c h rời phát sinh nổ vang hỏa thừa kéo qua kia lưu vân lưng tại trên lưng đội ngũ giảm chỉ có thực lực của hắn thấp nhất cũng dễ dàng nhất vẫn mệnh hơn nữa hắn chính lao tổ tông trực hệ con nối r ỏ n g sở dĩ tự mình phải bảo vệ tốt hắn mọi người các tự đạp phía huyền ảo bước tiến lấy tự thân có khả năng đạt được nhanh nhất tốc độ cấp tốc hướng cùng phệ huyết nghĩ đàn cùng chi lúc phệ phản phương huyết tương hướng nghĩ hướng đàn Đúng lúc này, kia dấu đi. kia ở mọi ộ đội t tiêu thấy tức tự thức, trốn trong. bên viêm cũng là thấy những này kinh khủng gì đó, lập tức gần nấp tự mình khi thức, ra nhập kia chạy trốn đội ngũ khi kia m chạy gì là lập đó, ra người phát sinh âm hưởng rõ ràng khiến cho phệ huyết nghĩ đàn chú ý phệ huyết nghĩ đàn trong truyền r a vài đạo tương đối vang dội t ê minh nghĩ đàn một trận rung động nhanh hơn vài phần đi trước tốc độ cánh đạt đến cùng người khác nhân tương nếu tốc độ bay nhanh chạy tới mà để cho mọi người kinh tùng dạ n g phệ huyết nghi đàn t r ò n đột nhiên b ú ố lên lên một mảnh mây đen dĩ nhiên là từng con một sinh phía bốn cái trong suốt cánh phệ huyết nghĩ lấy so với mọi người còn muốn khoái thượng chia ra tốc độ bay qua đây chết tiệt nhanh hơn điểm tốc độ cẩn thận bị đuổi theo hòa nguyên kêu sợ hãi một tiếng cấp cấp nhắc nhở mọi người tại đây nguy cấp thời khắc hiện trường thực lực c h ỉ n h tự rõ ràng phân chia đi ra chạy trốn nhanh nhất một người đó là thực lực đạt được chín tinh đấu đế sơ kỳ hỏa thừa hắn từng bước lủi động cánh đạt đến kinh n g ư ờ i vạn mét trí cự xa xa vượt lên đầu đội ngũ mới có thời gian quan tâm cái khác phương diện động thái mà chạy trốn với đội ngũ trung tâm là thực lực tại tám tinh đấu đế đại viên mãn hỏa nguyên cùng với kia thiên cơ tông vô lượng tông huyền băng tông cùng với kia sinh tử cảnh kia mấy cái thực lực nhất mạnh nhân bọn họ các tự đạp phía bất đồng bước tiến rất nhanh về phía trước chạy trốn phía mà rơi s u với đội ngũ cuối cùng phương rõ ràng chính là kia thực lực thấp nhất chỉ là một ít thực lực đạt được năm sao đấu đế cường giả mà thôi gần chạy trốn không được một phút đồng hồ thời gian sau ho ngong có tiếng vang lớn hỏa chi sưng cơ hướng về hậu phương vừa nhìn khoe miệng hơi bị vừa kéo nghĩ vân đã cách bọn họ không được năm nghìn mét trí cự hơn nữa cái này cự ly còn đang không ngừng thu nhỏ lại trong ngược lại là tắc tắc có tiếng cách bọn họ càng ngày càng xa mà mặt đất trên phệ huyết nghĩ hải cũng không có lần nữa đuổi theo trái lại tại kia sư tử hổ báo c ử thú thi thể lên ba động nhưng thật ra để cho bọn họ nguy cơ giảm thiểu chia ra nhưng mọi người đối này cũng không dám có chút thiết h ỉ chi tâm bởi vì hậu phương đỉnh đầu trên phệ huyết nghĩ vân như huyền bột chi đao chỉ cần bọn họ xảo không để lại thần sẽ gặp đuổi theo đến đây muốn bọn họ mạng nhỏ phệ huyết nghĩ tuy rằng cũng không thể phân chia đến hoang thú đẳng cấp thực lực đan chỉ c nguy n hiểm trình độ cũng không tính cao một hai cái nhưng thật ra không thế nào quan trọng hơn khả nghị sổ một hơn liền t i ể u hoang cổ cự thú nhìn thấy chúng nó cũng chỉ có chạy chối chết phân khoái mau nữa hòa nguyên đám người lúc này hận không thể nữa dài hơn ra mấy chân đi ra làm cho tự mình tốc độ nhanh hơn vài phần o n g long có tiếng như lâm bên thai nổ vang mọi người cắn răng một tiếng không hử một đầu cuồn cuộn trong cơ thể đấu khí cấp bách tụ tiêu hao cường liệt nguy cơ ý thức kích thích phía mọi người tâm linh không thể dừng lại bước tiến và không sẽ luôn làm phệ huyết nghị thực vật tiêu thất tại đây cái thế giới trên cùng phệ huyết n g h ị trong lúc đó cự ly càng ngày càng gần 450 m năm mươi m bốn trăm m b trăm m m t m lúc này rơi vào đội ngũ cuối cùng phương này thực lực chỉ là đạt được năm sao đấu đế cường giả mà nói bọn họ sắc mặt là một mảnh tái nhợt cũng không nói lời nào toàn lực cuồn cuộn mặc dù phệ huyết nghị vân cách bọn họ cự ly càng ngày càng gần nhưng không được cuối cùng nhất khác bọn họ sẽ không tha khí trong n g a y mắt mọi người đã chạy thoát cận vạn lý bước hậu phương nghị vân theo đuổi không bỏ cự cuối cùng phương này đấu đế chỉ có trăm mét bước mà mọi người mặc dù thở hừng hộp nhưng mỗi người đều cực lực nghiền ép tự mình trong cơ thể sinh mệnh tràn phóng đột nhiên hậu phương xa xa truyền đến một trận tê minh hỏa nguyên đám người nghe không có gì thế nhưng vẫn truy đuổi bọn họ phệ huyết nghĩ vân tại đây nhất khắc đột nhiên bất động ngay sau đó phệ huyết nghĩ vân đột nhiên về phía sau bay đi đối với gần tới tay con mồi quản g cũng không quản g lao thiên chúng ta trốn tới sao nghĩ đàn ly khai chúng ta kiểm trở về một cái mạng nhỏ hỏa chi đám người máy móc chạy vài trăm thước lúc mới phát hiện nghĩ vân rời đi đây đó đối diện cười ha ha có tiếng chuyển đến mỗi người đều kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh tim đập thật nhanh hình như tùy thời khả năng nhảy ra trong cơ thể thoát ly thân thể ràng buộc mọi người chẳng bao giờ phát hiện tử vong cự ly tự mình là như vậy c h i cận theo nghĩ hải trong chạy trốn nói ra đi bọn họ cũng có một ít khoác lắc tiền vốn đương nhiên này năm sao đấu đến ngoại trừ bởi vì hắn tự nào đó ý nghĩa bắt đầu nói có thể nói là chết quá một lần người mặc dù như vậy này năm sao đấu đế cường giả trong lòng lúc này vẫn đang kinh cụ dị thường đối với tử vong cái loại này tư vị hắn mặc dù trải qua quá một lần nhưng vẫn đang kính nghể không hiểu cuối cùng cũng trốn tới hô hòa t h ừ a đem kia lưu vân thả xuống tới thở phào mấy hơi thở giảm bớt trong lòng áp lực con kiến thật đáng sợ lưu vân rời g i ạ c phía bị lăn qua lăn lại sóc này xấu xa thân thể không cấm uy nhiên đúng vậy nếu như bị chúng nó ăn tươi chúng ta thật là là thi cốt vô tồn danh tiết khó giữ được hòa nguyên đồng dạng cảm khái tiết tiểu huynh đệ thật không ngờ thực lực của ngươi dĩ nhiên có thể đạt được loại trình độ này quả nhiên không hổ là bắc minh nhân a hòa chi thoải mái tính tử khiến cho hắn tại mọi người trong bằng thời gian khôi phục qua đây khai nổi lên tiết minh vui đùa không nên như thế khoa ta không phải ta sẽ không có ý tứ vui tươi hớn hở cười cười Tiết m i n hỏa tiếng lòng bông l ta, song hỏa ự chi lực cũng k ô n g l ạ Đúng, song hỏa tiểu huynh đệ. song huynh Ơn. hỏa Hỏa chi tiểu ánh mắt s i ê u tầm phía cặp kia hỏa tung tích nhưng phát hiện kỳ chẳng biết khi nào ngồi xếp bằng tại trên mặt đất xung quanh cảm ứng trong thiên điệu năng lượng chậm rãi hướng hắn hội tụ mà đến đột phá hỏa chi vẻ mặt kinh ngạc trong mắt rồi lại không chút nào ngoài ý m u ố n từ lúc trước chạy trốn thời gian hắn liền đã nhận ra cặp kia hỏa trong cơ thể đấu khí tràn đầy có đột phá vết tích mấy ngày gần đây thời gian nội hắn chắc chắn làm ra đột phá hôm nay trải qua sinh tử chèn ép đột phá cử chỉ nhưng là sớm nhưng cũng lưu ý dự đoán trong chỉ là hiện tại cái này giờ được tuyển trạch đột phá hiển nhiên không phải vì sáng suốt cử chỉ dù sao phệ huyết nghĩ mặc dù dĩ rời đi ai cũng không biết chúng nó có thể hay không ngóc đầu trở lại chương ba trăm chín mươi mốt vẫn còn nguy hiểm chỉ là lúc này nhìn kia s o n g hỏa trạng thái rõ ràng hắn đã nhập định không thể đã bị đánh tha cho dù là hơi có xúc động đích tình huống hạ hắn đều muốn sẽ có t ẩ u hỏa nhập ma chi nguy hiện tại chỉ có thể khẩn cầu tại hắn đột phá trong khoảng thời gian này nội phệ huyết nghĩ hải sẽ không nhắc tới đến vậy đáng được ăn mừng cùng hỏa chi nhìn nhau tiết minh cười khổ một tiếng xin lỗi lao hỏa ở phía sau lựa chọn đột phá làm lỡ các ngươi thời gian không có việc gì nhân chi thường tình nếu như hoán làm là ta đột nhiên trong lúc đó có một loại đột phá cảm giác ta đây khẳng định cũng tốt không được cái gì đi cảnh giới bốn phía ba đi khắc vạn nhất nguy hiểm lần nữa đã tới kia đã có thể thảm hỏa chi phất tay cắt đứt tiết minh chính là lời nói hòa hoan bầu không khí cười ha ha thanh tách ra hơi khẩn trương bầu không khí cùng tiết minh vừa nói vừa trò chuyện nói khoác thiên địa k i a muôn màu muôn vẻ trải qua hơn nữa k i a khiến tiết minh như thâm lâm kỳ cảnh khẩu tài thực tại sưng lên là khẩu sán liên hoa thời gian tại mọi người trong lòng phá lệ khẩn trương bầu không khí trong lạng yên trôi qua mỗi một phân một giây đều khiến mọi người nghĩ là ở giày vò tiết minh hướng về hậu phương tự mình đám người chạy tới phương hướng ngóng nhìn tại lúc chập tối bầu trời mờ mờ tia sáng chiếu d ọ i xuống mơ hồ có thể thấy viễn phương một cái tiểu hát đột điểm đó là kia cái hình như sư tử hổ báo hoang c ủ a cự thú thi thể cảnh giác nhìn quét phía bốn phía mọi người bỗng nhiên trong lòng khẽ động nhận biết trong xung quanh thiên địa năng lượng do thưa thất đến chậm rãi nồng đậm chậm r ã i hướng bọn họ phía sau hội tụ đi muốn đột phá sao hơn trăm nhân đồng thời đem ánh mắt đồng thời đầu hướng trong vòng khoanh chân mà ngồi kia s ô n g hỏa trôi này bí văn cự xích đâm vào bên cạnh hắn trong đất tựa như muốn thủ hộ phía hắn an toàn tiết minh trên mặt lộ ra vui vẻ bạn tốt đột phá làm hắn mừng rỡ dị thường đương sơ hai người ước định phảng phất lúc này còn đang bên thai quanh quẩn đang đạt được đấu đế đỉnh thậm chí càng cao rõ ràng này song hỏa cũng không có lạc hậu với hắn thiếu niên gian phản so với c h i tâm tuy rằng rất nhỏ nhưng là có chi lưu vân trên mặt cũng lộ vẻ dáng tươi cười nhưng ẩn giấu sau đó nhưng là một chút thất lạc ba người đương sơ đang khởi bước hôm nay thực lực của bọn họ sớm đã thành xa xa vượt lên đầu tự mình tuy rằng lưu vân đối với thực lực khát vọng cũng không phải như vậy c ư ờ n g liệt thế nhưng trở thành một cái đội ngũ g i ả m liên lụy tâm tình của nàng cũng không hơn gì mỗi một lần gặp phải nguy hiểm đều phải tiết minh hai người đến chợ giúp tự mình ứng đối quá khiến hắn cảm giác tự mình gia nhập bọn họ đội ngũ ngoại trừ thân phận cái khác hoàn toàn không có sự chỗ mà nay tiết minh hai người thực lực lần nữa chỉnh thể đề cao đã đưa hắn rất xa giải đến phía lúc này kia lưu vân nội tâm trong đó thất bại cảm phá lệ cường liệt lên đứng ở kia lưu vân một bên hoả nguyên rõ ràng cảm giác được kia lưu vân trong lòng thất lạc nhìn cách đó không xa tiết minh liếc mắt lần nữa nhìn về phía vòng trong ngồi xếp bằng kia song hỏa trong mắt lược có nơi ngộ t t nhiên van kéo qua kia lưu vân hai người cùng một chỗ nói thầm đã lâu kia lưu vân trên mặt rốt cục lộ ra khỏi mỉm cười thiên địa năng lượng theo bình tĩnh đến dần dần lên gọn sóng tuy rằng tiết minh đ ắ n g người thịt mắt thấy không được nhưng tại bọn họ nhận biết trong rõ ràng đã nhận ra thiên địa năng lượng như nước đợt thông thường lấy thiên địa làm mặt hồ quyền quyền nhộn nhạo mà ở giữa tâm vị trí đó là tu luyện t r o n g kia song hỏa thiên địa năng lượng ba động do tiểu trục truyền đại kia song hỏa bên cạnh hơn mười lạp thịt mắt có thể thấy được như đậu tương lớn bé kim quăng năng lượng vờn quanh không ớt làm như một đám nghịch ngậm tiểu tinh linh gặp tự mình thân nhân tại hắn một bên tát nổi lên kêu đến đúng lúc này án s o n g hỏa hai tay khẽ động nhắm mắt chưa tĩnh bay nhanh xuất thủ kết hạ vài đạo vân tay hư huyễn thiên đ ị a năng lượng rát tại cuối cùng một đạo dừng lại trong n g á y mắt hai tay của hắn hình thành n ử a cung tròn đặt ở tự thân đan điền khí xoáy tụ trước mà bên cạnh hắn hơn mười người tiểu kim điểm như là đã bị hấp dẫn hóa làm đạo đạo tiểu lưu tinh tại không trung tha lên thật dài đuôi hướng về hắn hai tay nội bên cạnh đan điền khí xoáy tụ nội không nhập thiên địa năng lượng ba động dần dần dừng lại thế nhưng kia song hỏa nhưng chưa từng mở hai mắt hắn trên người nơi tản ra khí tức chính trước dáng dấp như vậy hắn đang ở tiến hành phía cuối cùng chuyển hoán chất lột xác ngưng thở nhất then chốt thời khắc rốt cục đã tới tại h minh cho chỗ không phải chính bọn nó, tỉnh bọn họ hô hấp i người t biết, chút ràng ngồi cũng bọn nó, bọn vẫn đang nhịn không mấy ngưng được có rõ ở kia trọng.、Tại、lịch sử thượng chẳng biết có bao nhiêu nhân thủy chung không thể bước ra này tương bước này tương bước trở thành bọn họ cả đời cái chán sống quãng đời còn lại cuộc đời này trong mộng c h ắ n trọc sâu khổ nhiều ít mộng nhân tóc bạc mà ở đại lục trên chỉ có thực lực đạt được thất tinh đấu đế trung kỳ đã ngoài mới đưa sẽ có nhất định tự bảo vệ mình lực bên ngoài mới sẽ không dễ dàng như vậy có hại l à thành công chính thất bại đều chỉ ở này ngắn ngủi thời gian nội biết được lúc này kia s o n g hỏa trên mặt phá lệ bình tĩnh hô hấp trầm ổn dị thường trải qua tự mình nhiều lần sinh tử gian tôi luyện dù cho hắn lúc này kinh mạch trướng đau nhức rục nứt ra lại bị hắn đem cảm nhận sâu sắc chết tiệt đẻ xuống tinh lực hoàn toàn đặt ở dẫn đạo trong cơ thể đấu khí chu thiên vận chuyển thượng lấy bi pháp đem đấu khí tiến hành áp xúc dân dân địa do thiên địa năng lượng nơi ngưng tụ kim hành quan điểm mỗi người tiêu tán tại hắn trong cơ thể chuyển hoán vì hắn đấu khí năng lượng thời gian tại mọi người ngưng mắt nhìn hạ lạng yên trôi qua hô đột nhiên song hỏa con mắt chậm rãi mở tinh quang lóe ra phun ra một đạo thật dài khí thải khí tức nội liễm s á t na ẩm ẩm hướng bốn phía bạo phát một đạo hào s á n g các ư ớ n g nương theo cường đại khí tức tỏa ra tại xung quanh một mảnh v ă n g vọng ta biết ngươi lúc này phi thường vui vẻ nhưng là không cần phải như vậy hào ý cho chúng ta đem hoang thú đưa tới b à đi thiết minh vẻ mặt vô lại nhìn giữa sân pha hiển hiên ngang người tài thái kia song hỏa trong lòng có chút khó chịu lại bị người kia canh chừng đầu đoạt đi xin lỗi có chút kích động song hỏa khó có được lộ ra khỏi khuôn mặt tươi cười hướng phía vây quanh ở hắn bốn phía thủ hộ mọi người hãy nay nói ha ha đừng lo song hỏa huynh đệ thực lực đề thăng đối với chúng ta đội ngũ dặm mà nói chỉ có chỗ tốt mà vô chỗ hỏng nhưng thật ra chúng ta còn không có chúc mừng ngươi thực lực lại thêm vào từng bước không có xảy ra chuyện gì xuống hỏa chi có thể là tính rời ra hoài cho phép không chút nào lưu ý thiên cơ tông người cường giả cười to chúc mừng song hỏa huynh đệ thực lực nữa tiến thêm một bước anh hùng xuất thiếu niên à, năm đó ta đạt được thất tinh đấu đế trùng k ỳ giai biệt thực lực có thể sánh bằng các chầm chí còn Chính chúng đó thể rất thậm tại, trung tới ta đột phá thất tinh sánh nhiều, hiện hồi. nhớ phá sơ bằng ngươi đang vùng năm đổi đấu du đế là, kia ỳ thực lực đích tình hình, cùng song hỏa huynh đệ trước tình đích hình, hỏa huynh hình lực cùng đệ đ song ố lập xuống, khiến thực tại t thẹn thùng A. Kêu vô lượng tông số lẻ cường giả cũng là vẻ mặt kính nghệ này thiên tài cùng người thường trong lúc đó đ ề u không phải có thể so sánh với tích bằng không ta đến này t h a n h niên kỷ mới đạt được loại trình độ này chẳng phải là cùng kia tài trí bình thường không giống thanh thạch tuổi còn trẻ trên mặt bãi nổi lên láo thành trúc thanh một mảnh đang vượt qua sinh tử kiếp nạn mọi người tại đây đó trong lúc đó quan hệ thượng không thể nghi ngờ thân cận b à i phần được rồi hiện tại không phải nói những lời này thời gian nguy hiểm còn không có vượt qua chúng ta chính nhanh lên ly khai ở đây b à đi hà phỉ lý trí nhìn phía sau hướng phía một mảnh sung sướng mọi người quát dẹp đường đúng nguy hiểm còn không có vượt qua mọi người trong lòng d ù n g mình lòng còn sợ hãi nhìn mắt hậu phương các tự mại khai bước tiến vội vội vàng vàng về phía trước chạy đi chương ba trăm chín mươi hai song hỏa nơi này là mênh g ô n g vô bờ hoang dã một cái ngang dọc đồ vật trường bàn duyên phát triển hà đạo đặt tại vô biên cánh đồng bắt ngắt trên bình tĩnh không gì sánh được hà diện không có nửa điểm g ợ n sóng hưng khởi hà đạo quanh thân không một chỉ trích con hoang thú thường lui tới chỉ có mấy con thỏ rừng tại có vài cái không vài cái nhảy nhót phía gió nhẹ thổi qua cỏ hoang theo gió chập trờn một tay đột ngột theo mặt đất thoát ra như là một cây cây cỏ như nhau sinh trưởng ở mặt đất xuống ngay sau đó bàn tay ra này khối mặt đất đột ngột nổ tung tiên hướng bốn kích hơn đạo nhân ảnh từ đó thoát ra sợ quá chạy mất đông đảo thỏ rừng ha ha không nghĩ tới mới vừa ra tới thì có thực vật tự động đưa đến bên miệng thật t ố t à một đạo âm thanh trong t r ẻ o mừng rỡ ngay sau đó vài đạo s i ê u s i ê u như khoái tiến hoa phá không khí tê tiếng gió thổi mấy con thỏ rừng đúng là trước sau bị mấy căn nhu nhu cỏ dại đinh tại trên mặt đất co quắp hai hạ lúc đó than xuống tới một đạo bóng người trước sau lùi quá thỏ rừng than đảo địa phương đem chi nhặt lên cối ngừng thân hình lộ ra khỏi tối sầm bảo bó sát người phục sức thiếu niên trong miệng lộ vẻ một kia lười n h á t tiêu ý đúng vậy song hỏa nha nha không nghĩ tới mới mười dư thiên thời gian song hỏa huynh đệ ngươi liền đem này thất tinh đấu đế trung kỳ không gian đông lại chi đạo luyện được lược có nhập môn đạt được năng lượng đông lại hư không như tay không phải binh nông nỗi ban đầu ngươi hỏa ca ta thế nhưng ngồi cận một tháng chi công mới khó khăn lắm nhập môn a hỏa chi khôi ngô thân hình chậm rãi đi tới kia song hỏa bên cạnh thấy từng thỏ quanh thân tiểu không gian lên lỗ nhỏ không cấm tán thán vài câu hỏa chi lao ca ngươi cũng đừng chê cười ta ta điểm ấy tiểu kỹ lưỡng sao có thể cùng ngươi so với a x o n g hỏa quả đấm vô vỗ thân xuất động giờ dính vào bùn đất đi tới bờ sông đầu tiên là rửa mặt một phen sau đó xử lý phía mấy con thỏ rừng kỳ t h ự c hắn nội tâm nhưng là có vài phần tiếp nối đã nhiều ngày tại sinh tử mộ không gian trong tả hữu tầm hỏi quan đoàn được không rất nhanh ổn định tự mình linh hồn cảnh giới kia huyết sắc thân ảnh nói rằng nói khiến cho hắn tâm ngứa đáng tiếc cho tới hôm nay kia linh hồn cảnh giới đều còn không có ổn định thành công linh hồn tức ý thức ý thức cường đại liền có thể như thường khống chế tự mình đấu khí phản chi ý thức nếu là nhỏ yếu không kiên như vậy đối với tự thân lực lượng nắm chặt tự nhiên không có c ỡ nào chính xác đột phá bình cảnh cũng là như nhau cường đại linh hồn ý chí lực rất có trợ đột phá cảnh giới mang đến thật là tốt chỗ không có thể như vậy nhỏ tí tẹo mặc dù linh hồn cảnh giới cũng không có vững chắc hảo thế nhưng song hỏa cảm giác được tự mình càng ngày càng hơn sự dư thừa hưu thần tinh lực cùng tinh thần đối với đỏ như máu bóng người truyền lại cái này thần bí công pháp nhưng là càng thêm mong đợi đứng lên ha h a đâu là chê cười sự thực đó là như vậy song hỏa huynh đệ thiên phú so với ngươi lão ca ta cường rất nhiều tương lai nếu như không thân chết định có thể thành tựu một phen sự nghiệp hỏa chi đi tới bờ sông hai tay phủng thủy rửa mặt một phen không ngừng là ngươi t i ê u tiết minh huynh đệ cũng không tệ giống ta cùng các ngươi so sánh với cuối cùng lão một đời vô danh nhân vật nhiên văn hỏa chi đại ca vừa khoa lên bọn họ thật là tốt chỗ ngươi là điều không phải vừa lương mang ta tại ta phía sau nói cái gì nói b ậ y kia lưu vân đột nhiên lẻn đến hỏa chi bên cạnh vẻ mặt nghi sắc khen ngươi còn không bằng nào dám nói sau ngươi nói b ậ y hỏa chi vẻ mặt chăm chú trong lòng nhưng là tại kêu hoan ta căn bản là không có nói đến ngươi ngươi lại đột nhiên thoát ra đến làm ta sợ còn như vậy xuống phía dưới ta mệnh nguy dĩ ta cẩn thận bẩn thừa thụ năng lực cũng không ngươi như thế cường phải ngươi xác định điều không phải tại g ạ t ta lưu vân hoài nghi nhìn quét phía p h ạ m nguyên trong mắt rõ ràng lộ ra nguy hiểm ánh mắt tại bọn họ gặp nhau ngày thứ hai lên hỏa chi làm cho mọi người mặt có chút chẳng biết cái gọi là nhắc tới một cái cùng tiết minh nói dẫn dở hỏa chi nói nói lộ hết cấm kỵ tên khai nổi lên kia lưu vân vui bừa lúc đó hắn liền khiến thành thật một đoạn thời gian lưu vân cấp nhớ nghĩ về lên bởi v ậ y lúc hỏa chi liền bắt đầu chịu đủ kia lưu vân tàn phá mười năm hơn đến hỏa chi thậm chí không ngừng một lần hối hận đương sơ kia một câu nói lộ hết đáng tiếc dạ trên đời không có đã hối hận an cũng may kia lưu vân biết nặng nhẹ từ hoãn chỉ là thỉnh thoảng t r e o cợt một chút hỏa chi liền b ã i đương nhiên hỏa chi cười ha ha chỉ là tại kia lưu vân ánh mắt ráp bách hạ lãng sảng cười to từ từ trở nên hạ cuối cùng đảo cười mịa liên tục được rồi lưu vân tiểu tử không nên khai ngươi hỏa chi lão ca vui đùa rửa cái mặt chờ ăn điểm tâm ba đi x o n g hỏa sách theo xử lý tốt thỏ thịt giải khai hỏa chi vây được rồi ta tạm thời tin tưởng ngươi kia lưu vân ngóng nhìn hỏa chi một trận gật đầu ngồi s ổ m xuống thân thể hai tay p h ủ n g thủy bắt đầu rồi rửa mặt hành tàu bên ngoài tất cả giản lược đối với thật người mà nói vô luận nam nữ cũng không lại câu nệ với tiểu kết x o n g hỏa bắt chuyện phía mọi người ta tới một ít khô cây cỏ cùng khô chi bắt đầu rồi một ngày đêm bữa sáng mà kia tiết minh đám người còn lại là hoặc tại l u ậ n bàn hoặc tại cảnh giác hoặc là nhẹ giọng thảo luận phía cái gì chỉ có hỏa chi một người thở dài thở ngắn phòng chừng vừa tại sầu khổ phía có chút sự tình mấy ngày nay trải qua thực tại khiến vị n à y sinh tính lạc quan rất có vài phần nho nhã làn gió đại hán có vài phần khổ não đối này song hỏa chỉ là tượng trưng tính thoải mái vài câu nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải dù sao tự mình thế nhưng từng có mấy năm trước khoa trải qua khiến hắn thật sâu rõ ràng không nên xúc động kia lưu vân rủi ro tuyệt vời miễn cho tự mình bím tóc chẳng biết lúc nào bị lưu vân thu đến khi đó khổ thiệu lại là tự mình hùng hùng đống lửa thiêu nướng trong không bao lâu một trận hơi mùi thơm ác thịt vị phiêu tán quanh thân song hỏa thiêu nướng kỹ thuật khá tốt này khả dựa vào hắn khi còn bé hơn giờ nhập phía sau núi săn tiểu thực trải qua cô nghe mùi thơm ngát phát mũi thịt vị rất nhiều gen trước sau rửa qua đây không biết là ai bụng r ả n h trước phát sinh một trận gào thét ngay sau đó mọi người cũng nữa nhịn không được như ác lang chụp mồi cướp đi các tự có khả năng ăn thỏ thịt đợi xong hỏa quan khán là lúc phát hiện trơ trụi một côn thượng độc lưu lại bên thỏ thịt chính phần sau bộ phận tĩnh tâm ta không cùng nhân tranh bất hòa bọn họ thông thường tính toán rộng lựa song h ò a âm thầm khuyên tự mình ăn trong tay nơi chỉ bên thỏ thịt song h ò a huynh đệ không biết các ngươi cái này đi sinh tử mộ làm gì lịch l à m sao chính đảo bà bối ta tại các ngươi lớn như vậy thời gian còn đang gia tộc giảm đương đại sư huynh tiến hành huấn luyện tân sinh gia tộc đệ từ đâu các ngươi thế nào không ở nhà trong tộc hơn đợi mấy năm đợi được thực lực đạt được trình độ nhất định trở ra hỏa chi một bên c h ỉ phía thỏ thịt liên tục tức phía một bên cùng song hỏa ngồi ở một bên ngoài miệng liên tục khai hỏi chúng ta sao song hỏa cười cười nhẹ giọng nói nói ra sợ ngươi chê cười chúng ta sở dĩ sớm như vậy đi ra đó là để mau chóng để thăng thực lực của chính mình thậm chí còn là vì trở thành đại lục khô ra một phen sự nghiệp nhìn một chút bốn phía một mảnh hoang dã song hỏa bất đắc dĩ cười cười chỉ là hiện tại xem ra đương sơ này người tài ngôn trí khí là cỡ nào tái n h ậ n ngay cả một cái nhỏ bé hoang dã đều có thể đơn giản muốn ta mạng nhỏ thực sự là di cười chuyên gia ôi t r a o nói cũng không thể nói như vậy hỏa chi đem thay đến bên miệng thịt khối đặt ở một bên nhìn thẳng phía s a u hỏa nói có c h í không tại niên cao tuy rằng các ngươi lúc này không được nhưng cũng không đại biểu các ngươi sau đó đều không được các ngươi có cái này tiềm lực còn tuổi nhỏ t i ê u đạt được thất tinh đấu đế trung kỳ cảnh giới ở trên đại lục tuy rằng không coi là thiên tài nhưng là có thể bị cho là thượng nhân mới chỉ cần các ngươi tự mình không nên buông tha hướng phía sở định mục tiêu nỗ lực đi tới nhiều năm lúc các ngươi sẽ gặp phát hiện tự mình nơi làm ra nỗ lực sẽ có nơi giá trị đ i ể m ấy ta cũng thâm tín song hỏa gật đầu lẩm bẩm nói ta vẫn đều tín chương ba trăm chín mươi ba đến hạch tâm khu vực ăn xong rồi điểm tâm lúc song hỏa đám người đó là lần nữa gấp rút lên đường hôm nay bọn họ đó là lại đạt được kia sinh tử mộ hạch tâm nơi vừa nhìn vô hạn bầu trời trên đột nhiên vang lên một chút cũng không có mấy đạo phá phong c ó tiếng c h ậ m hỏa chi đám người thân ảnh đó là dần dần hiện lên đi ra ở đây cự ly kia sinh tử mộ hạch tâm bất quá mấy vạn lý bước nếu là không hiện ra cái gì ngoài ý muốn chuyện ngày hôm nay buổi trưa đó là sẽ tới đạt nhìn một chút trong tay địa đồ kia hỏa chi vừa nhìn một chút ở đây địa hình lúc mới vừa rồi chậm rãi nói rằng đột nhiên vẫn cùng kia tiết minh đàm tiếu song hỏa đột nhiên cảm giác được có người ở rình coi hắn này đã không chỉ là một lần hai lần lần đầu tiên hắn còn có thể lý giải phía thì có ta đúng vậy len lén địa ngắm liếc mắt thấy nhìn phía tự mình đúng vậy kia không xa chỗ nhất thống hận người của chính mình sáu hòa nguyên hắn ánh mắt một hồi nhìn về phía tự mình tuy nói là lơ đắng gian thế nhưng song hỏa trong lòng chính không khỏi lộ bột một chút ở trong lòng lẩm bẩm nói lẽ nào hắn nhận ra ta tới biết ta là giả song hỏa sao nghĩ tới đây hắn con mắt hơi một mị chật chăm chú nắm bàn tay lần nữa bưng ra sau đó dường như không có việc ấy tiếp tục uống người bên cạnh bắt chuyện lên tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh lẽ nào ta cảm giác ra khỏi tệ kia không xa chỗ hỏa chỗ nguyên trên thực tế hắn thật đúng là sai được rồi này song hỏa chính là tiêu viêm song hỏa ý tứ chính là hai cái hỏa trọng điệp đứng lên đó không phải là tiêu viêm viêm tự sao chỉ là kia hỏa nguyên còn không dám khẳng định mà thôi cũng không có phát giác về phần người khác là không có nửa điểm phát giác đến cái này cái gọi là song hỏa kỳ thực chính là cái giả hàng chính cái không hơn không kém hàng giả ở đây cự ly kia sinh tử mộ đã không xa đến lúc đó tự mình tìm kiếm một cái cơ hội lặng lẽ rời đi ha h a ai biết đến ta là giả nghĩ tới đây kia song hỏa không hiện tại hẳn là sưng là tiêu viêm càng thêm hợp khoe miệng hơi đủ rồi ra khỏi một cái rất nhỏ độ cung nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net theo thời gian trôi qua đợi cho khi đó gian trôi qua đạo buổi trưa thời gian hỏa nguyên này đoàn người cũng là đi tới sinh tử mộ cái gọi là hoạch tâm khu vực lúc này xuất hiện tại tiêu viêm trước mắt viễn cổ di tích khổng lồ tuân lệnh nhân cảm thấy chấn động mắt nhìn đi các loại hùng vi kiến trúc luyện thành một cái tuyến trực tiếp lan tràn đến đường nhìn đầu cối các loại tu luyện sử dụng tháp cao đứng xứng xứng lộ ra vô hạn từ xưa mùi vị tại đây đảng di tích trước cá nhân lực lượng không thể nghi ngờ là dường như con kiến hôi thông thường nhỏ bé nhìn như vậy khổng lồ phải nhìn không thấy đầu cối v i ê n cổ di tích tiêu viêm trong mắt cũng là có phía che giấu không được khiếp sợ vẻ chật thâm than kia v i ê n cổ cường giả tại cái kia thời đại cứ Cư nhiên cường đại đến loại này kinh khủng n ô n ỗ như vậy quy mô quả thực là có thể tương đương với một cái nhỏ quốc gia ở đây diện tích cực kỳ mở mang trong đó có không ít bí ẩn nghĩ đến mặc dù đã có không ít người tại đây ta năm tiến nhập ở đây nhưng tất nhiên còn chưa có thể triệt để tương kỳ k h u n g thấu kia hỏa chi đứng ở tiêu viêm hai bên trái phải nhìn kia tràn ngập phía từ xưa mùi vị di tích nói nghe vậy tiêu viêm gật đầu muốn đem loại này phức tạp địa hình k h u n g thấu chuyện kia nơi tiêu hao thời gian sợ rằng sẽ không quá ngắn tuy rằng mấy năm nay sinh tử mộ đã bị không ít người tiến nhập quá khả kia vội vội vàng vàng tầm bảo gian nào có kia đẳng thời gian tinh tế khuông thấu nơi này địa hình xoay quanh tại di tích phía trên tiêu viêm nhìn này bị năm tháng ăn mòn mà để lộ ra một cổ nồng nặc từ xưa mùi vị rất nhiều đại điện cũng là không khỏi tâm sinh thở dài như vậy cường đại tông phái cũng khó ngăn cản năm tháng sông dài tại tiêu viêm hàng hoán phía tốc độ phi hành tại di tích phía trên giờ cũng là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít thân ảnh tự kia khổng lồ di tích trong xe qua nghĩ đến cũng là một ít quen việc dễ làm sấm đến đó nhân nhân mã nhưng hắn nhưng không có chủ động thấu tiến lên đi đi tới ở đây nhân điều không phải độc hành hiệp đó là có tự mình thế lực đội ngũ đối với ngoại nhân tất nhiên là không tin được đến lúc đó không chỉ có trái lại không nửa điểm chỗ tốt còn đưa tới rất nhiều phiền ngọn sơn phong này cao tới thiên nhận q u á i thạch lâm lập một cổ cổ nồng nặc tuân lệnh nhân cảm thấy kinh khủng thiên địa năng lượng hội tụ ở chỗ này mơ hồ gian c ư nhiên có hội tụ thành v ụ khí trạng s u thế tại trên ngọn núi tu luyện sử dụng cao tháp lâm lập nhìn ra được đến nơi này tại đây viễn cổ vứt bỏ nội phải làm có một ít địa vị chí ít sẽ không là tầm thường đệ tử đó là có thể tại kỳ lên tu luyện đương tiêu viêm đắp xuống núi này phong giờ lập tức đó là nhận thấy được một ít ánh mắt theo các nơi nhìn qua đây những này đều là đi đầu chạy tới nơi này nhân ngọn sơn phong này như vậy hùng vĩ mặc dù là tại đây mở mang viễn cổ di tích trong cũng là bị cho là thấy được sở dĩ nhưng thật ra có không ít người bị hấp dẫn mà đến đầy khắp núi đồi s i ê u tầm phía các loại bảo vật mà đối với tiêu viêm đoàn người đến một ít nhân đều là mặt mang vẻ cảnh giác nhưng là không người đơn giản xuất thủ tại sinh tử m ộ i trước tiêu viêm hiện ra đi ra thực lực cũng là được cho một loại kinh sợ ai cũng không muốn ở chỗ này không duyên n ư ỡ n g cớ vô cớ đắc tội như thế một cái ngon nhân không người tiến lên q u o y n dối tiêu viêm cũng là mừng rỡ an tĩnh mọi người đều là trực tiếp lùi tiến rậm rạp trong núi theo cái loại này đạm e rằng pháp hình dung ba động khúc khúc nữu nữu quay thâm sơn thẳng tiến cự sơn trong t u ô n đáng phía nhàn nhạt năng lượng vũ khí đường nhìn cũng là đã bị quấy nhiễu hơn nữa thâm sơn trong cất giấu không ít hung hãn ma thú người bình thường đảo cũng là không dám quá mức thâm nhập nhưng này đối với tiêu viêm mà nói hiển nhiên cũng không thành cái gì vấn đề bởi vậy tại thâm sơn rừng già trong xuyên toa sắp tới nửa giờ tả hữu sau hắn c ấ t bộ rốt cục chậm rãi ngừng lại sắc mặt kinh dị nhìn xuất hiện tại trước mặt một phiến thật lớn cửa đá cửa đá cực kỳ thật lớn kỳ lên đầy phía rêu xanh một cổ từ xưa mùi vị trước mặt phát lai tại kia cửa đá thượng hiển nhiên đã từng có cực kỳ phiền phức ký hiệu nhưng theo năm tháng trôi qua hay là cái khác duyên cớ cái loại này ký hiệu đã đạm không thể nhận ra nhưng y y a hi gian tiêu viêm chính có thể cảm giác được cái loại này ký hiệu lưu lại cường đại ở đây đã có người tiến nhập qua hỏa chi nhìn kia hé một đạo khe hở cửa đá nhìn nhìn lại trên mặt đất một ít vết chân đầu mi nhất thời nhữ chặt lên hắn nơi cảm ứng được cái loại này ba động ở chỗ này liền đều biến mất nghĩ đến này giấu ở thâm sơn trong động phủ nội phải làm là sở hữu một ít cùng kia viễn cổ đấu tổ cường giả có liên quan gì đó đi vào trước hòa chi phất phất tay coi như là có người nhanh chân đến trước kia cũng phải đem đổ vật khiến đi ra ân nghe vậy mọi người đều là hung hăng gật đầu sau đó ánh mắt một hành nhìn phía kia cửa đá ở chỗ sâu trong chương 394, tranh đoạn tiến nhập cửa đá tia sáng đó là trở nên ám trầm xuống tới tiêu viêm đoàn người dọc theo sơn đạo bay nhanh đi trước mà theo như vậy đi trước hắn cũng là phát hiện này thông đạo mang theo một ít nghiêng tựa hồ nối thẳng dưới nền đất xuống t t nhiên van sơn động trong diện tích cũng là cực kỳ mở mang hơn nữa thạch đạo đông đảo lộ tuyến cực kỳ phức tạp dường như một cái mê cung thông thường nếu là thường nhân đi vào đến sợ là nhìn liếc mắt phải có ta hoa mắt mà tiêu viêm đoàn người tại đối mặt phía này hơn đạt hơn mười cái lên trăm cái thạch đạo giờ đảo cũng giật mình trần trờ bất quá may mà cái loại này như ẩn như hiện ba động dành cho hắn chỉ rõ một cái đường lập tức không chút do dự theo kia một cái thạch đạo chạy trốn đi nhóm mấy trăm nhân thiểm điện bàn tự thạch đạo trong xe qua mà theo như vậy chạy trốn hỏa chi đầu mi cũng là vượt qua mặt nhăn càng sâu bởi vì hắn phát hiện ngay cả ở đây dĩ nhiên đều cũng có phía một ít vết chân hơn nữa một ít vết chân còn tương đối mới hiển nhiên tại hắn trước không lâu sau đó là có không ít người tiến nhập quá ở đây lẽ nào thật bị người nhanh chân đến trước nghĩ đến đây tiêu viêm đầu mi không khỏi mặt nhăn phải lại thêm chặt tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn mấy phút đồng hồ sau kỳ cước bộ đ ố n g nhiên dừng lại ngăn cản phía sau tiết minh cùng lưu vân lúc này tại hắn tiến phương di đi ra hiện một ít tia sáng hắn cẩn cẩn rực rực tiêu sái đi tới nhất thời một cái cực kỳ thật lớn nhưng giống tổ ong bàn hình tròn hát động xuất hiện tại hắn đường nhìn trong này tia sáng tiêu viêm có chút ngạc nhiên nhìn kia thật lớn hình tròn hát động này hát động phảng phất tốc hành để ở chỗ sâu trong hát động xung quanh có r ầ m rạp huyệt động mơ hồ gian có thể nhìn thấy một ít gãy chi rơi lạ tả người xem có chút mao cốt tủng nhiên theo ta thỉnh n h ớ kỹ này là khôi l ỗ i tại tiêu viêm làm này nhìn thấy mà giật mình gãy chi kinh dị gian hỏa chi thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên đây là cái gì địa phương tiêu viêm có chút vô cùng kinh ngạc hỏi hẳn là là khôi lỗi nơi tại địa phương một ít cường đại viễn cổ cường giả tu luyện chỗ trong luôn luôn có khôi lỗi tại thủ hộ để tránh khỏi ngoại ý tiêu viêm âm thầm nôn lưới lúc này một cổ ầm ĩ tiếng vang lên quả nhiên là có người tới trước nơi này hòa chi kế tiếp chính là lời nói cũng là khiến phải lâm động cả kinh ánh mắt vội vàng theo nhìn lại quả nhiên là nhìn thấy tại kia khổng lồ không gì sánh được khôi lỗ chỗ có từng đạo bóng người đứng xứng sướng, tinh tế nhìn lại nguyên lai là có từng đạo xích sắt theo xào huyệt bốn phía lan tràn mà khai hình thành một mảnh thiết võng mà bọn họ thân hình đó là lập với thiết võng trên là ấn miễn môn nhân mã tiêu viêm ánh mắt đầu tiên mắt đó là gặp được kia đã từng cùng hắn đã giao thủ một đạo thân ảnh thượng lập tức nhãn thần trầm xuống tên kia đúng vậy huyết hà còn có lạc hà tông nhân thiết minh ở một bên chen miệng vào nói ân tiêu viêm xoay chuyển ánh mắt quả nhiên là nhìn thấy tại cự ấn miễn môn đám người cách đó không xa kia lạc khê vân cũng là dẫn lạc hà tông nhân m ã ở đây bất quá nhìn song phương bầu không khí tựa hồ tịnh không coi là quá hảo trước nhìn tình huống tiêu viêm lẩm bẩm nói ở đây diện tích cực đoan mở mang nhân bị vây trong đó t i ê u d ư ơ n g như con kiến hôi bản bọn họ muốn ẩn giấu đứng lên nhưng thật ra cực kỳ dễ một lát sau tiêu viêm đó là tìm một cái cơ hội sau đó lặng lẽ rời đi trốn với cự thạch sau nhìn phía dưới kiếm kia dương nỏ trương song phương uy lao đầu tại không tiêu viêm dưới đáy lòng hô tại đâu thế nhưng cường điệu một điểm ta điều không phải l ã o đầu một đạo lười n h á t thanh â m tại tiêu viêm đáy lòng vang lên hiện tại cái gì tình huống tiêu viêm hỏi ta cũng không rõ ràng nhìn nói sau ba đi k i ê u đỏ như máu thân ảnh nói rằng bởi cự ly cách khá xa tuy rằng tiêu viêm có thể biết song phương tựa hồ là tại tranh chấp phía cái gì nhưng trong lúc nhất thời đi mà không nói lời từ biệt đến tột cùng là ở tranh chấp vật gì bọn họ là ở tranh chấp một cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi l ỗ i kia đỏ như máu thân ảnh nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới đột nhiên nói tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi l ỗ i nghe vậy tiêu viêm sắc mặt nhất thời biến đổi cái loại này đẳng cấp khôi l ỗ i thế nhưng đủ để theo cùng giới khắc cường giả sánh ngang lẽ nào bọn người kia dĩ nhiên như vậy vận may phát hiện một cụ có thể thu phủ khôi l ỗ i ở nơi nào tiêu viêm ánh mắt l ó e ra chất thấp giọng hỏi nói hắn cùng với ấn miễn môn ân đoán không nhỏ nếu là thật khiến kia huyết hà đạt được kia tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi chuyện sợ rằng cái thứ nhất sẽ cầm đến đối phó hắn sở dĩ thứ này tuyệt đối không thể rơi vào ấn miễn môn trong tay về phần lạc hà tông tiêu viêm tuy rằng cùng bọn chúng không có gì ân đoán nhưng là không muốn đem như vậy bảo bối chắp tay tặng người phản chính đại không được đến lúc đó chiếm được khôi lỗi trợ lạc hà tông đem huyết hà bọn người kia thu thập mà thôi h ả o tiểu tử vừa đồng ý xấu tư bất quá c a thích bảo bối cũng không thể cho người khắc c ầ m tự mình cầm mới sảng nghe được tiêu viêm lời này kia đỏ như máu thân ảnh cũng là khoe miệng một nước r a hai mắt tỏa ánh sáng cười quái dị nói bất quá trước không n ộ i chờ bọn hắn động thủ bắt đầu đi chúng ta nữa nhìn một cái lẻn vào trong đó thừa dịp bọn họ vô pháp phân thần giờ lấy đi kia cao đẳng khôi lỗi lạc khê vân ở đây thế nhưng ta ấn miễn môn t r ư ớ c phát hiện địa phương các ngươi lạc hà tông cũng không nên hơi quá đáng khôi lỗi xào huyệt xích sắc vong trong huyết hà nhãn thần lược có chút âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m tiền phương cách đó không xa lạc hà tông đáng người trầm giọng nói khanh khách huyết hà nói cũng không thể nói như vậy này sinh tử mộ nội bất luận cái gì đồ vật đều là vật vô chủ cũng không thể bởi vì sao thứ tự đến t r ư ớ c và sau đó là phán định ai là chủ ai là thứ nói cách khác ngoại trừ vị thứ nhất tiến nhập đến nơi đây nhân ở ngoài còn cũng có cách nhân, nào không lại lẽ tư ừ đương sơ ta ấn miễn môn để đem nơi này những n à y phiền phức thanh lý điệu không biết tổn thất bao nhiêu người tây hôm nay các ngươi cái này nghĩ đến phân một chén canh trên thế giới nào có tốt như vậy chuyện tình tại huyết hà phía sau một ga ấn miễn môn trưởng lão cũng là sắc mặt âm l ã n h quát dẹp đường nơi đây bảo vật có năng lực người phải chi nói cái khác có thể có gì dùng hòa nguyên dạy thân một cái lại thắt lưng sau đó trong cơ thể đấu khí dần dần bắt đầu khởi động sau đó cười nói kỳ thực chúng ta suy nghĩ không nhiều lắm chỉ cần các ngươi có thể đem phía dưới kia một cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi dành cho ta viễn cổ thiên long bộ tộc chúng ta lập tức t i u l y khai này một cụ khôi lỗi vì sao không cho cho ta huyền băng tông này cụ khôi lỗi ta thiên cơ tông m u ố n nghe vậy hỏa nguyên n mứng mày sau đó nhàn nhạt nói rằng nếu tất cả mọi người m u ố n vậy có năng lực người phải chi ba đi n a mơ chương ba trăm chín mươi lăm là khê vân vs huyết hà nghe được hỏa nguyên nói thế này ấn miễn môn cường giả nhất thời nhất tề gầm lên ra tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi có nhiều sao cường hãn bọn họ nữa rõ ràng bất quá phóng nhãn toàn bộ ấn miễn môn có khả năng đủ xuất r a cao đẳng khôi lỗi cũng gần chỉ có phía ba cụ mà thôi nhưng lại lược tính sức mẻ nhưng mặc dù là như vậy này cũng là ấn miễn môn trượng lấy tại đây phong hoa thành đặt chân kinh sợ quần hùng tuyệt cường chiến lược một trong nếu là lần này có thể nữa đem này cụ cao đẳng khôi lỗi cho tới tay chuyện kia ấn miễn môn tại phong hoa thành phân bộ thực lực không thể nghi ngờ sẽ lần nữa tăng vọt sở dĩ nói này cao đẳng khôi lỗi nói cái gì đều là không thể rơi vào viễn cổ thiên long bộ tộc cùng lạc hà tông trong tay mà ở lạc khê vân đám người trong lòng cũng đồng dạng là ôm tương đồng tìm cách ấn miễn môn đã có hai cụ cao đẳng phu khôi nếu là nữa để cho bọn họ đạt được này một cụ chuyện lạc hà tông nơi muốn đã bị áp lực cũng là sẽ thật to tăng dù sao tại đây phong hoa thành các thế lực lớn đều là để lợi cái đây đó tranh đoạt đối thủ thực lực biến tưởng kia tương đối mà nói phe mình đó là sẽ trở nên nhỏ yếu mà nhược tiểu chính là nhân cùng với thế lực là không có tư cách tại sinh tử cảnh thu được tài nguyên sở dĩ n à y một cụ cao đẳng khôi lỗi nói cái gì đều là không thể nữa khiến ấn miễn môn đạt được ngươi đã lạc hà tông cố ý muốn như vậy kia cũng t i ể u đừng trách ta ấn miễn môn không để cho mặt m ũ i đối mặt phía lạc hà tông dự đoán triển kia huyết hà nhãn thần cũng là âm lánh xuống tới ánh mắt vi t hiểm chật bàn tay vung lên trầm giọng quát dẹp đường cho ta ngăn lại bọn họ vâng nghe được huyết hà tiếng quát kia đông đảo kia ấn miễn môn c ứ n g giả nhất thời hét lớn ấn ra linh hồn lực cùng với đấu khí gào thét ma động sau đó đại bộ phận nhân đều là theo nạp giới trong lấy ra từng đạo bản mạng thế thân thanh thế có chút rất mạnh quay lạc hà tông nhân x u n g phong liều chết đi thấy này một màn hỏa nguyên đám người nhưng là cười ha hả nhìn đứng lên ừ nhìn thấy kia huyết hà động thủ lạc khê vân cũng là một tiếng hư l ệ n h ngọc vung tay lên hậu phương này lạc hà tông cừng giả nhất thời cả người buộc phát ra cường liệt hát sắc q u a n mang sau đó chỉ thấy phải bọn họ thân thể dĩ nhiên là bắt đầu rồi bành trướng trong nháy đó là hóa thành tiểu cự nhân bản tồn tại cả người r a ngăm đen sáng như phúc một tầng dầu chân bản che lấp lực lượng cảm giác này lạc hà tông dĩ nhiên là chuyên tu trốn từ một nơi bí mật gần đó tiêu viêm nhìn lạc hà tông này cường giả bành trướng lên thể hình trong mắt cũng là hiện lên một mạt kinh dị vẻ bất quá rất hiển nhiên những người này nơi tu luyện luyện thể võ học còn xa xa so ra kém hắn man tộc thể tu thuật pháp bang bang phía dưới chiến đấu hầu như là hết sức căng thẳng song phương cường giả hung hăng va chạm cùng một chỗ hùng hồn lực lượng kình phong dường như rung động thông thường thật nhanh khuyết tản h ra huyết hạ hôm nay liền để cho ta tới nhìn linh hồn của ngươi lực đến tột u cùng tu luyện đến cái gì từng bước tại song phương nhân mã giao thủ giờ là khê vân chân ngọc điểm nhẹ xích s á t thân thể mềm mại dường như hồ điệp bàn lực ra trận một trận hắc quang tại kỳ thân thể mềm mại lên lóe ra ra đúng là ngưng tụ thành một ca mảnh khảnh h ắ c sắc năng lượng giáp trụ giáp trụ cũng không có vẻ mập mạp trái lại là đem kia là khê vân đường c o n đều buộc vòng quanh đến thấy nam nhân hơi bị tâm huyết sôi trào dĩ nhiên có thể ngưng tụ nguyên giáp nữ nhân này đảo cũng hung hãn có thể đem luyện thể pháp môn tu luyện đến loại tình trạng này nhìn lạc khê vân thân thể mềm mại lên nơi bao t r ù n h ắ t sắc giáp trụ kia hỏa chi cũng giật mình kinh ngạc nói lúc này kia tiết minh cũng là khẽ gật đầu này lạc khê vân nơi tu luyện luyện thể võ học hiển nhiên là một loại có chút không kém võ học đúng là có thể cô động ra loại này đấu khí giáp trụ kể từ đó không chỉ có lực lượng tốc độ có nơi tăng phúc ngay cả lực phòng ngự cũng là dị thường mạnh mẽ dù sao kia đấu khí giáp trụ lực phòng ngự cũng chút nào sẽ không nhược với một ít trung cấp phòng ngự đấu kỹ mới năm năm thời gian không thấy n g ư ờ i dĩ nhiên đem rơi hà thể công tu luyện đến này từng bước thật đúng là khiến người ta kinh ngạc bất quá bằng vào này còn thiếu đối với lạc khê vân có thể ngưng tụ ra đấu khí giáp trụ kia huyết h à nhưng thật ra chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn h i ệ n nhiên là đúng với lạc khê vân có chút lý giải lập tức kỳ thân hình chậm rãi treo trên bầu trời dựng lên hùng hồn linh hồn lực tại quanh thân nhộn nhạo phía chật nghe được phước suy có tiếng một đoá đoá linh hồn chi hỏa đó là tại kỳ quanh thân ngưng hiện ra h i ệ n nhiên người kia linh hồn lực đã đạt được thánh cảnh cảnh giới hơn nữa nhìn hắn có thể như vậy đơn giàn ngưng tụ ra linh hồn chi hỏa rất đã đặt chân đại viên mãn trình tự phù phù linh hồn chi hỏa vừa mới ngưng hiện đó là tại huyết hà khống hạ bạo lực r a bị bám từng đạo hỏa vĩ thiểm điện bàn oanh hướng kia lạc khê vân lạc hà trường đối mặt phía huyết hà linh hồn c h i hỏa thế tiến công kia lạc khê vân hiển nhiên cũng là không dám có nơi chậm trễ loại này hỏa diễm một ngày bị nhiễm thượng đó là lại trực tiếp tổn thương linh hồn lập tức từng đạo hắc quang tự trong cơ thể cấp tốc tuân ra cuối cùng hóa thành một đạo hơn mười trượng khổng lồ hắc quang cự t r ư ờ n g một cái tắt hung hăng phách tại này linh hồn chi hỏa mặt trên thình thịch thình thịch một đoá đoá linh hồn chi hỏa nhìn như thật nhỏ nhưng tại cùng kia hắc quang cự trưởng chạm nhau giờ nhưng là buộc phát ra cực kỳ cường đại linh hồn ba động trực tiếp là đem kia cự trưởng tạc phải bạo liệt khai từng đạo cái khe kia huyết hà đối linh hồn lực k h ô n g chế nhưng thật ra cũng không tệ lắm nhìn phía dưới hai người chiến đấu kịch liệt tiêu viêm cũng là thoáng có chút kinh ngạc kia tại huyết hà có thể có đúng â y luyện loại niên linh linh lên là lệ đạt đại tại đại niên viên nỗi, thiên thánh cảnh đại viên mãn nông nghĩ đến tại linh hồn tu luyện lên cũng cường phía phá h được tu có p lại ó i tiếp, hắn n c ù với lúc c khê vân như nhau, đều là có thể tính vân trong người nổi đều tuổi đ là làm có trẻ bật. n g l ú này kia v i ê n cổ thiên long bộ tộc cường giả đột nhiên rời đi tốc độ thập phần cực nhanh sau đó kia huyền băng tông thiên cơ tông vô lượng tông nhân tựa hồ cũng là phát hiện cái gì sau đó thật sâu nhìn thoáng qua kia khôi lỗi rời đi thấy những người đó rời đi tiêu viêm cũng giật mình nghi hoặc bất quá nhưng chưa đổi kịp khôi phục nguyên lai rằng r ố c khí tức cũng không nữa áp lực song hỏa không tồn tại tiêu viêm đã trở về chiến đấu trước sau như một duy trì liên tục phía bất quá xem bọn hắn bộ dáng này tựa hồ là dự định chiến đấu xuống phía dưới hơn nữa vì sao kêu huyết hà không đem phủ khôi triệu hồi ra đến tiêu viêm đầu mi đột nhiên cau hắn phát hiện cho tới bây giờ huyết hà đều là tại sử dụng linh hồn lực cùng kia lạc khê vân chiến đấu phía cũng không có đem tự mình bản mạng thế thân triệu hồi ra đến tên kia thế nào như là tại kéo dài phía cái gì như nhau đỏ như máu thân ảnh tinh m i ệ n g suy nghĩ tình nói nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nét nghe vậy tiêu viêm nao nao chật ánh mắt rồi đột nhiên chuyển hướng khôi lỗi xào huyệt phía dưới ở nơi nào đó hán t ự a hồ mơ hồ gian cảm giác được một điểm rất nhỏ ba động chương ba trăm chín mươi sáu uy hiếp ấn miễn môn đã có người ở phía dưới sơ bộ luyện hóa kia cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi l ỗ i cảm ứng phía cái loại này rất nhỏ ba động tiêu viêm sắc mặt nhất thời kịch biến đứng lên bọn người kia nguyên lai là cố ý tại mặt trên cùng lạc hà tông mải mải chít chít âm thầm sớm có cường giả len lén tại phía dưới luyện hóa kia tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi l ỗ i thật đúng là giả dối đi xuống phía dưới kia đỏ như máu thân ảnh cũng là cười quái dị một tiếng bọn họ đều thiếu chút nữa bị ấn miễn môn cấp đùa giỡn dù sao tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi quá mức quý trọng chỉ sợ cũng rốt cuộc huyết hạ đều không thể an tâm khiến những người khác tương kỳ thu phục luyện hóa nhưng lúc này rất hiển nhiên người kia chính làm ra vậy khiến người ta kinh dị quyết định tiêu viêm gật đầu thân hình t r ậ n lóe đó là mượn phía hắc cám bóng ma lạng yên không một tiếng động l ư ợ c hạ khôi lỗi xào huyệt thân hình thật nhanh hạ lạc theo thân thể thật nhanh hạ lạc tiêu viêm cũng là nhìn thấy tại kia hình tròn thật lớn hắc động nội trên vách đích thật là có vô số huyệt động nhưng trong đó này khôi lỗi đã đều đã không có năng lượng ba động hiển nhiên đều đã triệt để báo hỏng tiêu viêm ánh mắt cảnh giác tại phía dưới đảo qua đợi đến kỳ thân hình giảm xuống mấy phút đồng hồ sau nhãn thần đột nhiên nhất ngưng chỉ thấy phải tại kia phía dưới cách đó không xa một tòa huyệt động ở ngoài một đạo dáng dấp gầy gò lao giả chính diện sắc tham lam nhìn chằm chằm kia huyệt động trong ngồi xếp bằng một cụ khôi lỗi một cổ cổ linh hồn lực cuồn cuộn không ngừng theo kỳ mi tâm chỗ tuân ra sau đó thật nhanh quay kia khôi lỗi trong cơ thể tuân đi nỗ lực ở trong đó loại h ạ linh hồn dấu vết r a dĩ k h ô n g chế quả nhiên là ấn miễn môn nhân cảm ứng phía lao giả kia lược hiển âm lánh linh hồn lực tiêu viêm ánh mắt trận lóe nhưng không có lập tức xuất thủ mà là cấp tốc lược tiến một đạo huyệt động trong này lão giả cũng là một gã tám tinh đấu đế hậu kỳ cường giả thực lực pha cường coi như là tiêu viêm cũng vô pháp lây sấm xét tốc độ tương kỳ đánh chết sở dĩ hắn phải đợi đợi một cái cơ hội một cái một kích phải giết cơ hội nếu là đang tìm thường một gã thực lực đạt được tám tinh đấu đế hậu kỳ tất nhiên sẽ không dành cho hắn loại này trí mạng bản cơ hội nhưng lúc này nhưng là bất đồng lao ra hỏa kia muốn tại khôi lỗi trong cơ thể loại hạ linh hồn dấu vết tất nhiên sẽ có phía một cái cực đại tiêu hao mà đương loại này tiêu hao đạt được đỉnh giờ kỳ thực lực cũng là sẽ ở trong nháy mắt hạ thấp một cái cực nhược nông nỗi kia đó là tiêu viêm nơi cần đợi tại cách đó không xa huyệt động ở ngoài kia ấn miễn môn trường lão sắc mặt mừng như điên nhìn huyệt động nội thân thể từ từ phát sinh sáng khôi lỗi h ắ n quán nhập người sau trong cơ thể linh hồn lực đang ở thật nhanh ngưng tụ thành linh hồn dấu vết mà chỉ cần đợi đến dấu vết thành hình hắn đó là có thể chân chính khống chế này cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi mà đến lúc đó coi như là tại ấn miễn môn nội hắn địa vị cũng sẽ lập tức nước lên thì thuyền lên vừa nghĩ đến kia một màn lao giả khuôn mặt lên dáng tươi cười đó là càng tỏ ra nồng nặc mà loại này dáng tươi cười tại rằng co vài phần chung sau rốt cục trong nháy mắt đạt được đỉnh núi bởi vì lúc này kia cụ khôi lỗi trên c h á n một cái linh hồn dấu vết đang ở chậm rãi hiện lên ha ha nhìn n à y một màn ấn miễn môn vị kia trường lão nhất thời nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu đứng lên h i u mà cũng chính là tại hắn ngẩng đầu cuồng tiếu kia một chốc trong bóng tối một đoá vô hình hỏa diễm thiểm điện bàn lực ra sau đó lấy một loại xét đánh không kịp bưng thai chi thế trọng trọng anh phía trước người nào trước trên nhất thời gian linh hồn c h i hỏa kinh khủng tổn thương hiệu quả đó là khiến phải kia ấn miễn môn trưởng lão mi tâm nội bạo động đứng lên ai linh hồn lực bạo động tên này ấn miễn môn trưởng lão hầu như là ở chốc lát gian mất đi đối thân thể lực k h ô n g chế ấn miễn môn trưởng lão h ắ n chủ tu linh hồn lực hôm nay linh hồn lực bạo động kỳ thực lực nhất thời giảm xuống đến một cái cực kỳ bất kham nông nỗi thậm chí ngay cả ổn định thân hình đều là cực kỳ miễn cưỡng bất quá cũng may lão gia hỏa này kinh nghiệm cũng là tương đương phong phú tuy rằng linh hồn lực không khống chế được nhưng lập tức thôi động tâm thần muốn khống chế kia tám tinh đấu đế hậu kỳ bảo hộ mình thân nhưng mà hắn này ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên trong lòng đó là cảm giác được lương phát lệnh ngay sau đó một thanh sắc bén cổ xích đó là để tại hắn cổ học chỗ đồng thời gian một đạo cười khẽ thanh như quỷ mị bản theo phía sau khinh phiêu phiêu chuyển lên ra nhìn n g ư ơ i là thôi động khôi lỗi tốc độ nhanh chính ta cắt đứt người cổ họng nhanh cảm thụ được cổ họng ngoại chuyện đến un tùm hàn khí tia ấn miễn môn trưởng lao thân thể lúc này đó là trở nên lạnh lẽo cùng cứng ngắc xuống tới không dám có chút núp n í c h tuy nói lúc này hắn đã có thể khống khôi lỗi nhưng hắn cũng là rõ ràng tại khôi lỗi trùng qua đây trước này sắc bén đ a u xích đó là có thể đơn giản cắt đứt hắn cổ họng n g ư ơ i là ai ta thế nhưng ấn miễn môn trưởng lão trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống tên k i a ấn miễn môn trưởng lão cưỡng chế tự mình chấn định xuống tới lạnh lùng nói nô、no, ở trước mặt ta nhắc tới ấn mặt chuyện sợ rằng sẽ chỉ làm ngươi chết phải nhanh hơn một ít tiêu h viêm mỉm cười chậm rãi theo tên này trưởng lão phía sau đi ra tiêu h viêm nhìn kia xuất hiện tại trước mặt niên kỷ khinh thân ảnh k i a ấn miễn môn trưởng lão cái mặt già này nhất thời một trận co quáp hiển nhiên là chưa từng n ở tới này đưa hắn kèm hai bên xuống tới nhân c ư nhiên sẽ là theo chân bọn họ ấn miễn môn có không nhỏ ân oán tiêu viêm tiêu viêm mỉm cười nhìn thoáng qua đen kịt phía trên nói t i ê u huyết hà đảo thật đúng là tin được ngươi c ư nhiên tự mình tại mặt trên ngăn cản kia lạc hà tông cường giả mà cho ngươi đến thu này cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi l ỗ i tên kia ấn miễn môn trưởng lao ánh mắt lóe ra trong lòng không ngừng chuyển động phía được không kế thoát thân hắn mi tâm c h ố linh hồn lực bởi vì lúc trước tiêu viêm sử dụng linh hồn chi hỏa đánh lén lúc này chính rơi vào bạo động trong bất quá chỉ cần dành cho hắn một ít thời gian đó là có thể đem linh hồn lực điều trị chữa trị mà đến lúc đó một ngày sự khôi phục sức khỏe lượng hắn đó là có thể tự tiêu viêm trong tay thoát thân đồng thời k h ô n g kia tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi l ỗ i đem tiêu viêm đánh gục ngươi hẳn là nghĩ đến thế nào giết ta đi mà ngay hắn ánh mắt lóe ra gian trên i viêm nhiên người ê u về nhưng hướng phía là đột t ư cười, ớ c chỉ mỉm rồi i sau đó xong chỉ rồi đột xong n h điểm ra, đầu ra, ngón trán a hỏa y thượng, tụ linh hồn chi hỏa ngưng a kia lao cuối cùng c trọng trọng điểm tại tên kia ấn miễn trọng trọng tên hướng ấn môn trưởng i ắ trên, nhất thời buộc phát ra một trận ra buộc u s yên suy âm hưởng. A. t r trán yên vụ bắt đầu khởi động kia ấn miễn môn trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh đứng lên vốn là bạo động trong mi tâm hỗ trợ linh hồn lực lượng tức thì bị tiêu viêm hiên phải lòng trời lở đất đau nhức điên cuồng bắt đầu khởi động phía mấy g ụ c vùi lấp lý trí cho ngươi hai con đường tán đi linh hồn dấu vết hay là đem ngươi đánh gục ta tự mình động thủ tiêu viêm chậm rãi thu hồi ngón tay liếc liếc mắt sắc mặt trắng bệnh tấn miễn môn trường lão nhàn nhạt nói chương ba trăm chín mươi bảy khống chế lúc trước để đợi điều kiện tốt nhất thời cơ sở d i k i a t á m tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi thượng đã bị lao ra hỏa này loại hạ linh hồn dấu vết nếu là tiêu viêm muốn lao đi kia linh hồn g i ấ u vết chuyện tất nhiên lên giá phí cực đại công phu thậm chí mặc dù là đ ê m này lão quỷ hiện tại giết vẫn như cũ không có biện pháp lập tức lao đi dù sao mặc kệ thế nào lao r a hỏa này cũng là một ga tám tinh đấu đế hậu kỳ cường giả muốn lao đi hắn linh hồn g i ấ u vết cũng không phải là t r o n g tưởng tượng vậy dễ ngươi nằm mơ nghe được tiêu viêm nói thế kia ấn miễn môn trưởng lão cũng là g i ữ t ậ n nghiêm mặt b ả n g điềm n h â n nói tiểu tử ngươi không nên càng hẳn rỡ ta ấn miễn môn nhân mã đều ở phía trên đến lúc đó nhìn ngươi được không đào sinh nếu là thức thời c h u y ệ n t i u nhanh lên thả bản g trường lão b ả n g không hôm nay ở đây đó là của ngươi táng thân chỗ xem ra ngươi chính không có cảo rõ ràng hiện tại chúng ta trong lúc đó quan hệ cùng tình cảnh nghe vậy tiêu viêm nhưng là thoáng có chút tiếc nuối thở dài một hơi c h ậ m kỳ nhãn thần chậm rãi băng lãnh tay chung cổ xích nhẹ nhàng tự kia vẻ lo lắng nan môn trưởng lão cổ họng chỗ x é qua nhất thời một cái nhợt nhạt vết máu liền đi xuất hiện Chờ một chút bị cổ họng chỗ truyền đến lạnh lẽo cảm giác hãi vừa nhảy kia ấn miễn môn trưởng lão khỏe mắt kịch liệt co quắp phía vội văng ra tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi tuy rằng quý giá nhưng nếu như bởi vì kỳ đã đánh mất tính mệnh chuyện vậy thật sự là quá không có lời tiêu viêm cánh tay hơi dừng lại nhãn thần đạm mạc nhìn c h ầ m c h ầ m tên kia ấn miễn môn trường lão dùng nhãn thần ý bảo người sau động tác cấp tốc điểm sau thấy trạng chỉ có thể không cam lòng cắn răng một cái vươn tay trưởng chạm vào kia tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi cái chắn chỗ lòng bàn tay linh hồn lực bắt đầu khởi động kia một đạo linh hồn dấu vết còn lại là cấp tốc trở nên làm nhặt đi đa tạ lao đầu nhìn lao ra hỏa này nhìn thấy kia tán đi tinh thần dấu vết tiêu viêm khuôn mặt lên cũng là hiện lên một mặt dáng tươi cười sau đó quay xuất hiện tại bên cạnh hắn da đỏ như máu thân ảnh cười nói ấ n kia đỏ như máu thân ảnh cười t ủ g t ì m gật đầu trực tiếp là lược tới kia ấn miễn môn trưởng lão đỉnh đầu bàn tay thượng từ hồng quang mang chậm rãi bắt đầu khởi động khiến phải kia ấn miễn môn trưởng lão không dám có chút n ú c ních tiêu viêm xoay người nhìn kia huyệt động sắt biên giới chỗ khôi l ỗ i trong mắt cũng là có phía một ít sợ hãi than vẽ này một cụ khôi lỗi cả vật thể ngâm đen mơ hồ gian có một điểm kim sắc sáng bóng làm đẹp tại kỳ thân thể thượng mà nếu là tinh tế kiểm tra chuyện mới vừa rồi lại phát hiện những này quan s ắ c sáng bóng mơ hồ gian p h ả n phất là một đạo không rõ nhưng cực kỳ tối nghĩa phức tạp ký hiệu nay cụ khôi lỗi ngoại trừ bởi vì năng lượng khô kiệt mà ánh sáng màu ám trở ngoại cũng không có cái khác bất luận cái gì hư hao hơn nữa mặc dù là như vậy đang nhìn về phía trước người giờ cũng là mơ hồ cảm thụ được một loại ác bách ngụy vị tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi loại này trình tự khôi lỗi coi như là phóng nhãn toàn bộ viễn cổ đại lục sợ rằng đều là tầm không gian nhiều ít cụ đến thứ tốt tiêu viêm ánh mắt đem này cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ nhìn quét l ê n mắt sau đó tán thán nói cùng này tám tinh đấu đế hậu kỳ khôi lỗi so sánh với đứng lên hắn tại kia âm bình trong tay đoạt được đến tắt thật sự là có điểm khó coi chính trước loại hạ linh hồn dấu vết ba đi. quan sát một phen sau tiêu viêm đó là thu liễm tâm thần một đợt linh hồn lực cấp tốc dũng manh vào khôi lỗi trong cơ thể ở trong đó loại rơi xuống linh hồn dấu vết lúc này cục diện khả không coi là quá hảo nếu là bị huyết hà đám người phát hiện hắn dĩ nhiên len lén xuống tới cường đoạt khôi lỗi chuyện tất nhiên lại nổi trận lôi đình tuy nói đơn đả độc đấu chuyện hắn sẽ không cụ với huyết hà nhưng dù sao nhân còn có phía không ít nhân mã s a luân chiến xuống tới hắn cũng vô pháp đứng vững bất quá nếu là có thể đem này một cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt khôi lỗi thuận lợi thu phục kia tiêu viêm sức chiến đấu không thể nghi ngờ là sẽ đột nhiên tăng mạnh coi như là đối mặt phía ấn miễn môn những người đó mã cũng sẽ không có nữa chút nào e ngại theo tiêu viêm một linh hồn lực thật nhanh dũng manh vào kia cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt khôi lỗi trong ở phía sau người cái chắn chỗ lúc trước tiêu tán linh hồn dấu vết lại là lần nữa chậm rãi hiện ra đến nhìn tiêu viêm như vậy cử động kia ấn miễn môn trưởng lao sắc mặt cũng là trở nên cực vi khó coi đứng lên đun sôi vị chết làm cho mặt trực tiếp bay đi việc này nếu là chuyển quay lại kia ấn miễn môn hắn tất nhiên cũng sẽ đã bị không nhẹ nghiêm phạt bất quá tuy nói biết rõ kết quả sẽ không quá hảo nhưng tại đây ấn miễn môn cảm ứng phía trên đỉnh đầu phương bắt đầu khởi động sắc bén ba động giờ nhưng là không dám có chút động tác hắn nửa điểm cũng không hoài nghi nếu là lúc này hắn dám động đạn một chút trên đỉnh đầu kia nhìn qua cũng không thu hút hư ảnh chắc chắn lập tức tương kỳ đầu chém thành hai nửa sở dĩ trải qua so sánh sau tại mất tính mệnh cùng với tiếp thu nghiêm phạt hai cái gian tên này ấn miễn môn trưởng lao chính rất sáng suốt lựa chọn người sau thiết t r í linh hồn dấu vết nhưng thật ra tiêu hao tiêu viêm không ít thời gian cùng linh hồn lực lượng Muốn khống như vậy, cao đẳng khôi lối nơi cần linh hồn lực, cũng khôi g vậy ậ cao lực, lối i theo m ì n ngoài tiêu viêm dự liệu. nếu không có hắn linh hồn lực còn hơn ngang nhau cấp nhân mạnh hơn lên không chuyện, sợ rằng còn rất khó thành công tại đây cao đẳng khôi lối trong cơ thể loại hạ linh hồn cao loại tiêu viêm liệu, tại khôi lối Ai? ít rất thể vết. t dấu dự lực khó hạ h có cấp cụ cơ đây sợ cuối cùng một đạo linh hồn l ự c quán vào kia khôi lối trong người sau kia ám trầm thân thể nhất thời chậm rãi trán phóng xuất một ít q u a n thải này kim sắc văn đường cũng là lan tràn mà khai cấu thành một cái tối nghĩa mà phức tạp ký hiệu thành công nhìn kia tại khôi lỗi trên trán thành hình linh hồn dấu vết tiêu viêm trong mắt cũng là bắn ra ra một cổ mừng dỡ vẻ hắn rốt cục chiếm được một cụ chân chính cao đẳng khôi lỗi một bên ấn miễn môn trưởng l á o nhìn thấy tiêu viêm như vậy thuận lợi đem kia khôi lỗi thu phục trong mắt cũng là s ẹ t qua một mạn thất vọng c h ậ t cắn răng nói hiện tại ngươi khôi lỗi cũng phải đến tổng nên thả ta đi b à đi hắn trong lòng đã hạ quyết tâm một ngày thoát thân lập tức thông chi huyết hà đám người t h ử ban đầu hậu lấy bọn họ mọi người lực vị tất không thể đem thu phục cao đẳng khôi lỗi sau tiêu viêm ngăn cản xuống tới nghe vậy tiêu viêm nhưng là mỉm cười nhưng chưa để ý tới với hắn mà là chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt kia cả người tản mát ra một cổ rất mạnh áp bách cao đẳng khôi lỗi hắn tuy rằng không dám khẳng định này khôi lỗi thực sự có thể chống lại kia tám tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt hiểu rõ cừng giả nhưng ít ra đối mặt phía kia hỏa chi cái loại này tám tinh đấu đế trung kỳ giai biệt hiểu rõ cường giả nhưng là có thể không có nửa điểm vấn đề toàn thân trở ra bất quá muốn khống loại này cao đẳng khôi lỗi nơi cần tiêu hao nguyên tinh cũng là cực kỳ kinh khủng nếu là muốn phát huy ra cùng loại hỏa chi cái loại này tám tinh đấu đế trung kỳ giai biệt cường giả công kích sợ rằng chỉ là một lần công kích phải tiêu hao mấy vạn nguyên tinh nghĩ tới đây tiêu viêm khẽ cao mày cao đẳng khôi lỗi cô nhiên cường đại nhưng là là một cái thôn phệ nguyên tinh không đáy mặc dù hôm nay hắn tại cướp đoạt âm vọng lúc còn có phía ba nghìn hơn bốn trăm vạn nguyên tinh khả hiển nhiên cũng là vô pháp tùy ý này cao đẳng khôi lỗi tùy ý tiêu xài sở dĩ nếu không có thời khắc mấu chốt này cao đẳng khôi lỗi chính phải giữ lại bảo mệnh chi dụng âm u quan. hàng khí, sinh linh tử đạo linh quan. xem ra này ra hỏa còn cũng không có đánh xong đem cao đẳng khôi lỗi thu phục thành công tiêu viêm cũng là yên tâm không ít hắn nhìn thoáng qua trên đỉnh đ ộ i phương sau đó đột nhiên chuyển phía dưới đem đường nhìn đầu xuống phía dưới phương hát cám chỗ tất nhiên v â n theo ta thỉnh nhớ kỹ nay khôi lỗi xào huyệt nối thẳng dưới nền đất hơn nữa càng đi hạ nơi gửi khôi lỗi đẳng cấp đó là càng cao bất qua cái loại này đẳng cấp phù khôi nghĩ đến hẳn là sẽ không nữa tồn tại nói cách khác ấn miễn môn đó là sẽ không ở chỗ này để một cụ cao đẳng khôi lối lên tranh đoạt đương nhiên khiến phải tiêu viêm nhất lưu ý hiện tại đảo cũng không phải là là cái gì khôi lối mà là hắn lần này chính yếu mục đích sinh tử đạo linh quan tại hắn tiến nhập này khôi lối xào huyệt giờ hắn cũng là có thể mơ hồ cảm giác được cái loại này lệnh phải hắn linh hồn c h i hải nội đế c h i bản nguyên rung động ba động như là một loại linh hỏa tựa hồ đúng vậy từ nay về sau trô dưới nền đất t r u y ề n r a chẳng lẽ kia linh hỏa cùng với kia sinh tử đạo linh quan đó là tại đây khôi lỗi xảo huyệt chi để sao nghĩ tới đây tiêu viêm ánh mắt lóe r a chật cũng không có làm chút nào chần chờ bàn tay nhất chiêu hấp lực bắt đầu khởi động đó là đem vị kia ấn miễn môn trưởng l a o t r ả o tiến trong tay sau đó quay kia đỏ như máu hư ảnh s ử cái ánh mắt hai người một hạt đó là thật nhanh quay khôi lỗi xào huyệt chi để bạo lực đi sinh tử đạo l i n h quan nhất định phải đạt được thân hình cấp tốc hạ lạc tiêu viêm nhãn thần cũng là càng tỏ ra lửa nóng hắn rõ ràng này sinh tử mộ trong nhất quý giá bảo vật sợ rằng đó là này sinh tử đạo l i n h quan có thể cứu sống thải lân duy nhất biện pháp sở dĩ nói cái gì hắn đều là muốn đem này trong truyền thuyết gì đó cho tới tay hắc ám khôi lỗi xào huyệt trong tiêu viêm hiểu rõ thân hình thật nhanh giảm xuống phía cuốn phong mà bên thai gào thét mà qua bốn phía huyết động cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh người lên lùi phía hạ tái mà theo thân hình giảm xuống tiêu viêm mới vừa rồi triệt để rõ ràng này khôi lỗi xào huyệt quy mô có nhiều sao kinh khủng lúc trước bọn họ tại mặt trên sở kiến đến này bất quá chỉ là khôi lỗi xào huyệt b ă n g sơn một góc mà thôi hơn nữa loại này khôi lỗi xào huyệt nơi gửi phu khôi trên cơ bản là càng đi hạ càng mạnh dựa theo đỏ như máu ra hỏa theo như lời thấp trong cấp ba đẳng khôi lỗi bất quá chỉ là khôi lỗi trong đệ nhất giai đoạn phân cấp mà thôi tại kia cao đẳng khôi lỗi trên còn có phía cái gọi là niết bàn cấp phù khôi tại niết bàn cấp khôi lỗi trên còn có phía càng cao cấp tổ giai khôi lỗi thậm chí càng truyền thuyết trong bán thần khôi lỗi đương nhiên n à y đối với tiêu viêm mà nói gần chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết niết b à n cấp khôi lỗi đều là với không thể được trạng thái về phần kia niết b à n cấp khôi lỗi tổ giai khôi lỗi chờ một chút thật sự là quá mức xa xôi cùng với không thực tế hắn hiện tại chỉ là đạt được một cụ cao đẳng tám tinh đấu đế khôi lỗi phải bắt đầu đau đầu thế nào tài năng uy báo loại này không đ ấ y sở dĩ nói hiện tại cho dù thực sự là cho hắn một cụ cái gọi là niết b à n cấp khôi lỗi chỉ sợ hắn cũng là chỉ có thể khô i nhìn muốn thôi động cái loại này c h ỉ n h tự khôi l ỗ i bả hắn trên người cao d a i nguyên tinh đ ả o cái tinh quang sợ rằng đều chỉ là chỉ có thể khiến phải t i ê u n h i ế t bản cấp khôi l ỗ i động động đầu ngón tay nhìn xung quanh này so với phía trên thật lớn rất nhiều huyệt động tiêu viêm biết sợ rằng tại thật lâu trước đây những này huyệt động bên trong gửi đều hẳn là là cái loại này cực kỳ cường đại khôi l ỗ i chỉ là cái loại này đẳng cấp khôi l ỗ i tựa hồ đều không phá hủy thông thường nửa điểm vết tích đều là không thể lưu lại như thế khiến phải cố tình muốn tham quan học tập một chút này trong truyền thuyết khôi lối tiêu viêm có chút tiên gối ân theo thân hình cấp tốc giảm xuống tiêu viêm sắc mặt đột nhiên hơi đổi h ắ n phát hiện tựa hồ có một loại cực đoan âm hàn dòng nước lạnh đang ở chậm rãi theo phía dưới tuân ra ngưng tụ thành một mảnh phiến hàn lưu vân tầng phiêu đãng tại đây khôi lối xảo huyệt trong hào âm hàn hạt khí tiêu viêm linh hồn lực chỉ là thoáng tiếp xúc một chút cái loại này quỷ dị hạt khí đó là cả người một cái run run thậm chí ngay cả mi tâm chỗ đều là rung động một chút lập tức k h í sắc mặt đó là nảy lên một mạt ngưng trọng cẩn thận đây là âm u h à n khí ở đây chắc là liền và thông nhau địa tâm loại này h à n khí nếu là xâm nhập thân thể ngay cả linh hồn lực phần lớn bị đông lạnh thoái lúc này kia đỏ như máu thân ảnh tại tiêu viêm phía sau nói nhắc nhở nói kia thế nào xuống phía dưới tiêu viêm cốc mày nhìn phía dưới chiếm giữ hàn lưu vân tầng những này dòng nước lạnh đem đi đi xuống phương đường đều ngăn chặn nhưng nếu là cường sống chuyện tiêu viêm rất hoài nghi lấy hắn hiện tại thực lực có thể không đỉnh được cái loại này đáng sợ âm ủ h à n khí tiêu viêm ngươi đừng n uổng phí tâm tư những này âm ủ h à n khí c h ỉ ít muốn chín tinh đấu đế hiểu rõ thực lực tài năng chạy vào đi ngươi nếu muốn tìm cái chết cũng tha lên bản t r ư ở n g lão kia ấn miễn môn t r ư ở n g lão cực kỳ sợ hãi nhìn này hàn lưu vân tầng vội vàng quát dẹp đường ngươi thế nào biết muốn chín tinh đấu đế cường giả tài năng đi qua thiêu viêm ánh mắt chật lóe đột nhiên nói ách i a ấn miễn môn trưởng lão bị kiếm hãm nhưng là hư một tiếng cũng không có mở miệng không cần phải sen vào hắn ở đây hàn khí ta thượng còn có thể ứng phó tia đỏ như máu thân ảnh bàn tay vung lên một đạo tử hồng sắc quang mang đó là bạo tuân ra đưa bọn họ đều bao vây sau đó trực tiếp là chạy vào phía dưới dòng nước lạnh trong xèo xèo tại chạy vào kia âm ú hàn khí trong giờ tiêu viêm rõ ràng nhìn thấy lượn quanh tại quanh thân tử hồng quang mạc thượng dĩ nhiên là cấp tốc lan tràn khai từng đạo băng v ă n khó có thể tưởng tượng ở đây hàn khí đến tột cùng là kinh khủng đến cái tình trạng gì bất quá hoàn hảo ở đây hàn khí tuy rằng kinh khủng nhưng tại kia đỏ như máu da hỏa cái loại này đặc thù năng lượng hạ s a c này mấy phút đồng hồ đảo cũng là an toàn sông qua đi mà theo an ổn sông qua kia kinh khủng dòng nước lạnh phía dưới cách đó không xa một cái thật lớn không gì sánh được hát sắc tế đàn chậm rãi xuất hiện tại tiêu viêm phạm vi nhìn trong nhìn rốt cục đi ra hiện kiến trúc tiêu viêm trong lòng cũng là vui vẻ bất quá đảo cũng, cũng không có thả lòng cảnh chậm trong cơ thể đấu khí bắt đầu khởi động cuối cùng cầm lấy kia ấn miễn môn trường lão chậm rãi rơi xuống tế đàn trên rơi lên tế đàn tiêu viêm nhìn vẫn như cũ tĩnh mịch bốn phía lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi ánh mắt bắt đầu bay đ ộ n g chỗ ngồi này tế đàn hiện ra băng lanh hát sắc như hát thiết nơi t r ú tế đàn trên có rất nhiều thạch trụ nhìn qua có chút q u á i dị tiêu viêm ánh mắt chỉ là lược tắc nhìn quét đó là đ ộ n g lại tại tế đàn trung ương nhất chỗ ở nơi nào đó k i a đạo bạch quang hắn lần thứ hai cảm giác được một loại rất nhỏ ba đậu sinh tử đạo linh quan chương ba trăm chín mươi chín thất vọng mừng như đ i ê n tử tiêu viêm trong lòng hiện lên trận kỳ thân hình bạo lực ra mấy cái túng n ả y xuống liền đi xuất hiện tại kia tế đàn trung ương nhất nơi này có một cây phá lệ khổng lồ hát sắc cây cột đứng xứng x g tại trụ r ụ đỉnh chỗ có một cái từ xưa p h ụ trận kia p h ụ trận lan tràn mà khai hầu như liên tiếp phía toàn bộ tế đàn mỗi một cái thạch trụ nghiễm nhiên là đầu m ỗ i bàn vị trí t nhiên văn theo ta thỉnh nhỡ kỹ tiêu viêm ánh mắt cấp tốc nhìn phía kia trung ương hát sắc c ử trụ đương kia phủ trận trung tâm vị trí lúc này nhưng là g ô n g tuyết cái gì cũng không có lại thêm đừng nói tưởng tượng trong sinh tử đạo l i n h quan có chỉ có kia nhàn nhạt bạch sắc q u a n mang tiêu viêm kinh ngạc nhìn kia vắng vẻ phù trận sắc mặt biến huyễn bất định một lát sau hán thân hình ảnh xuất hiện tại kia phù trong t r ậ n ngồi s ổ m xuống thân thể vớt ve phù t r ậ n mà ở c h ạ m đến lính gian hán mi tâm chỗ bổn nguyên linh hồn lực lần nữa phát sinh rất nhỏ run ở đây tựa hồ đã từng lưu lại một loại khiến phải nó cực kỳ kính nể khí tước sinh tử đạo linh quan bị người lấy đi tiêu viêm nắm tay chậm rãi nắm chặt không nghĩ tới dĩ nhiên lại mà đến không một chuyến lúc này k i a đỏ như máu thân ảnh cũng là nhĩu chặt phía đầu mi ánh mắt không ngừng đánh giá chỗ ngồi này thật lớn hát sắc tế đàn n à y sinh tử mộ không biết mở ra nhiều ít thứ nếu là có cái gì đại bà bối thế nào lại đến phiên ngươi tới cầm những thứ kia từ lúc nghìn năm trước ta ấn miễn môn môn chủ đó là tự mình mang theo nhân mã tới lấy đi một bên ấn miễn môn t r ư ở n g lão cũng là ở đây khắc cười lạnh nói cái gì tiêu viêm trở nên xoay người ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m kia ấn miễn môn t r ư ở n g lão trầm giọng nói ngươi là nói ấn miễn môn đem những thứ kia lấy đi ngươi giúp ta đem bạo động linh hồn lực dẹp loạn xuống tới ta liền nói cho ngươi kia ấn miễn môn trưởng lão cười quái dị nói lao ra này bà hắn đâu tiến kia âm vú hàn khí trong t i ê u viêm hai mắt híp lại nhàn nhạt nói hắc hắc cũng tốt nghe vậy kia đỏ như máu thân ảnh cũng là cười quái dị ra ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm kia sắc mặt xanh đen lên ấn miễn môn trường l a o lao ra hỏa này cho tới bây giờ còn đang vọng tưởng chạy trốn ta nói cho ngươi muốn biết đến nhưng ngươi phải t h ề tuyệt không giết ta nhìn trôi mà đến án hư ảnh ấn miễn môn trường l a o chỉ có thể không cam lòng c á n răng nói nói thiêu viêm nhãn thần lạnh lùng nói nghìn năm trước chúng ta ấn miễn môn môn chủ tự mình xuất thủ dẫn theo không ít người mã tự mình đi tới nơi này ta cũng không biết đạo môn chủ đến tột cùng ở chỗ này lấy đi cái gì nhưng từ kia đồ vật tới tay sau môn chủ đó là một mực tổng bộ bế quan hắn tựa hồ là muốn nghiên cứu kia thần bí gì đó ấn miễn môn trưởng lao trần c h ờ một chút chậm rãi nói tiêu viêm nắm tay trong nháy mắt đó là nắm chặt lên kia ấn miễn môn môn chủ từ nơi này lấy đi gì đó tất nhiên đó là sinh tử đạo linh quan không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị nhân nhanh chân đến trước nếu là thực sự khiến tên kia bà sinh tử đạo linh quan nghiên cứu thành công chuyện chớ nói này sinh tử cảnh coi như là phóng nhãn toàn bộ vứt bỏ nơi sợ đều là khó có nhân có thể cùng với chống lại h ắ c muốn nghiên cứu sau đó luyện hóa kia đồ vật nào có vậy dễ bọn họ kia môn chủ bất quá là ở làm vô dụng c h i công mà thôi nói cách khác cũng sẽ không tròn nghìn năm đều là không thể có tin tức truyền ra lúc này kia đỏ như máu thân ảnh ở một bên cười nói môn chủ đích sắc không thể luyện hóa kia đồ vật bất quá có người nói kia đồ vật đối với sinh mệnh lực có cực đại bại ích này nghìn năm môn chủ thủ phía nó tu luyện diện mạo nhưng thật ra trẻ lại không ít kia ấn miễn môn trưởng lão hiện tại nhưng thật ra trở nên thành thật rất nhiều nói nghe được sinh tử đạo linh quan còn vẫn chưa bị ấn miễn môn môn chủ luyện hóa tiêu viêm trong lòng cũng là lặng lẽ thở dài một hơi chỉ cần không bị luyện hóa kia hắn t i ê u còn có cơ hội ta biết đến đều nói cho ngươi tiêu viêm ngươi nhưng chớ có không tuân thủ nhãn ôn kia ấn miễn môn trưởng l á o quát dẹp đường tựa hồ là rất sợ tiêu viêm đổi ý đối kỳ xuất thủ p h a n h hắn chuyện âm vừa mới hạ xuống kia đỏ như máu thân ảnh đó là thiểm lược tới kỳ bên cạnh một móng đ u ố t trực tiếp tương h kỳ phách hôn mê bất tỉnh hiện tại làm sao bây giờ tiêu viêm tại tế đàn cầu thang ngồi xuống tới có chút bất đắc dĩ nói không nghĩ tới hao tổn tâm cơ đi tới ở đây dĩ nhiên phát một cái không không có việc gì kia sinh tử đạo l i n h quan không có khả năng sẽ bị đơn giản luyện hóa kia ấn miễn môn môn chủ cũng không cái loại này bản lĩnh đương nhiên coi như là đổi lại n g ư ờ i cũng rất khó luyện hóa kia sinh tử đạo l i n h quan dù sao có thể trở thành kia sinh tử đạo linh quan chủ nhân nhân mỗi một cái đều là trong thiên địa tiếng t â m lừng lây tồn tại thường nhân nào có kia đẳng cơ duyên kia đỏ như máu thân ảnh phất phất tay nói lẽ nào ta có này cơ duyên thiêu viêm có chút vô cùng kinh ngạc hỏi tựa hồ là cảm thấy tử nói l ậ miệng kia đỏ như máu thân ảnh liên tục nói rằng ta chỉ là đánh cái cách khác mà thôi cách khác cách khác mà thôi thấy kia đỏ như máu thân ảnh vậy lắc đầu dáng r ấ p tiêu viêm cũng là không khỏi cười khổ lắc đầu ngón tay xoa cái chán trong giây lát tay hắn chỉ đột nhiên ngừng lại một chút bởi vì hắn có chút kinh dị phát hiện kỳ trong cơ thể dị hỏa tựa hồ vẫn như cũng là ở r ù n phía chuyện gì xảy ra sinh tử đạo linh quan đã bị nhân lấy đi vì sao ta dị hỏa còn có nơi dị động tiêu viêm nhãn thần kinh ngạc chất hắn ánh mắt c h ấ p động tỉ mỉ cảm ứng phía cái loại này lệnh phải tự mình dị hỏa cảm thấy dị động nơi phát ra lẽ nào ở đây thực sự tồn tại linh hỏa nếu như thực sự nói đó chính là thủy hỏa đồng sinh viêm t i ê u viêm lẩm bẩm nói lẽ nào linh hỏa ở chỗ này nhìn thấy tiêu viêm như vậy t h ầ n tình tia đỏ như máu thân ảnh cũng là rõ ràng hắn tựa hồ phát hiện cái gì lập tức cũng sẽ không lên tiếng nữa hát s á c tế đàn t r ò n một mảnh t i n h m ị c tiêu viêm lẳng lặng cảm thụ được cái loại này dị động nơi phát ra như vậy hảo sau một lúc lâu hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy sau đó xoay người lại nhìn kêu bị vây phù trong trận tâm g ô n g tuyết thật lớn hát sắc cây cột cái loại này kỳ lạ ba động đúng vậy theo cây cột trong truyền ra làm sao vậy nhìn thấy tiêu viêm tập trung vào hát sắc cây cột ánh mắt án đỏ như máu thân ảnh cũng là thoáng có chút vô cùng kinh ngạc mở miệng nói n à y cây cột bên trong hồ là có chút cổ quái ta cảm thấy linh h ỏ a t ồ n tại tiêu viêm nhẹ giọng nói chất hắn bước nhanh tiến lên nắm tay trên hùng hồn đấu khí bắt đầu khởi động cuối cùng trọng trọng oanh tại thạch trụ trên f r a n h tiêu viêm một quyền oanh tại thạch trụ thượng trong tưởng tượng vỡ toang cũng không có xuất hiện thạch trụ thậm chí là động liên tục cũng không từng nhúc nhích một chút thay thế tiêu viêm cũng là không khỏi có chút xấu hổ này thạch trụ kiên cố trình độ tựa hồ đạt được một cái kinh khủng nông nỗi t r ư ơ n g buôn trăm viễn cổ đấu tổ suy tiểu tử ngươi vị miễn cũng quá ý nghĩ kỳ lạ loại này viễn cổ cường giả nơi kiến trúc tế đàn nếu là như vậy dễ đã bị phá hư chuyện kia thế nào chống đỡ năm tháng ăn mòn phía sau kia đỏ như máu thân ảnh cũng làm ở miệng cười nhạo nói kia làm sao bây giờ tiêu viêm có chút bất đắc dĩ than buông tay cái loại này ba động chính là theo cây cột trong chuyền gia nếu là không đánh vỡ cây c ủ a c h u y ệ n có thể nào biết trong đó là cái gì đổ vợ có đúng hay không kia linh hỏa bốn thủy hỏa đồng sinh viêm tĩnh hạ tâm đến dũng tâm d o xét viễn cổ cường giả gì đó chú ý rất nhiều cơ duyên cơ duyên thiếu nhân ngươi được không cưỡng cầu cũng là vô pháp đạt được lúc này kia đỏ như máu thân ảnh cũng là nhàn nhạt nói đối với kia đỏ như máu thân ảnh này huyền diệu khó giải thích chính là lời nói này, tiêu viêm cũng là tương đương không nói gì nhưng lập tức cũng chỉ có thể gật đầu hít sâu một hơi nỗ lực khiến phải tự mình tâm tình bình thản xuống tới sau đó trực tiếp là ở hát sắc cây cột trước mặt ngồi xếp bằng ngồi xuống song trưởng r á n lạnh lẽo cây cột mặt ngoài một tia linh h ỏ a chi lực theo lòng bàn tay chậm rãi c u ố n lên hát sắc cây cột muốn xâm nhập trong đó hát sắc cây cột lạnh lẽo không gì sánh được tiêu viêm linh hồn lực lượng quanh tại mặt trên nhưng là có loại gặp phải quy sắc bàn khó có thể xâm nhập cảm giác như vậy nếm thử sắp tới đến mười phút nhưng vẫn như cũ là không có vào tay cái gì đặc thù hiệu quả này không khỏi khiến hắn đồ mi níu chặt lên nếu đều có thể đủ cảm ứng được trong đó ba động vì sao nhưng là vô pháp xâm nhập trong đó tiêu viêm c a c mày trong óc trong không ngừng chuyển động phía ý niệm trong đầu sau một lúc lâu ngay hắn bất đắc dĩ dự định bắt đầu b u ô n g tha dở xoa cai chán ngón tay nhưng là rồi đột nhiên dừng lại ánh mắt cấp tốc c h ấ p động cuối cùng bàn tay đột nhiên nắm chặt nhất thời kia một cái nước lửa tương dung hỏa diễm đó là huyền phụ tại hắn lòng bàn tay trên cái này đúng vậy kia thủy hỏa đồng sinh viêm sen hỏa ba địa hư hỏa nếu tự mình dị hỏa có thể cảm ứng được cây cột nội động tĩnh nghĩ đến này hai cái gian hẳn là là sở hữu một ít liên hệ kia địa hư hỏa phù huyền phụ tại tiêu viêm lòng bàn tay trên chậm rãi xoay quanh phía tiêu viêm cũng không làm trần trờ vươn tay trưởng đem kia địa hư hỏa nhẹ nhàng đặt tại thạch trụ trên Ông Long. mà theo kia địa hư hỏa cùng thạch trụ tương tiếp xúc nhất thời gian thạch trụ đó là run đứng lên t ừ n g đạo ánh sáng rung động tại tiêu viêm kinh hỉ trong ánh mắt cấp tốc huyết t á n ra cuối cùng lan đến toàn bộ thạch trụ có động tĩnh nhìn nay một màn tiêu viêm trong mắt lập tức nảy lên kinh hỉ vẻ một bên kia đỏ như máu thân ảnh trong mắt cũng là hiện lên một m ặ t kinh ngạc ánh sáng rung động càng ngày càng đậm úc tới sau lại đúng là tại nhúc nhích gian hình thành một cái hát sắc suối chảy suối chảy trong có một chút hấp lực tỏa ra ra nhìn cái này đột nhiên xuất hiện hát sắc suối chảy tiêu viêm sắc mặt cũng là thoáng có chút biến hóa lược tắc trầm âm đó là trợn cắn răng một cái trực tiếp là đạp đi vào ở đây bất luận cái gì đồ vật đều có khả năng cùng kia linh hỏa thậm chí sinh tử đạo linh quan có quan hệ hắn cũng không nghĩ buông tha chút nào đạt được kia sinh tử đạo linh quan cơ hội tại tiêu viêm bước vào hát sắc suối chảy giờ tia đỏ như máu thân ảnh cũng là cấp tốc theo đi tới một người trực tiếp nhảy vào suối chạy sau đó tiêu thất không thấy trước mắt hắc ám gần chỉ là rằng co trong nháy mắt một loại sáng đó là tự tiêu viêm trong mắt khuyết tán mà đến xuất hiện ở trước mặt hán là một mảnh mở mang hoa nguyên hoa nguyên thượng lộ ra không gì sánh được từ xưa khí t ứ c mà ở tiêu viêm phạm vi nhìn có thể đụng chỗ có một cây thật lớn hắc sắc thạch trụ đứng s ứ n g s ứ n g theo tiếp cận tiêu viêm cũng là phát hiện tại kia thạch trụ đỉnh tựa hồ là có một đạo bóng người ngồi xếp bằng kia chỉ là tiêu viêm nhãn thần ngưng trọng nhìn kia đạo ngồi xếp bằng tại thạch trụ đỉnh thân ảnh đứng ở cách đó không xa hắn có thể thấy đó là một vị thân phía hát sắc bảo phục bạch phát lao giả hắc bào tóc bạc lộ ra một k i a thần bí khí tức hoa nguyên n g thượng chẳng biết khi nào có gió nhẹ vũ động thổi bay kia thần bí lao giả một đầu tóc bạc chật kỳ đóng chặt hai mắt c h ậ m rãi mở vâng ngay lão giả hai mắt mở kia một chốc khắp không gian trong nháy mắt quy về vắng vẻ lão nhân hai mắt không có t r ò n g trắng mắt có chỉ là một loại giống hắc động b ả n thâm thúy hát cám một đôi hát đồng phảng phất ngay cả trong thiên địa k i a sáng đều là bị mạnh mẽ buốc hơi lên mà tán thậm chí tiêu viêm ánh mắt tại nhìn k ỹ hạ đều cảm giác được trong cơ thể dị hỏa có phiêu đáng ra dấu hiệu lập tức hai phải vội vàng lui về phía sau kinh hãi nhìn kia thần bí lão nhân đã bao nhiêu năm rốt cục có người đi tới ở đây lão nhân một đôi hát đồng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm trận một đạo tre lấp từ xưa mùi vị thanh âm chậm rãi tại đây hoang nguyên trong vang lên v ạ n bối tiêu viêm gặp qua tiền bối vô ý xông vào nơi này nếu là quá yếu, yếu tiền bối mong rằng t h ô n g cảm tiêu viêm ánh mắt c h ấ p động ôm quyền cung thanh nói ngươi là tới tìm tìm sinh tử đạo linh quan ba đi nhưng lại dự đoán được linh hỏa ba thủy hỏa đồng sinh viêm lao nhân g i à n mua khuôn mặt thượng hiện lên một mặt nhàn nhạt dáng tươi cười nói của ngươi dị hỏa khiến ta có loại quen thuộc cái nói nghĩ đến hẳn là là kia viễn cổ đại chiến sau rơi là tả hỏa diễm ba đi xin hỏi tiền bối cao tính đại danh t i ê u viêm cung thanh nói hắn hẳn là đó là thứ nhất linh hỏa chủ nhân kia đỏ như máu thân ảnh đứng ở tiêu viêm v à i cách đó không xa hai mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m kia hắc đồng lao nhân nói hắn còn sống nghe vậy tiêu viêm sắc mặt nhất thời biến đổi loại này thiên cổ lao yêu quái nếu là còn sống chuyện ai còn dám đánh linh hỏa cùng với kia sinh tử đạo linh quan chú ý sinh tử đạo linh quan lão phu có thể cảm ứng được tựa hồ là bị người lấy đi hắc đồng lao nhân cười cười nhìn về phía tiêu viêm nói bất quá thế giới này thượng cho dù người khác có thể lấy đi sinh tử đạo linh quan nếu đi vào không được ở đây kia cũng vĩnh viễn vô pháp luyện hóa nó nghe vậy tiêu viêm trong lòng cũng là không khỏi khẽ động chậm chắp tay nói thỉnh tiền bối chỉ giáo ha h a lão phu tại nga xuống trước tương tại sinh tử đạo linh quan trong thiết trí quá một đạo phong ấn này đạo phong ấn nếu là vô pháp phá giải liền vĩnh viễn không người có thể luyện hóa sinh tử đạo linh quan mà phá giải này đạo phong ấn duy nhất phương pháp đó là tại l ã o phu ở đây hát đồng lão nhân đạm đạm nhất tiếu hắn nhìn chăm chú vào tiêu viêm tia đẳng ánh mắt phảng phất là xuyên thủng người sau linh hồn cùng tinh thần tại tia đẳng dưới ánh mắt tiêu viêm phảng phất tất cả bí mật đều là bại lộ tại vị này nhân vật thần bí trước mặt di tình huống của ngươi c ư nhiên ta cùng năm đó có một chút nghĩ tựa như ngươi muốn n à y sinh tử đạo linh quan từ trước đến nay là cho ngươi nữ nhân b à đi không tệ rất không tệ